Chương 209, khu lâu thương hội. Đống cắt đen thành bảo, chính là đế dược thành tam đại thành bảo một trong, cũng là một cái cổng lỗ chợ giao dịch chỗ. Tại Dương Huyền Chân xem ra, từ kinh thành bảo là một cái chính quy cỡ lớn siêu thị, mà đống cắt đen thành bảo chính là một cái chợ đen, đối với có ít người đến nói, càng thích đi chợ đen. Dương Huyền Chân lâm lôi một nhóm sáu người tiến vào đống cắt đen thành bảo về sau, mấy cái trang phục kỳ dị người đối lý ạ, mạch mạch hai người thổi một cái huýt sáo, cười to lên, trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy Hạ vị thần. Hạ vị thần cũng chạy đến đống cắt đen thành bảo đến rồi. Ta có phải là đến sai chỗ, đống cắt đen thành bảo lại có Hạ vị thần. Đống cắt đen thành bảo trông thành, lại là một cái phi thường chỗ đạt thụ, thật ở đống cắt đen thành bảo, cho người cảm giác đầu tiên chính là loạn, nơi này rất loạn, không có trật tự. Còn tốt, đống cắt đen thành bảo trông thành, đến không có người chân chính làm loạn. Một cái lao đầu đi đến Dương Huyền chân bên người, vị tiểu hữu này, các ngươi đến đống cắt đen thành bảo, trên thân hẳn là có bạo vật a. Ta mang các ngươi đi một chỗ, khẳng định có thể để các ngươi bán một cái giá tốt. Tại Tử Kinh thành bảo, giá thu mua đều là thống nhất, tại đống cắt đen thành bảo, nếu như ngươi có con đường, lại có thực lực, có thể bán một cái tương đối cao giá cả. Như, một kiện thượng vị thần khí, nếu như đi Tử Kinh thành bảo bán, chị có thể đạt được 700 ngàn mặt thạch, nếu như cầm tới đống cắt đen thành bà bán, có khả năng đạt được 90 vạn mặt thạch, thậm chí nhiều hơn. Giám đến đống cắt đen thành bảo giao dịch thần linh, đều là phi thường cường đại thần linh, hoặc là phi thường cường đại ác ma, cường giả trên tay đều có một ít bảo vật trân quý, những này bảo vật trân quý nếu như cầm tới tử kinh thành bà bán, sẽ rất thua thiệt. Như tử thần khôi lỗi loại này có tiền mà không mua được bảo vật, tử kinh thành bảo giá thu mua là 100 triệu, tại đống cắt đen trong thành bảo, ngươi có thể bán đến 110 triệu, thậm chí càng nhiều, nếu như đụng phải cần thiết người mua, thậm chí có thể bán được 200 triệu. Lại như, một chút cứu mạng chân bảo Tại tử kinh thành bảo đều có thống nhất giá thu mua, mà tại đống cát đen trong thành bảo, nếu như đụng phải cần thiết người mua, có thể bán đi một cái giá trên trời. Ngoài ra, tại đống cát đen trong thành bảo đảm bảo cũng phi thường thú vị, chỉ cần ngươi nhãn lực tốt, liền có thể lấy phi thường giá tiền thấp đãi đến bảo vật trân quý. Dương Huyền Chân hướng xung quanh nhìn lướt qua, thản nhiên nói, "Được, người dẫn đường đi." Đống cát đen thành bảo phi thường lớn, trừ mặt ngoài tầng lầu bên ngoài, còn có tầng tiếp theo. Dương Huyền Chân mới tới đống cát đen thành bảo, không hiểu rõ đống cát đen thành bảo tình huống, có người dẫn đường cũng thuận tiện một chút. Bối bối đi theo Dương Huyền Chân bên người, hỏi dẫn đường lão đầu, "Uy, lão đầu" Cái này đống cắt đen trong thành bảo có tự thần khôi lỗi sao? Nha. Lão đầu trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, hắn cũng không thèm để ý Bối Bối giọng nói, mà là nhàn nhạt cười một tiếng, "Ta quả nhiên không có nhìn nhầm, mấy người các ngươi là nhân vật có tiền." Lập tức, hắn nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi thật mua được tự thần khôi lỗi?" "Ách, Bối Bối có chút xấu hổ, ta mua không nổi." Đại đa số tài phú đều tại Dương Huyền trấn trên thân, Lâm Lôi, Bối Bối đám người mặc thạch cũng không hiểu, cũng liền mấy triệu. Mấy triệu mặc thạch đối với phụ thông thần linh đến nói, đã là một bút phi thường khủng lồ tài phú, lại vẫn mua không nổi bảo vật chân quý. Lão đầu tốc độ thật nhanh, Hàn đối đống cát đen thành bảo địa hình cũng hết sức quen thuộc, thất truyền tám cuốn về sau, lão đầu đem Dương Huyền Trần, lâm lôi một đoàn người mang xuống đất một tầng. Tầng tiếp theo so với phía trên vài lần càng thêm hỗn loạn, cũng càng vì ồn ào, bất quá, tầng tiếp theo phi thường sáng tỏ. Chợt nhìn đi lên, tầng tiếp theo giống một cái chợ bán thức ăn, cả tầng lầu bên trong trưng bày đủ loại kiệu dáng quái hàng, chỗ bán vật phẩm cũng phi thường phức tạp. Tầng lầu bốn phía có từng cái bề ngoài, lão đầu lách qua đám người, đem Dương Huyền Trần, lâm lôi một đoàn người đưa đến một cái trang trí kỳ dị bề ngoài bên cạnh, chỉ thấy cái cửa này trên mặt treo từng cái khô lâu, khô lâu ở giữa có mấy cái chữ. Khô lâu thương hội Lão đầu cười nói, Khâu lâu thương hội là Diệp mộ phủ đại thương hội, giá thu mua phi thường công đạo, tại Khâu lâu thương hội còn có thể mua được một chút hi hữu bảo vật. Bên ngoài không lớn, ước chừng 100 mét vuông, cùng cộng đồng dạng, trong phòng cũng treo rất nhiều Khâu lâu, nhưng không có thương phẩm. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn hắn theo lão đầu tiến vào mặt tiền cửa hàng về sau, chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng nằm trên ghế, lão đầu đối lão giả tóc trắng hô một tiếng, "A Mệ lão đầu, ta mang cho ngươi khách nhân đến." Địch Lý Hạ trong lòng nghi ngờ, đây quả thật là Diệp mộ phủ lớn nhất thương hội. Ha ha. Lão đầu mỉm cười, Khâu lâu thương hội làm ăn phương thức cùng những người khác không giống. Cái kia bên trong không giống. Bối Bối có chút hiếu kỳ. Nam trên ghế lão giả tóc trắng mở to mắt, hướng Dương Huyền Trần, lầm lội, Bối Bối bọn người nhìn lướt qua, dùng thanh âm khàn khàn nói, đem bạo vật buông xuống, các ngươi có thể đi. Uy. Bối Bối giận, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Đột nhiên, toàn bộ phòng nhiệt độ hạ xuống mấy trăm độ, cho dù là thần linh cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Bối Bối cũng không thèm để ý, làm sao? Ngươi muốn đột thủ. Chủ thần quy định, không cho phép tại thành trì bên trong đột thủ. Lão giả tóc trắng thu liễm khí tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu Gia Hỏa, Đừng cho là mình tại thành trì bên trong liền an toàn, trừ phi ngươi có thể cả một đời ở tại thành trì bên trong, vĩnh viễn không rời đi." Bối bối nói, "Ta không sợ nhất chính là uy hiếp." Dương Huyền Chân sắc mặt có chút lạnh, hắn quét lão đầu một chút, "Ngươi liền mang bọn ta tới nơi như thế này?" "Ha ha." Lão đầu trên mặt vẫn mang theo tiêu dung, hắn cũng không sợ Dương Huyền Chân bọn hắn biết được nội tình, ngược lại giải thích một chút, "Ta mang các ngươi tới, liền là muốn cho các ngươi tại cái này bên trong treo cái danh tự mà thôi, chỉ muốn các ngươi tiến vào Khô Lâu Thương Hội, Khô Lâu Thương Hội liền sẽ ghi nhớ các ngươi, chờ các ngươi rời đi đế vực thành về sau." Cổ lâu thương hội liền sẽ đem các ngươi tải vật cấp sạch, sau đó, đem các ngươi biến thành chân chính cổ lâu. Lão đầu nói đến đây bên trong, chỉ vào chung quanh cổ lâu, về sau, các ngươi cũng sẽ trở thành nơi này một viên, mà ta có thể đạt được một phần trăm ban thưởng. Cái này? Mạch mạch lộ ra lo lắng thần sắc, hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai, like, đống cắt đen thành bảo làm chính là loại này sinh ý a. Lão đầu còn nói, ngươi nói sai, đống cắt đen thành bảo sinh ý chủng loại rất nhiều, loại này sinh ý chỉ có cổ lâu thương hội tại làm. Nằm trên ghế, lão giả tóc trắng nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Được rồi, các ngươi có thể đi, hy vọng các ngươi có đầy đủ mặt thạch, có thể vĩnh viễn ở tại Đế Dư Thành." Mọi người rời đi khô lâu cửa hàng về sau, Diliya nói: "Bối bối, chúng ta thật không nên tới nơi như thế này." Bối bối cười nói: "Ta cảm thấy rất có ý tứ. Hắn nói đến đây bên trong," quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, "Huyền Chân lão đại, lại có người cho chúng ta đưa mặt thạch." Ách. Dương Huyền Chân im lặng. Lâm Lôi nói: "Bối bối, cái này bên trong là địa ngục vị diện, chúng ta hay là đi thấp một điểm tương đối tốt." Lão đại, đi thấp không phải là sợ phiền phức. Bối bối biếu la một câu, còn nói, "Lão đại, đã đến, chúng ta cũng đãi một chút bảo đi, nhìn nhìn nhãn lực của chúng ta như thế nào, nhìn có thể hay không đãi đến đồ tốt." Cái kia dẫn đường lão đầu không hề rời đi, Dương Huyền Chân lại hỏi, "Cái này bên trong thật không có thu mua đồ vật địa phương?" Chương 210, lại nộ duyên phân huyền nào. Ha ha. Lão đầu nhàn nhạt cười một tiếng, "Lấy thực lực của các ngươi, thật không nên đến cái nải bên trong." Dương Huyền Chân sáng lên một cái minh ác ma huy chương, hỏi, "Thực lực này đủ sao?" "Cái này?" Lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, khiêm sợ nói, "Lục Tinh Ác Ma." "Vậy mà là Lục Tinh Ác Ma?" Lão hồ vậy mà nhìn nhằm, lập tức lại nhẹ nhàng thở dài, lục tinh ác ma lại như thế nào? Giống các ngươi loại này không có thế lực lục tinh ác ma, chỉ cần bị khô lâu thương hội đè mắt tới, cũng chỉ muốn hai con đường. Cái kia hai con đường? Bối bối thuận miệng hỏi một chút, lão đầu không tại đáp lời, xoay người rời đi. Hừ. Bối bối nhẹ hừ một tiếng, nếu như cái này bên trong không phải để giữ thành, ta liền chẳng hắn. Lâm Lôi nói, được rồi, chúng ta coi như tới mượn mang kiến thức một chút đi. Đống cát đen thành bảo giao dịch tương đối đen, bất quá, nhìn bề ngoài đến là không sai, chỉ ít, không, có người đánh nhau. Gần nửa ngày về sau, Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người rời đi đống cát đen thành bảo, bối bối nói, đống cát đen thành bảo cũng không có gì đặc biệt. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại qua 10 năm. Cái này 10 năm bên trong, mọi người một mực tại tiên tu, thực lực tại vững bước tăng lên bên trong, trong lúc đó, Dương Huyền Chân chưa có trở về nguyên thế giới, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn có chút sợ hãi về nguyên thế giới. Thời gian, theo tu vi tăng lên, thời gian qua càng lúc càng nhanh, Dương Huyền Chân có chút sợ hãi thời gian, hắn sợ mình tại nguyên thế giới ngốc lâu, nguyên thế giới sẽ trở nên cảnh còn người mất. Dương Huyền Chân lâm lôi, đi Ly A Tiểu Long nữ, mạnh mạnh đều tại tinh tu, tận khả năng tăng lên mình thực lực, chỉ có bối bối tính không giới tâm, hắn nhiều nhất tu luyện 1 tháng, liền sẽ đi thành bên trong chơi. Mười năm trôi qua, bối bối cũng càng ngày càng nhàm chán, nên chơi địa phương đều chơi qua, nên ăn cũng đến qua, hắn có chút muốn rời đi đế dự thành. Khi Lâm Lôi sau khi xuất quan, bối bối mừng rỡ nói, "Lão đại, nên rời đi đi." Ừm. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tâm lý nhiều mấy phần tự tin, so với 10 năm trước, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, đại khái tương đương với Tam Tinh Na Ma. Hoàn toàn lĩnh ngộ ba loại huyền đạo, thực lực tương đương tại nhất Tinh Na Ma. Hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc tất cả huyền ảo, thực lực tương đương tại tứ tinh ác ma. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái tiêu chuẩn, thực lực là một loại tổng hợp thể hiện. Như Lâm Lôi, hắn vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ 3 huyền ảo, bất quá, hắn có hai cái thần phân thân, lại có tản tạ linh hồn phòng ngự chủ thật khí, còn có chủ thần tinh huyết cải tạo qua thân thể, lại thêm hắn lĩnh ngộ là cao cấp huyền ảo, lại, thổ nguyên tố huyền ảo cùng đại mạch động đã hoàn toàn dung hợp, những điều kiện này tổng hợp, Lâm Lôi thực lực tương đương tại tam tinh ác ma. Theo trong địa ngục đối thực lực vạch phân tiêu chuẩn, dung hợp hai loại huyền ảo thượng vị thần, thực lực tương đương tại ngũ tinh ác ma. Bởi vậy có thể thấy được, dung hợp Huyền Hào uy năng phi thường tương đại. Bất quá, Lâm Lôi cảnh giới thấp một chút, hắn chỉ là trung vị thần, cơ sở so thượng vị thần thấp rất nhiều, cho nên hắn có thể phát huy ra đến thực lực đại khái là tam tinh ác ma. Cái này 10 năm, Dương Huyền Chân thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hắn có thể miễn cưỡng cùng lục tinh ác ma một trận chiến. Những năm này, Dương Huyền Chân tiến bộ lớn nhất chính là địa hệ pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc, hai loại pháp tắc, Dương Huyền Chân cũng bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ ba huyền ảo. Ngoài ra, cũng có để Dương Huyền Chân buồn bực địa phương, đó chính là vận mệnh cách, 10 năm trôi qua, Dương Huyền Chân vẫn không cách nào lĩnh ngộ vận mệnh cách loại thứ ba huyền ảo. Ngay cả nhập môn đều làm không được. Dương Huyền Chân buồn bực thời điểm, tiểu dị cũng sẽ đối tiểu long nữ nói, "Tỷ tỷ, vận mệnh cách quá khó lĩnh ngộ." Có đôi khi, Dương Huyền Chân rất muốn từ bỏ vận mệnh cách, chuyên tu địa hệ pháp tắc, hoặc là chuyên tu thủy hệ pháp tắc. Tiểu long nữ mặt đối cái khác người lúc, lộ ra phi thường lạnh lùng, khi nàng cùng Dương Huyền Chân cùng một chỗ lúc, sẽ thể hiện ra ôn nhu quan tâm một mặt, có đôi khi, tựa như một người đại tỷ tỷ, chiếu cố Dương Huyền Chân, bồi hắn nói chuyện, có đôi khi, lại giống một cái 16 tuổi tiểu nữ hài, cũng sẽ đối Dương Huyền Chân nũng nịu, thậm chí, sẽ hỏi ra một chút rất ngu ngốc rất đần đường thức tính vấn đề, để Dương Huyền Chân cảm thấy nàng rất đáng yêu. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ở chung lúc, cũng đặc biệt buông lỏng, hắn có thể khóc, có thể cười, có thể tự nói tâm sự của mình, hắn biết, Tiểu Long Nữ hiểu hắn, có thể hiểu được lời hắn nói, cũng có thể minh bạch tâm ý của hắn. Có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ nằm tại Tiểu Long Nữ trên đùi, nhẹ nhàng hô hào nàng, một tiếng một tiếng hô hào Tỷ Tỷ, nàng sẽ không cảm thấy phiền, luôn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn. "Tỷ Tỷ, ngươi nói, chúng ta có thể cùng một chỗ, cũng là kiếp trước đã tu luyện duyên phân sao?" "Thật sự có kiếp trước sao?" "Hẳn là có." "Kì hỉ." Tiểu Long Nữ phi thường vui vẻ Nàng thích cuộc sống bây giờ, có người bầu tiếp, không để cho nàng tại cô độc, có nhân lý giải nàng, để nàng tâm linh vui vẻ. Một lát sau, tiểu long nữ nói, "Tiểu đệ, linh ngộ duyên phân huyền ảo, hẳn là từ 12 nhân duyên vào tay." 12 nhân duyên. Dư Huyền Chân trong đầu hiện lên 12 nhân duyên, theo thứ tự là vô danh, được, biết, tiên sắc, sáu nhập, sở, thụ, yêu, lấy, có, sinh, chết giả. Duyên tử vô danh bên trong lên, không có ai biết ban sơ duyên phân từ cái kia bên trong bắt đầu, cho nên từ vô danh bên trong môn nhân. Ban sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm, thành nghiệp biết chi tử thành cảm giác minh tri tội trạng. Một đoạn này lời nói phi thường ngắn, lại nói ra khai thiên tịch địa tồn tại. Ban Sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm, tức bản cổ sinh ở trong hỗn độn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm giác được, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác tâm động, suy nghi động, có ý nghĩ, cho nên hắn giơ lên khai thiên phủ, khai thiên tịch địa. Ban Sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm. Cái loại cảm giác này, lại hình như một người vừa mới tỉnh ngủ, sáng sớm rời giường lúc, còn không có cảm giác muốn mở to mắt, nhưng không có mở to mắt, chợt nổi lên động tâm, đột nhiên dâng lên suy nghĩ, đây là vô danh chiến niệm. Vô danh cùng một chỗ, duyên tết ra bắt đầu, 12 nhân duyên lưu chuyển. Tức, người mở to mắt về sau, sẽ ngồi dậy, đây chính là đi, đi chính là hành động, có hành động suy nghĩ, biết bắt đầu vận chuyện, trong đầu xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Vô danh, được, biết, tiến sát, sáu nhập, sở, thuộc, yêu, lấy, có, sinh, chết, già. 12 nhân duyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Bản cổ sinh ở trong hỗn độn, bản sơ chưa phách giác, chợt nổi lên động tâm, nói cách khác, bản cổ mộng ngày sau, thiên địa tạo ra, vạn vật sinh sôi, sinh sôi không ngừng, nhân duyên lưu chuyển, đây chính là bản sơ duyên vận xưng là nguyên nhân. Điểm này lại có chút giống hai người mến nhau. Một nam một nữ, vốn là hai cái người không quen biết, một ngày nào đó, hai người gặp mặt, con mắt tương hô đối mặt, mắt duyên hứng khởi, hoặc là nói, hai người nhìn vừa ý, lại hoặc là nói, nam coi trọng cái này mỹ nữ. Duyên phân cùng một chỗ, người liền sẽ bắt đầu hành động, nam nhân sẽ nghĩ biện pháp truy cầu nữ nhân, theo đổi quá trình bên trong, lại sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp để lấy lòng nữ nhân, đây chính là duyên phân. Duyên phân huyền ảo, từ vô danh bên trong lên, lại liên lạc cái khác sáu loại huyền ảo, nhìn như đơn giản, nhưng lại phi thường phức tạp. Được rồi. Dương Huyền Chân buồn bực nói. Tỷ tỷ, tâm ta phiền, không muốn tìm hiểu duyên phận, ta liền nghĩ vĩnh viễn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Khì hỉ. Tiểu Long nữ ngọt ngào cười một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền tới một thanh âm thanh tú, "Huyền Chân lão đại, xuất quan." Bối bối. Dương Huyền Chân cười nói, "Tỷ tỷ, Bối bối khẳng định là ngốc nhằm trán, muốn rời đi Đế Dự thành." Chương 211: Rời đi Đế Dự thành. Bối bối. Mạch mạch hô một tiếng. Một thân ảnh hiện lên, Bối bối đã xuất hiện trong sân, Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Bối bối, Huyền Chân lão đại." Bối bối nhìn xem Dương Huyền Chân, "Thực lực ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu?" muốn thử một chút sao?" Dương Huyền Chân hỏi một câu. Bối Bối liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không phải thủ ngược đãi cuồng. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ thầm, Bối Bối từ ngữ càng ngày càng phong phú đương nhiên, hắn cũng minh bạch, những này dị thế giới từ ngữ đều là hắn mang tới. Bối Bối thần thể phi thường cường đại, vật chất phòng ngự cực phi thường biến thái, đúng, chính là biến thái, mà, Bối Bối còn muốn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, có thể nói, cho dù là thất tinh ác ma, cũng rất khó làm bị thương Bối Bối, chính là bởi vì đây, vậy ấy rụt mới có thể đối Bối Bối yên tâm. Nhưng mà, vận mệnh cách quá quỷ dị, cũng quá thần bí. Dương Huyền Chân không cách nào tổn thương buổi bối, lại có thể vây quần buổi bối, để hắn buồn bực không thôi. Một lát sau, Lâm Lôi cùng Dí Lị A đi tới Dương Huyền Chân ở lại tiểu viện, mọi người bắt chuyện qua về sau, Lâm Lôi hỏi: "Lão sư, lúc nào rời đi? Chọn ngày không bằng được này, liền hôm nay đi." Dương Huyền Chân nói. Thời gian định ra đến về sau, mọi người thấy sắp trời còn sớm, lại cùng nhau tiến về Ác Ma thành bảo. Lại nói, lấy Dương Huyền Chân, Lâm Lôi đám người thực lực, cũng có thể một mình xông sáo địa ngục vị diện, bất quá, mọi người hay là quyết định tìm một cái hộ tống nhiệm vụ." Dương Dí Lị A lời nói nói ngươi nhiều một chút, cũng sẽ an toàn rất nhiều, chỉ cần tìm một cái bình thường một điểm nhiệm vụ, lấy thực lực của chúng ta, liền sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Mọi người lần nữa đi tới Ác Ma thành bảo, Bối Bối đi đến Gina bên người, cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Gina hỏi, "Bối Bối, các ngươi muốn rời khỏi sao?" "Đúng vậy a." Bối Bối gật gật đầu, "Ta tại đế dự thành ngốc mấy chục năm, cũng là thời điểm rời đi." "Chúc ngươi may mắn." Gina nói một câu chúc phúc, lại từ trên quầy xuất ra một bình rượu, tặng cho ngươi. "Ha ha." Bối Bối sán lạn cười một tiếng, tiếp nhận rượu, "Ta cũng chúc ngươi may mắn." Gina có chút không bỏ Nàng đại ác ma thành bảo làm việc rất nhiều năm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Bối Bối, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân đặc biệt như vậy người, nàng trầm mặc một chút, nói, nếu có cơ hội, đến Đế dư thành. Tốt. Bối Bối lên tiếng, tâm tình cũng có chút xao xuyến, hắn hiểu được, đi lần này, không biết lúc nào mới sẽ gặp mặt. Bối Bối nói, Gina, ta Bối Bối khẳng định sẽ trở thành địa ngục vị diện đại nhân vật, về sau, ngươi nếu như gặp phải phiền phức, có thể tới tìm ta. Khi hỉ, Gina mỉm cười. Bối Bối theo Lâm Lôi, Dương Huyền Chân bọn người sau khi lên lầu, đi tiến vào nó bên trong một cái phòng, gian phòng phi thường rộng lớn. Bên trong có một ít ác ma tại nhận nhiệm vụ, cũng có một chút ác ma đang nhìn nhiệm vụ tin tức. Một nữ tử lên tới, mỉm cười nói, "Mấy vị, nghĩ tiếp cái dạng gì nhiệm vụ?" Lâm Lôi nói, "Chúng ta nghĩ tiếp một cái tiến về Tử Tinh Sơn mạch hộ tống nhiệm vụ." "Các ngươi muốn đi Tử Tinh Sơn mạch?" Nữ tử hỏi một câu, xuất ra một bộ hồ sơ, nói, "Đi Tử Tinh Sơn mạch người rất nhiều, phía trên này có chừng hơn 200 nhiệm vụ, nhất tinh nhiệm vụ tương đối nhiều, nhị tinh nhiệm vụ tương đối ít." Lâm Lôi hỏi, "Có thể cho ta nhìn một chút không?" Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, "Mai sở nhiệm vụ còn gì nữa không?" Những năm này Tất cả mọi người có thể nhìn ra mạch mạch thích bối bối, thế nhưng là, bối bối thật giống như một cái không có khai khiếu thiếu niên, đối chuyện tình cảm không có một chút cảm giác. Duyên phận. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới duyên phận huyền ảo, nếu như bối bối có thể cùng Mai NICE Sở gặp nhau, ta cũng sẽ tin duyên phận. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, đối Lâm Lôi nói, đem hồ sơ cho ta xem một chút. Lâm Lôi không nói gì, hắn đem hồ sơ đưa cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tiếp nhận hồ sơ, nhìn lướt qua, nghi thẩm, Mai NICE Sở hộ tống nhiệm vụ có nhất tinh, cũng có nhị tinh, còn có phi thường cao cấp ngũ tinh, lục tinh nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là nhiệm vụ thủ lao so với bình thường nhiệm vụ cao một chút. Bắc Ý gia tộc người thừa kế vì mình có thể thuật lợi đến Bích Phù đại lục, thuê đại lượng à mà. Dương Viễn Chân nhìn một chút nhiệm vụ thủ lao tương đối cao nhiệm vụ, nghi thẩm, trong này có Bắc Ý gia tộc nhiệm vụ sao? Đĩ Ly A hỏi, lão sư, chúng ta tiếp cái kia một cái nhiệm vụ. Dương Viễn Chân theo tay chỉ một cái nhiệm vụ, nói, liền cái này đi, nhị tinh nhiệm vụ, hộ tống một chi thương đội tiến về Tử Tinh sơn mạch, mỗi người 100.000 tiền thủ lao. 100.000. Bối bối bị môi, thật là ít. Khì hỉ. Đĩ Ly A mỉm cười, nàng minh bạch bối bối ý tứ. Đối cho các nàng đến nói, 100.000 thật rất ít, các nàng cũng không thèm để ý điểm này tiền tù lao, chỉ là nghĩ tìm một đồn ngủ. Về sau, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Đĩ Lị A, Bối Bối, Tiểu Long Nữ, Mạnh Mạnh cầm ra bản thân Ác Ma Huy Trương, đăng ký một chút. Khi nhân viên tiếp tân nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ Ác Ma Huy Trương về sau, ngốc sửng sốt một chút, thầm nghĩ, vậy mà là Lục Tinh Ác Ma, lập tức, nàng nhớ tới một việc, đại nhân, ngài Huy Trương là đế dược thành chủ tự mình ban phát. Phải? Dương Huyền Chân trả lời một câu. Nhân viên tiếp tân có chút không rõ. Lục tinh đát ma, làm sao tiếp một cái 2 sao nhiệm vụ, ngay sau đó, nàng lại nghĩ, có lẽ chỉ là nghi đồ cái thuận tiện đi. Nhân viên tiếp tân giúp Dương Huyền Trần bọn hắn làm tốt tay tiếp theo về sau, còn nói, đại nhân, liền từ ta tự mình dẫn ngươi đi cửa thành đi, nếu như khách hàng biết mình lấy cái giá 10 vạn chú ý đến hai cái lục tinh đát ma, khẳng định sẽ hạnh phúc điên. Đó là đương nhiên. Bối bối cười nói, cái này cũng là vận khí của bọn hắn. Một hồi về sau, nhân viên tiếp tân đem Dương Huyền Trần, Lâm Lôi cùng người tới cửa thành, cách cửa thành vài trăm mét địa phương đỗ lấy một cái kim loại sinh mệnh. Mọi người đi tới kim loại sinh mệnh bên cạnh về sau, nhân viên tiếp tân giới thiệu một chút Dương Huyền Chân tình huống, sau đó, ngươi nói, "Nạ cố chủ, ngươi đi đại vận, vậy mà thuê đến hai cái lục tinh ác ma." Ách, nạ ngây ngốc một chút, vội vàng nói, "Ta nhưng thuê không dậy nổi lục tinh ác ma." "Đi." Nhân viên tiếp tân nói, "Khỏi phải ngươi thêm gia mà thạch, hai vị đại nhân này tự đường, nguyện ý cùng các ngươi cùng đi." Ha ha. Nạ vui vẻ cười ra tiếng, sau đó, hướng Dương Huyền Chân, tiểu long nữ cung kính thi lễ một cái, đa tạ hai vị lại nhân. Hắn cảm kích một câu, còn nói, "Hai vị lại nhân, tiểu nhân là làm buồn bấn nhỏ." Tiền tiệm được không nhiều, cho nên chỉ có thể cho thêm đại nhân 400.000 tiền tù lao. Na Phi thường tùy mở, trực tiếp xuất ra 1 triệu tiền tù lao, đưa cho Dương Huyền Chân, "Đại nhân, đây là ngươi tiền tù lao." Những người khác nhìn thấy nà động tác, cái gì cũng không nói, theo quy củ, tiếp vào nhiệm vụ về sau, cố chủ sẽ trước giao một nửa tiền tù lao, một nửa kia, muốn cùng nhiệm vụ hoàn thành mới có thể thanh toán. Na làm như thế, là nghĩ biểu thị mình đối cường giả tôn trọng, cũng hy vọng Dương Huyền Chân lưu lại, có hai cái lục tinh ác ma tùy hành, sẽ an toàn rất nhiều. Dương Huyền Chân cũng không khách khí, tiếp nhận mà thạch, thản nhiên nói, "Được rồi." Nếu như không có chuyện gì khác liền trực tiếp lên đường đi." Nạ cung kính nói, "Đại nhân, ta còn muốn mấy cái nghỉ tinh, tạm tin đã mà, mời đại nhân đi kim loại sinh mệnh bên trên nghỉ ngơi, ta sẽ cho đại nhân an bài một cái độc lập phòng xếp." Mọi người bên trên kim loại sinh mệnh về sau, Nạ phân phó kim loại sinh mệnh sáng tạo ba cái phòng xếp, nó bên trong một cái cho Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữa ở, một cái cho Lâm Lôi cùng Lý A ở, một cái cho Bùi Bối, bối. Mạnh Mạnh hai người ở. Mạnh Mạnh đứng tại Bùi Bối bên người, sắc mặt đỏ bừng, thẳng đến gian phòng sáng tạo tốt, mới nghe được Bùi Bối thanh âm, "Mạnh Mạnh, chúng ta phòng có hai cái gian phòng, một người ở một cái đi." "Nô Mạch mạch khẽ gợn đầu. Tước trừng qua 2 giờ, lại có 10 cái ác ma leo lên kim loại sinh mệnh, kim loại sinh mệnh trước khi lên đường, nã tự mình tới báo cho Dương Huyết Trần. Sau đó, kim loại sinh mệnh vạch phá bầu trời, tiến về Tử Tinh Sơn Mạch. Chương 212: Thực lực khủng bố. Các ngươi nghe nói không? Đội ngũ của chúng ta bên trong có 2 cái lục tinh ác ma. Lục tinh ác ma. Một cái ác ma phát ra khiếp sợ thần niệm. Lục tinh ác ma tại địa ngục vị diện đã là một phương cường giả, dưới tình huống bình thường, thất tinh ác ma sẽ không nhận nhiệm vụ, chỉ có lục tinh ác ma sẽ nhận nhiệm vụ. Cho nên, có lục tinh ác ma hộ tống nhiệm vụ đều vô cùng an toàn. Kim loại sinh mệnh bên trên ác ma vây tại một chỗ, lộ ra phi thường vui vẻ, đã có lục tinh ác ma tùy hành, vậy liền an toàn. Quá tốt, có lục tinh ác ma tùy hành, ta liền an tâm. Kim loại sinh mệnh vừa vừa rời đi Đế Dược Thành mấy trăm bên trong, toàn bộ kim loại sinh mệnh bên trên người liền biết đội ngũ của mình bên trong có lục tinh ác ma tùy hành. Mọi người đạt được lục tinh ác ma tùy hành tin tức về sau, đều phi thường vui vẻ, tâm tính cũng phi thường vui lòng. Từ Đế Dược Thành đến Tử Tinh Sơn Mạch, đại khái muốn thời gian mười mấy năm. Đây chính là địa ngục vị diện, địa ngục vị diện rộng lớn vô ngần, tùy tiện ra một chuyến cửa liền muốn hoa mười mấy năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Đương nhiên, đối với thần linh đến nói, mười mấy năm, trên trăm năm thời gian cũng phi thường ngắn, có đôi khi, lĩnh hội một cái pháp tắc huyền nào, liền muốn hoa mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Flank. Kim loại sinh mệnh phát ra bạo tạc, toàn bộ kim loại sinh mệnh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, kim loại sinh mệnh người lơ lửng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Kim loại sinh mệnh bên trên người không hiểu, bọn hắn không nghĩ tới, có hai cái lục tinh ác ma tùy hành, lại còn có người giảm danh cướp. Nằm một mặt một thái, nhìn xem bên cạnh Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ. Lúc này, chung quanh có mây trăm cái thần linh Chuẩn bị thần hơn 400, thượng vị thần hơn 100 cái, đây là một cỗ thế lực tương đại. Khi nạ thấy rõ người tới về sau, khiếp sợ nói, vậy mà là Khô Lâu Thương người biết. Hắn phi thường phiền muộn, ta không có có đắc tội Khô Lâu Thương hội a. Khô Lâu Thương người biết, luật đều có một cái Khô Lâu tiêu chí. Mọi người thấy Khô Lâu Thương hội tiêu chí về sau, có một loại cảm giác tuyệt vọng, bởi vì Khô Lâu Thương hội tử không lưu người sống. Rít. Một đạo tiếng la rít truyền vào mọi người lỗ tai, lập tức, mấy trăm cái thần linh hướng Dương Huyền Chân một phương chém rít tới. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, câu thông sắc nhỏ, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Sinh mệnh tức đoạn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phía phun trào, lập tức, tựa như dưới như sủi cảo, trong hư không thần linh không ngừng rơi đi xuống. Chỉ chốc lát, liền có mấy trăm thần linh rơi xuống mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, lập vào hư không bên trong, nhìn xem còn sót lại 10 cái khô lâu thương hội thành viên, thản nhiên nói, thực lực của ta hay là thấp một chút, lại còn có người sống. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân nói lời, thân thể không tự chủ được phát run, còn sống khô lâu thương hội thành viên cảm giác hãi hùng kinh vía, sau đó, lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chị cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Con sống khô lâu thương hội thành viên đều là linh hồn phòng ngự tương đối mạnh thần linh, bất quá, bọn hắn cũng bị trọng thương, nếu như Dương Huyền Chân tiếp tục công kích một lần, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Huyền Chân nói, đem nhẫn chữ vật lưu lại, sau đó, trở về nói cho các ngươi biết hội trưởng, nếu như lại để cho ta đụng phải khô lâu thương người biết, giết. Một chữ giết, để khô lâu thương hội thành viên trong lòng phát hàn. Lập tức, 10 cái khô lâu thương hội thượng vị thần giao ra bản thân nhận chữ vật, xoay người chạy, một khắc cũng không dám ở lâu, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta làm sao lại đắc tội lợi hại như vậy cùng giả? Một chiêu xóa bỏ mấy trăm thần linh, trong đó còn có bên trên hơn 100 thượng vị thần, đây là thực lực đáng sợ giường nào a. Khô Lâu thương người biết rời đi về sau, Dương Huyền Chân nói, "Bối Bối, đem nhận chữ vật đều nhận lấy đi." "Được." Bối Bối reo họ một tiếng, bắt đầu thu thập nhận chữ vật. Người chung quanh nhìn xem Bối Bối thu thập nhận chữ vật, nhưng không có dám động, cũng không ai dám đoạn, mọi người nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt tràn ngập e ngại. Có lòng người nghĩ, hắn hoạt nhìn là một trung vị tân a. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không tin tưởng Dương Huyền Chân biểu hiện ra ngoài thực lực, mọi người nhất trí cho rằng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ẩn nấp tu vi. Cường giả có một ít quái tính tỉnh, mọi người cũng có thể hiểu được, không phải liền là ẩn giấu tu vi trang 13 sao? Nạ kim loại sinh mệnh nát, hắn lại lấy ra một cái mới kim loại sinh mệnh, đối với bồi thường sự tình, Nạ Sách cũng không giảm sách, phản mà vô cùng cẩn thận mà nói, đại nhân, bộ này kim loại sinh mệnh không gian có chút nhỏ, ủy khuất đại nhân. Dương Huyền Chân hỏi, bối bối, những cái kia nhẫn chứa vật bên trong có tốt kim loại sinh mệnh sao? Ta xem một chút. Bối bối lục soát một chút, thật đúng là xuất ra một cái cao cấp kim loại sinh mệnh, đây là khô lâu thương hội đại chấp sự kim loại sinh mệnh lại nói, vị này đại chấp sự linh hồn phòng ngự yếu nhược, hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Dương Huyền Chân một chiêu xóa bỏ. Dương Huyền Chân nói, liên dùng cái này kim loại sinh mệnh đi. Na tiếp nhận kim loại sinh mệnh, cùng tính nói, "Vâng." Ngay sau đó, hắn lại khống chế kim loại sinh mệnh, sáng tạo ra mấy cái phi thường rộng lớn phòng, đối Dương Huyền Chân nói, "Đại nhân, mời." Kim loại sinh mệnh lần nữa lên đường, Bối Bối Hiếu Kỳ nói, "Huyền Chân lão đại, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào a?" Giữ bí mật. Dương Huyền Chân phun ra hai chữ. Bối Bối phiền muộn, hắn xuất ra một viên thần cách, ném vào trong miệng, cắn cặc cặc vang lên. Dương Huyền chân thầm nghĩ, những cái kia không chết thượng vị thần, có 2 cái là lục tinh ác ma, còn lại đều tiếp cận lục tinh ác ma, xem ra, ta muốn giết lục tinh ác ma còn có một chút phiền phức. Lâm Lôi bí mật truyền âm, Didi ạ, tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, cũng không có cảm thấy lão sư có bao nhiêu lợi hại, đến địa ngục vị diện về sau, ta mới phát hiện lão sư thực lực mạnh như vậy. Có lẽ, là bởi vì vận mệnh cát đi. Didi ạ truyền âm. Một bên khác, Khô Lâu Thương hội tổng bộ, mấy chục cái Khô Lâu Thương hội quản sự ngồi vây trùng một chỗ. Nó bên trong một cái quản sự khiếp sợ nói, một chiêu xóa bỏ mấy trăm thần linh. Mà lại, còn có hơn 100 thượng vị thần. Bị hắn giết chết người còn có đại chấp sự, đại chấp sự thế nhưng là một cái lục tinh ác ma a. Thực lực thế này, khẳng định là thất tinh ác ma, hơn nữa, còn là một vị cái bậy am hiểu linh hồn công kích thất tinh ác ma. Này người không thể là tội. Đối với khô lâu thương hội sự tình, Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, kim loại sinh mệnh tấn cấp hướng Tử Tinh Sơn mạch phi hành. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi mấy người cũng không có khả năng một mực ở tại gian phòng. Đại chấp sự kim loại sinh mệnh là đẳng cấp phi thường cao kim loại sinh mệnh, nội bộ không gian phi thường rộng lớn, trừ mọi người nghỉ ngơi gian phòng bên ngoài, còn có đại sảnh Quầy bar, phòng ăn cùng các loại, mọi người nhàm chán thời điểm, có thể đi đại sảnh tìm người nói chuyện phiếm, cũng có thể đi quẩy bar uống rượu, nếu như thèm ăn, có thể đi phòng ăn ăn cái gì. Bối Bối không chịu nổi tịch mịch, hắn thường xuyên đi đại sảnh đi dạo. Ngày này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ xuất hiện ở đại sảnh, chỉ thấy mọi người tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, tùy ý nói chuyện phiếm, khi mọi người thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi đến, nhao nhao ngừng lại tiếng nói chuyện. Lập tức, cả cái đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Huyền Chân lão đại. Bối Bối hô nói, đến ta bên này ngồi. Bối Bối hô một tiếng về sau, Trong đại sảnh thần linh nhao nhao cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. Chương 213: Sáo ngộ. Đến cút vô tâm rượu trái cây. Dương Huyền Chân hô một tiếng, một cái nữ thần linh nhảy lại nói, "Huyền Chân đại nhân, vô tâm rượu trái cây đã uống xong." Vô tâm rượu trái cây chính là là địa ngục vị diện tương đối lưu hành một loại rượu trái cây, từ vô tâm quả sản xuất mà thành, uống về sau có thể để thần linh tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, tâm cảnh không minh, lại càng dễ linh ngộ phát tác. "Đúng, là không minh, không phải cái gì cũng không muốn, chính là rất không, rất dễ chịu, không có một tia tạp niệm, có thể càng chuyên chú linh ngộ nguyên tố phát tác." Còn có quả sương sao." Dương Huyền Chân lại hỏi một câu. Nữ thần linh lần nữa biểu thị vẻ nãy, "Ại nhân, quả sung cũng ăn xong." Nàng nói một câu, tâm lý có chút thấp thỏm, ngày đó, nàng tận mắt thấy Dương Huyền Chân một chiêu xóa bỏ mấy trăm thần linh, loại kia thần uy, đệ thần linh hoảng sợ. Dương Huyền Chân khoác qua tay, "Được rồi, ngươi liền tùy tiện lấy chút ăn ngon tới đi." Một lát sau, nữ thần linh bưng tới một chút đồ ăn, đồ ăn phi thường tinh mỹ, đều là địa ngục vị diện mỹ thực, bối bối theo tay cầm lên một viên màu xanh quả, ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, "Huyền Chân lão đại, tiếp qua 2 tháng, chúng ta liền có thể đến tới Yên La thành, đến lúc đó tiếp tế một chút vật phẩm đi." "Tốt." Dương Huyền trấn đáp. Trong địa ngục phi hành, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy trăm năm, sinh hoạt phi thường buồn tẻ, cho nên thần linh sẽ mời một ít đầu bếp bên trên kim loại sinh mệnh sẽ còn mua đại lượng vật tư. Dương Huyền trấn truyền âm, "Tỷ tỷ, địa ngục vị diện sinh hoạt thật quá buồn tẻ." Trong mấy tháng quá khứ 2 tháng, kim loại sinh mệnh dừng sắt ở bên La thành phố cận, nàng mang theo một đám thần linh vào thành mua vật tư, đồng thời, mời một ít đỉnh cấp đầu bếp, lại mời một ít nghệ thuật giả. "Lâm Lôi, Bối Bối, đi lị ạ." Mạch Mạch, Dương Huyền Chân, tiểu long nữ mấy người cũng rời đi kim loại sinh mệnh, tại Uyên La thành phụ cận nói chuyện tiếum. Lâm Lôi vừa đi, một bên suy nghĩ pháp tắc huyền nào, thỉnh thoảng diễn luyện một chút, Dí Lị A bất đắc dĩ cười một tiếng, ám đạo, người này cái gì cũng tốt, chính là không hiểu lãng mạn. Trừ Dương Huyền Chân bọn hắn cưỡi kim loại sinh mệnh, còn có mấy cái kim loại sinh mệnh tại Uyên La thành phụ cận dừng lại, có chút là đến thu thập vật liệu, có chút là đến truy ác ma. Bối Bối cùng Mạch Mạch dọc theo sông hộ thành hành tẩu, hai người cười cười nói nói, đến giống một đôi tình lữ. Đột nhiên, Bối Bối ngây người lấy, thật giống như bên trong định thân thuật, lại hình như bị thời gian đình chỉ. Mạch mạch theo bối bối ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái phi thường tiểu cô nương khả ái, tiểu cô nương kia cảm nhận được bối bối ánh mắt, nhẹ nhàng nhăn một chút đáng yêu cái mũi nhỏ, bộ dáng kia, để bối bối có một loại điện giật cảm giác. Bối bối sững sờ mấy giây, đột nhiên hô to, "Lão đại, lão đại." Lâm Lôi nghe tới bối bối tiếng hô, tâm thần siết chặt, đình chỉ lĩnh hội, lập tức đi đến bối bối bên người, hỏi, "Bối bối, có chuyện gì sao?" Hắn tra hỏi thời điểm, nhìn một chút tình huống chung quanh, thở dài một hơi. Bối bối chỉ vào cách đó không xa đáng yêu cô nương, mừng rỡ nói, "Lão đại, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao?" Lâm Lôi hướng cái kia đáng yêu cô nương nhìn thoáng qua, tâm lý tán thưởng một câu, thật rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp, còn có mấy phần linh ngọc, cùng Bối Bối tính cách rất tương tự a. Lập tức, Lâm Lôi nói, "Bối Bối, ngươi coi trọng người ta rồi?" Ừm. Bối Bối dùng sức gật đầu, "Lão đại, ta cảm giác ta không thể rời đi nàng, ta muốn cùng nàng cùng đi." Ngô. Lâm Lôi im lặng, thế nhưng là, vì Bối Bối tình cảm, hắn có thể từ bỏ lúc đầu lộ tuyến, cùng Bối Bối cùng một chỗ. Lâm Lôi suy tư một chút, nói, "Chuyện này, còn muốn hỏi một chút lão sư." Bối Bối chấn định một chút, trong lòng cũng phi thường xoắn xuýt, hắn tự nhỏ đã cùng Lâm Lôi cùng nhau lớn lên, so thân huynh đệ còn muốn thân, mà lại, hai người chưa từng tách ra qua, nếu như tách ra, hắn sẽ không nữa, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái kia đáng yêu cô nữ lúc, cũng phi thường không bỏ. Lâm Lôi nhìn thấy Bối Bối biểu lộ, nói: "Bối Bối, nếu như lão sư Khang Khang muốn đi tự tình sân mạch, chúng ta liền tạm thời cùng lão sư tách ra đi." Lúc này, Địch Lý Á cũng đi tới, Bối Bối nhìn thấy Địch Lý Á, yếu ớt thở dài: "Lão đại, quyền đi thôi." Hắn lời mới vừa ra miệng, còn nói: "Lão đại, các ngươi cùng Huyền Chân lão đại cùng đi, dạng này an toàn một chút." Ta, hắn nói không được. Lâm Lôi nói, chúng ta là người tu hành, cũng là chiến sĩ, không cần sợ cái này sợ kia, cũng khỏi phải e ngại nguy hiểm. Lão đại, Bối Bối có chút cảm thán, hắn biết Lâm Lôi sẽ cùng hắn cùng đi, đồng dạng, Bối Bối cũng minh bạch, nếu như bọn hắn cùng Dương Huyền Chân tách ra, sẽ vô cùng nguy hiểm. Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh cách, có thể dự báo nguy hiểm, lại thêm Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thực lực cường đại, mọi người cùng một chỗ sông sáo địa ngục vị diện, cơ hồ không có gì nguy cơ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi đến Bối Bối bên người, hỏi một câu, "Bối Bối, ngươi gặp được tất người?" Hắn lúc nói chuyện cũng nhìn cách đó không xa cái kia đáng yêu cô đường, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng chính là Mai Sở? Cái kia Bắc Y gia tộc tiểu công chúa. Dương Huyền Chân cảm giác rất thần kỳ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được Mai Sở. Nhìn tình huống, Mai Sở cùng ca ca của hắn cũng tại mua sắm vật tư, đồng thời, Thúy Ám Ma, lúc này, đã có trên trăm cái ác ma tới gần Mai Sở cưỡi kim loại sinh mệnh. Bối Bối cũng nhìn thấy Mai Sở tình huống bên kia, hắn có chút lo lắng, lão đại, nhìn bộ dáng của các nàng, giống như muốn rời khỏi Huyền La Thành. Lâm Lôi hỏi, lão sư, ngươi có tính toán gì? Dương Huyền Chân nghi thẩm cùng lâm lôi cùng một chỗ, mới có thể ra vào Tử Tinh Sơn mạch lập tức, Dương Huyền chân nói, "Lâm Lôi, ta cũng không có cố định mục tiêu, đả bối bối gặp được thích người, chúng ta liền giúp bối bối một đêm." Ha ha, bối bối vui vẻ cười ra tiếng. Mạch Mạch cảm xúc phi thường xa xút, nàng đã sớm biết bối bối tâm tư, thế nhưng là, khi bối bối coi trọng cô gái khác lúc, nàng tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, buồn khổ, thất lạc, các loại cảm xúc xông lên đầu, không để cho nàng biết làm cái gì tốt. Đúng lúc này, một cái tay ấm áp nắm chặt mạch mạch tay, Nhu Hòa nói, "Mạch Mạch, bối bối có thể tìm tới hạnh phúc của mình, chúng ta hẳn là chúc phúc hắn." Ừm mạch mạch lên tiếng. Bối Bối chạy đến cái kia đáng yêu cô nương bên người, sán lạn cười một tiếng, "Ta gọi Bối Bối." Ha ha. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cái này Bối Bối, đến là rất chủ động. So với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Dì Lịa nói một câu. Hắc hắc. Lâm Lôi lúng túng cười một tiếng, hắn nhớ được, vẫn luôn là Dì Lịa chủ động truy hắn. Cái kia đáng yêu cô nương lại nhăn một chút cái mũi nhỏ, cặp tia linh động mắt to nhẹ nhàng nháy một cái, nhưng không có lên tiếng. Đáng yêu cô nương bên người nam nhân nói, "Nice, sir, đi thôi." Cái này nam người lúc nói chuyện, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Bối Bối một chút. Hiển nhiên, nam nhân này xem thường mỗi mỗi, cũng xem thường, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân một bọn người, từ mặt ngoài nhìn, Lâm Lôi, Dương Huyền Chân bọn hắn đều là trung vị thần, mà lại, còn mang theo hai hạ vị thần nữ tử. Dương Huyền Chân nghe tới Mai Sở danh tự về sau, cả người đều ngây ngốc một chút. Duyên phận, nhân quả. Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên từng bước từng bước suy nghĩ, ta nghĩ sai, ta nghĩ sai, duyên phận cùng nhân quả có liên hệ, cùng thuộc vận mệnh huyền ảo, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt huyền ảo, vẫn cho là, ta đều không có chân chính phân rõ ràng duyên phận cùng nhân quả, cho nên, một mực không cách nào nghiệm môn. Chương 214, Mai Sở Dương Huyền Chân lĩnh ngộ duyên phân cùng nhân quả huyền ảo thời điểm, Bối Bối đã cùng Mai Sở ca ca khai vỡ, một cái lão giả tóc bạc đi tới, sắc mặt tức giận, mau mau rời đi. Bối Bối vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị Lâm Lôi một phát bắt được, Lâm Lôi khách khí nói, chúng ta cũng là ác ma, muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi. Từ bỏ ác ma nhiệm vụ, sẽ tại ác ma trong thành bảo lưu lại bất lương đi chép, vì Bối Bối hạnh phúc, Lâm Lôi cũng chỉ có thể làm như thế. Tóc bạc bà ngoại cười khinh bỉ, chúng ta đã thuê đến đầy đủ ác ma, tạm thời không cần thuê. Dương Huyền Chân đi tới, sáng ra bản thân ác ma huy chương, ta là lục tinh ác ma, có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi sao? Lục Tinh Ác Ma. Ngài sở con mắt một chút, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Huyền Trần, nàng không nghĩ tới, một trung vị thần lại có Lục Tinh Ác Ma huy chương. Huy chương này đương nhiên là thật, không người nào dám chế tạo giả Ác Ma huy chương. Lần này, mấy chục cái ác ma nhìn xem Dương Huyền Trần, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, vậy mà là một cái Lục Tinh Ác Ma. Hắn khả năng nghĩ hoàn toàn dung hợp tất cả huyền ảo. Hẳn là, tại địa ngục vị diện, có rất nhiều giống hắn dạng này thần linh, bọn hắn rất có giá thâm, nghĩ hoàn toàn dung hợp tất cả huyền ảo, trở thành đại viên mãn thượng vị thần. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lần này, ngay cả Tát Lạc Mông ánh mắt cũng khác biệt, hắn dùng tinh dị ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, ngươi là lục tinh ác ma. Chúng thần đều biết, giống Dương Huyền Chân dạng này lục tinh ác ma, cũng là có tiềm lực nhất lục tinh ác ma, về sau, dù cho không thể trở thành đại viên mãn thượng vị thần, cũng có thể đạt tới địa ngục thống lĩnh cấp bậc kia. Một cái lục tinh ác ma hướng Dương Huyền Chân nhìn lướt qua, lộ ra một tia kinh dị ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, ngươi rất mạnh. Lão giả tóc bạc nhãn tỉnh sáng lên, vui tươi hơn hở nói, là lao phối mắt chọc. Ngay sau đó, hắn lại cho Dương Huyền Chân thi lễ một cái, tôn kính cưng giả, ngài thật nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Tại địa ngục vị diện, Có tiền cũng rất khó thuê đến một cái lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đã là cường giả tối đỉnh, đã sẽ không làm nhiệm vụ, bởi vậy, căn bản thuê không đến thất tinh ác ma. Tất Lạc Ngông nghĩ thầm, nếu có một cái lục tinh ác ma gia nhập, sẽ an toàn rất nhiều bất quá, hắn không nói gì, hắn một mực ở lại trong đội ngũ. Dương Huyền Chân nói, các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu giá tiền? Ha ha, lão giả tóc bạc nói, chúng ta có thể cho thêm lại nhân 2 phần trăm mười tiền tù lao. Tốt. Dương Huyền Chân đáp. Lục tinh ác ma, bên trong ngươi được tư không nói gì, Dương Huyền Chân phỏng đoán, mình tiền tù lao phải cùng bên trong ngươi được tư đồng dạng a. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân còn nói Vị này là thê tử của ta, Long nữ, nàng cũng là một cái lục tinh ác ma. Lại một cái lục tinh ác ma. Mọi người trầm kinh, tóc bạc nét cười của ông lão càng tăng lên, ha ha ha, hai vị đại nhân nguyện ý gia nhập chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Mai Sở miệng há thành hình chữ O, lộ ra phi thường kinh ngạc, Bối Bối phi thường đắc ý, đối Mai Sở nói, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Mai Sở lấy lại tinh thần về sau, vô ý thức hỏi một câu, bọn hắn thật là lục tinh ác ma. Lời ra khỏi miệng về sau, nàng lập tức biết chính mình đạo sai, cương giả đều có tốt nghiêm, khinh thường tại nói dối. Mai Sở có chút kích động nói: "Các ngươi thật nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta sao?" "Đương nhiên." Bối Bối sáng lạn cười một tiếng: "Tiểu thư xinh đẹp, ta phát hiện mình đã yêu ngươi." Khì hị. Mai Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng mới sẽ không tin tưởng Bối Bối nói lời, bất quá, nàng cảm thấy Bối Bối rất có ý tứ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nói Sở đối Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ phi tò mò, cũng từ đối với cường giả tôn kính, Mai Sở đối Bối Bối cảm giác phát sinh một tia biến hóa. Dương Huyền Chân nói: "Chắc hẳn các ngươi đã nhìn ra, bằng hữu của ta muốn quen biết Mai Sở cô nương." "Ồ." Tất Lạc ngông nhướng mày, nghĩ thầm: Nếu như có thể cùng dạng này cường giả kết bạn, đến cũng không tệ, đương nhiên, còn phải nhìn Mai Sở ý tứ. Tắt lạc ngông bí mật truyền âm, có thể để bọn hắn gia nhập. Lão giả tóc bạc nói, "Hết vậy, liền nhìn duyên phân đi." Hắn là bác y gia tộc quản gia, cũng hy vọng Mai Sở tìm tới một cái đáng tin bạn lữ, từ tình huống trước mắt đến xem, bối bối là một cái không sai nhân tuyển. Dương Huyền Chân nói, "Nguyên bản, chúng ta còn tiếp một cái nhiệm vụ, chính là hộ tống một con thương đội tiến về Tử Tinh Sơn mạch nhiệm vụ." Ách. Lão giả tóc bạc trầm ngâm một chút, nói, "Mục đích của chúng ta là làm phong thành. Lam Phong Thành chính là tinh thần vụ hải bến cảng thành trì. Từ Lam Phong thành vượt qua tinh thần Vũ Hải, có thể tiến về cái khác đại lục. Dương Huyền chân nói, có thể quấn một chút đường sao? Lão giả tóc bạc không có trả lời, mà là hướng bên trong Ngươi Độc Tư nhìn phân qua, bên trong Ngươi Độc Tư nói, nếu như chỉ là đường vòng đi từ Tinh Sơn mạch, cũng khỏi phải tốn quá nhiều thời gian, ta không có ý kiến. Ha ha. Lão giả tóc bạc cười nói, đã bên trong Ngươi Độc Tư đại nhân không có ý kiến, ta đồng ý đường vòng, cũng đúng lúc đi mở mang kiến thức một chút từ Tinh Sơn mạch. Tại thân vị bên trong, chính là như thế, lấy mạnh vi tôn, cường giả có được tuyệt đối quyền lên tiếng, cũng có thể nhận chúng thần tôn kính. Trạm vãng tối lúc phân, Nạ trở lại kim loại sinh mệnh, Dương Huyền Chân nói một cái hôm nay gặp phải sự tình, Nạ phi thường cảm động, Huyền Chân đại nhân, chúng ta có thể đi theo bọn hắn kim loại sinh mệnh đằng sau. Lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu Long Nữ thực lực, căn bản không cần để ý phụ thông thần linh các nhìn, dù cho Dương Huyền Chân xé bỏ ác ma khế ước, Nạ cũng cầm Dương Huyền Chân không có cách, mà lại, ác ma thành bảo cũng sẽ không giáng tội tại Dương Huyền Chân. Hai cái kim loại sinh mệnh xẹt qua trời cao, chỉ chốc lát, liền đã rời xa Uyên La Thành. Lúc này, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, bối bối một nhóm sáu người ngồi tại bác ý gia tộc kim loại sinh mệnh bên trên, Nạ kim loại sinh mệnh theo ở phía sau. Bắc Y gia tộc là địa ngục vị diện gia tộc cổ xưa, tài phú cái người, bởi vậy, Bắc Y gia tộc kim loại sinh mệnh cũng phi thường xa hoa. Ngoài ra, lão giả tóc bạc lại tại Uyên La thành thuê mấy vị đỉnh cấp đầu bếp, còn mua đại lượng nguyên liệu nấu ăn, mọi người tại kim loại sinh mệnh bên trên liền có thể hưởng thụ được địa ngục mỹ thực. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi, Bối Bối bọn người ngồi tại quán bar giải trí, nhìn xem trong sàn nhảy nữ thần linh khiêu vũ, đồng thời thưởng thức vừa mới mua mới mẻ hoa quả. Tất Lạc Mông ngồi tại một cái trong rạp nhỏ, hữu ý vô ý nhìn xem Dương Huyền Chân bên này, hắn nghĩ kết giao Dương Huyền Chân, lại không nắm này, hắn còn muốn xem nhìn một chút chỉ ít, muốn tra ra dương huyền chân lai lịch của bọn hắn. Tát Lạc không nghĩ, bọn hắn thật là vì Ni Ni mới gia nhập đội ngũ của chúng ta, lập tức, hắn lại đưa ánh mắt phóng tới Lâm Lôi truyền thần, người này tựa như là tứ thần thú gia tộc thành viên, chỉ là không biết độ đậm của hệ thống như thế nào. Lúc này, vui vẻ nhất đương nhiên là Bối Bối, Bối Bối ngồi tại Lâm Lôi bên người, một bên ăn trái cây, vừa nói chuyện, "Huyền Chân lão đại, lần này thật cảm ơn ngươi." Bối Bối ăn mấy cái hoa quả, có chút ngồi không yên, "Ta đi tìm Ni Ni nói chuyện." Đĩ Lý á nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bối Bối, đừng quá sốt ruột, ngươi gấp gáp như vậy sẽ hù dọa người ta tiểu cô nương." Ha ha, Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng, đỡ một chút Vũ Dương, "Đúng, đúng, thời gian còn rất dài, từ cái này bên trong đến Lam Phong Thành, còn thời gian mười mấy năm đâu." Chương 215, Tiến đoán huyền ảo uy năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn người sẽ không một mực ở tại gian phòng tu luyện, có đôi khi, còn sẽ đụng phải lục tinh ác ma bên trong người đỡ tư. Bên trong người đỡ tư ngồi tại Dương Huyền Chân bên người, trên thân chiến ý như có như không, nếu không phải nơi này không gian quá nhỏ, thật nghị đánh với ngươi một trận. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Là sinh tử chiến sao? Sinh tử chiến mới có ý tứ." Bên trong ngươi được tự nói, hắn nói chuyện lúc, thật giống như đang nói một chuyện bình thường sự tình, thật giống như hai người đang thảo luận ban đêm ăn cái gì đồ ăn, mà không phải là đang nói sinh tử chiến. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt lại qua 6 năm. Đối với thần linh đến nói, thời gian thật không đáng tiền, đả mắt liền qua. Những năm này, Dương Huyền Chân tu mạch cũng không lớn, đương nhiên, cái này là hắn cảm giác của mình, bởi vì vận mệnh cách hai loại khác huyền ảo, cũng chính là duyên phân cùng nhân quả huyền ảo, Dương Huyền Chân một mực không cách nào nhập môn, về sau, Dương Huyền Chân vẫn tại lĩnh hội đại địa pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc. Những năm này, Dương Huyền Chân đi tu huyền ảo đã nhập môn, đồng thời bắt đầu cùng thổ nguyên tố huyền ảo cùng đại mạch nhịp đập dung hợp, thủy nguyên tố linh ngộ chậm một chút, cái này cũng không có cách, cho dù là thần linh, tinh thần cũng có hạn, mà lại, thôi diễn pháp tắc cần tập vì tinh thần, còn cần thời gian dài thôi diễn. Đồng dạng, Lâm Lôi đi thuật huyền ảo cũng nhập môn, hắn đi thuật sau khi nhập môn, Lâm Lôi liền bắt đầu lĩnh hội phong hệ pháp tắc, hắn muốn để phong hệ pháp tắc tấn cấp trung vị thần cảnh giới. Lại nói Bối Bối, những năm này, Bối Bối thực lực cũng đang phong thả tăng trưởng, đương nhiên, hắn hay là giống như trước đây, không thích tu luyện, nhàm chán thời điểm Bối Bối liền sẽ đi đại sảnh tìm Mai Sơ nói chuyện tiếp, tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, mặc dù không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn đã là người yêu quan hệ. Bối Bối có thể tìm tới hạnh phúc của mình, Lâm Lôi cùng Phi Thường vui vẻ. Mạch mạch cảm xúc chuyển biến tốt một chút, nhưng không có lây trước như vậy hoảng bát, nàng rất ít rời đi mình tu luyện thất, những năm này, nàng một chút tại tu luyện thất lĩnh hội pháp tắc huyền nào. Oan, kim loại sinh mệnh nổ tung, Dương Huyền chân sầm mà lại, vừa đột nói, địa ngục chính là điểm này không tốt, giặc cấp thật nhiều lắm. Hơn 100 cái thần linh lơ lửng giữa không trung. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, Bối Bối sáu người đứng chung một chỗ, Mai Sở đứng tại Bối Bối cách đó không xa, nàng thấy Bối Bối bình yên vô sự về sau, thở dài một hơi. Khi Mai Sở nhìn thấy đám người chung quanh lúc, cả người đều sửng sốt, làm sao nhiều người như vậy? Từ xa nhìn lại chung quanh tất cả đều là người, lít nha lít nhít, chừng hơn 10 ngàn người, đại bộ phận phân là trung vị thần, còn có rất nhiều thượng vị thần, một chút thực lực tương đối thấp thần linh nhìn thấy tình huống chung quanh về sau, cũng bị chấn ngốc. Nhiều người như vậy? Bối Bối khẽ sợ nói, đến chỗ này ngủ thời gian dài như vậy, Bối Bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy giặc cướp. Ngô no lâm lôi sắc mặt cũng phi thường khó coi. Lão giả tóc bạc tiến lên một bước, đối người bảy bên trong thủ lĩnh nói, "Chư vị hẳn là cầu tài a. Nói một vài đi." "10 tỷ." Thủ lĩnh thuận miệng nói một con số. Lão giả tóc bạc nói, "Quá cao, ta không thể thừa nhận." Đối bối Bối Đức nói thầm một câu, mở miệng liền muốn 10 tỷ. Đủ hung ác. Nói đến, Dương Huyền Chân trên thân cũng có một chút món tiền nhỏ, cùng 10 tỷ tương so, lại là tiểu Vu gặp đại Vu. Dương Huyền Chân không nói gì, hắn đại khái có thể đoán ra lai lịch của những người này, vô luận ông lão tóc bạc này cho bao nhiêu, những người này cũng sẽ không hài lòng. Bọn hắn muốn chính là bác ý gia tộc tất cả tài sản. Không phải sao? Kia thủ lĩnh vẹn vẹn nói một con số liền không nói chuyện, mà là vung tay lên, giết. Trong chốc lát, hô tiếng giết rung trời vang lên, chàng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ngập lại, hơn 10 ngàn thần linh đồng thời công kích, trong đó có linh hồn công kích, cũng có vật chất công kích, các loại nguyên tố chi lực đan vào một chỗ, đó là dạng gì chẳng cảnh. Vù vù. Mấy đạo linh hồn công kích phóng tới Mai Sở, Mai Sở vẹn vẹn hạ vị thần, căn bản phản ứng không kịp, Bối Bối thấy thế, trong lòng cần trường, lách mình ở giữa, bay đến Mai Sở trước người, giúp Mai Sở ngăn lại linh hồn công kích. Bối Bối Mai Sở hô một tiếng, một mặt khẩn trương nhìn xem Bối Bối, Bối Bối nhếch miệng cười một tiếng, ta không sao. Bên cạnh, Địch Lý ạ cùng Mạch Mạch ngay lập tức xuất ra tử thần khối lõi, tử thần khối lõi giúp hai người ngăn trở một chút công kích, trong đó, có một đạo linh hồn công kích hướng hiện Địch Lý ạ, cũng bị lâm lôi ngăn lại. Tất Lạc Ngông tiện tay giết hai trung vị thần, hướng Mai Sở bên này nhìn thoáng qua, trong lòng kinh ngạc, cái này Bối Bối rất mạnh a. Một bên khác, bên trong ngươi đột tự cũng chỉ có thể bảo vệ người bên cạnh, cũng chém giết một chút cách hắn gần thần linh, đương nhiên, bên trong ngươi đột tự so những người khác nhẹ nhõm rất nhiều, hắn cũng có nhàn hạ nhìn Dương Huyền Chân bên này. Lúc này Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, thân bên trên tán phát ra khí tức huyền ảo. Vẫn mạnh, tức đoạn. Hưu hưu hưu. Hơn ngàn đạo linh hồn công kích về phía bốn phía phát ra, những linh hồn này công kích giống như có linh tính, chuyên môn giết trung vị thần. Vẹn vẹn một nháy mắt liền có hơn ngàn tên trung vị thần tử vong, những này trung vị thần như sao như sợi gạo, từ trên trời rơi xuống động, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Cái này, người còn sống đều mắt trợn tròn. Bên trong ngươi đột tư cũng ngây ngốc một chút, công kích này, hắn không biết hình dung như thế nào, lấy thực lực của hắn, cũng có thể một chiêu xóa bỏ trên trăm trung vị thần, lại làm không được Dương Huyền Chân như vậy vô thanh vô tức. Đây là cái gì phát tác? Tất Lạc Ngông lòng đang phát run, thật mạnh. Bên trong ngươi được tư dừng một chút, cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp hắn cầm kiếm đi ngang qua, một kiếm chém giết mười mấy tên thượng vị thần. Bên trong ngươi được tư vung ra một kiếm về sau, Tướng Dương Huyền Chân nhìn phán qua, ý kia không nói cũng rõ, ngươi giết đều là trung vị thần, ta giết đều là thượng vị thần. Nhưng mà, mặc kệ Dương Huyền Chân công kích, hay là bên trong ngươi được tư công kích, đều đệ người chẳng kinh. Lão giả tóc bạc nghĩ thầm, lúc nào thượng vị thần trở nên dễ giết như vậy rồi? Thượng Như cắt cỏ động dạng, vung tay lên liền cắt đỗ một mảng lớn. Lục Tinh Ác Ma Không biết là ai hô một câu, còn sóng giặc cướp chạy tứ tán. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Kỳ thật, ta thật là một người thiện lương, các ngươi không chạy, ta cũng không sẽ giết ngươi nhóm." Cái này vừa nói, giặc cướp chạy càng nhanh, có quỷ mới tin hắn, mọi người nghi thẩm, nếu như không chạy, hắn lại mấy cái nữa, hơn 10000 thần linh liền chết sạch. Một lát sau, Dương Huyền Chân nói: "Bối bối, có thể thu nhận chữ vật." Người chung quanh cũng không dám lấy nhẫn chữ vật, Dương Huyền Chân bày ra thực lực quá cường hãn, loại kia công kích, để thần linh hoảng sợ. Bên trong người được tư đem thượng vị thần nhận chữ vật thu lên về sau, nghi thẩm, công kích như vậy, ta có thể tiếp được sao? Muốn thế nào phòng ngừa? Lão giả tóc bạc xuất ra hai cái kim loại sinh mệnh, đem nó bên trong một cái đưa cho nạ, đợi mọi người một lần nữa trở lại kim loại sinh mệnh bên trên về sau, vẫn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân. Lão giả tóc bạc nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, hắn nghĩ, kia cùng thực lực, hẳn là tiếp cận thất tinh ác ma đi. Đồng dạng, Tất Lạc Ngông đối Dương Huyền Chân cái nhìn của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, những người này đến cùng là ai? Vì cái gì đi theo ta? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Dương Huyền Chân bọn hắn thật muốn bắc ý gia tộc tài phú, mấy năm trước liền có thể động thủ a. Chương 216, bị nhốt kim loại sinh mệnh, Dương Huyền Chân tại độc lập tu luyện thất linh hội pháp tắc huyền nào, tiểu long nữ ngồi ở bên cạnh. Tiểu long nữ không nói lời nào lúc, thần sắc điềm tĩnh, một đôi linh động mắt to ngẫu nhiên chớp động, nhìn qua, lại có một tia linh nộ, như nhiều một tia khói lửa nhân gian. Duyên phân, nhân quả. Đây là hai loại phi thường khó mà lĩnh ngộ huyền nào, đã nhiều năm như vậy, Dương Huyền Chân xem xét rất nhiều có quan hệ duyên phân cùng nhân quả thứ tịch, đối duyên phân cùng nhân quả lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu, nhưng thủy chung không cách nào nhập môn. Liên nói bối bối cùng mai sở đi, Dương Huyền Chân đều coi là hai người sẽ không tiến tới cùng nhau. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, bối bối vận mệnh quý tích phát sinh rất nhiều biến hóa. Nguyên bản, Lâm Lôi cùng bối bối cùng Hắc Long bộ lạc hữu duyên, sẽ tại Hắc Long bộ lạc ở một thời gian ngắn, nhưng không, có đi Hắc Long bộ lạc. Nguyên bản, ác ma khảo hạch lúc, sẽ có nhiều người hơn sống sót, kết quả, chỉ có Dương Huyền Trần, Lâm Lôi bọn hắn 6 người còn sống trở về, 1000 người tham gia ác ma khảo hạch, lại chỉ sống sót 6 người, đây cũng là thảm thiết nhất một lần ác ma khảo hạch đi. Nguyên bản, bối bối cùng Mai Sở bỏ lỡ, Lâm Lôi không có tiếp bắc ý gia tộc hộ tống nhiệm vụ, lại sai sót ngẫu nhiên đụng nhau, bối bối cùng Mai Sở vậy mà tại Uyên La thành gặp nhau. Duyên phận Dương Huyền Chân đối duyên phân cảm nộ càng sâu, càng phát rắc huyền diệu. Duyên phân, để hai cái người không liên hệ tụ lại với nhau, duyên phân, đem nguyên bản không liên kết sự tình liên hệ với nhau. Oen, kim loại sinh mệnh lại một lần nổ tung, Dương Huyền Chân sắc mặt tức giận, "Tỷ tỷ, ta chán ghét địa ngục." Khì hì, tiểu long nữ ngọt ngào cười một tiếng, "Tiểu đệ, lần này chúng ta thật gặp được phiền phức." "Không phải sao?" Tiểu long nữ vừa mới dứt lời, báo cắt đời trời, để người mắt mờ không ra. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, đợi báo cắt qua đi, hai người phát phát hiện mình thân ở một cái sa mạc trong pháo đại cổ, Dương Huyền Chân tâm thần nhảy một cái vận mệnh, không nghi tới nên phát sinh sự tình hay là phát sinh. Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối, Mạch Mạch, Đĩ Lị ạ cũng bị tách ra, Đĩ Lị ạ cùng mọi người sau khi tách ra, ngay lập tức gọi ra tử thần khối lỗi, cảnh giác nhìn xem xung quanh, Đồng, Dạ, Mạch Mạch cũng ngay lập tức gọi ra tử thần khối lỗi. Lâm Lôi hướng xung quanh nhìn lướt qua, trong lòng thẩn trường, Đĩ Lị ạ, ngươi ở đâu? Đĩ Lị ạ cảnh giới so hàn thấp, thực lực cũng so hàn yếu, cho nên Lâm Lôi đặc biệt lo lắng. Ngay sau đó, Lâm Lôi lại để tâm linh câu thông Bối Bối, Bối Bối, ngươi ở đâu? Ta tại một cái kỳ quái váy trong pháo đại cổ. Bối Bối trả lời một câu, hắn cũng phi thường sốt ruột, hắn không biết mai sợ ở đâu, có hay không gặp được nguy hiểm. Lâm Lôi nhíu mày, "Bối Bối, cái này bên trong giống như một cái mê cung, xem ra lão sư cũng bị khống trụ. Lão đại, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình." Bối Bối nói, "Hai chúng ta còn có liên hệ, như vậy đi, chúng ta thử nghiệm hướng vị trí của đối phương di động." Tốt. Lâm Lôi đồng ý. Một bên khác, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, bọn hắn tâm linh tương thông, lại thêm thực lực cường đại, đến không có bị tách ra, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh lên một chút phá vỡ cái không gian này, không phải Mạch Mạch sẽ gặp nguy hiểm. So với những người khác, Mạch Mạch thực lực càng yếu, hơn vận khí cũng càng kém. Dương Huyền chững nghĩ, Lâm Lôi có nhân vật chính quan điểm, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, lại sẽ không gặp phải tử vong nguy cơ. Tiểu Long nữ nói, toàn này sa mạc thành bảo cùng phong hệ pháp tắc bên trong không gian huyền ảo có quan hệ, hả? Nàng trầm ngâm một chút, như đang ngẫm nghĩ, hẳn là dung hợp ba loại huyền ảo. Tiểu Long nữ có ba cái thần phân thân, theo thứ tự là nước, gió, vận mệnh, cho nên, tiểu long nữ đối phong nguyên tố pháp tắc cũng có linh ngộ, bất quá, nàng chỉ lĩnh ngộ ra ba loại huyền ảo, còn chưa có bắt đầu dung hợp, đối phong hệ pháp tắc huyền ảo lý giải không sâu. Hiu, một đạo kiếm quang hướng tiểu long nữ chậm tới, hai người lòng có cảm giác vận chuyển thân lực, thi triển tiên đoán huyền ảo, nháy mắt xóa bỏ địch nhân, vừa rồi công kích tiểu long nữ thượng vị thần đều không biết mình chết như thế nào. Dương Huyền Chân giết công kích tiểu long nữ thượng vị thần về sau, nói, "Tỷ tỷ, xem ra, trong này so với chúng ta tưởng tượng càng nguy hiểm." Mạch mạch có tự thần khối lỗi, hẳn là có thể ngăn cản một chút. Tiểu Long Nữ nói, "Thế nhưng là, chúng ta không biết mạch mạch vị trí cụ thể." Dương Huyền Chân nói một câu, tiện tay chém ra một kiếm, mặt tường phá vỡ, hắn lại nói tiếp đi, "Lấy thực lực của chúng ta, muốn phá vỡ những này mặt tường." đến là không khó." Từng tiểu long nữ lên tiếng, thi triển ra tiên đoán huyền ảo, dự báo mạch mạch vị trí, sau đó, nàng lắc đầu, ta không cách nào dự báo vị trí của nàng. Nếu như chúng ta có thể lĩnh ngộ duyên phân cùng nhân quả huyền ảo, vậy là tốt rồi, bằng vào duyên phân cùng nhân quả, có thể tùy tiện tìm tới mạch mạch vị trí. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lúc nói chuyện, không ngừng bổ ra chúng quanh tường đất, đồng thời, thi triển tiên đoán huyền ảo, dự báo Lâm Lôi vị trí của bọn hắn. Lại nói Lâm Lôi cùng bọn bối, bọn hắn đem sa mạc cổ bảo xem như một cái mê cung, hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng vị trí của đối phương tới gần. "Lão đại, ta cảm giác" Chúng ta khoảng cách gần vô bố cùng. Bối Bối có chút kích động, lại có chút lo lắng, hắn đang lo lắng Mai Sở, hai người vẹn vẹn phân biệt một lát, Bối Bối lại cảm giác vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Lúc này, Mai Sở cũng có chút bối rối, "Bối Bối, đại ca, các ngươi ở đâu?" Nàng chỉ là hạ vị thần, lại là tiểu nữ hài, đột nhiên bị nhốt đến loại này địa phương quỷ quái, để nàng không biết làm sao. Đông Dạng, Tất Lạc Mông cũng phi thường lo lắng muội muội của mình, hắn trên trán gân xanh nổi lên, để nén lửa giận trong lòng. Tử thần khôi lỗi. Một trung vị thần nhìn xem Đĩ Lị ạ, ngươi lại có cao cấp như vậy tử thần phối lỗi. Đĩ Lị ạ không nói gì, Nàng đem tâm thần đặt ở tử thần khối lõi trên thân, cầu nguyện trong lòng, Lâm Lôi, Lang sư, các ngươi mau ra hiện a. Nàng biết, lấy nàng mình thực lực, không cách nào chiến thắng trước mắt trung vị thần, nếu như ta có sư nương thực lực liền tốt. Kia trung vị thần nhìn chằm chằm Lý Á, nhẹ nhàng cười một tiếng, đã không nói lời nào, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thiển tay vung ra một đao. Vài trăm mét dài đao quang bổ vào tử thần khối lõi trên thân, tử thần khối lõi ra vỡ tan, lộ ra bên trong kim loại, phát ra u lên quang mang. Kia trung vị thần sắc mặt đại hỉ, quả nhiên là cao cấp tử thần khối lõi, vận khí của ta thật tốt. Ha ha. Một cái giòn nhẹ thanh âm truyền vào trung vị thần lốt hai, vận may của ngươi sử dụng hết. Ngươi là? Trung vị thần quanh người, nhìn thấy một cái đội nón cỏ thiếu niên, cái này đội nón cỏ thiếu niên hướng đi Lị ạ cười nói, "Đi Lị ạ, ngươi không sao chứ?" "Quá tốt." Đi Lị ạ phi thường vui vẻ, nàng biết Bối Bối thực lực, Bối Bối có thể tùy tiện đối phó trung vị thần. Bối Bối nói, "Lão đại hẳn là cách ta không xa." Bối Bối lúc nói chuyện, có chút buồn bực, "Đáng tiếc, thực lực của ta không đủ, không phá nổi tường đất." Trung vị thần thấy Đi Lị ạ cùng Bối Bối đang thiếu, lập tức liền liên giận, "Một cái nho nhỏ trung vị thần mà thôi, đi chết đi cho ta!" Trung vị thần lần nữa chém ra một đạo ánh đao, cái này đạo ánh đao uy năng so vừa rồi cần mạnh, Bối Bối căn bản không thèm để ý, hắn vẫn cùng Diliya nói chuyện tiếp, "Diliya, ngươi biết Huyền Chân lão đại ở đâu sao?" Diliya hô nói, "Bối Bối, cẩn thận." Nàng mắt thấy một đạo vài trăm mét dài đao quang hướng Bối Bối chém tới. Chương 217, Lâm Lôi dung hợp chủ thần chi lực. Đao quang chạm tại Bối Bối trên thân, nháy mắt tán động, Bối Bối sán lạn cười một tiếng, "Không có việc gì." Bối Bối vừa dứt tiếng, chỉ gặp hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, lách mình ở giữa đi tới trung vị thần thần một bên, dùng truy thủ một hóa, kia trung vị thần nháy mắt mất đi thần thái rơi xuống từ trên không đi. Bối Bối đi Lý Ạ hô một tiếng, hỏi, Lâm Lôi ở đâu? Nàng biết Lâm Lôi thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, vẫn vì Lâm Lôi lo lắng. Bối Bối cười nói, lão đại không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Đi Lý Ạ thở dài một hơi, nàng biết Bối Bối cùng Lâm Lôi có thể tinh thần giao thông. Bối Bối dùng tâm linh câu thông Lâm Lôi, "Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta đã tìm tới Đi Lý Ạ, nàng liền ở bên cạnh ta." Quá tốt. Lâm Lôi hoan hô ra tiếng, hắn cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một thượng vị thần, cái này thượng vị thần dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Lâm Lôi, một cái long nhân Không sai, Lâm Lôi đã sớm biến thân làm Long Huyết chiến sĩ, tại loại địa phương nguy hiểm này, hắn thiết yếu cẩn ra tất cả thực lực để phòng vạn nhất. Khi Lâm Lôi nhìn thấy trong hư không thượng vị thần lúc, ánh mắt ngưng lại, lại là một thượng vị thần, không biết thực lực của hắn như thế nào, lấy Lâm Lôi thực lực trước mắt, có thể địch nổi phổ thông thượng vị thần, nếu như muốn chém giết lời nói, lại có chút khó khăn, dù sao, thượng vị thần cùng trung vị thần khác nhau phi thường lớn. Cho dù là luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần, cũng so trung vị thần mạnh rất nhiều. Lĩnh ngộ hai loại huyền nào, liền có thể tấn cấp trung vị thần, mà thượng vị thần đã hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc tất tất cả huyền ảo, thực lực cách biệt một trời. Thư vị thân chỉ là quét lâm lôi một chút, cũng không nói nhảm, đưa tay liền vùng ra hai đạo lôi điện, hai đạo thanh sắc lôi điện trong nháy mắt liền oanh đến lâm lôi trên thân, lâm lôi căn bản phản ứng không kịp. Ầm ầm. Lâm lôi trên thân nổ vang, da thịt nổ tung, máu thịt be bé bét, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, lâm lôi miễn cưỡng ngẩng đầu, trên thân vẫn còn cuốn từng đạo tiểu tiềm điện. Ta phải chết sao? Lâm lôi nghĩ đến lý lý ạ, sau đó, nhẹ nhàng thở dài, ta cùng lão sư trên lệch như thế lớn. Đúng lúc này, một giọt màu xanh giọt nước tiến vào lâm lôi thể nội. Lâm Lôi cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này để hắn run rẩy, đây là cái gì lực lượng? Lâm Lôi có được bản lòng nhận thời gian càng dài, càng phát ra cảm giác được bản lòng nhận tương đại, bản lòng nhận đã cứu hắn rất nhiều lần. Có đôi khi, Lâm Lôi sẽ nghĩ, lão sư ngay cả bản lòng nhận bảo vật như vậy đều không cần, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, chính là bởi vì đây, Lâm Lôi đối Dương Huyền Chân cũng càng phát ra cảm kích. Chủ thân lực năng lượng phi thường cường đại, lại cũ có rất nhiều năng lực khó tin, chỉ một lát sau, Lâm Lôi thân thể liền hoàn toàn khôi phục, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Vảy rồng cũng phát sinh biến hóa rất lớn, càng giống thuần huyết long huyết chiến sĩ, trên vảy rồng tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Lâm Lôi đứng vậy, nắm một chút nắm đấm, tâm lý kích động vô sở, so, thần mạnh. Ồ, kia thượng vị thần khẽ gi một tiếng, vậy mà không chết. Hắn cảm giác Lâm Lôi có gì đó quái lạ, lại không có để ý, tại vô tận thần vị mặt bên trong, có rất nhiều cổ quái sinh linh. Lập tức, thượng vị thần lần nữa phất tay, sáu đạo tiệm điện đánh phía Lâm Lôi, hắn nghĩ, lần này đáng chết đi, tại thượng vị thần trong mắt, bóp chết trung vị thần tựa như bóp chết một con kiến. Sáu đạo. Lâm Lôi chấn kinh, cổ động lực lượng toàn thân. Vừa rồi, vẹn vẹn hai tia trước Thiếu chút nữa để Lâm Lôi bỏ mình, 6 đạo tiềm điện, Lâm Lôi không có nắm chắc tiếp xuống, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự, tại quanh thân bố trí từng tầng từng tầng nệm đập áo giáp. Tốc độ tia chớp cực nhanh, Lâm Lôi vừa mới bố trí xong nệm đập áo giáp, 6 đạo tiềm điện đồng thời đánh vào Lâm Lôi trên thân, phát ra từng đợt giòn vang. Xì xì xì. Từng đạo dòng điện tại Lâm Lôi trên thân con quấn, Lâm Lôi trên thân vảy rồng tản ra chói mắt thanh quang. Lâm Lôi mừng rỡ vô số, so. vừa rồi, nệm đập áo giáp nháy mắt bị phá, thế nhưng là, hắn vảy rồng lại không hư hao chút nào. Thưa vị thần đứng xa xa nhìn Lâm Lôi, con mắt chợt lên, quái vật. Hắn nghĩ Đây là cái nào con em của đại gia tộc? Tại Vô Tận Thần Vị mật bên trong, có rất nhiều cổ lão đại gia tộc như Tứ Thần Thú gia tộc, những gia tộc này cường thịnh vô so, khi gia tộc tử đệ ra ngoài dù lúc, đều sẽ mang một chút bảo mệnh bảo vật. Vừa rồi, Bối Bối cảm ứng được Lâm Lôi khí tức biến hóa, sắc mặt đột biến, mang theo Dí Lị ạ hướng Lâm Lôi phương hướng chạy, khi Bối Bối nhìn thấy Lâm Lôi không sau đó, mừng rỡ hô một tiếng, "Lão đại!" Lại tới hai người. Thượng vị thần nhìn xem Bối Bối cùng Dí Lị ạ, một hạ vị thần, một trung vị thần. Bối Bối cũng nhìn thấy kia thượng vị thần, hắn biết cái này thượng vị thần tổn thương Lâm Lôi. Để Lâm Lôi khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, Bối Bối trong lòng giận dữ, cùng Lâm Lôi câu thông, "Lão đại, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn." Bối Bối truyền âm về sau, thi triển hóa ảnh phân thân huyền ảo, trong mấy mắt đi tới thượng vị thần bên người, thượng vị thần giận dữ, một cái nho nhỏ trung vị thần, cũng dám chủ động công kích ta. Chỉ thấy thượng vị thần trên thân còn cuốn từng đạo thiểm điện điệt, hắn hoàn toàn không nhìn Bối Bối công kích, đồng thời, đưa tay bổ ra hai tia chớp. Oanh! Hai cột lực lượng cường đại đốioanh, Bối Bối bị hai tia chớp đánh bay, rơi vào trong bùn. Thượng vị thần nhất thời không quan sát, trên tay xuất hiện một đạo thật dài miệng máu, hắn lần nữa chấn kinh một trung vị thần vậy mà có thể thương tổn được ta. Khi hắn nhìn thấy bối bối không hư hao chút nào lúc đứng lên, lại phiền muộn hai cái quái vật. Trung vị thần liền cường đại như thế, thực lực thế này, dù cho đặt ở đỉnh cấp đại gia tộc bên trong, cũng là siêu cấp thiên tài, thủ đến gia tộc che chở. Trong chốc lớn này, thượng vị thần đã bắt đầu sinh thoái ý. Khi thượng vị thần bắt đầu sinh thoái ý lúc, Lâm Lôi công kích đến, Lâm Lôi không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp dùng nắm đấm công kích, trên nắm tay vẫn chứa nhịp đập huyền ảo cùng thổ nguyên tố huyền ảo. Lâm Lôi đã đem thổ nguyên tố huyền ảo cùng nhịp đập huyền ảo dung hợp. Hai loại dung hợp huyền ảo lại thêm long huyết chiến sĩ lực lượng cường đại, một quyền đánh vào thượng vị thần trên thân, thượng vị thần cảm giác khí huyết của quận, bay ngược ra 10 mấy mét. "Ta đi." Thượng vị thần giận, "Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao?" Bối bối có chút bất đắc dĩ, "Lão đại, cái này thượng vị thần không dễ giết." Thượng vị thần nghe vậy, càng phát phẫn nộ, "Các ngươi coi ta là thành loại kia luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần rồi. Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta đi." Đúng lúc này, Bối bối cười, "Kỳ thật, giết ngươi cũng rất dễ dàng." Lâm Lôi cũng cười, chuông dương huyền chân hô một tiếng, "Lão sư." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, thì thi triển đoán huyền ảo. Sinh mệnh, tức đoạn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình tràn vào thượng vị thần thức hải, hắn còn chưa kịp thi triển tuyệt chiêu, cả người liền chậm rãi mất đi ý thức, khi hắn mất đi ý thức, mí mắt quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, hắn bi phẫn hô một câu, lại là trung vị thần. Thượng vị thần rơi xuống mặt đất về sau, trong lòng thoáng qua cái cuối cùng suy nghĩ, chẳng lẽ, thần vị mặt đại biến, trung vị thần so thượng vị thần càng cường đại rồi. Cái này thượng vị thần thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, mình vậy mà lại bị một trung vị thần xóa bỏ. Bối bối Một cái giòn nhẹ thanh âm truyền vào bối bối trong hai, bối bối quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái xuyên màu xanh nhạt váy dài nữ hải, sán lạn cười một tiếng, "Nini." Nin. Nhưng mà, bối bối vừa hô một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người tinh thần cao độ tập trung, hắn nhìn thấy một trung vị thần tại Mai Sở sau lưng, vừa vận hướng Mai Sở chém ra một kiếm. "Ô." No. Dương Huyền Chân cũng lấy làm kinh hãi, khoảng cách gần như thế, cho dù là hắn, cũng vô pháp cứu Mai Sở, chẳng lẽ, Mai Sở vận mệnh phát sinh biến hóa rồi? Muốn chết tại cái này bên trong sao? Chương 218, duyên phận cùng nhân quả nhập môn. Vận mệnh. Trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới vận mệnh, tiên đoán, số mệnh, duyên phận, nhân quả, tạng hóa, thời không chính là vận mệnh cách bên trong sáu loại liền nào. Dương Huyền Chân đã lộ ra tiên đoán cùng số mệnh hai loại liền nào, cái khác huyền nào nhưng thủy chung không cách nào nhập môn. Cái gì là duyên phận? Cái gì là nhân quả? Trên địa cầu, tùy tiện kéo một người hỏi, cái gì là duyên phận a? Ta biết, hữu duyên phận liền có thể cùng một chỗ, không có duyên phận liền tách ra chứ sao? Duyên phận, vô cùng đơn giản. Người bình thường đều biết. Người bình thường cũng biết hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng là, đến cùng cái gì là duyên phận đâu? Khi một người nghiêm túc suy nghĩ duyên phận hàm ý lúc, liền sẽ sử sốt, bởi vì, dù ai cũng không cách nào chân chính giải thích cái gì là duyên phận. Duyên phận tồn tại ở trong vật vật, người với người ở chung cũng là duyên phận, hữu duyên người có thể trở thành bằng hữu, vô duyên người thậm chí sẽ không nhớ phải mình đã từng thấy hắn. Đi một mình trên đường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thành nản hàng và người, nhưng mà, có thể cùng quen biết người, lại giải dác có thể lên được. Có thể cùng quen biết, hiểu nhau, cũng trở thành bằng hữu, thậm chí trở thành người yêu, lại kết làm phu thê, đây chính là duyên phận, mà lại là lớn duyên phận. Có câu nói nói, 100 năm tu được cùng giường độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Bởi vậy có thể thấy được, hai cái nếu có thể quan biết, cái này cần bao lớn duyên phận, dạng này duyên phận, cần chân quý. Duyên phận cùng nhân quả khác nhau ở chỗ nào đâu? Lời này hỏi ra về sau, có thể làm có một đám người lớn, nếu như ngươi hỏi một người, cái gì là duyên phận? Cái gì là nhân quả? Hoặc là, đại đa số người đều có thể trả lời một hai. Như, lão nhân thường thường nói, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, sẽ phải báo ứng, đây chính là nhân quả, thiện hữu thì báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Rất nhiều người đều biết duyên phận cùng nhân quả, thế nhưng là, lại có bao nhiêu người tin tưởng duyên phận cùng nhân quả đâu? Có người nói, ngươi nhìn ta, mỗi ngày sát sinh, cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu, cũng không có đạt được cái quả a. Còn không phải hảo hảo. Dương Huyền Chân nhìn qua rất nhiều thư tịch, nhìn qua Phật kinh, Đạo kinh, các học thư tịch, cũng nghiên cứu qua cây ngọc lan vị diện đấu khí bí tịch, còn nhìn qua ma pháp bí điển, thậm chí, còn nhìn qua quang minh giáo đỉnh thánh kinh. Thế nhưng là, Dương Huyền Chân vẫn không thể nào hiểu được cái gì là duyên phận, cái gì là nhân quả, duyên phận cùng nhân quả huyền ảo từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn. Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân cảm giác linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc biết cái gì là duyên phận, cái gì là nhân quả, cũng biết duyên phận cùng nhân quả khác nhau. Vận mệnh, rất đơn giản, lại rất phức tạp. Một cái cũng không biết chư nông thôn lão nhân đều biết cái gì là vận mệnh. Nếu như ngươi đi đến nông thôn, tùy tiện hỏi một cái lão nhân, ngươi vì cái gì mỗi ngày ở chỗ này bên trong trồng trọt, nàng sẽ nói, đây chính là mệnh a. Đây chính là mệnh. Đúng. Chỉ đơn giản như vậy, lão nhân nhận mệnh, nàng biết, mạng của mình ngay tại đồng ruộng. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đây chính là mệnh, nông thôn người vận mệnh. Đời đời kiếp kiếp đều tại đồng ruộng lao động, sau đó, lấy lấy vợ sinh con, sinh sôi không thôi, đây là mệnh, chính là vận mệnh. Vận mệnh, người hoa, chuyên nhân của rồng đều tin tưởng vận mệnh, như người nào đó sau khi sinh trên trời rơi xuống dị tướng, có thể đại phú đại quý, đăng lâm chín năm tôn vị, quân lâm thiên hạ, đây là đế vương mệnh. Chính là bởi vì vận mệnh đã chú định, từ xuất sinh ngay từ đầu liền chú định, cho nên, vận mệnh có thể dự đoán, hoa hạ có rất nhiều tính bắt từ người, có thể tính ra một cái người vận mệnh. Hiểu số mệnh con người vận, mới biết duyên phân cùng nhân quả. Vận mệnh cách có 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là tiền đoán, số mệnh, duyên vận, Nhân quả, tạo hóa, thời không. Lúc này, từng đạo khí tức huyền ảo tại Dương Huyền Trần trong đầu lưu chuyển. Duyên phân cùng nhân quả khác nhau là cái gì? Nếu để cho duyên phân cùng nhân quả cố giống hóa, có thể đem nhân quả nhìn thành hai cái điểm, mà duyên phân liền là liên tiếp hai cái này điểm tuyến. Có nói, hạt giống là bởi vì trái cây là quả. Có nói, trứng gà là bởi vì gà là quả. Tức bởi vì thứ quả, một viên hạt sen, dấu ở lòng đất 10 triệu năm, đào sau khi đi ra, hạt sen còn có thể lần nữa nảy mầm, mở ra hoa sen, kết suất hạt sen, cho nên gieo xuống bởi vì quả tất hiện. Đương nhiên, nhân quả huyền ảo không chỉ như đây, nhân quả huyền ảo phức tạp hơn, chính là bởi vì nhân quả huyền ảo phức tạp khó hiểu, cho nên Dương Huyền Chân một mực không cách nào lĩnh hội, cũng một mực không cách nào nhận môn. Phong Nhãn vô tận thần bị mật, có thể tìm hiểu vận mệnh cách thần linh cũng là lắc đắc không có mấy. Mọi người đều biết, trên mặt đất bên trong gieo xuống một hạt hạt giống, về sau, hạt giống liền sẽ nảy mầm, chậm rãi lớn lên, thẳng đến nở hoa kết trái, đây chính là nhân quả. Gieo xuống một hạt giống, liền sẽ kết xuất trái cây, đây là nhân quả. Nhưng mà, một hạt giống gieo xuống về sau, muốn chân chính kết quả, lại cần rất nhiều duyên phân tụ hợp lại cùng nhau mới có thể chân chính kết xuất trái cây. Như hạt giống gieo xuống về sau, cần đầy nước, cần ánh nắng, cần phân bón, còn cần tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh, cần không khí cùng các loại, cùng các loại, rất nhiều duyên phân kết hợp với nhau, hạt giống mới có thể trưởng thành, chậm rãi trưởng thành một cây đại thụ, nở hoa kết trái. Trong lúc đó, nếu như hạt giống thiếu một loại duyên phân, nó liền không cách nào kết xuất trái cây. Bởi vậy có thể thấy được, duyên phân trọng yếu bừng nào. Đây cũng là duyên phân cùng nhân quả khác nhau. Lại nói duyên phân, hai người nam nữ, bọn hắn mệnh chung chú định sẽ tiến tới cùng nhau, cuối cùng, kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão, bởi vì Đôi nam nữ này tiếp trước gieo xuống nhân, cả đời này khẳng định sẽ kết quả, sẽ trở thành vợ chồng, sẽ bạc đầu giai lão. Đây là nhân quả. Có nói, đây là tiền duyên chú định. Nhưng mà, thật như thế sao? Vận mệnh bên trong chú định sự tình, liền thật sẽ không cải biến rồi? Rất nhiều tiểu thuyết, rất nhiều trong TV, chỉ cần hai người nam nữ chú định cùng một chỗ, vô luận phát sinh cái gì, vô luận kinh lịch bao nhiêu gặp chật trở, hai người đều có thể tiến tới cùng nhau. Có lẽ, có người sẽ nói, tiểu thuyết cùng TV chung quy là giả, là hư cấu. Như vậy, sự ký đâu? Sự tình của quá khứ đâu? Các lão nhân kinh nghiệm đâu? Cho nên, vận mệnh, duyên phận, nhân quả đã chú định, liền sẽ không thay biến. Như vậy cũng tốt thôi, so, chuyện đã qua, vĩnh viễn không cách nào cải biến. Nhân quả là hai cái điểm, mà duyên phận liền là liên tiếp hai cái điểm tuyến. Hai cái không quen biết nam nữ, một ngày nào đó gặp nhau, nguyên nhân xuất hiện, sau đó, các loại duyên phận tụ hợp, hai người rốt cục tiến tới cùng nhau, kết làm phu thê, đây là tu thành chính quả, cũng là bởi vì quả. Tư trình thể mà nói, hai người nam nữ hữu duyên, nhân quả chú định. Trên kinh Phật nói, phàm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Phàm nhân không biết mình làm chuyện này về sau sẽ được cái gì dạng quả báo. Cho nên, chỉ có quả báo xuất hiện lúc, phàm người mới sẽ sợ hãi. Bồ Tát có đại trí tuệ, đại thần thông, quả báo chưa từng xuất hiện, liền đã biết cái này nguyên nhân sẽ sinh ra cái dạng gì quả báo. Nói xong nhân quả, lại nói duyên phần. Hai người chú định sẽ cùng một chỗ, sẽ kết thành vợ chồng, đây là nhân quả. Nhưng mà phần này nhân quả lại là vô số duyên phần tụ hợp lại cùng nhau, mới thành này nhân quả. Như, một cái nam nhân coi trọng một cái mỹ nữ, đây là nhân, duyên phần đã sinh, còn cứ gọi là mắt duyên, nhưng mà, ai có thể biết, vẻn vẹn nhìn một chút, lại cần bao nhiêu duyên phần đâu. Trên kinh Phật nói, chín duyên bảy tám tốt liền nhau. Có ba cách hai xem chân thế. Nói cách khác, con mắt muốn nhìn thấy một vật, cần chín loại duyên phần, như cần không, gian, cần ánh sáng, cần con mắt, còn cần trong đầu thành giống, chuyển hóa thành tư tưởng của mình, hình thành ý thức chủ quan. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi có thể nhìn thấy nàng, có thể nhận biết nàng, có thể thích nàng, đã là rất nhiều duyên phần tụ hợp mà thành. Không phải, trên đường có trăm ngàn và người, vì cái gì chướng mắt những người khác sẽ không thích những người khác đâu. Đây chính là duyên phần. Nguyên do phát sinh về sau, nam nhân liền sẽ nghĩ hết biện pháp theo đuổi nữ nhân, trong lúc đó, lại có vô số duyên phần dây dưa, như lấy cô gái tốt cho nữ nhân mua hòa, lấy lòng ăn, kể chuyện xưa, đây cũng là duyên phận, cái này gọi tăng bên trên duyên, không ngừng ra tăng duyên phận, khi duyên phận tích lũy đến trình độ nhất định về sau, hai người cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau. Trong lúc đó, lại phân tiện duyên cùng á duyên. Như, có ít người truy cầu nữ hải thủ đoạn tương đối ác liệt, là vi á duyên sẽ kết suất ác quả, lại như, có ít người truy nữ hải thời điểm, thủ đoạn quang minh, dùng thực tình đả động một người, dùng thiện tâm đả động người, đây là tiệt duyên, sẽ kết suất thiệt quả. Vận mệnh chủ định, không thể sửa đổi, nhưng là, chân chính lĩnh ngộ duyên phận cùng nhân quả người, dạng này người, là thần lại là thánh, bọn hắn biết cái gì là thiện duyên, cái gì là ác duyên, cái gì là thiện nhân, cái gì là ác nhân, cho nên thần linh có thể lựa chọn. Thần có thể cải biến vận mệnh. Các loại suy nghĩ từ dương huyền chân trong đầu chợt lóe lên, nội đạo quá trình, nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn. Cho nên, Phật kinh mở đầu ngữ đều là hai chữ, nhất thời. Như, nhất thời, Phật tại nơi nào đó giảng kinh. Cho nên, thời gian là tương đúng, khi ngươi lĩnh ngộ thế gian huyền ảo, nộ ra thế gian pháp tắc, liền có thể chân chính lý giải thời gian, thậm chí, trưởng không thời gian, chui qua lại tương lai. Dương Huyền Chân duyên phân huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo đồng thời nhập môn, thực lực lớn tiến vào, chỉ gặp hắn nhất vung tay lên, một tia duyên phân cùng nhân quả dẫn động tiên đoán huyền ảo. Trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân biết nói sao dung hợp tiên đoán, số mệnh, duyên phân, nhân quả bốn loại huyền ảo. Chương 219, thực lực cường đại. Tiên đoán cùng số mệnh dung nhập duyên phân cùng nhân quả về sau, nhờ một tia linh tính, uy năng căn mạnh, nháy mắt hóa giải kiếm mang, túa mai sở. Cùng lúc đó, một cố khí tức huyền ảo tràn vào trung vị thần tức hải, nháy mắt xóa bỏ linh hồn của hắn. Hô, bối bối thở dài một hơi, lách mình ở giữa, bay đến mai sở bên người. Ông lấy thân thể mệt mỏi, tâm hắn bên trong cũng có một niềm hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Meister cảm giác trên mặt có một tia lạnh bước, quay đầu nhìn Bối Bối một chút, thấy Bối Bối con mắt có chút tức ác, mỉm cười, "Ngươi khóc nhẹ rồi." "Không có." Bối Bối liền vội vàng lắc đầu, sán lạn cười một tiếng, "Ta làm sao lại không nhẹ?" "Kì hỉ." Meister cười nói, "Ngươi khóc nhẹ dáng vẻ nhìn rất đẹp, ta thích." "Ha ha." Bối Bối phi thường vui vẻ. "Ha ha ha." Tiếng mở tiếng cười từ đằng xa truyền đến, Meister nghe tới cái này tiếng cười, sắc mặt đỏ bừng, đối trong hư không tắt lạc ngông hô một tiếng, "Ca." "Không có việc gì liền tốt." Tất Lạc Mông nói một câu, lại dùng kinh dị ánh mắt nhìn Lâm Lôi một chút, vậy mà là Thanh Long gia tộc đích hệ huyết mạch tâm hắn bên trong nghi hoặc càng ngày càng sâu, Huyền Chân Tiên Sinh là gia tộc nào? Tại địa điểm mục vị diện, tu luyện vận mệnh cách gia tộc vô cùng ít đòi, ít đến cơ hồ không có. Huyền Chân, Long nữ, còn có tứ thần thú gia tộc đích hệ huyết mạch, lại có một cái cường đại ma thú, dạng này tổ hợp, quá kỳ dị. Tất Lạc Mông nghĩ mãi mà không rõ. Oeng. Một tiếng vang vọng, phong chi cổ bảo vỡ vụn, mọi người xuất hiện tại một mảnh sa mạc bên trong, ngay tại vừa rồi, vậy mà chết hơn 10 người, vẻn vẹn hơn hơn 100 người. Lạ vẫn còn, đương nhiên nặng trong đội ngũ cũng ít đi rất nhiều người, Kim Dác cùng Hắc Dác lão giả cũng vẫn còn, bọn hắn là bác y gia tộc quản gia. Dương Huyền Chân nhìn thấy hai cái này quản gia, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không chết, nếu như theo lúc đầu vận mệnh quý tích đi, nó bên trong một quản gia sẽ chết tại phong chi của bảo. Lúc này, bên trong Ngô Độc Tư bị ba cái lục tinh ác ma vây quanh, Tất Lạc ngông ngợi mà khắc ba cái ngũ tinh ác ma cùng mười mấy thượng vị thần giáng cơ. Bên trong Ngô Độc Tư hướng Dương Huyền Chân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó, lại dùng ánh mắt kỳ dị quét Lâm Lôi một chút, tứ thần thú gia tộc đích hệ huyết mạch. Lâm Lôi cảm nhận được bên trong Ngô Độc Tư ánh mắt, Thu Liễm khí tức Hóa là tất người, đứng tại Đi Lị ạ bên cạnh. Dương Huyền Chân cũng có một chút hoài nghi muốn, những người này dốc hết vốn liếng rồi. Vậy mà 13 cái lục tinh ác ma, còn xin nhiều như vậy ngũ tinh ác ma, hẳn là muốn đối phó ta đi. Vây quanh bên trong ngươi được tư ba cái lục tinh ác ma thấy Dương Huyền Chân, tiểu long nữ sau khi xuất hiện, lập tức nói, "Trước hết giết bên trong ngươi được tư. Chỉ cần trước hết giết bên trong ngươi được tư, ba cái lục tinh ác ma liền có thể liên thủ đối phó Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ." Bên trong ngươi được tư không nói gì, hắn cầm trường kiếm, lập vào hưa không bên trong. Đúng lúc này, vây công bên trong ngươi đột tự ba cái lục tinh ác ma đồng thời xuất thủ, một đạo linh hồn công kích, hai đạo vật chất công kích. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, bước ra một bước, đi tới bên trong ngươi đột tự bên người, Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu. "Yếu hóa." Vẹn vẹn hai chữ, một đạo ba đạo kỳ dị xuất hiện tại bên trong ngươi đột tự bên người, công kích bên trong ngươi đột tự lực lượng nháy mắt bị yếu hóa, khi ba đạo công kích rơi xuống bên trong ngươi đột tự trên thân lúc, bên trong ngươi đột tự tùy tiện ngăn cản được, ngay sau đó, bên trong ngươi đột tự hoành không vạch ra một đạo kiếm quang. Ứng. Lâm Lôi tâm thần chấn động, hai mắt nhìn chăm chú bên trong ngươi đột tự kiếm quang, tốt cảm giác quen thuộc. Dương Huyền Chân con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, ám đạo, cái này ở bên trong ngươi đột tự, đã bắt đầu dung hợp Hủy Diệt Pháp Tắc cùng Hỏa Nguyên Tố Pháp Tắc. Bên trong ngươi đột tự là biến dị linh hồn, có thể dung hợp hai loại pháp tắc khác nhau huyền ảo, thực lực cực kỳ cường đại, đã tiếp cận Thất Tinh Ám Ma. Bên trong ngươi đột tự hành không chém ra một kiếm về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đồng thời xuất thủ. Ngàn nước. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đồng thời thi triển số mệnh huyền ảo, phản phất, có một loại chặt đứt số mệnh trường hà ý cảnh. Lại hình như một người đứng tại quần quần sông lớn bên trên, một kiếm chém ra, cắt đứt trường hà. Vô vụ. Một đạo hắc sát kiếm quang, một đạo ngân sát kiếm quang, trước sau chém tới ba cái lục tinh ác trên ma thần, ba cái lục tinh ác ma thần thể bị kiếm quang chém giết, linh hồn chôn bụi. Ách! Chúng thần chấn kinh. Kinh hãi nhất hay là bên trong ngươi đột tử, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ liên thủ, chỉ một chiêu liền chém giết ba cái lục tinh ác ma. Hừ. Một thân ảnh từ phía trên mà lên, bên trong ngươi đột tử khẽ gi một tiếng, lại còn có một cái thần phân thân không chết. Hắn nói một câu, đưa tay vạch ra một kiếm, kia thần phân thân vừa bay ra vài trăm mét, liền bị một đạo kiếm quang chém giết. Ba cái lục tinh ác ma tử vong. Còn xuất lại Ngũ Tinh Ác Ma đã mất đi trấn ý, xoay người chạy. Cái khác thần linh thấy Ngũ Tinh Ác Ma đào tẩu, nhao nhao chạy tứ tán. Bên trong ngươi đột tự đứng thẳng bất động, Dương Huyền Chân cũng không có xuất thủ. Đứng nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ vẹn vẹn thi triển một đạo công kích, lại tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cho nên hắn không có lần nữa xuất thủ. Nói cho cùng, hay là Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cảnh giới quá thấp, trung vị thần cùng thượng vị thần chênh lệch quá lớn. Một lát sau, Dương Huyền Chân nói, bên trong ngươi đột tự, còn muốn đánh với ta một trận sao? Ngô, no. bên trong ngươi đột tự dừng một chút, chờ ta tấn cấp Thất Tinh Ác Ma, lại đánh với ngươi một trận. Dương Huyền Chân cười nói, "Ta cùng lòng nữ là một thể, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ai ta." Bên trong ngươi đột tư thân thể run lên một cái, chiến ý trong lòng tiêu hơn phân nữa, hắn thích khiêu chiến, lại không đại biểu hắn ngốc, biết rõ đánh không mất quá, còn đi đánh, đó chính là ngốc, liền là muốn chết. Mạch Mạch bay đến Đĩ Lị A bên người, thu hồi tử thần khối lỗi, mừng rỡ nói, "Quá tốt, tất cả mọi người không có việc gì." Đĩ Lị A nhìn Mạch Mạch một chút, gặp nàng quần áo phế phẩm, tóc có chút loạn, hiển nhiên, nàng cũng kinh lịch một trận đại chiến, Đĩ Lị A hỏi, "Ngươi cũng gặp phải cái khắc thần linh rồi?" "Đúng vậy a." Mạch Mạch nói, "Tại cái kia cổ quái trong mê cung." Có một trung vị thần muốn giết ta, còn tốt, tử thần khôi lỗi giúp ta cản hai lần, về sau, ta liền thấy các ngươi, kia trung vị thần cũng không tại công kích ta. Các bà quản gia lại lấy ra mới kim loại sinh mệnh, mỉm cười, mọi người tiếp tục lên đường đi. Dương Huyền Chân suy tư một chút, đối nạ nói, "Nạ, nếu như ngươi đi theo chúng ta cùng đi, còn sẽ gặp phải nguy hiểm." "Ách, nạ có chút xoắn xuýt, dọc theo con đường này, kinh lịch hai lần đại nguy cơ, lần đầu tiên là vạn người vây công, còn tốt, có Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, bên trong ngươi được tư xuất thủ, tử vong không lớn, lần thứ hai" cũng chính là vừa mới kinh lịch nguy cơ, để nạ đội ngũ thương vong hơn phân nửa. Nạ nghĩ, cái đội ngũ này có gì đó quái lạ, thế nhưng là, hắn lại không muốn cùng Dương Huyền Chân, tiểu long nữ tách ra, có hai cái cường đại lục tính ác ma hộ tổng sẽ an toàn rất nhiều. Dương Huyền Chân còn nói, nếu như ngươi lần nữa đi theo chúng ta, ta cũng vô pháp nhìn chúng các ngươi. Nạ quả quyết nói, đại nhân, vậy chúng ta như vậy phần biệt đi. Nạ chưa hề nói thuế kim vấn đề, Dương Huyền Chân cứu nạ hai người bọn họ lần, đã bù đắp được thuế kim, còn nữa, nạ cũng không dám hỏi hai cái cường đại lục tính ác ma muốn thuế kim. Nạ cỡi kiếm loại sinh mệnh đi đâu? Tuần tự Tinh Sơn mạch phương hướng trước tiến vào. Lão giả tóc bạc hỏi Dương Huyền Chân, đại nhân, còn đi Tử Tinh Sơn mạch sao? Chương 220, thất tinh ác ma. Đi. Đương nhiên muốn đi." Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân đến chỗ này ngủ có hai cái mục đích, một cái là đến chỗ này ngủ tu hành, mặt khác chính là đi Tử Tinh Sơn mạch. Tử Tinh Sơn mạch là chủ thần chỗ ở, bên trong có vô số tự tình, đồng thời, còn ẩn dục một loại trọng bảo, đó chính là hồn thạch. Nghe nói, vô số trăm triệu năm mới có thể ẩn dục ra một viên hồn thạch, thử kinh chủ thần rất ít tặng người, lại bởi vì chính mình thiếu tứ thần thú một cái nhân tình phá lệ đưa cho Lâm Lôi một viên hồn thạch. Chính là bởi vì viên này hồn thạch, Lâm Lôi mới có thể sống qua linh hồn biển đến dị, cuối cùng dung hợp địa thủy hỏa phong bốn loại chủ thần lực. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta đến là không cần hồn thạch, nếu như Tử Kinh chủ thần có thể đưa tỉ tỉ một viên hồn thạch liền tốt. Kim loại sinh mệnh vạch phá bầu trời, lần nữa tiến lên, bất quá, Dương Huyền Chân cỡi kim loại sinh mệnh chệ hướng một tia phương hướng, cùng nã bọn hắn dịch ra một chút, đương nhiên, kim loại sinh mệnh trước tiến vào phương hướng vẫn là tự tin sơn mạch. Thông qua phong chi cổ bảo một trận chiến, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đã lấy được vị trí chủ đạo. Liền ngay cả bên trong ngươi được tư cũng sẽ không phản đối Dương Huyền Chân ý kiến. Kim loại sinh mệnh bên trên, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ngồi tại tu luyện thất, tâm thần của hai người tương hô câu thông, Dương Huyền Chân đem mình cảm ngộ truyền cho Tiểu Long nữ. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Long nữ minh bạch, đây chính là duyên phân cùng nhân quả khác nhau. Không sai. Chỉ cần hoàn toàn hiểu rõ duyên phân cùng nhân quả khác nhau, mới có thể chân chính lĩnh ngộ duyên phân huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo. Nhân quả tựa như hai cái điểm, duyên phân liền là liên tiếp hai cái này điểm tuyến. Duyên phân cùng nhân quả hai loại huyền ảo sau khi nhập môn, Dương Huyền Chân rốt cuộc tìm được tiên đoán huyền ảo, số mệnh huyền ảo dung hợp điểm. Đó chính là dùng duyên phận cùng nhân quả đến liên hệ tiên đoán cùng số mệnh. Hiện tại, Dương Huyền chân thử nghiệm để tiên đoán số mệnh, duyên phận, nhân quả bốn loại huyền ảo chậm rãi dung hợp. Tìm tới dung hợp điểm cùng sơ bộ dung hợp vẫn có khác nhau rất lớn, cho nên Dương Huyền chân còn muốn tìm tới một cái kia phù hợp điểm. Tỷ tỷ, nếu như vận mệnh cách bên trong bốn loại huyền ảo dung hợp, thực lực của chúng ta lại sẽ lần nữa tăng lên. Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, chỉ gặp nàng nhẹ giơ lên tay phải, trên tay quấn quanh lấy một đạo đạo ánh sáng, đây chính là duyên phận có tuyến. Dưới tình huống bình thường, Mọi người đều biết duyên phận tồn tại, tìm nhìn không đến duyên phận, tiểu long nữ lại có thể để cho duyên phận cô giáng hóa. Điểm này cũng mà pháp đồng dạng. Ma pháp chính là đối pháp tác một loại vận dụng. Pháp tác, vô hình vô tượng, không thể nắm lấy, ma pháp sư có thể thông qua chú ngữ câu thông lực lượng pháp tác, thi triển ra cường đại ma pháp. Duyên phận cùng nhân quả, đã có vật chất công kích, lại có linh hồn công kích, mà lại còn có không gian có một tia liên hệ. Tiểu long nữ nhẹ nói lấy lời nói, nàng đem mình cảm ngộ nói ra, cũng là hy vọng Dương Huyền chân lý giải. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Dương Huyền chân đối duyên phận cùng nhân quả lĩnh ngộ hoàn toàn vững chắc xuống về sau, nói Tỷ tỷ, nếu như vận mệnh cải biến không lớn, cái kia Thất Tinh Ác Ma lên ra sân. Chiếu như lời ngươi nói, lợi hại nhất không phải cái kia Thất Tinh Ác Ma, mà là cái kia Thất Tinh Ác Ma sủng vật. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, con kia sủng vật cũng là một cái một tên đáng tương a, rõ ràng có được địa ngục thống linh thực lực, lại thụ chủ phó khế ước trói buộc, không cách nào tu hoạch được tự do. Rầm rầm rầm. Đại lượng tiên thạch từ trên trời giáng xuống, chỉ một lát sau, kim loại sinh mệnh liền chia năm xẻ bảy. Bối bối cùng Mai Sở cùng một chỗ, hắn một phát bắt được Mai Sở, toàn lực né tránh tiên thạch công kích, đồng dạng, Lâm Lôi cũng che chở Lý Lị ạ. David dốc toàn lực né tránh Thiên Thạch công kích. Mạch Mạch tình huống tương đối nguy cấp, nàng gọi ra tử thần khối lõi, giúp nàng ngăn cản Thiên Thạch công kích. "A!" Từng tiếng kêu thảm vang lên, đại lượng thần linh chết tại vận dưới đá, một chút yếu nhược trung vị thần bị Thiên Thạch đệm thành thì nát. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, xuất hiện tại Mạch Mạch bên người, thi triển số mệnh huyền ảo, bảo vệ Mạch Mạch, Mạch Mạch thở dài một hơi, cảm kích nói: "Tạ tạ lão sư." Đợt thứ nhất Thiên Thạch công kích kết thúc về sau, Dương Huyền Chân hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện xung quanh chỉ có hơn 30 người, người còn lại đều bị Thiên Thạch đập chết. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Mọi người phát phát hiện mình ở vào trong nham tương, xung quanh là đại lượng tử kim nham tương, loại này tử kim nham tương có thể dung hợp thần thể. Đại nhân." Một trung vị thần đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân. "Bên trong ngươi được tự nói, đây là một cái cường đại thượng vị thần, chúng ta tại cái này thượng vị thần lĩnh vực bên trong." Dương Huyền Chân biết nói ra trận tướng, hắn biết cái này thượng vị thần phi thường cường đại, có được địa ngục thống linh thực lực, nếu như cái này thượng vị thần thật nghĩ giết bọn hắn, dù cho Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ, cũng vô pháp chiến thắng, chỉ có thể dùng sách nhỏ đạo đấu. Đúng lúc này, từ kim nham tương phía trên xuất hiện một cái người áo đen, cái này áo bảo đèn tay của nam tử bên trong ôm một bé đáng yêu mèo, Dương Huyền Chân nhìn thấy kia bé đáng yêu mèo, cười thầm, kia tợ rốt hẳn là phi thường phiền muộn a. Áo bảo đen nam tử sau khi xuất hiện, quét mọi người một chút, lại đưa ánh mắt rơi xuống Tất Lạc Mông trên thân, Bắc Y gia tộc người thừa kế. Bắc Y gia tộc. Chung quanh ác ma lộ ra biểu tình khiếp sợ, liền ngay cả bên trong ngươi được tư đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Lôi, Bối Bối đám người đã từ Dương Huyền Chân cái này bên trong biết một chút tin tức, lại thêm Tất Lạc Mông cố ý kết giao Lâm Lôi, cho nên Lâm Lôi cùng Bối Bối bọn hắn đến không có cảm thấy kinh ngạc. Tất Lạc Mông thân phận bị áo bào đen nam tử chỉ ra về sau, hắn dừng một chút, lại đem hướng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, tâm lý hoành lượng một chút, nói: "Huyền Chân, Long nữ, nếu như các ngươi có thể giúp ta lần này, ta có thể đem Bắc Ý gia tộc tài phú phân ngươi nhỏ một nữa." Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời, hắn nghĩ, ngươi cái gọi là gia sản, không phải liền là một viên chủ thần chi lực sao? Một giọt chủ thần chi lực, chính là là bảo vật vô giá, lại không cách nào chia cắt, Tất Lạc Mông cũng sẽ không đem chủ thần chi lực đưa cho Dương Huyền Chân, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tất Lạc Mông cũng có một chút thành ý. Áo bào đen nam tử nói, "Ngươi chính là Huyền Chân Tiên Sinh a. Ta biết ngươi tu luyện vận mệnh cách, thực lực phi thường cường đại, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như ta đạt được Bắc Ý gia tộc tài phú, có thể xuất ra một nửa, phân cho ngươi cùng long nữ tiểu thư." Hắn lúc nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn xem bên trong người đột tự. Dương Huyền Chân minh bạch, khó trách, hắc bào nhân này không có đem chúng ta tách ra, người này là nghị châm gọi quan hệ giữa chúng ta. Không phải sao? Áo bào đen nam tử vừa nói chuyện, bên trong người đột tự ánh mắt lưng lại, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, "Huyền Chân Tiên Sinh, long nữ tiểu thư, nếu như các ngươi muốn giết cố chủ, liền hỏi trước một chút trên tay của Tác Kiếm. Ách, cái Khắc Gác Ma nuốt một ngụm nước bọt. Đối mặt Bắc Y gia tộc tài phú, không có cái nào thần linh không động tâm, từ tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có bên trong ngươi được tư không hề động tâm, vẫn quyết định muốn bảo vệ cố chủ. Tát Lạc nông sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết Dương Huyền Trần cùng tiểu long nữ thực lực, tâm lý phi thường lo lắng, lo lắng Dương Huyền Trần, tiểu long nữ cùng áo bào đen nam tử liên thủ, bởi như vậy, hắn tức sử dụng mất chủ thần trí lực, đạo đầu tỉ lệ cũng không đến một thành. Chúng thần nhao nhao nhìn xem Dương Huyền Trần, tiểu long nữ, chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định. Áo bào đen nam tử âm thầm cùng mèo con câu thông, Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại ra tay giết tất cả mọi người, bắt y gia tộc tài phú chỉ thuộc về ta một người. Chương 221, thủ thương. Cái sủ tài phú ở trước mắt, chúng thần tâm tư dị biệt, tràn diện trở nên cực kỳ vi diệu. Nhìn bên ngoài, a bên trong sĩ lực ngân thực lực mạnh nhất, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, bên trong người được tư thứ hai, lại về sau, chính là mấy cái ngũ tinh ác ma. Có khả năng nhất đạt được bác y gia tộc tài phú người chính là cái kê ôm mèo con thất tinh ác ma. Huyền Chân cùng Long Nữ thực lực cũng phi thường cường đại, chỉ một chiêu liền diệt sát hơn ngàn trung vị thần. Một chiêu diện sát hơn ngàn chúng vị thần, cái này không tính là gì. Lấy thực lực của ta, một chiêu liền có thể xóa bỏ hơn 10 ngàn hạ vị thần. Người này chỉ là chúng vị thần, lại là một cái lĩnh ngộ năm loại huyền ảo chúng vị thần, mà lại dung hợp hai loại huyền ảo, thực lực phi thường cường đại. Bên trong ngươi được tư một chiêu liền xóa bỏ mười mấy thượng vị thần, thực lực của hắn hẳn là gần với thất tinh ác ma. Dương Huyền Chân nhìn xem người xung quanh, tâm lý tính toán, tỷ tỷ, chúng ta yếu nhược thế a. Chân chính nói đến, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ chỉ là chúng vị thần, mà lại chỉ lĩnh ngộ hai loại huyền ảo, bất quá, bọn hắn thần phân thân tương đối nhiều, mà lại tâm linh tương thông, lại có sách nhỏ loại này dị bảo phụ trợ, cho nên hai người bày ra thực lực phi thường tương đại. Nhưng là, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ là trung vị thần, vô luận là thần lực hay là tinh thần lực, đều so thượng vị thần kém rất nhiều, không cách nào đánh lâu. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, kỳ thật, ta đối Bắc Ý gia tộc tại phủ không có hứng thú gì. Hắn nói một câu, đưa ánh mắt nhìn về phía A bên trong sĩ Lệ Cẩn. A bên trong sĩ Lệ Cẩn nói, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta là địch. Tất Lạc Ngông thầm nghĩ, nếu như Huyền Chân cùng long nữ, cùng bên trong ngươi được tự ba người liên thủ, hẳn là có thể chiến thắng thất tinh ác ma a. A bên trong xỉ lị gần hạ lệnh, Doros đem bọn hắn ngăn cách. Vâng, chủ nhân. Doros thuận miệng nhận chủ phó khế ước trói buộc, hắn chỉ có thể nghe lệnh, tâm lý lại nghĩ, nếu như đem những này người đều ngăn cách, liền rất khó giết chết ta bên trong xỉ lị gần. Động thủ. Dương Huyền Trần truyền âm cho bên trong người đột tự. Ha ha. Bên trong người đột tự nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thán nói, đáng tiếc, tình huống hiện tại không đúng, ta không thể cùng ngươi thỏa thích một trận chiến. Hắn nói một câu, lại nhìn xem Dương Huyền Trần, kỳ thật, ta cũng rất muốn khiêu chiến Huyền Trần tiên sinh, vận mệnh cách, thật quá cường đại, quá quỷ dị. Bên trong ngươi đột tự cùng A bên trong sĩ sì Lệ Căn một trận chiến, rất có thể lưỡng bại câu thương. Bên cạnh có Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, còn có mấy cái ngũ tinh đát ma, nếu như hai cường giả thủ thượng, rất có thể bị cái khắc thần linh chém giết. Dương Huyền Chân nhíu mày, hắn làm sai bên trong ngươi đột tự tính cách, người này không thèm để ý tiền tài, chỉ thích hiêu chiến từng giả. Bên trong ngươi đột tự cảm nhận được Dương Huyền Chân tâm tư biến hóa, cười nói: "A bên trong sĩ sì Lệ Căn, ta nghe nói qua tên của ngươi, hiện tại chỉ có thể cùng Huyền Chân tiên sinh liên thủ chém giết ngươi." Ha ha. A bên trong sĩ sì Lệ Căn nhàn nhạt cười một tiếng. Ta sẽ để các ngươi biết lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma ở giữa khác nhau lớn đến bao nhiêu." Hắn nói đến đây bên trong, dùng ánh mắt kinh bị nhìn Dương Huyền Chân một chút, ta cũng muốn nhìn một chút một trung vị thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. A bên trong sĩ liệt cần vừa mới nói xong, đã xuất động thủ trước, Droz, trước hết giết Huyền Chân cùng tiểu long nữ. Ngô, no. Droz chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, đối Dương Huyền Chân chuyên âm, không có ý tứ, ta chỉ có thể trước hết giết các ngươi. Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, toàn lực phòng ngự. Trong chốc lát, đại lượng tử kim nham tương hướng Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ chào lên đi, lâm lôi kinh hãi, "Lão sư." Dương Huyền Chân cũng không nghĩ tới con đưa mèo con vậy mà dẫn đầu hướng hắn cùng tiểu long nữ đột thủ, đây cũng là nguy hiểm nhất cục của... diện. Theo Dương Huyền Chân suy đoán, tợ Jo Slà địa ngục thống lĩnh. Nguyên bản, Dương Huyền Chân có thể ngay lập tức rời đi địa ngục vị diện, trở lại nguyên thế giới, bất quá, hắn muốn thử xem địa ngục thống lĩnh thực lực. Khi tử kim nham tương tới gần Dương Huyền Chân lúc, Dương Huyền Chân cảm nhận được kinh khủng nhiệt lượng, trên thân mồ hôi mau nháy mắt vụ hóa, vẻn vẹn vô cùng một sát na, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liền thành đầu trọng, lại qua vô cùng một sát na, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lần ra bắt đầu vụ hóa. Lại vô cùng một sát na, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn công kích. Lần này, Dương Huyền Chân không đang do dự, tâm niệm vừa động, cùng Tiểu Long Nữ trở lại nguyên thế giới. Hai người trở lại nguyên thế giới về sau, da trên người đã hoàn toàn biến mất, toàn thân chảy nước mủ, nhìn qua, cực kỳ khủng bố. "Con tốt, hai người đi kịp thời, không có thương tổn đến bản nguyên, chỉ chốc lát, hai người liền khôi phục như lúc ban đầu." Dương Huyền Chân này này nói, "Tỷ tỷ, đều tại ta." Khi hỉ, Tiểu Long Nữ trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngạo, Nhu Hòa nói, "Không có việc gì, ta biết dụng ý của ngươi, bất quá, kia tự dỗ thực lực thật rất mạnh, rất mạnh. Đáng tiếc, không nhìn thấy a bên trong sĩ liệt cân tự lực." Dương Huyền Chân nói một câu lại có chút lo lắng lâm lôi bọn hắn, cũng không biết lâm lôi bọn hắn thế nào. Bọn hắn không có việc gì. Tiểu Long nữ nói, trên người bọn họ có đại khí vận. Đại khí vận? Dương Huyền Chân cảm thán nói, có đôi khi, vận khí mới là mạnh nhất thực lực. Bên trong ngươi được tư thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bị A bên trong xỉ lị cân ma sủng một chiêu xóa bỏ, tâm thần cu loạn, nhìn chằm chằm A bên trong xỉ lị cân, "Ta, bên trong ngươi được tự, Lục Tinh Ám Ma, muốn cùng A bên trong xỉ lị cân công bình một trận chiến, ngươi dám ứng chiến sao?" Hừ. A bên trong xỉ lị cân hừ lạnh một tiếng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ chết về sau, A bên trong sĩ lĩnh gần tâm thái bùng lòng rất nhiều, hắn nghĩ, trung vị thần trung quy là trung vị thần, cũng không gì hơn cái này. Lâm Lôi sắc mặt trầm trầm, đi li á mặt lộ vẻ bi thương, mạch mạch bi thiết, ta không tin, huyền thật đại ca sẽ không chết. Cái này? Bối bối im lặng. Lúc này, Tất Lạc nông sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn cũng không nghi tới, nguyên bản phi thường cường đại dương huyền chân, lại bị tất tinh ác ma ma sủng một chiêu miểu sát. Chúng thần cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy đương nhiên. Bọn hắn trung quy là trung vị thần. Trung vị thần hay là quá yếu? Ta đã nói rồi, trung vị thần mạnh hơn, lại thế nào so ra mà vượt bên trong ngươi được tư đại nhân? Lúc này, Donjo cảm giác phi thường quỷ dị, kỳ quái, thần cách đâu? Tại sao không có thần cách? Hai trung vị thần thái của Donjo ngay dưới mắt biến mất, hắn chưa từng thấy như thế chuyện quỷ dị, thần cách thế nhưng là cứng rắn nhất vật chất, cho dù là chủ thần cũng không cách nào phá hư thần cách, thần cách làm sao lại biến mất đâu? Chẳng lẽ? Donjo tâm thần chấn động, bọn hắn không có chết. Donjo cũng không nói đến tình huống thật, đương nhiên, A bên trong sĩ liệt quân cũng sẽ không để ý mấy cái trung vị thần cách. A bên trong sĩ liệt quân dùng ánh mắt kinh miệt nhìn xem bên trong ngươi đột tử, ta liền đáp ứng ngươi, tự tay giải quyết ngươi. Một cái thất tinh ác ma là cao ngạo Tại hơn mười vị thần linh trước mặt, nếu như hắn không dám đáp ứng một cái lục tinh ác ma khiêu chiến, sẽ mất hết màn mũi. Bên trong ngươi được tư hiểu rõ cường giả tâm lý, cho nên, hắn tại thời khắc mấu chốt đưa ra khiêu chiến, cũng là đang vì mình tranh thủ sinh cơ. Tát lạc nông thầm mắng, phế vật, thật sự là phế vật, xem ra rất lợi hại, lại bị một con mèo nhỏ xóa bỏ. Bối bối bí mật truyền âm, lão đại, làm sao bây giờ? Nếu như bên trong ngươi được tư bại, chúng ta cũng trốn không thoát. Chương 222, chủ thần chi lực, hiện. Bên trong ngươi được tư cầm kiếm quân ngang, một đạo cô đọng đến cực hạn hắc ám kiếm mang hướng á bên trong sĩ liệt gần chém tới. A bên trong sĩ Lực Ân thần sắc đạm mạc, đứng yên bất động, thẳng đến kiếm quang phủ cận, A bên trong sĩ Lực Ân nhẹ giơ lên tay phải, tiện tay chạm một cái. Ùng. A bên trong sĩ Lực Ân kinh dị lên tiếng, bộc nát kiếm mang về sau, hai tay chắp sau lưng, hiển thị rõ tất tinh ác ma thần uy. Lúc này, A bên trong sĩ Lực Ân việc của mình tự mình biết, vẹn vẹn một kích, hắn thần khí găng tay không có phá, tay phải bị lực lượng cường đại chấn động, trong lúc nhất thời, không cách nào làm trò khí huyết quy nguyên. Từng đạo thần lực hướng A bên trong sĩ Lực Ân tay phải chạy qua đi, sau một lúc lâu, A bên trong sĩ Lực Ân nói, quả nhiên có chút bản sự. Bên trong ngươi đột tư tâm thần chấn động, Thất Tinh Ác Ma, quả nhiên cường đại. A bên trong sĩ lực cân thật rất mạnh." Một cái ngũ tinh ác ma nói. Lúc ấy, bên trong ngươi đột tư dùng đồng dạng kiêu chiêu, chỉ một kiếm, liền chém giết mười mấy thượng vị thần, bây giờ, lại làm một kiếm này, lại bị A bên trong sĩ lực cân dễ dàng đo lấy. Đây chính là Thất Tinh Ác Ma thực lực sao?" Lâm Lôi cảm thán nói. "Cũng không gì hơn cái này." Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng bệ ấy rút ra ra tướng so, kém qua xa. Ách. Lâm Lôi im lặng, hắn lại nghĩ tới Lựa Xanh, Lựa Xanh đại nhân hẳn là mạnh hơn hắn ngay sau đó. Lâm Lôi lại nghĩ tới bệ ấy rút tay không tiếp thượng vị thần khí, một côn gõ chết thượng vị thần chẳng cánh, bệ ấy rút đại nhân hẳn là Thất Tinh Ác Ma. Trong hư không chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn, trung quanh thần linh cảm nhận được khí tức kinh khủng, đứng xa xa nhìn A bên trong sĩ lĩnh ngân cùng bên trong ngươi được tư đại chiến. Bên trong ngươi được tư xem ra rất cường đại, thực lực không kém gì Thất Tinh Ác Ma. Bối bối vẫn có một tia nghi hoặc, lão đại, ta luôn cảm thấy, Huyền Chân lão đại không chết. Cái này, Lâm Lôi cũng có một tia nghi hoặc, thế nhưng là, hắn đã không cảm giác được Dương Huyền Chân linh hồn khí tức. Lúc này, bên trong ngươi được tư tay cầm trường kiếm, giữa trời đâm ra 10 bà kiếm. Trong hư không xuất hiện vô số kiếm quang, ngay sau đó, kiếm quang hóa thành một đóa hoa sen, đóa này hoa sen rơi xuống A bên trong xỉ liệp ngân phía sau người, đem A bên trong xỉ liệp ngân bao vây lại. Có chút ý tứ, A bên trong xỉ liệp ngân nhàn nhạt cười một tiếng, từ trong trữ vật không gian lấy ra bản thân thần khí, đây là một cây màu đen trường tiên. Chỉ thấy A bên trong xỉ liệp ngân vung vậy màu đen trường tiên, lập tức, trường tiên hóa thành một dải xích hồng cư mãng, cự mãng hướng bên trong ngươi được từ quấn đi vòng qua. Cùng lúc đó, A bên trong xỉ liệp ngân tiện tay chảo một cái, hoa sen phà vỡ, A bên trong xỉ liệp ngân từ vỡ vụn hoa sen bên trong đi tới. Dùng đậm mạc ánh mắt nhìn xem bên trong người đột tự. Bên trong người đột tự ánh mắt lưng lại, trong hai mắt tạn mắt ra một đạo địa quang. Tinh điểm, bạo. Bên trong người đột tự thi triển ra tuyệt chiêu của mình, đây cũng là hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. A bên trong sĩ lực ngân hai tay chấn động, trong hư không xuất hiện ba động kỳ dị, sinh hồng sắc cự mãng bên người xuất hiện lần nữa tám con cự mãng, mui đầu đều giống nhau lớn, dài vài trăm mét, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Cự mãng trong hư không du lịch lên, làm cho cả hư không ra một chấn động nhẹ nhẹ, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy từng đạo vết nước không gian, thật giống như cái gương vỡ nát. Đồng dạng Bên trong ngươi được tư kiếm mang cũng cực kỳ cường đại, kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, một kiếm này, đánh vỡ không gian khoảng cách, trực tiếp đâm về A bên trong sĩ Lực Quân. Bạo! A bên trong sĩ Lực Quân khẽ quát một tiếng, trong hư không cự mãng đột nhiên bạo liệt. Rầm rầm rầm. 9 tiếng nổ, làm cho cả không gian đều phát sinh kịch liệt chấn động. Ở phía dưới quan chiến thần linh chỉ thấy không gian vỡ vụn, lại không nhìn thấy bóng người, cũng không biết phía trên tình hình chiến đấu. Lão đại, tình huống thế nào? Không biết. Một lát sau, A bên trong sĩ Lực Quân hiện ra thân hình, trên mặt hắn có một tia mệt mệt, quần áo hơi có vẻ lộn xộn. Một bên khác, bên trong ngươi được tự hiện ra thân hình, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một vệt máu, trường bào đã vướng bụi, giữa trời cầm kiếm, cùng á bên trong sĩ lực ngân sa sa tương đối. Mọi người thấy hai người tình huống, không hỏi mà minh. "Lão đại, bên trong ngươi được tự bại." Tất Lạc Ngông sắc mặt càng phát ra âm trầm, "Vậy mà bại rồi?" "Bại rồi?" Á bên trong sĩ lực cân rơi đến phía dưới, nhìn xem Tất Lạc Ngông, "Tất Lạc Ngông, hiện tại ba cái lục tinh ác ma đều bại, ngươi còn có cái gì át chủ bài?" "Ka." Mai Sở hô một tiếng, tâm lý phi thường lo lắng. "Ha ha ha." Tất Lạc Ngông cười to lên, Mai Sở càng phát ra lo lắng. Nàng lại hướng đối bối nhìn thoáng qua, bối bối con mắt phi thường sáng, cũng phi thường kiên định, hắn vẫn giống như ngày thường, hướng Mai Sở tán lãng cười một tiếng, Mai Sở nghi trầm, nếu như có thể cùng Bối Bối, còn có đại ca chết tại lên, cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Tất Lạc Ngông cười một hồi, đối còn lại mấy cái Ngũ Tinh Ác Ma nói, các ngươi muốn làm gì lựa chọn? Mấy cái này Ngũ Tinh Ác Ma vẫn không nói gì, trên thân liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, vẻn vẹn một sát na, những này Ngũ Tinh Ác Ma liền hóa thành mấy cố thời khô. Tất Lạc Ngông không nghĩ tới, a bên trong sĩ lực quân tản nhẫn như vậy, ngay cả lời đều không nói, liền đem ở đây Ngũ Tinh Ác Ma chấm giết. Còn xuất lại ác ma hái hùng kia phía, Dung Hoàng sợ ánh mắt nhìn xem A bên trong sĩ sì Lực Quân. Tất Lạc Ngông bất đắc dĩ nói, ngươi không phải muốn chúng ta bắt ý gia tộc tại phủ sao? Ta có thể cho ngươi nhìn. Hắn sau khi nói xong, chiêu tay khẽ vẫy, Tất Lạc Ngông trên tay xuất hiện một viên màu đen giọt nước. Viên này màu đen giọt nước tản mát ra khí tức kinh khủng, vẻn vẹn một tia khí tức liền để ở đây thần linh kinh hãi. Vậy mà là chủ thần chi lực. A bên trong sĩ sì Lực Quân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem màu đen giọt nước, hắn biết chủ thần chi lực uy năng, chỉ cần có một giọt chủ thần chi lực, hắn liền có thể địch nổi địa ngục thống lĩnh. Chủ thần chi lực Lâm Lôi cũng sửng sốt, lão sư tại sao không có nói? Có lẽ lão sư cũng không biết bản lòng nhận bên trong có chủ thần chi lực. A. Từ tình huống trước mắt đến xem, một dọ chủ thần chi lực liền tướng tại khi Bắc Ý gia tộc tất cả tài phú, bởi vậy có thể thấy được, chủ thần chi lực đến cỡ nào chân quý. Tất lạc muốn nói, Mạc Thạch cùng trạm trong đá ẩn chứa cực có chút lượng chủ thần chi lực, chỉ cần đem đại lượng Mạc Thạch cùng trạm thạch tụ tập cùng một chỗ, liền có thể đề luyện ra một dọ chủ thần chi lực. Đúng là như thế. A bên trong sĩ lực cân minh bạch, nhưng là, có thể từ Mạc Thạch, trạm trong đá để luyện ra chủ thần chi lực thần, phóng nhãn toàn bộ địa ngục vị diện đều phi thường tựa tốt. Vừa vặn, lao sư ta liền có thể làm đến. Tắt lạc mông nói. Bối bối sừng sốt một chút, cũng kinh ngạc nói, vậy mà là chủ thần chi lực. Tắt lạc mông còn nói, ta vừa vặn tu luyện chính là hủy diện pháp tắc, mà trên tay của ta chủ thần chi lực lại là hủy diện chủ thần chi lực. Nếu như ta sử dụng dọn này chủ thần chi lực, có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, muốn chém giết ngươi cùng ma sùng của ngươi, không khó lắm đi. Vâng anh. Lâm lôi tâm thần chấn động, tâm lý có chút ảo não, trách ta, trách ta à Nếu như ta sớm biết bản lòng nhận bên trong có chủ thần chí lực, lão sư cùng sư nương sẽ không phải chết, lấy lão sư thực lực, tái sử dụng chủ thần chí lực, chịu nhất định có thể tùy tiện chém giết chúng quanh thần linh. Lâm Lôi đi Lý Á hô một tiếng, có chút lo lắng nhìn xem Lâm Lôi, ngươi làm sao rồi? Ai? Lâm Lôi thở dài một tiếng, lão sư giúp chúng ta quá nhiều, quá nhiều, thế nhưng là. Lập tức, Lâm Lôi cùng Lý Á nói một lần chủ thần chi lực sự tình. Lý Á sau khi nghe xong, cũng sửng sốt một chút, sau đó, anủi nói, Lâm Lôi, cái này cũng không chết ngươi. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn có chút tự trách, từ thời kỳ thiếu niên bắt đầu, Lâm Lôi liền nhận biết Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân một mực chỉ điểm hắn, còn giúp hắn tìm tới bàn Long Nhẫn, về sau, lại nhiều lần cứu hắn cùng Đĩ Lý Á, phần ơn tình này, Lâm Lôi không thể báo đáp. Đĩ Lý Á lôi kéo Lâm Lôi tay, nhẹ nói, "Lão sư phi thường thần bí, có lẽ hắn không có chết." Lúc này, chung quanh thần linh đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chủ thần chi lực. Tất Lạc Mông nhìn chằm chằm A bên trong xì lị gần, chờ đợi hắn làm ra quyết định, hắn không muốn dùng chủ thần chi lực, chủ thần chi lực là át chủ bài, không, có đánh đi ra át chủ bài, mới gọi át chủ bài, mới có thể uy hiếp được nhân. Chương 223, đợi rồi. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem tất cả mạch thạch cùng trạm thạch luyện hóa thành một giọt chủ thần chi lực. A bên trong sĩ Lực ngân thở dài một tiếng. Bên trong ngươi được Tật Lạc Ngông nhìn lướt qua, ám đạo, tiểu tử này, ẩn tàng thật sâu, lại có một giọt chủ thần chi lực. Tật Lạc Ngông nhàn nhạt hỏi, A bên trong sĩ Lực ngân tiên sinh, ta có thể rời đi sao? Ách, Meister xoắn xuýt một chút, nhẹ nói, "Ca, mang bối bối bọn hắn cùng đi đi." Tật Lạc Ngông lắc đầu, "Không, trừ chúng ta, muôn ngoại nhân cũng sẽ không mang." Ca, Meister hô một tiếng, con mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Ta muốn cùng Bối Bối cùng một chỗ. Cái này, Tất Lạc Ngông nghĩ, Lâm Lôi là tứ thần thú gia tộc đích hệ huyết mạch, Nini cùng Bối Bối cùng một chỗ, đến cũng không tệ lập tức, hắn khẽ gật đầu, lại đối Bối Bối nói, "Bối Bối, Nini liền giao cho ngươi." Ha ha, Mai Sở phi thường vui vẻ. Bối Bối lập tức nói, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Nini." A bên trong xỉ liễu ngân thản nhiên nói, "Ngươi có thể rời đi." Tất Lạc Ngông nhìn Mai Sở một chút, quay người rời đi, hai cái lão giả tóc bạc đi theo Tất Lạc Ngông sau lưng, còn lại ác ma không dám đi theo, lại không dám xách tiền thuê sự tình. Bên trong ngươi được tư minh bạch Tất Lạc Ngông sẽ không dẫn hắn cùng đi, cho dù hắn là lục tinh ác ma, không, có phản phệ cố chủ, Tất Lạc Ngông vẫn sẽ không mang theo hắn. Tại Tất Lạc Ngông tâm lý, bên trong ngươi được tự chính là một viên bom hẹn giờ. Bên trong ngươi được tự thấy Tất Lạc Ngông đi xa, cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên, a bên trong sĩ Lực Cân hướng bên trong ngươi được tự nhìn thoáng qua, khiêu chế ta, còn nghĩ quẩn sống rời đi. Ngươi muốn giết ta, cũng muốn trả giá đắt. Bên trong ngươi được tự ánh mắt nghiêm lại, cùng a bên trong sĩ Lực Cân đối mặt. Ta biết ngươi dung hợp hai loại thần lực, đã linh hồn biến dị. A bên trong sĩ Lực Cân thản nhiên nói, tâm hắn bên trong hoàn toàn chắc chắn Linh hồn biến dị thần so với bình thường thần linh cường đại hơn nhiều, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Cái này, bên trong ngươi được tự im lặng, nói lời trong lòng, hắn lo lắng hơn A bên trong sĩ lực ấn trên tay mẹo. Tinh điểm, bạo. Bên trong ngươi được tự lần nữa thi triển mình mạnh nhất hy vọng, vì chính mình cướp đoạt một chút hy vọng sống. Chỉ thấy A bên trong sĩ lực ấn màu đen trường tiên hất lên, nhẹ nhõm phá giải bên trong ngươi được tự tự triều, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, trải qua vừa rồi đại chiến, bên trong ngươi được tự thần lực và tinh thần lực đều hạ xuống một chút, dẫn đến hắn thực lực cũng giảm xuống một tuyến. Đáng tiếc, bối bối thở dài một tiếng, Đúng lúc này, bên trong ngươi được tư nhắm mắt lại, a bên trong sĩ Liệt Cân khẽ cười một tiếng, trước khi chết còn muốn trang dạ vở giả, giả vịn. A bên trong sĩ Liệt Cân nói một câu, cũng không tại nói nhảm, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hắn thích nhất giết chết bên trong ngươi được tư dạng này thiên tài. A bên trong sĩ Liệt Cân vung vậy màu đen trường tiên, hóa ra 10 dài màu đen cự mãng, a bên trong sĩ Liệt Cân sử xuất mình mạnh nhất chiêu, muốn chém giết bên trong ngươi được tư. Đúng lúc này, bên trong ngươi được tư không gian mở to mắt, cặp mắt kia đặc biệt sáng, đặc biệt có thần, hắn nhìn xem 10 con cự mãng, nhấc kiếm một đâm. Trong hư không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong lóe lên một đạo kiếm quang, đạo kiếm quang này màu đỏ sẫm, trong nháy mắt liền đâm đến A bên trong sĩ liệt quân bên người. Cái này, A bên trong sĩ liệt quân lộ ra thần sắc kinh khủng, căn bản không kịp phản ứng, mình liền bị kiếm quang đâm trúng. Một lát sau, A bên trong sĩ liệt quân biến mất, trong hư không chỉ để lại hai viên thần cách. Bên trong ngươi đột tư vừa mới chuẩn bị thu lấy thần cách, bên cạnh hắn xuất hiện một đại hán, chỉ thấy đại hán này một tay nắm lấy thần cách, một tay nắm lấy nhận chữ vận, cười nhạo nói, làm sao, ngươi còn muốn tài sản của hắn? Không dám. Bên trong ngươi đột tư nói một câu, xoay người rời đi, tốc độ kia, ngay cả tự tự rốt đều theo không kịp. Lâm Lôi mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, vậy mà phát sinh như thế hí kịch hóa một màn. Bên trong ngươi được tư vậy mà chuyển bại thành thắng, bất quá, a bên trong sĩ lực ngân di sản lại bị ma sủng của mình cầm đi. Lão đại, hắn vì cái gì không cứu a bên trong sĩ lực hả? Bối bối bí mật truyền âm, nếu như là hắn, chính là liệu mạng của mình, cũng sẽ cứu Lâm Lôi. Ha ha ha. Tợ Rốt cười to lên, ta rốt cục tự do, ta rốt cục tự do. Theo Tợ Rốt cười to, chung quanh nhao tương phun trào. Lâm Lôi, Bối bối, đi lị ạ, đã còn sống ác ma cũng không dám dị động, một chút ác ma rùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Tợ Rốt. Hắn dứt mạnh Lâm Lôi nhẹ giọng nói một câu. Một tia nhỏ không thể thấy không gian ba động xuất hiện, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lần nữa hiện thân, Lâm Lôi, bối bối, đi Lily à bọn người nhìn thấy Dương Huyền Chân, mừng rỡ nói, ta liền biết các ngươi không có việc gì. Dương Huyền Chân mỉm cười, nhìn xem Tượng Dược, nhìn tình huống này, ngươi tự do a, Tượng Dược tiên sinh. Ha ha ha. Tượng Dược phi thường vui vẻ, ngươi vậy mà gọi ta Tượng Dược tiên sinh, nhiều năm như vậy, rốt cục có một người gọi ta tiên sinh. Tượng Dược sau khi cười to, lại nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi rất quỷ dị. Ngươi là thế nào rời đi? Đây là bí mật. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Dozos sầm mặt lại, ngươi liền không sợ ta giết các ngươi. Ngươi giết không được chúng ta. Dương Huyền Chân vẫn rất bình tĩnh, lấy phản ứng của hắn tốc độ, có thể nháy mắt đem người bên cạnh mang đi. Bây giờ, Dương Huyền Chân đã lĩnh ngộ hai loại vận mệnh huyền ảo, mà lại, duyên phận cùng nhân quả huyền ảo đã nhập môn, thực lực lần nữa lớn tiến vào. Dozos biến sắc, ta cũng không nghĩ tới giết các ngươi. Ồ. Dương Huyền Chân tùy ý nói, Dozos, ngươi giết không được ta, chờ ta tấn cấp thượng vị thần, liền có thể giết ngươi. Ách. Dozos phi nuột, hắn vừa mới thu hoạch được tự do, cũng không muốn kết kế tiếp tiềm lực to lớn giữ đi a. Ha ha ha. Dương Huyền Chân cũng cười to lên, "Todoros, ngươi nét mặt bây giờ rất có ý tứ." "No." Todoros cảm phát ra phiền muộn, người trước mắt, giết lại giết không chết, còn không thể đắc tội. Dương Huyền Chân cười một hồi, còn nói, "Todoros, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu sao?" Ách. Todoros mắt chợt tròn, tròn, hắn cảm giác mình theo không kịp Dương Huyền Chân tiết tấu, vừa mới còn muốn giết hắn, trong ngay mắt, lại muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, khi Todoros nhìn thấy Dương Huyền Chân ánh mắt lúc, chợt mở nói, "Tốt, ngươi người bạn này, ta nguyện ý giao." Có thể kết bạn một cái tiềm lực to lớn cường giả, Todoros đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Todoros nghĩ Ngay cả ta đều giết không chết hắn, tại địa ngục vị diện cũng chỉ có chủ thần có thể giết chết hắn, dạng này thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể trở thành cường giả tối đỉnh. Toros cùng Dương Huyền Chân trở thành bằng hữu về sau, nháy mắt biến thành nói nhiều, lôi kéo Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Đĩ Lị ạ, bối bối, mạnh mạnh bọn người nói không ngừng. "No." Dương Huyền Chân phiền muộn. "Gần 10 phút về sau, Dương Huyền Chân uống nói, ngừng." "Ách." Toros lập tức ý miệng, "Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, còn không có nói thật hứng." Lâm Lôi cười nói, "Lão sư, Toros cố sự rất thú vị a. Các ngươi nghe đi." Dương Huyền Chân trả lời một câu, tiếp lấy tiểu long nữ đi ngắm phong cảnh. Sau 2 giờ, Don Zot cục nói tận hứng, hắn đi tới Dương Huyền Chân bên người, "Huyền Chân huynh đệ, ta muốn rời khỏi, ta muốn khiêu chiến Tula, ta muốn làm mình muốn làm sự tình, ta muốn dung ngoạn toàn bộ địa ngục." Lâm Lôi có chút áo rước nhìn xem Don Zot, cũng chỉ có hắn dạng này cường giả mới dám nói dung ngoạn địa ngục. Don Zot rời đi về sau, Dương Huyền Chân xuất ra một cái kim loại sinh mệnh, kim loại sinh mệnh phá toái hư không, hướng Tử Tinh Sơn mạch trước tiến vào. Bối bối ngồi tại Mai Sở bên người, hết sức án ủi Mai Sở, thế nhưng là, Mai Sở lại cao hứng không nổi, cũng không biết đại ca đến đó Có hay không gặp được nguy hiểm? Chương 224: Đến Tử Tinh Sơn Mạch. Lấy đại ca ngươi giàu hạn, hắn thế nào lại gặp nguy hiểm? Bối Bối trả lời một câu. "Uy." Nai Sở nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi nói cái gì đó, hắn nhưng là anh ta, ta thân nhân duy nhất." Đĩ Lý Á nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nai nice, Sở, ngươi ca rất thông minh, lại có chủ thần chí lực, không có chuyện gì, không cần lo lắng." Mạch Mạch ngồi ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, con mắt nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, xem ra, nàng giống như đem Bối Bối ôm xuống, bất quá, chuyện tình cảm không ai nói rõ được. Kim loại sinh mệnh phi hành gần ngựa ngày về sau, Dương Huyền Chân xuất ra một đống lớn nhẫn chữ vật, đây đều là vật trợ trợ tặng, để Dương Huyền Chân bọn hắn bình phân. Đương nhiên, đáng tiền nhất mấy cái nhẫn chữ vật bị bọn trợ dột cầm đi. Bối Bối nhìn thấy nhẫn chữ vật về sau, nhãn tình sáng lên, "Đến, đến, chúng ta số nhìn xem nhẫn chữ vật bên trong có bao nhiêu tiền." Cái này vừa nói, tất cả mọi người vây quanh. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối, Đĩ Lị A, Niceer, mạnh mạnh 6 người đều vây quanh. Tiểu Long nữ ngồi tại Dương Huyền Chân bên người, sắc mặt của nàng bình thản, tựa như 10000 năm cõi băng. Kiểm kê nhẫn chữ vật bên trong tài phú, cũng là một loại niềm vui thú, có đôi khi có thể phát sinh rất nhiều thứ đáng giá. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim loại sinh mệnh một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Lâm Lôi, ngươi đoán xem nhìn, ta cái này nhẫn chứa vật giá trị bao nhiêu mà thạch. Dilya mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giương giơ tay bên trên nhận chữ vật. Lâm Lôi hỏi, bao nhiêu? Bối Bối cũng phi thường tò mò, Dilya, có bao nhiêu? Các ngươi liền không thể đoán một chút sao? Dilya cười hề một tiếng, hiện ra mấy phần nghịch ngợm, mấy phần đáng yêu. Có lẽ, đây chính là thần linh chỗ tốt đi, thần linh bất lão bất tử, vĩnh viễn trẻ tuổi, nhìn tiểu long nữ, chẳng biết tại sao Nàng một mực giống một 15-16 tuổi tiểu cô nương, Đĩ Lị ạ xem ra thành thục một chút, ước chừng chừng 20. Meister xem ra cũng rất nhỏ, hẹn 17, 18 tuổi, mạch mạch xem ra 20, so Đĩ Lị ạ nhỏ một chút. Mạch mạch cười nói, ta đoán, 60 triệu. 80 triệu. Meister nói một vài. Đĩ Lị ạ lại hỏi tiểu long nữ, "Sư nương, ngươi cứ nói đi." "100 triệu." Tiểu long nữ ngứ khí băng lãnh, "Vất quá, tất cả mọi người là quen của người, biết cái này đã phi thường khó được." Tiểu long nữ chưa từng cùng ngoại nhân nói, chỉ có cùng bằng hữu tập hợp một chỗ lúc, mới có thể miễn cưỡng nói lên một đôi lời lư khí cũng có chút băng lãnh. Đĩ Lị Ả cười nói, "Các ngươi đều đoán sai, trong này có 1300 triệu." A? Mạch mạch mắt trợn tròn. Thật nhiều. Mai Sở cũng có chút giật mình, nàng là Bắc Y gia tộc người, nhưng lại không biết Bắc Y gia tộc đến cùng có bao nhiêu tiền, Bắc Y gia tộc tài phú đều tại Tắc Lạc Ngông trên thân. Không phải sao? Khi Mai Sở nghe tới trên trăm trăm triệu một thời, cũng có chút giật mình. Phát tài. Bối Bối mừng rỡ nói, "Đến, chúng ta kế tiếp theo, tiếp tục xem." Bối Bối hào hứng càng lớn, mạch mạch, Mai Sở cũng sinh ra càng lớn hứng thú. Mạch mạch cảm thán nói, Ta tại đàn thuật bộ lạc ngốc nhiều năm như vậy, mặc thạch nhiều nhất thời điểm cũng liền 1.000 khối, vậy vẫn là thúc thúc cho. Hiện tại, Mạch Mạch vậy mà nhìn thấy trên trăm trăm triệu mặc thạch, nàng cảm giác rất mình ngộp. Lấy Dương Huyền Trân cùng Lâm Lôi tính cách, khẳng định sẽ chia rất nhiều mặc thạch cho Mạch Mạch, Mạch Mạch nghĩ, ta cũng phát tài, chờ ta có tiền, liền đi thành bên trong mua phòng nhỏ. Nhưng mà, khi Mạch Mạch nhìn thấy bối bối lúc, tâm lý lại tràn đầy tiếng ngối. Một lát sau, ngai sở lên tiếng kinh hô, trời ạ, lại có hơn 20 tỷ, ác ma này thật có tiền. Đây là ai nhẫn chữ vật, vậy mà có nhiều như vậy mặc thạch. Mạch Mạch cũng phi thường chấn kinh. Lâm Lôi nói, hẳn là ngu tinh ác ma nhận chữ vật. Dưới tình huống bình thường thực lực càng mạnh, tài phú càng nhiều. Đương nhiên, cũng có giống Dương Huyền Trần, Lâm Lôi dạng này thần linh, bọn hắn xem ra khư mạnh, lại có được tài phú kia người. Hơn nửa ngày về sau, mọi người rốt cục đem nhận chữ vật bên trong tài phú sửa sang lại, Đĩ Lý A nói, chúng ta có 300 tỷ mặt thạch. Nàng nói đến đây bên trong, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Trần, "Lão sư, người đến phân phối đi." Dương Huyền Trần nói, "Liên chia 4 phần đi, ta cùng Tỷ Tỷ một phần, Lâm Lôi cùng Đĩ Lý A một phần, Bối Bối cùng Mai Sở một phần, Mạch Mạch độc chiếm một phần, như thế nào?" Lâm Lôi nói, Liên theo lão sư nói xử lý, trừ mạch mạch kia 1 phần bên ngoài, cái khác 3 phần đều giống nhau nhiều, rối đây, mọi người không có có gì nghĩ. Mọi người phân xong sau, mạch mạch cảm thán nói, ta đều không có sức lực, vậy mà phân đến nhiều như vậy. Bối bối nói, không có việc gì, cầm đi. Kim loại sinh mệnh tiếp tục hướng Tử Tinh Sơn mạch trước tiến vào. Trên đường, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ gặp phải một lần giặc cướp, Dương Huyền Chân lười nhác nói nhảm, một chiêu xóa bỏ giặc cướp bên trong thượng vị thần, đem chúng vị thần đuổi đi. Khi kim loại sinh mệnh đi tới Tử Tinh Sơn mạch về sau, Dương Huyền Chân lại lấy được đại lượng mạch thạch, bất quá Cùng Hỏa Diệm Sơn Mạch đạt được Mặc Thạch tướng so, chẳng khác nào chín châu một bao. Tử Tinh Sơn Mạch, phương viên mấy trăm ngàn bên trong, phía trên không dãy núi tất cả đều là mê vụ, thấy không rõ Tử Tinh Sơn Mạch hình dạng. Chúng thần đều biết, Tử Tinh Sơn Mạch thừa thải Tử Tinh, ở trong địa ngục, Tử Tinh Sơn Mạch so vật chất vị diện mỏ vàng còn muốn đáng tiền, cho nên, Tử Tinh Sơn Mạch bị Tử Kinh Đại Lục 18 cái đại gia tộc nắm trong tay, phàm la tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch lấy quang tần linh, đều muốn giao 5.0000 Mặc Thạch. 5.0000 Mặc Thạch, vô luận là Đối Dương Huyền Chân hay là Lâm Lôi, đều là rất nhỏ một buôn số lượng. Đối với địa ngục vị diện cái khác thần linh đến nói, 5.000.000 mặt thạch lại là một con số khổng lồ, ngẫm lại, một viên hạ vị thần cách mới 10 mặt thạch, một kiện hạ vị thần khí cũng là 10 mặt thạch. Dưới tình huống bình thường, hạ vị thần muốn luyện dục mấy trăm, hơn ngàn năm mới có thể luyện dục ra một kiện hạ vị thần khí, nói cách khác, hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể kiếm được 10 khối mặt thạch. Cho nên, 5.000.000 mặt thạch đối với phổ thông thần linh đến nói là một con số khổng lồ. Dương Huyền Chân lầm lôi một đoàn người đi đến Tử Tinh Sơn mạch lối vào lúc, nhìn thấy một đầu kéo dài mấy chục ngàn bên trong tường vây, tường vây bên trong có rất nhiều cổ bảo. Lúc này, Tử Tinh Sơn mạch trung quanh người đến người đi, lộ ra phi thường phồn hoa. Chúng thần đều biết, trong địa ngục kiếm lấy Mạc Thạch phi thường gian nan, trừ khi giặc cướp bên ngoài, đến Tử Tinh Sơn mạch lấy quặng chính là một loại lựa chọn tốt, mà lại, đến Tử Tinh Sơn mạch lấy quặng sau so khi giặc cướp phong hiểm thấp. Không phải sao, có rất nhiều thần linh mộ danh mà đến, chính là vì tiến vào Tử Tinh Sơn mạch lấy quặng. Muốn tiến vào Tử Tinh Sơn mạch, trừ giao nộp 5.0000 Mạc Thạch bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp, đó chính là tạm thời không giao Mạc Thạch, cùng rời đi thời điểm, giao cho người quản lý ba viên Tử Tinh Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn hắn cũng không thèm để ý điểm kia mà thạch, Lâm Lôi tiện tay xuất ra mấy chục ngàn mà thạch, đưa cho người quản lý, người quản lý cho mỗi người phát một cái tín vật. Mọi người tiến vào Tử Tinh Sơn mạch về sau, nhìn xem nồng đậm sương trắng, Mai Sở hỏi, muốn làm sao tu thập Tử Tinh a? Ta cũng không biết. Bối bối nói một câu, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân. Lâm Lôi cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, lúc bắt đầu, là Dương Huyền Chân đưa ra muốn tới cái này bên trong. Huyền Chân đại nhân, Long nữ tiểu thư. Một thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, Dương Huyền Chân cười nói, vậy mà là ngươi? Bối Bối cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi còn chưa có chết sao? Ách, Nạ bị nghẹn một chút, nghĩ thầm, có ngươi nói như vậy sao, nhưng mà, Nạ chỉ có thể cười khổ hai tiếng, nguyên lai like là Bối Bối a. Nạ, chính là Dương Huyền Chân bọn hắn hộ tống thương hội thủ lĩnh, về sau, Dương Huyền Chân tách ra khỏi bọn họ. Đương nhiên, cũng may mắn tách ra, không phải, Nạ bọn hắn rất có thể chết tại hỏa diệm sơn mạch. Địch Lị á hỏi, Nạ tiên sinh, ngươi đến Tử Tinh Sơn Mạch thật lâu sao? Có thể hay không nói một chút thu thập Tử Tinh chú ý hàng mục. Chương 225, tiến vào khu vực nguy hiểm. Từ Tinh Sơn mạch từ 18 cái đại gia tộc nắm trong tay, cho nên Từ Tinh Sơn mạch chúng quanh tương đối an toàn, duy nhất phải chú ý địa phương chính là Sương Trắng. Nạ nói đến đây bên trong, nghiêm sắc mặt, Phi Thường Thận trọng nói, tuyệt đối không được xâm nhập Sương Trắng, các ngươi là trung vị thần, tốt nhất đừng xâm nhập trăm mét. Hách. Nạ dừng một chút, còn nói, huyền chân đại nhân không phải bình thường trung vị thần, tinh thần lực hẳn là so phổ thông trung vị thần mạnh rất nhiều, bất quá, hay là không muốn xâm nhập cho thỏa đáng. Địch Lý Á hỏi, nếu như lâm vào trong Sương Mù Trắng, còn có thể ra sao? Không thể. Nạ trả lời Phi Thường khẳng định. Ngay sau đó, Nã bên cạnh thượng vị thần ác ma nói, Tử Tinh Sơn mạch đã tồn tại vô số trăm triệu năm, ta chưa từng nghe nói có người hãm sau khi đi vào, còn có thể rời đi Tử Tinh Sơn mạch. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, hắn biết, có chút bí mật, chỉ có cường giả chân chính mới hiểu. Như, lôi tứ tinh liền có thể tùy ý ra vào Tử Tinh Sơn mạch, mặt khác, tự kinh chủ thần người hầu lôi hồng cũng có thể tùy ý ra vào Tử Tinh Sơn mạch. Dương Huyền Chân suy đoán, cái này Tử Tinh Sơn mạch mặc dù quỷ dị, hẳn là không được địa ngục thống linh cấp bậc cường giả, càng không được đại viên mãn thượng vị thần. Nã nhìn thấy Dương Huyền Chân tiểu dung, lại căn dặn một câu. Lại nhân, nhất định phải cẩn thận a." Dương Huyền Chân nói, "Ta đối cái này tự tinh sơn mạch phi thường tò mò, nghĩ vào xem." Ai? Nó thở dài một tiếng, hắn biết, rất nhiều vừa tới tự tinh sơn mạch thần linh đều phi thường tò mò, cũng có rất nhiều thần linh bởi vì tò mò mà mất mạng. Lâm Lôi, đi đi a, bọn người đến không nói gì, bọn hắn hiểu rõ Dương Huyền Chân, biết Dương Huyền Chân sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Dương Huyền Chân đối Tiểu Long nữ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta vào xem một chút đi, cảm thụ một chút thần bí xương trắng." Tốt. Tiểu Long nữ lên tiếng, hắn biết Dương Huyền Chân dụ ý, Dương Huyền Chân nghĩ kiểm tra một chút sức nhỏ năng lực. Cho đến nay, Dương Huyền Chân vẫn không biết Sách nhỏ chân chính công năng, bất quá, có một chút có thể khẳng định, sách nhỏ so trụ thần khí càng thêm tương đại. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, chậm rãi tiến vào xương trắng khu vực, lập tức, Dương Huyền Chân cảm ứng được một tia kỳ dị tinh thần lực, loại tinh thần lực này cùng thần linh tinh thần lực khác biệt. "Tỷ tỷ, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu a." "Là rất kỳ quái." Tiểu Long nữ hơi lim dim mắt, dùng tâm linh cảm thụ hết thảy xung quanh, đối ta không có có ảnh hưởng gì. Đây cũng là một loại thiên địa huyền ảo. Dương Huyền Chân nói. Theo Dương Huyền Chân ý nghĩ, Cái này xương trắng có chút giống trên địa cầu quỷ đả tường, lại hình như đặc thù từ trường, xâm nhập những này kỳ dị khu vực về sau sẽ ảnh hưởng người thậm chí để người mất phương hướng. Đương nhiên, Tử Tinh Sơn mạch xo so quỷ đả tường càng thêm thần bí, có thể nói như vậy, Tử Tinh Sơn mạch bị một loại đặc thù pháp tác huyền ảo bao phủ, làm cho cả Tử Tinh Sơn mạch thành một khối cấm địa. Dương Huyền Chân tiến vào xương trắng khu vực, chỉ là muốn nhìn một chút sách nhỏ có thể hay không chống cự xương trắng đối thần hồn ảnh hưởng. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ tay nắm, tâm linh tương thông, đồng thời, lấy tâm thần câu thông sách nhỏ, sách nhỏ tản mát ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Dương Huyền Chân kinh ng dị lên tiếng, "Tỷ tỷ, ta cảm giác được mấy loại thổ nguyên tố huyền nào? Hả? Đi thuật, trọng lực không gian, lực lượng huyền nào? Đại địa mật động, thổ nguyên tố." Một lát sau, Dương Huyền Chân nói, "Giống như thiếu một loại, sinh chi lực huyền nào?" Dương Huyền Chân nói, "Tại sao không có sinh chi lực huyền nào đâu? Địa hệ pháp tắc có 6 loại huyền nào? Theo thứ tự là thổ nguyên tố, đi thuật, sinh lực không gian, lực lượng, đại địa mật động, cùng khó khăn nhất lĩnh ngộ sinh chi lực huyền nào?" Sinh, đã ẩn chứa tạo hóa chi lực, thiên địa tạo hóa và vật, cho nên, tạo hóa chi lực lại là một loại chí cao pháp tắc lực lượng đại địa mạch động cùng thổ nguyên tố, còn có trọng lực không gian dung hợp, cho nên cái này xương trắng đối thần hồn ảnh hưởng phi thường lớn. Dương Huyền Chân lặng lặng cảm ngộ. Đồng thời, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng càng lúc càng thâm nhập xương trắng khu, lúc này, đã xâm nhập xương trắng khu vực 500m. Xương trắng khu vực bên ngoài, Lâm Lôi, Diliya, mạnh mạnh đám người trên mặt mang theo một vẻ lo âu. "Lão sư làm sao còn chưa có đi ra?" Diliya lẩm bẩm một câu. Lâm Lôi nói, lấy lão sư thực lực, sẽ không có chuyện gì. Lâm Lôi suy đoán, lão sư trên thân hẳn là có chủ thần khí. Nhưng mà, Lâm Lôi không có tiến vào sương trắng khu vực, hắn không biết, dù cho có chủ thần khí che chở, vẫn sẽ thụ sương trắng ảnh hưởng, thần hồn mê thất. Như, Bối Bối liền có hoàn chỉnh linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hắn vẫn thụ sương trắng ảnh hưởng, không cách nào rời đi Tử Tinh sơn mạch, cuối cùng, hay là Lâm Lôi đạt được hồn thạch, lúc này mới mang theo mọi người rời đi Tử Tinh sơn mạch. Dương Huyền Chân cảm ngộ đến địa hệ pháp tắc năm loại huyền ảo, đợi một thời gian, hắn không có lĩnh ngộ huyền ảo đều có thể vào cửa. Bây giờ, Dương Huyền Chân đã hoàn toàn lĩnh ngộ tổ nguyên tố huyền ảo cùng đại địa mạch động cũng đem thổ nguyên tố cùng đại địa mạch động dung hợp, đi thuật cũng nhập môn, chỉ có mà khắc ba loại vừa nào còn không có mặt mày, lúc này, Dương Huyền Chân cảm ngộ đến trọng lực không gian cùng lực lượng huyền ảo, chỉ cần cho hắn thời gian, trọng lực không gian cùng lực lượng huyền ảo liền có thể nhập môn. Sinh chi lực. Dương Huyền Chân vẫn có chút không biết đủ, còn muốn lĩnh ngộ ra sinh chi lực huyền ảo, hắn có một loại cảm ứng giác, sinh chi lực phải cùng tạo hóa huyền ảo có liên hệ. Lại nói, hồng không sáng tạo vũ trụ, lấy địa thủy hỏa phong diễn hóa văn vật, cho nên, địa thủy hỏa phong mới là bản nguyên. Có chút đạo lý, tâm lý minh bạch, lại không cách nào lĩnh ngộ, cần mình từng bước một đi cầu trứng. Cái này kiểm chứng quá trình, chính là tu hành quá trình. Tại xã hội hiện đại, nhân loại đối vật chất lý giải đã càng ngày càng nhỏ bé, giống phân tử, nguyên tử, điện tử, cực vi tử, lượng tử, đây chính là nhân loại đối vật chất lý giải. Người thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã có thể nhìn thấy lượng tử hình thái, thậm chí có thể nhìn thấy lượng tử vận động quy tắc, lại không thể nào hiểu được lượng tử vận động quy tắc, không có thể hiểu được, liền không cách nào vận dụng. Tu hành cũng là đồng lý, thần linh tinh thần lực phi thường khủng lồ, cũng có thể nhìn thấy nguyên tố hạt, có thể cảm ngộ đến trong minh minh pháp tắc huyền nào, lại không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được, liền không cách nào vận dụng. Rất nhiều người đều biết, người là từ vô số tế bào cấu thành, tế bào từ phần tử cấu thành, theo lý thuyết, chỉ cần trưởng khống phần tử, liền có thể dùng phần tử sáng tạo ra văn vật, thậm chí, dùng vô số tiểu phần tử sáng tạo ra một người. Nhưng mà, cũng không phải là như thế. Dù cho biết người là từ phần tử cấu thành, cũng vô pháp dùng đại lượng phần tử sáng tạo ra một người. Nếu quả thật có thể làm đến điểm này, kia điệu cầu văn minh liền có thể trước tiến vào một bước giải, thậm chí, người khỏi phải tại vì ốm đau phiền não. Nếu như một cái trái tim của người ta suy kiệt, hoặc là nhận tổn thương, có thể dùng phần tử sáng tạo ra một cái trái tim, lại lắp đặt đi. Lại như, người thân thể biến chất, có thể dùng phần tử sáng tạo ra một cái thân thể mới, người liền có thể trường sinh. Tu hành, nhìn như rất khó, nếu như đổi một cái góc độ tới suy nghĩ, đổi một loại tư duy tới suy nghĩ, liền sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Đương nhiên, thiên địa vạn vật xo so thần linh tưởng tượng phức tạp hơn, càng thêm huyền linh diệu, càng thêm khó có thể lý giải được. Bản nguyên, pháp tắc, huyền ảo, vật chất, thân thể, linh hồn. Vô số suy nghĩ từ dương huyền chân trong đầu hiện lên, hắn đối vạn sự vạn vật, đối pháp tắc, đối huyền ảo lý giải cũng càng ngày càng sâu. A. Bối bối khẽ gi một tiếng. Lão đại, bên kia thanh âm có chút quen thuộc. Chương 226, Lâm Lôi thực lực. Ừm. Lâm Lôi cũng nghe đến thanh âm quen thuộc, hắn nghĩ đi qua nhìn một chút, lại lo lắng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đã xâm nhập xương trắng khu vực 1.0000m, bất quá, bọn hắn không có mê thất, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chính là một chút kim quang nhàn nhạt, nhạt bảo hộ lấy linh hồn hai người, không có để hai người mê thất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cảm giác chỉ có thể dạng này, hắn không cách nào lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật. Lĩnh ngộ pháp tác huyền nào, quả nhiên là càng đến hậu kỳ, càng khó a. Dưới tình huống bình thường, thiên tài chỉ cần mấy chục năm liền có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền nào, giống Lâm Lôi, Dương Huyền Trần, tiểu long nữ, tối lý vị ả chính là cái này thiên tài, bọn hắn chỉ phí thời gian mấy chục năm, liền lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền nào. Lĩnh ngộ loại thứ 2 pháp tắc huyền nào, đại khái muốn lên 100 năm, lĩnh ngộ loại thứ 3 huyền nào, liền cần mấy trăm năm, thậm chí bên trên thời gian ngàn năm, lĩnh ngộ 4 loại huyền nào, thì cần số thời gian ngàn năm, lĩnh ngộ 5 loại huyền nào, cần hơn 10 ngàn năm. Cho nên, lĩnh ngộ huyền nào, càng đến hậu kỳ càng khó, cần thời gian cũng sẽ chỉnh chỉ số phương gia tăng. Sương trắng khu vực bên ngoài, Lâm Lôi bọn hắn nghe tới tiếng đánh nhau, Bối Bối nói, những người kia đánh lên. Hắn nói một câu, vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn náo nhiệt, một bóng người hướng Lâm Lôi bọn hắn vị trí bay tới. Người này sau khi xuất hiện, Bối Bối kinh ngạc nói, lão đại, thật là một người quen. Ô Lị Vi ạ. Lâm Lôi cũng có chút giật mình, tính toán thời gian, hai người đã mấy chục năm không gặp mặt, không nghĩ tới, vậy mà lại trong địa ngục gặp mặt. Bởi vì cái gọi là tha hương nộ cố tri, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Đĩ Lị ạ vui vẻ cười nói, Ô Lị Vi ạ, thật không nghĩ tới, có thể tại cái này bên trong đụng phải ngươi. Tố Lỉ Vệ ạ sững sốt một chút, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là, dù không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn nói, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Không phải sao? Tố Lỉ Vệ vừa mới dứt lời, hai thượng vị thần, mười mấy hạ vị thần nối tới, những thần linh này quét lâm lôi bọn hắn một chút, cười nói, nguyên lai là mấy trung vị thần a. Tố Lỉ Vệ, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Một cái râu quay nón thượng vị thần nói. Ách, Tố Lỉ Vệ lúng túng nói, lâm lôi, ta cho các ngươi tìm phiền toái. Không có việc gì. Bối bối nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, lấy thực lực của hắn, dù cho Dương Huyền Chân không ở bên người, Hắn cũng không sợ phổ thông thượng vị thần. Lâm Lôi hỏi: "Ô Lị vị ạ, chuyện gì phát sinh rồi?" Dưới tình huống bình thường, nếu như không có xung đột lợi ích, Tử Tinh Sơn mạch bên trong rất ít phát sinh chiến đấu. Chúng thần đều biết, đệ tử Tử Tinh Sơn mạch thu thập Tử Tinh thần linh đều là tương đối nghèo thần linh, không có cái gì chất béo, cũng là bởi vì nguyên nhân này, tại Tử Tinh Sơn mạch thu thập Tử Tinh thần linh rất ít phát sinh chiến đấu. Ô Lị vị ạ vẻ mặt đau khổ, cười nói: "Vừa rồi, ta được đến đại lượng Tử Tinh." "Có bao nhiêu?" Bối Bối thuận miệng hỏi một chút. Ô Lị vị ạ nói: "Hơn 10.000." Từng. Bối Bối nhãn tỉnh sáng lên, "Ô Lị vị ạ" Ngươi phát tài a? Hơn 10000 tử tinh, giá trị mấy triệu mặt thạch, điểm này số lượng, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều sẽ không đặt tại mắt bên trong, nhưng lạ, đối với phổ thông thần linh đến nói, mấy triệu mặt thạch đã là một con số khổng lồ, có thể tại thành trì bên trong mua phòng nhỏ. Na Khiếp chợt nói, vậy mà đạt được hơn 10000 mặt thạch. Hắn sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới một việc, không tốt, phát sinh loại tình huống này, Tử Tinh Sơn mạch muốn bộc phát. Na là Tử Tinh tông nhân, thường xuyên đến Tử Tinh Sơn mạch thu thập tử tinh, cho nên, hắn đối Tử Tinh Sơn mạch hiểu rõ tương đối nhiều. Bộc phát? Có ý tứ gì? Bối Bối hỏi. Chúng ta hay là mau rời đi đi. Na càng ngày càng lo lắng. Nhưng mà, mọi người bị 10 cái thần linh vây quanh, trong đó còn có 2 thượng vị thần. Dâu quay nón thượng vị thần nói, Tử Tinh Sơn mạch còn không có nhanh như vậy bộc phát, Ô Lị vị ạ, nhanh giao ra Tử Tinh, ta có thể tha các ngươi một mạng. Bối Bối hướng Lâm Lôi nhìn thoáng qua, cười nói, lão đại, muốn động thủ sao? Ha ha ha. Dâu quay nón thượng vị thần cười to lên, các huynh đệ, ta nghe được cái gì rồi? Hai trung vị thần lại muốn cùng chúng ta động thủ. Lâm Lôi cùng Bối Bối phối hợp ăn ý, hai người không tại nói nhảm, trực tiếp động thủ. Thứ vô kiếm ba Lâm Lôi thi triển ra hư vô kiếm ba, cũng là hắn công kích mạnh nhất, đối bố xuất ra truy thủ, hai người một trước một sau, công kích dâu quay nón thượng vị thần. Dâu quay nón thượng vị thần căn bản không có đem hai trung vị thần xem ở mắt bên trong, hắn tùy ý đưa tay, đồng thời chụp vào Lâm Lôi cùng với bố, thật giống như diều hâu vồ gà con. Oen, một cú vô hình ba động tiến vào dâu quay nón thức hại không gian, ngay sau đó, hắn cảm giác cổ tay của mình bị đâm một cái. Ách! Dâu quay nón lên tiếng kinh hô, kia cỗ lực lượng vô hình tiến vào thức hại không gian về sau, nháy mắt liền làm hao mòn một tinh thần lực, cùng lúc đó, bố bố cũng tại trên tay hắn lưu lại một đạo vết máu. Muốn chết. Dâu quay nón vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, hai trung vị thần vậy mà có thể thương tổn được hắn. Dâu quay nón nổi giận về sau, thi triển pháp tắc huyền nào, cuồn phong nổi lên bốn phía, vô số không gian phong nhận phong nhận tuân hướng Lâm Lôi cùng Bối Bối, hai người căn bản không thèm để ý, Bối Bối còn có nhàn tâm nói chuyện, "Lão đại, lão gia hỏa này dung hợp hai loại huyền nào, có chút khó giết." Ách, Tô Lỉ Vi ạ mắt trợn tròn, bọn hắn là trung vị thần sao? Vô số phong nhận phá tại Lâm Lôi cùng Bối Bối trên thân, Bối Bối không hề hao chút nào, Lâm Lôi đã biến thành Long Huyết Chiến Sĩ, vậy rồng tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, những cái kia phong nhận phá tại trên vậy rồng Ngay cả bạch ngẩn đều không có để lại. Cái này phòng ngự, Olivia đã không biết nói cái gì cho phải. Những năm này, Olivia tiến bộ cũng rất nhanh, thế nhưng là, cùng Lâm Lôi, bối bối hai người một bước, hắn cảm giác mình không có tiến bộ. Bối bối lần nữa đâm trúng râu quai nón, để râu quai nón không tự chủ được lui lại một bước, Lâm Lôi một đôi vùng ra râu quai nón trên thân, đem râu quai nón vùng tiến vào râu trắng khu vực. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, thực lực của chúng ta hay là quá thấp, muốn giết một cái dung hợp hai loại huyền ảo thượng vị thần, vẫn còn tương đối khó. No. Chúng thần im lặng. Nàng nghĩ, hai người các ngươi liên thủ đem một cái dung hợp hai loại huyền áo thượng vị thần linh tiến vào sương trắng khu vực, cái này còn không biết dừng a. Bối bối hướng chung quanh thần linh nhìn lướt qua, làm sao? Còn muốn đánh nhau phải không sao? Đi. Còn sót lại thượng vị thần hét lớn một tiếng, căn bản không có cứu người ý tứ, bọn hắn đều là lâm thời tổ hợp lại với nhau, cũng không có tình cảm gì, sẽ không bất chấp nguy hiểm tiến vào sương trắng khu vực cứu người. Truy sát Ố Lị Vi ạ thần linh rời đi về sau, Ố Lị Vi ạ nói, "Lâm Lôi, chúng ta hay là tránh xa một chút đi." Từ Tinh Sơn mạch lập tức liền muốn mục phát, nếu như bị cuốn vào sương trắng khu vực, vậy liền thật giữ nhiều lợi ích. Lâm Lôi nói: "Lão sư còn tại Sương Trắng Khu." "Lão sư?" Đỗ Lý Vi ạ nghĩ đến một người, một cái để hắn buồn một người, hắn cùng người kia chiến đấu mấy lần, nhưng không có thắng qua một lần, mà lại mỗi lần đều thua không minh bạch. Đúng lúc này, Đĩ Lý Ạ vui vẻ cười nói: "Lâm Lôi, lão sư cùng sư nương già đến đến rồi." Mọi người theo Đĩ Lý Ạ ánh mắt nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, nhưng mà, khi mọi người chuẩn bị rời xa Sương Trắng Khu vực lúc, Sương Trắng Khu vực đột nhiên mở rộng. Chương 227: Lâm vào Sương Trắng Khu. Xong. Nạ than thở một tiếng. Tử Tinh Sơn mạch đã tổn tại vô số trăm triệu năm, phàm là tiến vào sương trắng khu vực thần linh, không có một cái có thể đi tới, đây đã là địa ngục vị diện thiết luật. Mạch mạch sắc mặt cũng có chút khó coi, Huyền Thật đại ca, làm sao bây giờ? Dưỡng Huyền Chân phóng xuất ra tinh thần lực, trong đầu có một tiếng mê muội, hắn truyền âm, "Tỷ tỷ, sương mù chiều sau khi xuất hiện, Tử Tinh Sơn mạch phát sinh một chút biến hóa." Sau đó, Dưỡng Huyền Chân hướng bốn phía quan sát một chút, nói, "Mọi người đừng lo lắng." Hắn an ủi một câu, còn nói, "Vật chất phong ngự cao, đứng tại lực hút phía trước, vật chất phong ngự thấp, đứng tại lực hút hậu phương." Lực hút Lâm Lôi đột nhiên giật mình, "Lão sư, cái này bên trong có lực hút, chúng ta có thể nghịch lực hút phương hướng đi, liền có thể đi ra ngoài." "Phương pháp kia không thể được." Dương Huyền Chân lắc đầu, ngay sau đó lại nghĩ, "Sách nhỏ có thể hay không ngăn cản trong xương trắng mê hoặc?" Vừa rồi, Dương Huyền Chân tại xương trắng bên ngoài thử một chút, cảm ngộ đến mấy loại địa hệ huyền ảo, về sau, cảm ứng được Lâm Lôi bọn hắn đang đánh nhau, liền đi tới. Dương Huyền Chân không nghĩ tới, mình vừa rời đi xương trắng khu vực, xương mù triều liền lên. "Vận mệnh." Dương Huyền Chân lần nữa nghĩ đến vận mệnh, trong đầu hiện lên một bóng người, một cái lôi toilet thiết đại hán, chính là Hồng Mông Trượng khủng giả. Chẳng lẽ, là Hồng Nông trưởng khống giả tại trưởng không chúng sinh vận mệnh, này niệm lại lên, Dương Huyền chân minh bạch, đây không có khả năng, Hồng Nông trưởng khống giả sẽ không trưởng không chúng sinh vận mệnh. Chúng sinh vận mệnh, chân chính nói đến, là từ chúng sinh quyết định. Vận mệnh cách bao hàm tiền đoán, số mệnh, duyên phận, nhân quả, tạo hóa, thời không sáu loại liền nào, cũng có thể nói, chúng sinh vận mệnh có thể tự chính mình trưởng không. Nhân quả, liên là nhân quả. Trồng cái gì nhân, phải cái gì quả. Nhân quả, tựa như làm ruộng, trồng rau, gieo xuống cây lúa loại, liền sẽ kết xuất cây lúa, gieo xuống lúa mì, liền có thể thu hoạch lúa mì, tức chị ta làm, liền có thể có thu hoạch, đây là nhân quả. Nhưng mà, nhân quả như sông lớn chảy về hướng đông, sóng thao cuộn, đây là một loại đại thế, không cách nào cắt đứt, mà người suy nghĩ cũng như là nước chảy, tướng tiếp theo không ngừng, nhất niệm lên nhất niệm nằm, nhất niệm lại lên. Lại như người nguyện vọng, khi người thực hiện một cái nguyện vọng về sau, lại sẽ muốn thực hiện một cái khác nguyện vọng. Cho nên, phàm nhân cũng có thể chịu đựng không vận mệnh, nhưng mà, phàm nhân nhưng cũng không có cắt đứt dòng sông lực lượng. Tu hành, tu chính là một loại sức mạnh, cắt đứt chúng lưu đại lực lượng. Lấy Dương Huyền chân tu vi, vẫn không cách nào cắt đứt chúng lưu, cũng là bởi vì lực lượng còn chưa đủ còn không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, còn cần tu hành. Có một ngày, ta có thể trưởng khống vận mệnh của mình, liền có thể tự do tiến về thế giới khác, vị diện khác, cái khác không gian a. Thần linh tinh thần lực phi thường cấp độ, Dương Huyền chân suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đem mạnh mạnh nã một đoàn người hộ tại sau lưng. Bối bối hô nói, "Ô Lị vị ạ, ngươi đứng ở ta đằng sau." Ách, Tô Lị vị ạ có chút buồn bực, hắn cảm giác mình thành vướng nhũ. Đồng dạng, Lâm Lôi cũng đem Đỉ Lị ả hộ tại sau lưng, tại loại địa phương quỷ dị này, mọi người không thể không cẩn thận. Mọi người hành tẩu tại xương trắng khu vực bên trong, Lâm Lôi, Bối Bối, Đĩ Lị a bọn người chưa từ bỏ ý định, nghĩ nghịch lực hút phương hướng đi, hy vọng có thể đi ra ngoài. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo tử quang, Ô Lị Vi a gặp qua loại tình cảnh này, lúc ấy, hắn phát hiện tử quang, sau đó, liền thu hoạch được hơn 10000 quả tử tinh. Ô Lị Vi a lộ ra vẻ vui mừng, có một đống lớn tử tinh. Kỳ thật, khỏi phải Ô Lị Vi a nhắc nhở, mọi người đã thấy một đại đoàn tử quang, tử quang lấy tốc độ cực nhanh hướng Dương Huyền chân phương hướng của bọn hắn bay tới. Thật nhanh. Lâm Lôi phun ra hai chữ, hắn căn bản phản ứng không kịp. Đoạn kia tử quang đụng vào bối bối trên thân, bối bối bụng cong thành tô hình, ngay sau đó, bối bối cả người hướng về sau đụng, trung điệp đụng vào Ô Lĩ Vi ạ trên thân. Ô Lĩ Vi ạ không quan sát, cảm giác mình nhận một cỗ lực lượng cường đại va chạm, phun ra một ngụm nọc huyết, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bối bối, ngươi không có việc gì? Ngẫm lại, loại kia lực va đập thông qua bối bối thân thể truyền đến Ô Lĩ Vi ạ trên thân, vẫn làm cho Ô Lĩ Vi ạ trọng thương thổ huyết, đây là cỡ nào va chạm mạnh mẽ lực. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, Thu Tử Tinh, ta đương nhiên không có việc gì. Ách, Ô Lĩ Vi ạ im lặng, hắn không nghĩ tới, bối bối thân thể cường đại như vậy. Dương Huyền Chân sắc mặt có chút ưng trọng, luận vật chất phàm ngữ, hắn so ra kèm 10 bối, bối, nhiều nhất cùng Lâm Lôi tương đương, dù sao, bối bối là vô tận vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần thử, tiên phú cực kỳ nguy tiên. Dương Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, dùng giữ ngôn thuật, tận lực dự báo tử tình quy tắc, rất khó." Tiểu Long nữ trả lời một câu. Tử Tinh Sơn mạch xương trắng đối linh hồn ảnh hưởng phi thường lớn, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ dự báo năng lực. Toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch bên trong có ít trăm triệu thần linh, lúc này Hơn văn nửa thần linh đều lâm vào xương trắng khu vực, đã có rất nhiều thần linh bị đột nhiên xuất hiện từ tử tinh hấp chết, sau đó, thần thi bị cường đại lực hút hấp dẫn, vọt tới tử tinh sơn mạch. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối bọn hắn liền tận mắt thấy một chút thần linh bị tử tinh hấp chúng, đầu lâu vỡ vụn, nháy mắt tử vong. Cái này, Tô Lị Vi ạ hoảng sợ, vừa rồi người kia là thượng vị thần a. Thượng vị thần cũng ngăn không được tử tinh lực chung kích. Địch Lị ạ sắc mặt hơi trắng bệnh. Hừ, một viên tử tinh từ đằng xa bay tới, tốc độ kia như điện chớp, trong chớp mắt liền đến Lâm Lôi bên người, Lâm Lôi căn bản phản ứng không kịp, bụng của hắn bị đánh xuyên. Từ Tinh xuyên lâm lôi thân thể về sau, tốc độ giảm bất rất nhiều, Dương Huyền Chân thi triển ra số mệnh nguyên nào, một phát bắt được Tử Tinh. Đĩ Ly ạ khẩn trương hô một tiếng, Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, chỉ làn đện vào bụng, không có việc gì. Thần cách trong đầu, chỉ cần không đụng vào thần, cách, đối thần linh ảnh hưởng không lớn, Lâm Lôi vận chuyển thần lực, chỉ một lát sau liền khôi phục. Mọi người cẩn thận một chút." Dương Huyền Chân có căn dặn một câu. Nhưng mà, Dương Huyền Chân vừa mới dứt lời, lại có một đại đoàn tử quang hướng mọi người bay tới, cái này, Dương Huyền Chân không dám cứng rắn chống nữa, hắn lập tức thi triển vận mệnh cách, trước người hình thành cường đại chói buộc lực lượng, sau đó Lôi kéo tiểu long nửa tay, có chút như người, tránh đi tử quang xung kích. 3. Tử quang đụng vào nạ trên thân, nạ thần thể nháy mắt vỡ vụn, nửa người dưới thành một đám mù nhão, sau đó, tự tốc độ ánh sáng giảm chậm một chút, lại đụng vào nạ sau lưng trung vị thần. Ngô, trung vị thần căn bản phản ứng không kịp, nửa người trên của hắn bị đụng nát, thần cách bị mãnh liệt va chạm chấn động một chút, linh hồn chôn bụi. Sau đó, tử quang lại đụng vào một cái khác thượng vị thần, kia thượng vị thần nhận mãnh liệt va chạm, thân thể bay ngược 10 mấy mét, mới miễn cưỡng dừng lại, thượng vị thần giữ vững thân thể về sau, sắc mặt phi thường tái nhợt, hắn đè nén dâng lên khí huyết, nắm thật chặt nắm đấm tâm lý lại là phẫn nộ, lại là bĩ thường. Ai? Nã thở dài một tiếng. Dương Huyền Trần nói, ta vật chất phòng ngự không bằng bối bối, cho nên ta chỉ có thể tận lực chói buộc tử quang. Nã bọn hắn không có trách cứ Dương Huyền Trần, tia thượng vị thần cũng không có trách cứ Dương Huyền Trần, hắn hiểu được, nếu như không có Dương Huyền Trần chói buộc tử quang, hắn cũng cùng đệ đệ của mình đồng dạng, bị tử tinh nện chết rồi. Bối bối an ủi một câu, ngươi kia một đống tử tinh, có tháng năm năm sáu không màn đâu. Mạch mạch thuần sắc khẩn trương, nàng tận lực dựa vào tiểu lang nữ. Chương 228, tiến vào tử tinh sơn mạch. Kinh lịch mấy lần nguy cơ về sau, Dương Huyền Trần, lâm lôi bọn hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng, cũng càng lúc càng thâm nhập xương trắng khu vực. Đông dạng, mọi người gặp phải tử quang cũng càng ngày càng nhiều, bất quá, tử tinh sơn mạnh phi thường khủng lồ, dù cho có đại lượng tử tinh xông ra tử tinh sơn mạch, vẫn chỉ có số ít phân tử tinh nện ở thần linh trên thân. Bị tử tinh đập trúng thần linh, có thể nói là vận khí tốt, cũng có thể nói là vận khí không tốt. Ngẫm lại, bị một đống lớn tử tinh đập trúng, chẳng khác nào bị một đống lớn tiền nện trên đầu, nếu như trên địa cầu, một người bình thường bị một bó lớn tiền đập trúng, là nên cười đâu, hay nên khóc. Nếu như không có bị nện chết, đương nhiên là một kiện chuyện vui. Nếu như bị tiền lệnh chết rồi, cái kia chỉ có thể đi Diêm Vương trước mà khóc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngẫu nhiên có tự quang từ Dương Huyền chân, lăm lôi bên cạnh bọn họ bay qua, có chút tự quang là một hai quả tử tinh, có chút tự quang bên trong ngậm chứa mấy chục nghìn tử tinh. Lão đại, kia một đoàn tử tinh có 7, 80 nghìn a. Bối bối hô một câu, chép miệng một chút miệng, cảm thán nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu Tài Mê, mạch mạch nói một câu. Mai sử dụng lo lắng ánh mắt nhìn xem bối, bối nàng đứng tại Olive Via sau lưng, cứ như vậy, nàng sẽ an toàn rất nhiều. Có lẽ là dương huyền chân cùng tiểu long nữ dự báo năng lực có tác dụng rất lớn, trừ lúc bắt đầu bị tự tinh nện mấy lần, đằng sau tất cả mọi người không có bị tự tinh đập trúng. Mọi người lại bay một hồi, Ngai Sở nói, "Bối Bối, ta cảm giác đầu càng ngày càng choáng." "Ta cũng có chút chóng đầu." Bối Bối nói, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vẫn cảm thấy chóng đầu. Theo chủ thần định ra quy củ, mỗi vị chủ thần chỉ có thể cho con cái của mình một kiện chủ thần khí, muốn càng nhiều chủ thần khí, liền muốn mình đi tranh thủ. Lấy bệ ấy rụt đối Bối Bối xuống gái, tại Bối Bối thành thần lúc liền đưa hắn một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ là bệ ấy rụt không có nói rõ Tại bối bối tâm lý, hắn có là cao cấp linh hồn phòng ngự thần khí. Đĩ Lị A chỉ về đằng trước, "Các ngươi nhìn, phía trước giống như có sơn mạch." Mọi người theo Đĩ Lị A ánh mắt nhìn sang, mơ hồ trong đó nhìn thấy một chút sơn mạch hình dáng. "Bay qua một điểm." Lâm Lôi nói. Dương Huyền Chân cảm ứng được một tia nguy cơ, nói với mọi người, "Mọi người bay thấp điểm." Về phần cụ thể nguy cơ, hắn cũng không biết đến từ phương nào, hắn suy đoán, chẳng lẽ phía trước có tử tinh quái thú sao? Tử tinh quái thú, chính là tử tinh sơn mạch bên trong ngẩn dục ra quái vật, vật chất phòng ngự phi thường cường đại, lại không sợ linh hồn công kích là một loại phi thường khó chơi quái vật, cho dù là thượng vị thần ác ma gặp được tử tinh quái thú cũng muốn tránh đi. Mọi người tới gần Tử Tinh Sơn mạch về sau, nhìn thấy một tòa khổng lồ sơn mạch, tòa dạng núi này bị sương trắng vây quanh, lấy thần linh ánh mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một mảnh nhỏ ngọn núi, mà không biết sơn mạch đến cùng cao bao nhiêu. Bối Bối đi đến sơn mạch bên cạnh, mừng rỡ nói, "Lão đại, đây mới thực là Tử Tinh Sơn mạch, trong lòng núi tất cả đều là tử tinh." Hắn hô một tiếng, xuất ra chủy thủ, dùng sức đâm lên núi trong cơ thể. Phanh! Ngọn núi phát ra nhẹ vang lên, xuất hiện một đạo lỗ hồng nhỏ. Bối Bối bất đắc dĩ nói, "Quá cứng." Lâm Lôi im lặng, Bối Bối chủ thủ có bao nhiêu cứng cỏi, hắn phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới, bền bỉ như vậy chủ thủ, vậy mà không phá nỗi ngọn núi. Mai Sở nói, "Bối Bối, chúng ta trước mượn đi." Nàng luôn cảm giác xung quanh là lạ lạng, cái này bên trong phi thường yên tĩnh, ngay cả phòng thanh đều nghe không được. Lâm Lôi hỏi, "Lão sư, chúng ta chạy đi đâu?" Tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, bọn hắn biết Dương Huyền Chân tu luyện chính là vận mệnh cách, có cường đại dự báo năng lực. Dương Huyền Chân dự báo một chút, chỉ một cái phương hướng, "Chúng ta đi bên này." Hắn có một loại cảm giác, từ cái phương hướng này đi, đã tới gần Lôi Từ tình độc phủ. Dương Huyền Chân đến từ Tự Tinh Sơn Mạch, vừa đến là muốn ngắt tập một chút tử tinh, về sau sẽ có rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu đến chỗ này ngục vị diện, mọi người đến tới địa ngục về sau, cần phải bỏ tiền. Thứ hai, chính là vì tìm một chút cơ duyên, Lâm Lôi tại Tự Tinh Sơn Mạch đạt được lớn nhất cơ duyên, cho nên Lâm Lôi mới có thể lấy trung vị thần cảnh giới chém giết thất tinh ác ma. Trung vị thần liền có thể tùy tiện chém giết thất tinh ác ma, đây là phi thường thực lực đáng sợ. Bây giờ, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng cùng thất tinh ác ma địch nổi, riêng lấy Dương Huyền Chân cá nhân thực lực cũng liền tương đương với ngũ tinh ác ma dung hợp hai loại nguyên ảo thượng vị thần, thực lực đại khái tương đương với ngũ tinh ác ma. Dương Huyền Chân nghi thẩm, sách nhỏ có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí năng lực, có thể ngăn cản xương trắng mê hoặc, lại không cách nào mang ta rời đi. Có lẽ, hay là thực lực không đủ. Dương Huyền Chân có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ, nếu như ta là đại viên mãn thượng vị thần, liền có thể tùy tiện rời đi. Mọi người đi một khoảng cách về sau, mạnh mạnh nói, cái này bên trong thật thật yên tĩnh a. Bình bình bình. Phía trên truyền đến trận trận vai chạng khối, ngay sau đó, lại truyền tới vài tiếng tiếng thảm, sau đó, mấy người từ trên dãy núi lăn xuống đến, lộ ra phi thường trận vẹn rốt cục nhìn thấy cái khác thần linh. Bối bối nói: "Sương ngủ chiều sau khi xuất hiện, có hơn 100 triệu thần linh lâm vào Tử Tinh Sơn mạch bên trong, mấy cái này thần linh cùng Dương Huyền Chân bọn hắn đồng dạng, cũng là vừa vận bị hãm tiến đến. Nam thượng vị thần." Ngai Sở nói: "Cái này Nam thượng vị thần xem ra rất trật vật, đến không có có thủ thường." Bọn hắn sau khi đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo, quét Dương Huyền Chân bọn hắn một chút, có chút ngoài ý muốn, vậy mà có nhiều như vậy chúng vị thần. Chúng vị thần có thể còn sống đi đến cái này bên trong, vận khí không tệ a." Một cái mặc hắc bảo thượng vị thần đưa ánh mắt phóng tới nã mấy trên thân người, các ngươi cũng là thượng vị thần. Chúng ta liền cùng đi đi. Tất, Na lập tức đồng ý, ở loại địa phương này, có thể nhiều mấy người đồng bạn cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lại một thượng vị thần nói, chỉ có thượng vị thần có thể cùng chúng ta cùng đi, tại cái địa phương quỷ quái này, ta cũng không có tinh lực chiếu cố chúng vị thần. Hách, Na xoắn xuýt một chút, nhìn xem Dương Huyền Trần, Dương Huyền Trần nhàn nhạt cười một tiếng, các ngươi nếu như muốn cùng bọn hắn tổ đội, ta không có ý kiến. Cái này, Na biết Dương Huyền Trần, tiểu long nữ, Lâm Lôi, Bối Bối bốn người thực lực phi thường tương đại, có thể tùy tiện chém giết thượng vị thần, hắn dừng một chút, quả quyết nói, chúng ta là cùng nhau, sẽ không tách ra. Chúng ta đi. Kia năm cái tử trên núi ngã xuống thượng vị thần kết đội rời đi, bọn hắn cũng không tâm tư tìm Dương Huyền Chân một đoàn người phiền phức. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, xem từng người. Đúng rồi. Mai Sơ nói, những người này đều là từ trên núi ngã xuống đây này. Bọn hắn có Dương Huyền Chân năng lực tiên đoán chỉ dẫn, không có ném tới, mà lại gặp phải nguy cơ cũng tương đối ít. Kế tiếp theo đi thôi." Dương Huyền Chân nói, đồng thời, tâm hắn bên trong tự hỏi, nếu như gặp phải Lôi Tư Tinh, nên làm cái gì? Đúng, tự kinh chủ thần tại Lôi Tư Tinh sơn mà sao? Dương Huyền Chân biết một cái tin tức trọng yếu, Lôi Tư Tinh không thích nước, tâm hắn nghĩ. Lôi tứ tinh thật không thích nước, hay là Tử Kinh chủ thần quát bảo ngừng lại hắn, không để hắn truy sát Lâm Lôi. Dương Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, chúng ta tận lực hướng có nước địa phương đi." Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng không phải đặc biệt lo lắng, hắn có thể từ tự trợ giọt trên tay chạy trốn, cũng có thể từ Lôi tứ tinh trên tay chạy trốn, về phần chủ thần, nếu như không đắc tội chủ thần, chủ thần cũng không lại hạ thấp thân phận đối phó phổ thông thần linh. Còn nữa, Tử Kinh chủ thần cùng tứ thần thú có một ít quan hệ, ứng sẽ không phải đối Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn hắn xuất thủ. Chương 229: Chiến. Tử Tinh Sơn mạnh phương viên mấy trăm ngàn bên trong, Dù cho mấy trăm triệu thần linh lâm vào trong đó, cũng vẫn có vẻ hơi hoang vu, lại thêm Tử Tinh Sơn mạch bị gãy xương ngủ bã phủ, tầm nhìn cứ thấp. Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đi một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy cái khắc thần linh. Thất ở Tử Tinh Sơn mạch, chỉ thỉnh thoảng nghe đến mấy tiếng giống bên ngoài, chung quanh phi thường yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì quá tĩnh, mọi người có chút không thể đứng, Mai Sở nhỏ giọng hỏi một câu, "Huyền thật đại ca, nơi này hoang vu đến cực điểm, ngay cả cỏ đều không có, thật sẽ có nguồn nước sao?" Ách. Dương Huyền Chân cũng không có nắm chắc, hắn dừng một chút, nói, "Tại Tử Tinh Sơn mạch bên trong, đáng sợ nhất không phải Tử Tinh quái thú." mà là một cái tính tính cổ quái yêu thú. Thử tinh quái thú. Thú thú. Mọi người nghi hoặc, mảnh tính toán ra, mọi người đã tại Tử Tinh Sơn mạch bên trong đi số 10 dặm đường, nhưng không có động phải Dương Huyền Chân nói Tử Tinh quái thú. Phía trước có động tĩnh. Mạch mạch hô một tiếng. Mọi người đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nghe một hồi, nghe tới một trận loạt tiếng bước chân. Bối bối kẻ tài cao gan cũng lớn, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nhưng mà, khỏi phải mọi người đi qua, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện Dương Huyền Chân, lâm lôi bọn hắn. Đối phương cố ý hướng Dương Huyền Chân bọn hắn bên này chạy, cũng là nghĩ tìm xin giúp đỡ. Một thượng vị thần ác ma nhìn thấy Dương Huyền Chân một đoàn người về sau, lập tức hô to, "Tứ mạng!" Hắn hô xong sau, trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia đến như vậy nhiều trung vị thần. Lúc này, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn hắn cũng nhìn thấy truy kích thượng vị thần ác ma quái vật, quái vật này trên lưng mọc ra rất nhiều nhọn quy mô, bộ dáng phi thường của quái, bắt đầu chạy, chấn động đến mặt đất ầm ầm vang lên, thật giống như một khối đá lớn đập xuống đất. Đây chính là tử tinh quái thú. Đĩ Lị Ạ có chút giật mình, nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn hai con tử tinh quái thú liền đuổi đến bốn thượng vị thần điên cuồng chạy trốn. Có lẽ, cái này bốn thượng vị thần ác ma cố ý kéo từ hận, bọn hắn liều mạng hướng Dương Huyền Chân bọn hắn bên này chạy. Đáng ghét. Bối bối mắng một câu, nếu như bọn hắn là phổ thông trung vị thần, khẳng định sẽ bị tự tinh quái thú giết chết. Kia bốn thượng vị thần một bên chạy, còn vừa hướng Dương Huyền Chân bọn hắn nói, thượng vị thần có thể cùng chúng ta cùng đi, khiến cái này trung vị thần giúp chúng ta ngăn cản một chút. Thật rất đáng ghét. Đi Lệa giận dữ nói một câu. Lúc này, không phải do mọi người suy nghĩ nhiều, bốn thượng vị thần ác ma đã đi tới Dương Huyền Chân bên cạnh bọn họ, bối bối tiện tay đánh ra một chưởng, ngăn trở bốn thượng vị thần ác ma đừng đi. Muốn chết. Bốn thượng vị thần ác ma giận dữ, tiểu tiểu trung vị thần cũng dám cản con đường của chúng ta. Nó bên trong một thượng vị thần tiện tay vung lên, dạng như vậy, tựa như đổi rồi, một con nguyên tố đại thủ hướng Bối Bối chụp được đến, Bối Bối cảm giác được cường đại chói buộc lực, mắt thấy nguyên tố đại thủ đập tới trên người mình, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nguyên tố đại thủ đập tới Bối Bối trên thân về sau, trong chớp mắt liền tán. Kia bốn thượng vị thần lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, thần mạnh lực phòng ngự. Ngẫm lại, một thượng vị thần công kích, lại bị một trung vị thần tùy tiện ngăn cản, cái này phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ. Mạc Lam bảo thượng vị thần nói: Khó trách các ngươi có thể đi đến cái này bên trong, thật có chút tư lực. Thưa vị thần tốc độ cực nhanh, bọn hắn nhìn thấy bối bối biểu hiện về sau, vẹn vẹn dừng một chút, lại kế tiếp theo chạy, những này thượng vị thần không muốn cùng tự tinh quái thú cứng đối cứng. Tự tinh quái thú trí thông minh phi thường thấp, mắt thấy đường đi của mình bị ngăn lại, lập tức công kích người bên cạnh. "Lùi, lùi." Lâm Lôi hô một tiếng. "Đi lùi ạ, mạnh mạnh, ngay sờ bọn người nhao nhao lùi về sau." Dương Huyền Trân, Lâm Lôi, bối bối cùng nã bọn người ngăn trở tự tinh quái thú. Nã còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự tinh quái thú, tâm lý có chút hiếu kỳ. Hắn khi xuất thủ trước, sử dụng mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, một quyền đánh vào tử tinh quái thú trên thân. Phanh! Nạ cảm giác cánh tay truyền đến cường đại lực phản chấn, nắm đấm có chút rung lên, hắn khiếp sợ nói, phòng ngự thật kinh người. Đúng lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng xuất thủ, hai người đồng thời thi triển thiên đoán huyền ảo. Vận mệnh, tức đoạn. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào tử tinh quái thú thể nội, tử tinh quái thú dừng một chút, lại không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại công kích Dương Huyền Chân. Bối bối cười nói, để cho ta tới thử một chút. Hắn ngăn trở một con tử tinh quái thú, cùng tử tinh quái thú cứng đối cứng, nhìn qua Thật giống như hai cái thiết cầu mãnh liệt va và vào nhau, quá cứng thân thể. Bối Bối cảm thán một tiếng, kế tiếp theo dùng quyền cước công kích tử tinh quái thú. Bối Bối bên cạnh, Lâm Lôi cũng ngăn lại một con tử tinh quái thú, chỉ gặp hắn nâng lấy trọng kiếm, nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Hư vô kiếm ba. Đây cũng là Lâm Lôi công kích mạnh nhất thủ đoạn, Hư vô kiếm ba công kích đến tử tinh thú trên thân, Lâm Lôi nói, hắn không sợ linh hồn công kích, ta đã thử qua. Dương Huyền Chân nói, những này tử tinh quái thú không sợ linh hồn công kích. Nơi xa, bốn cái chạy trốn thượng vị thân ác ma vậy mà ngừng lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối. Diệu Long nư bốn người, bọn hắn không nghi tới, bốn trung vị thần vậy mà có thể địch lại hai cái tử tinh quái thú, mà lại, nhìn qua còn chiếm một chút thượng phong. Bối Bối đã đánh ra chân hỏa, hắn xuất ra chủy thủ, dùng sức đâm tại tử tinh quái thú ngực, tử tinh quái thú ngực vỡ vụn, rớt xuống mấy khối vỡ vụn tử tinh. Bối Bối kinh ngạc nói, "Lão đại, quái vật này toàn thân đều là tử tinh." Dương Huyền chân nói, "Lâm Lôi, Bối Bối, đừng đùa, đánh nhau sẽ dẫn tới cái khác tử tinh quái thú." Ách. Lâm Lôi ánh mắt ngưng lại, hắn đã biết những này tử tinh quái thú khó đối phó, nếu như là một hai cái, còn có thể ứng phó, số lượng càng nhiều, liền thật khó đối phó. Lâm Lôi dùng kiếm công kích mấy lần, phát hiện hiệu quả không lớn, hắn cũng học bối bối dáng vẻ, trực tiếp dùng Long Trảo, đuôi rồng công kích tự tinh quái thú, đồng thời, dùng Long Trảo, đuôi rồng thi triển lớn địa huyền nào. Lần này, kia bốn thượng vị thần ác ma mắt trợn tròn. Đây là trung vị thần sao? Thật mạnh thân thể phòng ngự. Đối diện với mấy cái này tự tinh quái thú, Dương Huyền chân tâm lý có một loại cảm giác bất lực, hắn coi là linh hồn công kích tăng trưởng, thế nhưng là, những này tự tinh quái thú căn bản không sợ linh hồn công kích. Số mệnh. Dương Huyền chân thi triển ra số mệnh huyền nào, số mệnh thiên đao chạm tại tự tinh quái thú trên lưng, chỉ để lại một đạo lằn lằn mệnh vân. Cái này phong ngự, Dương Huyền Chân đã không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, đây cũng là Dương Huyền Chân thực lực quá thấp, chân chính nói đến, hắn chỉ là lĩnh ngộ hai loại viền ảo trung vị thần, thuộc về thực lực thấp nhất trung vị thần. Mấy phút sau, thử tinh quái thú vậy mà không đánh, xoay người rời đi. Ách, Lâm Lôi sững sốt một chút. Bối Bối cười nói, vậy mà không đánh rồi. Quái vật, Na phun ra hai chữ, trước kia hắn chỉ biết Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ phi thường lợi hại, hiện tại, hắn hiểu được, cái này hai trung vị thần cũng rất lợi hại. Tử tinh quái thú chạy về sau, Bối Bối hướng cách đó không xa bốn thượng vị thần nhìn lướt qua. Kia bốn thượng vị thần cảm nhận được đối đối ánh mắt, lập tức rời đi. Cái này bốn thượng vị thần đã tại Tử Tinh Sơn mạch ngốc rất nhiều năm, bọn hắn đối Tử Tinh Sơn mạch hiểu rõ vô cùng, cho nên, bọn hắn không muốn cùng lâm lôi, đối đối bọn hắn chiến đấu, bọn hắn minh bạch, chỉ cần chịu qua một ngày này, liền vẫn có thể lần nữa vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Chương 230, Lôi Tử Tinh. Tử Tinh phái thú chạy về sau, Dương Huyền Chân hướng chúng quanh nhìn lướt qua, tâm lý suy nghĩ, Lôi Tử Tinh ở đâu? Tại Dương Huyền Chân trì trận dưới, mọi người cố ý hướng nguồn nước phương hướng hành động. "Rõng, rõng." Thanh âm huyền náo truyền vào mọi người lỗ tai, mọi người theo âm thanh nguyên nhìn sang. Nhìn thấy 10 cái tử tinh quái thú, trong đó có một con thú phi thường dễ thấy, hắn cười tại một kẻ thân thể khổng lồ tử tinh quái thú chế thân, lớn tiếng la lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lôi Tử Tinh, Dương Huyền Chân một chút liền nhận ra. Không được. Dương Huyền Chân trong lòng giận mình, Lôi Tử Tinh hướng hắn bên này nhìn toan qua, mang trên mặt mấy phần bình lặng, mấy phần chơi hả sương, cảm giác kia, thật giống như tìm được trò vui đồ chơi. Nhân loại, Lôi Tử Tinh hô một tiếng, há miệng hút vào, đem chúng quanh xương trắng đều hút vào bụng, xương trắng bị Lôi Tử Tinh hút đi về sau, tầm mắt trở nên trống trải. Lần này, Lâm Lôi Bối bối bọn người nhìn thấy lít nha lít nhít tự tinh quái thú, mọi người chấn kinh vô số. So. Nhiều như vậy, có hơn ngàn con a. Hai cái đều khó đối phó, hơn ngàn con. Mạch Mạch tím lặng, nàng tâm lý có chút bất thường. Lâm Lôi cũng vô cùng gấp gáp, "Lão sư." Hắn muốn hỏi một chút Dương Huyền Trần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Lôi còn không hỏi ra miệng, đầu kia ấu thú chỉ huy tự tinh quái thú, lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Lôi bọn hắn bên này chạy tới. "Chạy." Dương Huyền Trần hô một tiếng, hắn nghĩ, hay là chạy trước đi, cái này Lôi Tư tinh mặc dù sống rất dài tuế nguyệt, lại giống một đứa bé, tâm tính của hắn cùng 10 tuổi khoảng chừng hai từ đồng dạng. Tính tình cổ quái, phi thường ham chơi. Ha ha ha. Lôi Đư tinh phát ra thành thủy tiếng cười. Mọi người nghe tới cái nải tiếng cười, tâm lý càng phát ra hoảng sợ, Lâm Lôi nói, lấy đầu này tự tinh quái thú trí tuệ, hắn khẳng định linh ngộ pháp tắc. Không có linh ngộ pháp tắc tự tinh quái thú liền phi thường khó chơi, linh ngộ pháp tắc tự tinh quái thú sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này, Lôi Tư Kim phi thường vui vẻ, hắn liền thích xem nhân loại kinh hoàng thất thố chạy trốn, sau đó, hắn ở phía sau truy, cảm giác kia vô cùng mỹ diệu, cũng phi thường thú vị. Ha ha ha. Lôi Tư tinh cười to lên, chỉ uy bên người tự tinh quái thú, chúng tiểu nhân Nhanh đổi theo cho ta, đổi theo cho ta. Dương Huyền Chân nghe phía sau tiếng bước chân, nghi thẩm, nếu như thực tế chạy không thoát, trước hết mang Lâm Lâm lôi bọn hắn về nguyên thế giới tránh một chút. Về phần nạ bọn người, Dương Huyền Chân sẽ không cứu, hắn cùng nạ bọn người không quen, hắn cũng không tin nạ bọn người, chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lúc này, nạ cũng phi thường phi thuận, lần này xong, Nguyên Lai, Tử Tinh Sơn mạch nguy hiểm như thế, khó trách sau khi đi vào liền rốt cuộc ra không được. Dương Huyền Chân tốc độ của bọn hắn thật nhanh, tất cả đều tuân gia phát lớn nhất tiềm năng, Tử Tinh quái thú tốc độ cũng thật nhanh, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Dương Huyền Chân hô một tiếng, "Lôi Tư Tinh, đừng truy, chúng ta có thể nói chuyện." Từng Lôi Tư Tinh dừng một chút, ngạc nhiên nói, "Ngươi vậy mà nhận biết ta?" Lập tức, Lôi Tư Tinh cười to nói, "Nhận biết ta càng tốt hơn, dạng này liền càng thú vị." Ngô, Dương Huyền Chân phiền muộn, "Cái này Lôi Tư Tinh tính tình thật đúng là cổ quái." Lâm Lôi tâm thần chấn động, con kia ấu thú gọi Lôi Tư Tinh. Dương Huyền Chân một bên chạy, một bên nói, "Hắn gọi Lôi Tư Tinh, tự kinh chủ thần nhi tử, đã dung hợp bốn loại huyền ảo, thực lực tương đương tại địa ngục thống lĩnh." "Ta đi." Bối bối mắng một câu, hắn không nghĩ tới Con địa hầu thú lai lịch đáng sợ như vậy, chủ thần nhi tử? Lâm Lôi cũng bị trấn trụ, hắn vậy mà là chủ thần nhi tử. Lôi Tư Tinh cười nói, "Nhân loại, ngươi biết thật nhiều a." Dương Huyền Chân nói, "Lôi Tư Tinh, đừng truy, ta có thể giúp ngươi tìm một chút việc hay." "Khỏi phải ngươi tìm." Lôi Tư Tinh nhàn nhạt cười một tiếng, ngạo vị nói, "Truy giết các ngươi những nhân loại này, chính là nhất việc hay." "No, chúng người không lợi." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, âm thầm thi triển tiên đoán huyền ảo, dự báo an toàn vị trí, mang theo mọi người hướng nơi tương đối an toàn chạy. Chẳng biết tại sao, lôi tứ tinh cứ như vậy cắn lấy Dương Huyền Chân phía sau bọn họ, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười, dạng như vậy, thật giống như mấy cái tiểu hài tử đang chơi diều hâu vồ gà con chó chơi. Song phương một đuổi một chạy, ước chừng chạy mấy trăm bên trong về sau, mọi người đi tới một cái đại học cốc, Dương Huyền Chân không có có mơ tưởng, trực tiếp nhảy vào trong hẻm núi. Ngay sau đó, Lâm Lôi, đối đối mấy người cũng nhảy vào hẻm núi, nhìn qua, thật giống như dưới như sủi cáo. Khi mọi người tiếp cận mặt đất lúc, thi triển pháp tắc huyền nào, giảm xuống tốc độ rơi xuống, đợi mọi người sau khi hạ xuống, lại kế tiếp theo chạy. Phía sau Đại lượng tử tinh quái thú nhảy vào hẻm núi, trang diện cực kỳ hùng vĩ, trong hạp cốc phát ra từng đợt nộ vàng, mặt đất vỡ vụn. Những mãnh thú tử tinh quái vật thân thể phi thường cứng cỏi, dù cho nặng phải đập xuống đất cũng không hư hao chút nào. Lôi Tư tinh vững vàng ngồi tại một đầu tử tinh quái thú trên đầu, lớn tiếng hô hào: "Nhanh đuổi theo cho ta, đừng để bọn hắn chạy." Lâm Lôi một bên chạy, một bên hỏi: "Lão sư, như thế chạy xuống đi cũng không phải biển vắt a?" Đúng lúc này, Dương Huyền Chân rốt cục nhìn thấy hồ nước, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục nhìn thấy hồ nước, "Nhanh, chúng ta đều nhảy tiến vào trong hồ nước." Bịch, bịch, Mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ nước, sau đó dùng thân thức xem xét sau lưng tình huống. Lôi Tư Tinh đi đến bên cạnh hồ bên cạnh về sau, khí một nói, "Tức chết ta, chẳng lẽ hắn biết ta sợ nước?" Hắn nghĩ tới Dương Huyền Trần, nhân loại kia vậy mà nhận biết ta, mà lại giống như hiểu rất rõ ta. Lôi Tư Tinh ở bên hồ đứng một hồi, hét lớn một tiếng, "Đi, chúng ta kế tiếp theo chơi." Chính như Lôi Tư Tinh nói, hắn liền thích loại này truy người trò chơi, nhìn xem từng người loại liều mạng đảo vòng, sau đó lại bị tử tinh quái thú giết chết, đây chính là Lôi Tư Tình việc vui. Hồ nước bên trong, Dương Huyền Trần nghi thẩm, xem ra Cái này lôi tư tinh thật không thích nước, tâm hắn bên trong quần có một số nghi hoặc, tử kinh chủ thần tại tử tinh sơn mà sao? Mọi người thấy tử tinh ấu thu không có đổ dèo, đều thở dài một hơi, tất cả mọi người là thần linh, có thể thời gian dài nốc ở trong nước. Meister Truyền Âm, Huyền Thật đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia tử tinh thú sợ nước, cho nên một mực hướng có nguồn nước địa phương đi? Từng. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, Truyền Âm, chúng ta trước tiên ở nước bên trong nán lại một đoạn thời gian đi, cùng sương mù chiều kết thúc lại đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người xem chừng, sương mù chiều hẳn là kết thúc, Đĩ Ly à nói, lão sư Chúng ta ra ngoài sao? Đi." Dương Huyền Chân đi đầu bơi ra mặt nước, hướng Tử Tinh Sơn mạch trung tâm nhìn vang qua, chẳng lẽ Tử Kinh chủ thần một mực tại chú ý Tử Tinh Sơn mạch bên trong phát sinh sự tình. Mọi người bay ra mặt nước về sau, nháy mắt liền bốc hơi trên tân thủy khí. Có lẽ là bởi vì Dương Ngũ Triều kết thúc, toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch càng phát ra yên tĩnh. Hô, một tiếng gió tiếng giống truyền đến, một hồi về sau, gió tiếng giống lại biến mất. Mọi người vừa tiến vào Tử Tinh Sơn mạch thời điểm, thường xuyên nghe tới loại này gió tiếng giống, khi đó, Dương Huyền Chân một mực tại tìm nguồn nước, đến không chú ý gió tiếng giống. Lúc này, Tất cả mọi người phi thường tò mò, muốn đi xem gió tiếng giống nơi phát ra. Lâm Lôi hỏi, "Lão sư, ngươi có biện pháp rời đi sao?" La Dương Huyền Chân nói ra tự tình sơn mạch, mà lại, Dương Huyền Chân đối tự tình sơn mạch cũng hiểu rõ vô cùng, còn cho rằng còn kia yêu thú. Lâm Lôi suy đoán, "Lão sư hẳn là có biện pháp rời đi." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta có thể muốn tại cái này bên trong náo lại một đoạn thời gian, những người khác có thể tại cái này bên trong thu thập một chút tự tinh." Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, còn nói, "Ta còn muốn gặp thấy cái kia tự tinh yêu thú." Dương Huyền Chân cũng muốn gặp thấy tự kinh chủ thần, bất quá, hắn lại có chút thất vọng. Chủ thần thực lực cường đại, nếu như chủ thần tính tình không tốt, đột nhiên nổi giận, muốn xóa bỏ Dương Huyền Trần, hắn căn bản phản ứng không kịp, cũng liền không cách nào về nguyên thế giới. Chương 231: Tử kinh chủ thần hiện thân. Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Tiểu Long nữ hỏi một câu, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Dương Huyền Trần. Dương Huyền Trần gật gật đầu, cùng một chỗ. Hai người cùng một chỗ, tương hỗ ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà khác, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp về nguyên thế giới, tạm thời tránh đi. Về phần Lâm Lôi, bối bối bọn người, Dương Huyền Trần đến là không quá lo lắng, không nói trước Lâm Lôi trên thân cũng có nhân vật chính quan điểm lại nói, Lâm Lôi cùng Bối Bối thực lực liền cực kỳ cường đại, phổ thông thượng vị thần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bối Bối thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi về sau, nghi ngờ nói, lão đại, hắn vẫn nghĩ đến Tử Tinh sơn mạch, chẳng lẽ, đến cùng là vì cái gì đây? Không biết, Lâm Lôi cũng nghĩ không ra. Đĩ Ly à nói, lão sư đến cái này bên trong, tất có thâm ý. Mạnh Mạnh suy đoán, Huyền Thật đại ca muốn tìm chủ thần. Ừm. Lâm Lôi trầm ngâm, hắn cảm giác, Mạnh Mạnh nói đã tiếp cận trận tướng. Bối Bối không đang suy đoán, hắn lại nghĩ tới Tử Tinh, sáng lạn cười một tiếng, "Nini, tên kia không phải nói Cái này bên trong có rất nhiều tử tinh sao. Đi, chúng ta đi hại uýt tử tinh. Ách. Lâm Lôi hô một tiếng, bối bối, cái này bên trong dù sao cũng là tử tinh sơn mạch, chúng ta đối nơi này không hiểu rõ, vạn sự cẩn thận một chút. Đĩ Ly à nói, bối bối, cái này bên trong phi thường cổ quái, hơn nữa, còn là chủ thần ẩn cư địa phương, không thể khinh thường. Đúng rồi. Ninh nhi phụ hòa nói. Biết. Bối bối buồn buồn trả lời một câu. Tử tinh sơn mạch phương viên mấy trăm ngàn bên trong, bất quá, hạch tâm địa khu đến là không gọi, mọi người theo cơn gió tiếng giống đi, vẻn vẹn đi trong chốc lát, liền gặp được một cái khổng lồ lỗ thủng. Mai sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lỗ thủng, "Trời ạ, nhiều như vậy tử tinh, phát tài, thật thật nhiều." Bối Bối hô một tiếng, nghĩ lập tức đi bắt lỗ thủng bên trong tử tinh, lâm lôi tương đối thật trọng, hô một tiếng, "Bối Bối, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Cái này vừa nói, Bối Bối dừng một chút. Đứng tại nạ bên cạnh thượng vị thần vọt thẳng tiến vào lỗ thủng, một bên bắt tử tinh, một bên gieo họ. "Phát tài, thật phát tài. Ta muốn tại thành trì bên trong mua cái lớn bệnh viện, lại mua 1.0000 hắn hồ gái." Đúng lúc này, khổng lồ gió tiếng giống truyền vào mọi người lỗ tai, cùng lúc đó Lỗ thủng bên trong sinh ra cô cổng lỗ hấp lực, đứng tại lỗ thủng bên trong gieo họ thượng vị thần tử vui chuyển buồn, sau đó, lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn tại toàn lực rẽ rùa. Ngai Sơ nhẹ giọng nói một câu, trên mặt cũng có một chút sợ. Bối Bối khẽ nhếch miệng, "Lão đại, hay là ngươi cẩn thận a. Nếu như không có Lâm Lôi nhắc nhở, Bối Bối cũng sẽ cùng những cái kia thượng vị thần đồng dạng, bị cường đại lực hút hút vào lỗ thủng." Một lát sau, lỗ thủng bên trong tử tinh biến mất, thừa vị thần cũng biến mất, có thể nói là hại cốt không còn. Tốt địa phương đáng sợ. Mạch Mạch lẩm bẩm một câu, lại nghi ngờ nói, "Tử tinh làm sao không có rồi?" Uyên Thật Đại Ca không phải nói, để chúng ta thu thập nhiều một chút tự tinh sao? Lâm Lôi nói, lão sư hẳn phải biết tình huống nơi này. Bối Bối thốt ra, hắn vì cái gì không đem tình huống cụ thể nói cho chúng ta biết? Lâm Lôi im lặng lúc đầu, lão sư cũng không có khả năng cả một đời bảo hộ chúng ta a. Ách, Bối Bối sững sờ, nghĩ thầm, đúng vậy a, nếu như mình quá tham lam, chết lại có thể chết ai? Nếu như có thể giống Lâm Lôi dạng này, làm việc cẩn thận, có thể tùy thời bảo trì đại náo thanh tịnh, dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an. Đĩ Ly à nói, ta cảm thấy, hẳn là lão sư quên nói. Đĩ Ly à đến là đoán đúng. Dương Huyền Chân trong đầu nghĩ đến ứng phó như thế nào Lôi Tư Tinh, cho nên, quên nói Tử Tinh lôi thùng sự tỉnh. Dương Huyền Chân biết Lôi Tư Tinh danh tự, lại biết hắn ở tại Tử Tinh sơn mạch, nương tựa theo tiên đoán huyền nào, cùng diễn phân, nhân quả, rất nhanh liền tìm được Lôi Tư Tinh đạo phủ. Dương Huyền Chân thi triển đi thuật, mang theo Tiểu Long nữ đi tới Lôi Tư Tinh đạo phủ, thấy Lôi Tư Tinh nằm ở trên giường đi ngủ. Lôi Tư Tinh cảm ứng được người tới, đột nhiên mở to mắt, vui vẻ cười nói, "Vậy mà đến hai cái đồ chơi, quá tốt." Hắn vừa nói chuyện, một bên dùng ngoạn vị mắt chỉ nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức chơi chết các ngươi, để ta ngẫm lại a." Ta muốn chơi 1000 năm, không được, 1000 năm quá ngắn, hay là 10000 năm đi. Ha ha ha. Lôi Tư Tinh nghĩ đến đặc ý địa phương, cười to lên. Ách. Dương Huyền Chân sắc mặt có chút khó coi, tiểu long nữ sắc mặt không thay đổi, một mặt bình tĩnh. Lôi Tư Tinh nhìn thấy tiểu long nữ sắc mặt về sau, ngươi vì cái gì không sợ? Tiểu long nữ không nói lời nào. Ngươi là công tử sao? Tiểu long nữ vẫn không nói lời nào. Lôi Tư Tinh giận, lập tức thi triển trọng lực không gian, cường độ áp lực ép hướng tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, rời đi địa ngục vị diện. Khi Dương Huyền Chân trở lại nguyên thế giới về sau, buồn bực nói: Kê lôi Từ Tinh tỉnh tỉnh tỉnh rất cổ quái. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi về sau, Lôi Từ Tinh bên cạnh xuất hiện một trương nguyên tố ngưng tụ khuôn mặt, mặt mũi này bảng mang theo thần sắc nghi hoặc, làm sao không đập rồi. Cái này, Lôi Từ Tinh cũng mắt trợn tròn, lúc bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bị mẹ của mình cứ đi, khi hắn nhìn thấy Mộ Thân thần sắc về sau, tâm lý minh bạch, kia hai người kỳ quái mình rời đi. Lôi Từ Tinh dừng một chút, nói, "Mộ Thân, hai người kia rất kỳ quái, ta chưa thấy qua bọn hắn, bọn hắn giống như nhận biết ta, là rất kỳ quái." Thử kinh chủ thần tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nói đến Lôi Tư Tinh rất ít tại thần vị mặt đi lại, nhận biết Lôi Tư Tinh thần cũng không nhiều, mà lại, nhận biết Lôi Tư Tinh thần cũng không dám đắc tội hắn, chỉ vì Lôi Tư Tinh là chủ thần duy nhất hai tử. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đứng chung một chỗ, hắn trầm ngâm một chút, "Tỷ tỷ, chúng ta còn đi sao?" Lợi dụng sách nhỏ xuyên toa không gian, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, về tới địa ngục về sau, có thể ra hiện trước lúc rời đi vị trí, cũng xuất hiện tại tinh thần lực lan ra khu vực. Nhưng mà, vô luận là Lôi Tư Tinh hay là Tử Kinh chủ thần, tinh thần lực đều phi thường cường đại, chỉ cần Dương Huyền Chân xuất hiện, chủ thần cùng Lôi Tư Tinh liền có thể phát hiện hắn. Tiểu Long Nữ nói, "Nghe ngươi nói, Cái này tự kinh chủ thần tính tình coi như ôn hòa, qua xem một chút đi." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Lôi Tư Tinh Đạo phủ, hắn liếc nhìn Lôi Tư Tinh sau lưng nguyên tố khuôn mặt, tâm thần run lên, tại chủ thần trước mặt, ta còn có thể giở đi sao? Đương nhiên, Dương Huyền Chân sẽ không đem hy vọng ký thác vào chủ thần tính cách bên trên, cho nên, lần này tới chỉ là một cái thần phân thân, nếu như chủ thần thật đem bọn hắn thần phân thân giết, cũng chỉ là tổn thất một cái thần phân thân, ảnh hưởng cũng không lớn. Tấm Kiêu Cự hình khuôn mặt nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó, vậy mà lộ ra nụ cười ấm áp. Dương Huyền Chân cảm nhận được từ kinh chủ thần điện ý, cũng tự giải một hơi. Thử kinh chủ thần mở miệng, "Các ngươi rất kỳ quái." Dương Huyền Chân lập tức làm lễ, gặp qua chủ thần. Tiểu Long nữ có chút khâm lợi, cho chủ thần thi lễ một cái, gặp qua chủ thần. "Thú vị tiểu cô nương." Thử kinh chủ thần nhìn xem tiểu Long nữ. Lôi Tư tinh sắc mặt buồn bực đứng ở một bên, nghi thẩm, nhìn tình huống này, ta độ chơi không có. Chương 232: Cùng chủ thần luận đạo. "Thú vị." Dương Huyền Chân lại có một loại cảm giác lạ lạng, tỷ tỷ là người thú vị sao? Lại nói, tiểu Long nữ tại Dương Huyền Chân bên người lúc, rất ôn nhu, cũng rất quan tâm. Nếu hiểu là người, Dưỡng Huyền Chân có thể cùng nàng thổ lộ tâm tình, Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ cùng một chỗ lúc, cũng phi thường bưng lòng. Thế nhưng là, lại chưa nói tới thú vị, tiểu long nữ rất ít nói cười, càng không hiểu cái gì là hài hước. Dưỡng Huyền Chân nhớ được, tiểu long nữ nhất nghịch ngợm thời điểm, chính là dùng tóc xanh phủ khuôn mặt của hắn, loại kia TT, ngứa cảm rất nột, rất ấm áp, rất vui vẻ. Đối mặt chủ thần, Dưỡng Huyền Chân tâm lý có chút thất vọng, không dám nói nhiều. Tử Kinh chủ thần trực tiếp hỏi lời nói, "Ngươi có thể nói một chút, các ngươi là thế nào rời đi sao?" Không gian. Dưỡng Huyền Chân nói hai chữ, lại không nguyện ý nhiều lời. Tử Kinh chủ thần nói, tương đối thần vị mặt, vật chất vị diện càng thêm khổng lồ, cho dù là chủ thần, cũng không biết hỗn độn loạn lưu bên trong có bao nhiêu vật chất vị diện. Thần bí nhất cũng là vật chất vị diện. Tử Kinh chủ thần từ cho nên mục đích bạn thân nói mấy câu, lại hỏi, các ngươi có thể tự do xuất nhập vật chất vị diện? Có thể nói như vậy. Dương Huyền Chân cung kính đáp lời. Tử Kinh chủ thần nói, ta cùng tứ thần thú là bà tốt, biết thiên phú của bọn hắn, khi ta nhìn thấy thiên phú của bọn hắn lúc, đã từng phỏng đoán, chúng ta ở lại thế giới tựa như một cái lồng giam, tại lồng giam bên ngoài, hẳn là còn có rộng lớn hơn thế giới. Ứng. Dương Huyền Chân tâm thần chấn động. Sau đó, lại nghĩ, cũng đúng, chủ thần đã tồn tại vô số trăm triệu năm, tuế nguyệt lâu đến thần linh đều không thể tưởng tượng, những chủ thần này sống lâu, nghĩ cũng so những người khác càng nhiều. Làm sao, vô luận chủ thần mạnh đến mức nào, cũng vô pháp rời đi thần vị mặt, tiến về chủ không gian vũ trụ. Tử Kinh chủ thần dừng lại một chút, khẽ ngẩng đầu, như tại nhìn thiên không, sau đó, cảm thán nói, ta có một loại cảm giác, chí cao thần hẳn là có trí tuệ, chí cao pháp tất tựa như một đôi tay vô hình, thao túng toàn bộ sinh linh vận mệnh. Ách. Dương Huyền Chân im lặng, nghĩ thầm, thử Kinh chủ thần, ngươi đoán đúng rồi. Chủ thần không nói chuyện. Như đang chờ đợi Dương Huyền Chân đáp lời, Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói: "Tử Kinh Chủ Thần, có một số việc ta không thể nói, cũng không dám nói." "Không sao cả." Tử Kinh Chủ Thần nhàn nhạt trả lời một câu, sống càng lâu, nàng biết đến càng nhiều, đối với thiên địa cũng càng phát ra e ngại. "Như, chủ thần không thể tiến vào vật chất vị diện, chỉ cần đi vào vật chất vị diện, liền sẽ bị chí cao pháp cắt xoá bỏ, đây chính là thiên địa cấm kỵ. Ngoài ra, giữa thiên địa còn có rất nhiều cấm kỵ, thần vị mặt cũng có rất nhiều vùng cấm, có chút vùng cấm, ngay cả chủ thần cũng không dám tiến vào." Dương Huyền Chân nói, "Ta sẽ tại Tử Tinh Sơn mạch nán lại một đoạn thời gian." Hắn nói đến đây bên trong, quay đầu nhìn Lôi Tư Tinh, "Lôi Tư Tinh, về sau, ta có thể cho ngươi giảng một chút cố sự." Nhàm chán, Lôi Tư Tinh trả lời một câu, nhắm nửa con mắt. Từ Kinh chủ thần nháy mắt liền minh bạch Dương Huyền Chân dụng ý, nàng nghiêm khắc nói, "Tinh Tinh, về sau, ngươi liền nghiêm túc nghe cố sự, biết không?" "Không nghe thấy." Lôi Tư Tinh trả lời một câu, giọng như vậy, tựa như một cái không có lớn lên hài tử. Dương Huyền Chân mỉm cười, suy tư một chút, tâm lý suy nghĩ chủ thần thần thông cùng cảnh giới, đồng thời, suy nghĩ chủ thần tính cách, cùng chủ thần truy cầu. Chủ thần mặc dù có vô tận quy nguyện, lại không nhất định qua vui vẻ qua tự tại. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tự kinh chủ thần nói, vô tận thân vị mặt nhìn như khổng lồ, lại giống một cái lồng giam. Chủ thần tuổi thọ mặc dù lâu đời, xuống lại không đắc sắc, phàm nhân tuổi thọ 100 năm vẫn sống phải đắc sắc. Dương Huyền Chân suy nghĩ thời điểm, chủ thần đã rời đi, Lôi Tư tinh thản nhiên nói, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi thật không muốn nghe cố sự. Dương Huyền Chân hỏi. Lôi Tư tinh nhắm nửa con mắt, nếu như ngươi nghĩ rằng, ngay tại cái này bên trong nói a, mâu thân của ta có thể nghe tới. Dương Huyền Chân đối hư không chắp tay, ta liền cho các ngươi giảng một đoạn đi. Dương Huyền Chân lần nữa xuất ra Tây Du Ký, đương nhiên Lần này dạng có chỗ khác biệt, hắn trước giảng bản cổ khai thiên, sau đó lại khái giảng một chút khai thiên sau thần thú, thần linh. Điểm này có chút cùng loại với Hồng Nông mở vũ trụ, sáng tạo vân vân. Cái này, Tử Kinh chủ Thần Chấn Kinh, hiển nhiên, hắn Tín Dương Huyền Chân nói lời, đem Tây Du ký xem như chuyện thật. Vũ trụ này, thật là một cái đại thần thông giã mở, mở vũ trụ người gọi bản cổ. Dương Huyền Chân không dám nhắc tới Hồng Nông danh tự, hắn nghĩ, lấy Hồng Nông trưởng khống giả thần thông, nếu như ta xách tên của hắn, hắn có thể hay không cảm ứng được ta tồn tại. Về sau, Dương Huyền Chân bắt đầu tiến vào chính đề cũng chính là Tây Du ký kịch bản cố sự, lần này, Lôi Tư Tinh đến hướng thú, tâm hắn bên trong có một loại cảm giác, ta cũng là trời sinh, ta tựa như cái kia hầu tử, không đúng, ta so cái kia hầu tử lợi hại, cũng so hắn thông minh. Dương Huyền Chân giảng đến hầu tử như thế nào sư vương, như thế nào rời đi Hoa Quả Sơn, như thế nào xuyên qua biển cả, lại như thế nào tìm tới Bồ Đề Tổ Sư. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân còn giảng một chút đan đạo, trên kinh Phật danh ngôn, cùng tu hành môn lý. Lôi Tư Tinh chỉ để ý cố sự tình tiết, tự kinh chủ thần lại càng để ý tu hành môn lý, nàng nghe tới huyền diệu địa phương, tâm thần rung động, đây rốt cuộc là một loại gì phương pháp tu hành. Từ kinh chủ thần tâm lý có một loại cảm giác kỳ quái, loại kia phương pháp tu hành tốt hướng càng cao minh, chủ thần cách mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ bị hạn chế, nhận tiên địa trói buộc, nhưng mà, Dương Huyền Chân nói ra phương pháp tu hành lại là siêu thoát pháp môn, có thể thu hoạch được đại tự tại, đại tiêu dao. Khi Dương Huyền Chân giảng đến hầu tử nghe giảng bài, đang nghe giảng bài trong lúc đó phát ra vui vẻ tiếng cười, cũng khoe tay múa chân lúc, tự kinh chủ thần vậy mà cũng bật cười, tâm lý có một loại nói không nên lời vui vẻ, đồng thời, tán thưởng nói, "Rượu, thật sự là thật là khéo, nói quá tốt." Thử kinh chủ thần trên mặt tiểu dung, từ thạch trong vách đi tới, Dương Huyền Chân nhìn thấy Tử Kinh Chủ Thần bản thể, vậy mà ngên người, đây là một cái phi thường xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tuổi chừng 25-6, mặc một thân tử sắc váy dài, mang trên mặt vui vẻ tiêu dung. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy Tử Kinh Chủ Thần con mắt về sau, cảm giác linh hồn run lên, phản phất, cặp mắt kia có ma lực, có thể đem linh hồn hút đi. Đúng lúc này, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, Dương Huyền Chân bỗng nhiên hoàn hồn, ấy nầy nói, Tử Kinh Chủ Thần, ta thất lễ. A. Tử Kinh Chủ Thần có chút giận mình, ý chí của ngươi cường đại như thế. Lôi Tư Tinh nhìn thấy Tử Kinh Chủ Thần bản thể, cũng có chút giận mình, hắn hô một tiếng, Mẫu Thần. Lập tức, cô nói, "Uy, ngươi kế tiếp theo giảng, nhanh kế tiếp theo giảng." Hiển nhiên, cái này Lôi Tư Tinh nghe được mê mẩn. Từ Kinh chủ thần hỏi, "Ngươi còn có mặt sau yếu kết sao?" Dương Huyền Chân lắc đầu, nói, "Về chủ thần, tại quê hương của chúng ta, muốn tu đi phi thường, phi thường khó, mấy trăm triệu người tu hành, cũng chỉ có một hai cái có thể tấn cấp thánh vực." Ừm. Từ Kinh chủ thần nói, "Ta biết, đại đa số vật chất vị diện tình huống đều giống nhau." Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Cho nên, chúng ta thế giới kia cường giả thánh vực liền phát minh một chút đặc thù minh tượng chi pháp, ta vừa rồi giảng chính là đặc thù minh tượng chi pháp." Từ kinh chủ thần có chút giận mình, nhưng bọn này đều là cường giả thánh vực viết ra. Nàng không thể tin được, những cái kia đang đạo khẩu quyết bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo, cường giả thánh vực viết như thế nào ra? Dương Huyền Chân nghĩ thầm, chủ thần chính là chủ thần, quả nhiên cùng người bình thường không giống. Vô luận là trên địa cầu hay là tại thần điêu thế giới, rất nhiều người nhìn thấy Tôn Ngộ Không nghe nói từng tiết, đều sẽ giễu cợt Tôn Ngộ Không, ngươi một con khỉ, thật có thể nghe hiểu, cũng có người nghĩ sâu một chút, hầu tử đến cùng nghe hiểu cái gì? Chỉ có số ít trí giả minh bạch, kia hầu tử thật rất thông minh, hắn nghe hiểu, biết cái gì là đại đạo. Tại cái này bên trong, Tự kinh chủ thần cũng nghe hiểu, đó chính là đại đạo, kia chính là ta một mực theo đuổi đại đạo. Sau đó, Dương Huyền chân kế tiếp theo dạng, rằng đến Tôn Ngộ Không học đạo, Bồ đề tổ sư hỏi, ngươi muốn học loại nào pháp môn? Nhưng mà, Tôn Ngộ Không cái này cũng không học, cái kia cũng không học. Lôi Tư Tinh cười nói, muốn học, đương nhiên muốn học lợi hại nhất. Ai? Tự kinh chủ thần thở dài một tiếng, nghĩ thầm, Tinh Tinh niên kỷ quá tiểu, cuối cùng không hiểu a nàng có thể nghe ra huyền bên ngoài thanh âm, thuật, lưu, tĩnh, động, trong chốc ngắn này, Tự kinh chủ thần muốn đi vật chất vị diện đi một chút. Dương Huyền Chân nói xong hai cái trước tiết, đối chủ thần thi lễ một cái, "Chủ thần, ta trước cáo từ." "Chờ chút." Lôi Tư Tinh hồ nói, "Cái này liền kệ xong rồi." Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Lôi Tư Tinh, ngươi thật giống như không thích nghe cố sự a." "Có sao?" Lôi Tư Tinh thể thoát phủ nhận. Thử Kinh chủ thần nói, "Tinh Tinh, không thể không lễ." Lập tức lại hỏi, "Ngươi sẽ ở đây ở bao lâu?" Dương Huyền Chân minh bạch, Tử Kinh chủ thần còn muốn nghe cố sự, đương nhiên, nàng càng để ý cố sự bên trong ẩn chứa thâm ý, ẩn chứa tu hành chí lý. Chương 233: Ý chí vi năng Dương Viễn Chân cùng Tiếu Long nữ rời đi lôi Tư Tinh động phủ về sau, Từ Kinh chủ thần đột nhiên biến mất, cũng không biết nàng là thế nào rời đi. Lôi Tư Tinh nằm tại trên dương đá, vẫn chưa thỏa mãn, trong đầu vẫn nghĩ đến Tây Du ký sự tình, kia hầu tử thật rất giống ta a, cũng không biết kia hầu tử sẽ học cái dạng gì bản sự. Trường Sinh bất lão, chẳng lẽ hắn học chính là pháp tắc? Pháp tắc, cho dù là thần, cũng vô pháp giáo a. Cái kia bổ đề hận là một vị chủ thần a. Lôi Tư Tinh lung tung nghĩ đến Tây Du ký cô sự tình tiết, mơ mơ màng màng ngủ. Từ Kinh chủ thần cảnh giới cao hơn, nàng nghĩ sự tình liền càng nhiều. Nói Tử Kinh chủ thần trong đầu vẫn nghĩ như thế nào là đạo? Thì làm sao nói? Ngoan không cần nộp không. Tử Kinh chủ thần cẩn thận hồi tưởng, hồi tưởng Tây Du Ký bên trong mỗi một chữ, mỗi một câu, thậm chí mỗi một cái tình tiết. Xem cỡ nát kha nát kha. Tử Kinh chủ thần nghe tới mấy chữ này lúc, còn cố ý hỏi một chút Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân cố ý nói ra, đương nhiên có thâm ý khác, cố ý giảng một chút xem cỡ nát kha cố sự, Tử Kinh chủ thần sau khi nghe xong, thật lâu không nói, lúc này nhớ tới, chẳng lẽ hai người kia là chí cao thần? Đã trưởng không thời không phát tác. Hồng Mông trưởng khống giả nói qua, Tại phụ thuộc vũ trụ không cách nào tu luyện thời không pháp tắc, bất quá, có một ít có được đặc chủ thiên phú thần thú có thể thi triển thời không phương diện thần thông. Như, tứ thần thú, thanh long long ngâm có thể định trụ thời gian, để thời gian đình chỉ, nếu như tứ thần thú đồng thời thi triển riêng phần mình thiên phú thần thông, có thể ngắn ngủi chưởng khống một phương thời không? Loại thiên phú này cực kỳ nguy tiên. Có nhiều thứ, có một số việc, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, lại, mình trải qua, mới có thể chân chính minh bạch. Từ kinh chủ thần cảnh giới đầy đủ, sống tuế nguyệt lại cực kỳ lâu đời, bởi vậy, hắn nghe tới Tây Du ký cố sự về sau, cảm xúc cũng càng sâu. Ý chí mới là căn bản." Tự Kinh chủ thần tự hỏi, kỳ thật, Chí Cao Thần đã cho ra nhắc nhở, thế nhưng là, để cao ý chí phương pháp có ít, ít đến cơ hội không có. Ngạn Tị năm một lần vị diện chiến tranh, chính chính là ý chí uy năng, chỉ cần thắng liền mười thứ vị diện chiến tranh, liền có thể đạt được một lần ý chí uy năng ban thượng, cho nên, chủ thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Trừ vị diện chiến tranh bên ngoài, luyện thêm hóa một viên chủ thần cách, cũng có thể nhiều đến một phần ý chí uy năng. Tự Kinh chủ thần nghĩ, trừ đã biết phương pháp, liền không có những phương pháp khác đạt được ý chí uy năng rồi. Chủ thần tập tư, Dương Huyền Chân không cách nào đoán, lúc này Dương Huyền Chân đã rời đi lôi Tư Tình Đạo phủ, xuất hiện tại một cái tử tinh sơn mạch bên cạnh, bên cạnh hắn cũng có một cái tử tinh lỗ thủng. Dương Huyền Chân thi triển dự báo huyền ảo, lại lấy duyên phân cùng nhân quả tương liên, cảm ứng được lâm lôi phương vị của bọn hắn, mỉm cười, "Tỷ tỷ, chúng ta quá khứ." Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, đột nhiên dừng mình, "Ai, tỷ tỷ, ta giống như đem một việc quên." "Chuyện gì?" Tiểu Long nữ thuận miệng hỏi một chút. Dương Huyền Chân cười khổ nói, "Hy vọng lâm lôi bọn hắn vận khí tốt, đừng như vậy lòng tham." Dương Huyền Chân tâm lý có chút lo lắng lâm lôi bọn hắn, tốc độ cũng tăng tốc mấy phần, hắn lôi kéo tiểu Long nữ tay, một bước vài trăm mét chỉ chốc lát liền đi tới một cái khác tử tinh lỗ thủng. Lâm Lôi nhìn thấy Dương Huyền Chân, hô một tiếng, "Lão sư." Dương Huyền Chân gật gật đầu, hướng mọi người nhìn lướt qua, "Thật đúng là thiếu một chút người a." Để Dương Huyền Chân may mắn chính là, Lâm Lôi, Bối Bối, Đĩ Lý a, mạnh mạnh những này quen thuộc người đều còn sống. "Ách." "Chúng người không lợi." Bối Bối cười nói, "Huyền Chân lão đại, ngươi cố ý hại chúng ta a?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bối Bối, ngươi cái này người tham tiền quỷ vậy mà không chết, thật sự là một cái kỳ thể a." "Ách." Mai Sở sắc mặt có chút không dễ nhìn, "Huyền Chân, ngươi thật hại chúng ta." Vừa rồi, bối bối kém chút liền chết rồi, mai sở tâm lý có án khí. Dương Huyền Chân giải thích nói, ta thật quên đi. Bối bối nói, không có việc gì, vừa rồi có lao kêu to, ta không có vội vã sụp dưới. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt. Na cùng bên cạnh hắn thần linh, sắc mặt đều khó coi, bằng hữu của bọn hắn cùng huynh đệ chết rồi, nhưng mà, bọn hắn lại không dám trách cư Dương Huyền Chân, chân chính nói đến, đều quái chính bọn hắn lòng tham. Dương Huyền Chân cũng nhìn ra, na nhóm người kia thiếu hơn phân nữa, bất quá, hắn không có nhiều lời. Tử Tinh Lỗi thầm thì thoảng phát ra gió tiếng rống đương theo lấy gió tương giống, lỗ thủng bên trong lực hấp dẫn cũng là vừa để xuống vừa thu lại, đương nhiên, loại này thu cùng thả không có một tia quy luật, cho nên mọi người căn bản không dám tiến vào tự tinh lỗ thủng lấy tự tinh. Dương Huyền Chân trước khi đến, đã có thần linh làm qua thí nghiệm, dùng thần khí thu lấy tự tinh, nhưng mà, khi tự tinh lỗ thủng bên trong sinh ra lực hấp dẫn lúc, thần khí bị cường đại lực hấp dẫn phá hư. Dương Huyền Chân nói, các ngươi thu được tự tinh sao? Thu được một chút. Bối Bối nói. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, xem ra, các ngươi đã nghĩ đến biện pháp rồi. Mạnh Mạnh nói, Huyền Thật đại ca, chẳng lẽ Ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Không có. Dương Huyền Chân nói, nghi thu tử tinh, chỉ có thể dùng nguyên tố đại thổ đi tu. Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp tốt hơn. Bối bối cùng Dương Huyền Chân nói chuyện phi thường tùy ý. Dương Huyền Chân lời nói xoè chuyện, lại hỏi, "Đúng, Lâm Lôi, ngươi đại địa pháp bắt tu luyện thế nào rồi?" Lâm Lôi nghiêm sắc mặt, cung kính nói, "Về lão sư, ta đã bắt đầu lĩnh ngộ đi thuật, lĩnh ngộ sự tình cũng thâm nhanh, đoán chừng chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đi." Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Còn tốt, chúng ta có thể hay không rời đi cái này bên trong, liền nhìn ngươi." Ừm. Lâm Lôi nghi hoặc, dựa vào ta. Hắn nhưng không tin mình có thể đi ra ngoài. Lại nói, Dương Huyền Chân cũng có thể rời đi Tử Tinh Sơn Mạch, hắn phát hiện sách nhỏ có thể chống cự Tử Tinh Sơn Mạch phản lực hấp dẫn, còn có thể chống cự Tử Tinh Sơn Mạch mê hồn, bất quá, Dương Huyền Chân tu vi tu giới quá thấp, sách nhỏ có thể phát huy công hiệu phi thường có hạn. Kể từ đó, mọi người muốn rời đi Tử Tinh Sơn Mạch, còn phải dựa vào Lâm Lôi. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng nghĩ qua hỏi chủ thần muốn một viên hồn thạch, thế nhưng là, hồn thạch phi thường trân quý, lấy Lôi Tư Tinh thực lực, cũng có thể tại ẩn chứa một viên hồn thạch, lấy chủ thần thực lực, đến là có thể nhiều ẩn dục mấy khoa nghĩ đến, số lượng sẽ không quá nhiều. Trần Quý như thế hồn thạch, Dương Huyền Chân cũng không dám tùy tiện hướng Tử Kinh Chủ thần uốn, nói không chừng chủ thần sẽ đem hắn xóa bỏ. Dương Huyền Chân không dám hướng chủ thần muốn hồn thạch, cho nên cũng chỉ có thể để Lâm Lôi đi muốn hồn thạch. Mọi người tâm lý phi thường nghi hoặc, đều nhìn Dương Huyền Chân, hi vọng Dương Huyền Chân giải thích, Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Không, có làm giải thích, hồn thạch là chủ thần bí mật, hắn không có khả năng đem hồn thạch sự tình nói cho mọi người." Dương Huyền Chân còn nói, "Tốt, mọi người nếu như muốn thu tự tình, có thể thu nhiều một điểm." Hắn nói đến đây bên trong, lại căn dặn một câu, "Đừng quá tham lam." Nơi này chính là chủ thần chỗ ở. Ách, chúng tâm thần người chấn động. Nguyên bản, nạ còn muốn, đã có thể rời đi tự tinh sơn mạch, vậy ta liền thu nhiều một chút tự tinh, chờ ta rời đi tự tinh sơn mạch, liền có thể tại thành trì chủ mua một bộ thành bảo khi hắn nghe Dương Huyền Chân lời nói về sau, nghĩ thầm, những này tự tinh hẳn là thuộc về chủ thần, không thể quá tham lam. Dương Huyền Chân lại bí mật truyền âm, "Lâm Lôi, Bối Bối, các ngươi có thể thu nhiều một chút." Trong mấy mắt, trôi qua một năm, Lôi Tư Tinh từ trong ngậm tỉnh lại, lẩm bẩm một câu, "Tiên kia làm sao còn chưa tới?" Hắn không biết, Tử Kinh chủ thần cũng có chút nghĩ Dương Huyền Chân, bất quá Chủ thần khỏi bị mất mặt, nàng cũng sẽ không chủ động mời Dương Huyền Chân vì hắn kể chuyện xưa. Chương 234, thử kinh chủ thần cảm ngộ. Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người tại Tử Tinh Sơn mạch bên trong dựng một cái đạo phủ, tạm thời ở lại, một đoàn người an an tĩnh tĩnh tu luyện, thời gian đến là hài lòng. Ngày này, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, trôi qua 1 năm, nên cho chủ thần giảng một thứ gì đâu? Lấy chủ thần cảnh giới, nghĩ muốn đả động chủ thần, thật không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên, đả động Lôi Tư Tinh đến là tương đối dễ dàng. Dương Huyền Chân đã muốn đánh động chủ thần, lại muốn từ chủ thần thân bên trên học đến một vài thứ, nháy mắt tiêu chết một mảng lớn tế bào não. Dương Huyền Chân, tới đây cho ta." Một đạo hồng đại thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lỗ tai, chợt nghe xong, thanh âm này lại có chút nốt nớt, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cái này Lôi Tư Tinh, rất có thể ngủ a. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng có thể hiểu được, Lôi Tư Tinh tuổi thọ là vô hạn, lại phi thường nhã nhặn, trừ đi ngủ, thật không có chuyện gì làm. Dương Huyền Chân âm thầm cười một tiếng, đối tiểu long nữ nói, "Ta đi gặp Lôi Tư Tinh." Tiểu long nữ không nói gì, bất quá, ánh mắt của nàng phi thường lưu hoạt, hai người dù cho không nói lời nào, cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Một hồi về sau, Dương Huyền Chân đi tới Lôi Tư Tinh Đạo phủ, Lôi Tư Tinh nhìn thấy Dương Huyền Chân, một chút đứng lên, vui tươi hơn hở nói, "Huyền Chân huynh đệ, ngươi rốt cục đến đến rồi." Nói lại giảng tây du ký đi, đứng, kia hầu tử đến cùng học cái gì bạn sự? Ta có thể học sao? Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Lôi Tư Tinh, ngươi ngồi xuống, lại nghe ta chậm rãi nói đi." Ha ha ha. Lôi Tư Tinh thoải mái cười to, lộ ra phi thường vui vẻ, bộ dáng kia tựa như một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử. Dương Huyền Chân nhìn xem đầy mặt nụ cười Lôi Tư Tinh, nghĩ thầm, cái này Lôi Tư Tinh sống vô lượng tuyết nguyệt, thế nhưng là Cái này tâm lý tuổi chỉ có 10 tuổi a, sau đó, hắn trong lòng bên trong cảm thán một tiếng, hài tử đáng thương. Nếu để cho Lôi Tư Tinh biết Dương Huyền chân ý nghĩ trong lòng, không phải cùng hắn liều mạng cũng thế. Nhưng mà, cho dù Lôi Tư Tinh tu vi cao, cũng vô pháp đọc đến Dương Huyền chân ý nghĩ trong lòng, cho dù là chủ thần cũng làm không được, sách nhỏ có được rất mạnh năng lực bảo vệ. Nói đến Tây Du Ký, Dương Huyền chân tại thần điêu thế giới lúc sau đã nói qua rất nhiều lần, mà lại còn tự thân phục chế qua. Tại địa ngục vị diện dạng giải Tây Du Ký, lúc, Dương Huyền Chân không có khả năng theo nguyên tắc tới nói, cũng không có khả năng theo phim truyền hình bên trong tình tiết tới nói, hắn muốn kết hợp tiểu thuyết tình tiết, TV tình tiết, còn có kết hợp đạo trải qua, Phật hình, kết hợp với mình đối pháp tất cả ngộ, đối thiên đạo cảm ngộ được giảng giải. Nếu như Dương Huyền Chân dạng giải Tây Du Ký cầm tới địa cầu bên trên, khẳng định sẽ bị vô số võ giả phụng làm thiên thư, phụng làm thánh kinh, nếu như phóng tới thần điêu thế giới, Tây Du Ký khẳng định phải vượt qua Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Chân Kinh. Phóng tới Bàn Long thế giới, cũng là một bộ vô thượng tu hành bí điển, phàm nhân có thể dựa theo này tu hành, tấn cấp thánh vực cảnh giới, thậm chí thành thần lại nói, có chút Phật kinh cùng đạo kinh bên trên đạo lý, Dương Huyền Chân cũng không quá lý giải, nhưng là, không hiểu không quan hệ, rất nhiều đại đạo lý đều là tương thông. Như bản nguyên pháp tắc, địa thủy hỏa phong, lại như tâm linh tu luyện, ý chí tu hành, những này cũng là tương thông. Một cái bổ nhào 108.0000 đạm. Lôi Tư Tinh nghi ngờ nói, cái này là bao xa? Chẳng lẽ, một giây đồng hồ có thể bay đi 100.000 bên trong? Tốc độ này, so cao cấp kim loại sinh mệnh nhanh hơn rất nhiều à, thực lực của hắn hẳn là thượng vị thần đỉnh phong. Dương Huyền Chân nghe tới Lôi Tư Tinh lời nói, Trong lòng bên trong suy nghĩ một chút, kim loại sinh mệnh phi hành 10 triệu bên trong, đại khái muốn đưa thắng, mà Tôn Ngộ không một cái bổ nhào liền 108,0000 dặm, thật đúng là so kim loại sinh mệnh nhanh. Tử Kinh chủ thần lần nữa hiện thân, nàng đột nhiên xuất hiện tại Dương Huyền Chân trước người, Nhu Hòa nói, ngươi nói, hẳn là một cái hình dung từ đi, hình dung tốc độ phi hành của hắn cực nhanh. Một cái bổ nhào 108,0000 dặm, trong vòng một ngày, đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Thứ Hải, nếu như tại vật chất vị diện, hạ vị thần liền có thể làm được, nếu như tại địa ngục vị diện, cũng chỉ có chủ thần có thể làm được. Dương Huyền Chân không nói gì, Tử kinh chủ thần tra hỏi, "Huyền Trần, kia Đông Thắng thần châu, đến cùng là địa phương nào?" Vệ chủ thần, Dưỡng Huyền Trần cung kính nói, "Chủ thần mời xem." Hắn nói chuyện đồng thời, thi triển ra quang hệ huyền ảo, mô phỏng ra một cái 3 chiều hình chiếu, hiện ra một mảnh hỗn độn loạn lưu, hỗn độn loạn lưu bên trong cũng có địa thủy hỏa phong, lôi điện, quang minh, địa ngục, thiên giới, sinh mệnh thần giới, minh giới, cùng không, có dị vật chất vị diện. Đây chính là chúng ta sinh hoạt thế giới. Là như vậy?" Tử kinh chủ thần biết mình sinh hoạt thế giới là cái dạng gì, nàng cũng có thể tùy ý tiến vào hỗn độn loạn lưu, thậm chí còn có thể từ hỗn độn loạn lưu bên trong xuyên qua đến một cái khác thần bị mật. Dưỡng Huyền Chân đem mình biểu hiện ra thế giới thu nhỏ, lại vung lên, nói, đây chính là một cái tiểu thế giới. Hắn nói đến đây bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm lý ám nói, Hồng Mông lão đại, ta chỉ là tiểu nhân vật, chớ đóng chú ta a. Ngay sau đó, Dưỡng Huyền Chân lại dùng hết hệ huyền ảo mô phỏng ra chủ vũ trụ, cùng bốn cái phụ thuộc vũ trụ, chủ thần mời xem, đây là chủ vũ trụ, chủ vũ trụ có vô số vật chất vị diện, còn có vô số tiên ma yêu vị diện, tại vô số vị trên mặt, còn có một cái thần giới. Cái này liền là chân chính bản long thế giới, cũng là tinh thần biến thế giới. Dương Huyền Chân suy tư một chút, lại đem chủ vũ trụ quay lại, để nó hóa thành một cái tiểu cầu, nói, đây chính là một cái vũ trụ, cũng xưng một phương này hỗn độn thế giới. Thử Kinh chủ thần đã ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Dương Huyền Chân lại nghĩ nghĩ, hóa ra mạng hoang thế giới vũ trụ tình hình chung, chủ thần mời xem, tại vô tận trong hỗn độn, giống chủ vũ trụ dạng này hỗn độn thế giới còn có rất nhiều, vô cùng vô tận. Đến tận đây, Dương Huyền Chân không nói chuyện. Tử Kinh chủ thần ngốc một hồi lâu, sắc mặt nghiêm túc nói, lời của ngươi nói là thật lạ dạ. Thật. Dương Huyền Chân phun ra một chữ, hắn nghĩ, ta sinh hoạt thế giới So mãnh hoang thế giới còn muốn bản lớn a, nguyên thế giới hẳn là có vô lượng chiều không gian, vô tận không gian, vô tận thế giới, vô lượng vũ trụ. Dương Huyền Chân lại nghĩ, nếu như theo Đông Bá Tuyết ứng thế giới quan đến xem, độc nguyên không gian cũng là vô biên vô hạn, trong đó có 8 đại lãnh chúa. Lúc này, Dương Huyền Chân ngẫm đạo, Phật nói không sai, vũ trụ chi lớn, dù cho lấy hàng hà sa số đến hàng lượng, cũng hằng không tựa, chỉ có thể nói, không thể lượng, không thể tưởng tượng nổi, maha vô lượng. Chủ thân nhẹ nhàng cười một tiếng, là thật lại như thế nào? Lạ giả lại như thế nào? Cho dù là chỗ tể, cũng vô pháp rời đi thần vị mặt tức khiến cho chúng ta có thể sống vô lượng tuế nguyệt, vận giống sâu kiến. Tử Kinh chủ thần lại nghĩ tới xem cờ Natkha sự tình, nhẹ nhàng tở dài, có lẽ, tại thượng giới người xem ra, tuổi thọ của chúng ta cũng cực kỳ ngắn ngủi, bọn hắn dưới tổng thể, tuổi thọ của chúng ta liền đến cuối cùng. Oan. Dương Huyền Chân Tâm thần chấn động, nghĩ đến Phật kinh bên trong nói thời gian quan niệm, nhất thời, một sát na, nhất sinh diệt, một kiếp. Tu chân. Tử Kinh chủ thần nói, tu chân cái từ này, dùng phi thường tốt, cái gì là thật? Cái gì là giả? Dương Huyền Chân Tâm thần chấn động, lại khôi phục bình thường, nói, làm gì để ý thật giả? Chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình, chân quý hiện tại, chân quý trước mắt liền tốt. Cái này là phàm nhân nói lời a." Tử Kinh chủ thần nói, "Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, chân quý hiện tại, mà ta cùng thần linh, tuổi thọ kéo dài, lại không lo lắng khi kế lâu dài, khi cầu thận, khi cầu siêu thoát." Thần muốn rời đi thần vị mặt, đi ngoại giới nhìn xem. Lôi Tư Tinh nói một câu, mừng rỡ nói, "Mẫu thân, đừng hỏi nhiều, để hắn kế tiếp theo kể chuyện xưa đi." Chương 235, Chân Linh. Sau đó, Dư Huyền chân kế tiếp theo dạng thuật Tây Du Ký, cùng phía trước cố sự tình tiết đồng dạng. Dương Huyền Chân cũng làm sơ cải biến, cũng thêm nhập một chút pháp tắc cảm ngộ. Tôn Nộ Không Học Tiên có thành tựu, trở về Hoa Quả Sơn, chiến bảy thánh, nhập Đông Hải, lấy Định Hải Thần Châm, lại sông địa ngục, tiêu sinh tử bạc, lại đến đại náo thiên cung. Đến tận đây, Tây Du Ký đặc sắc nhất bộ phân kể xong, Dương Huyền Chân thở dài ra một hơi, mỉm cười nói, "Chủ Thần, lần này, liền dạng đến nơi này đi. Nếu như theo Tây Du Ký nguyên tắc đến nói, Tôn Nộ Không Học Tiên có thành tựu về sau, lại đến đại náo thiên cung, cũng liền mấy cái tình tiết, ba bốn cái chương tiết. Bất quá Dư Viễn chân gia nhập một chút pháp tắc cảm ngộ, còn gia nhập một chút đạo kinh, trên kinh Phật tiểu cố sự, cho nên nội dung có chút dài, đại khái hoa 2 ngày thời gian mới đem mình muốn nói cố sự kể xong. Thứ kinh chủ thần không có trả lời, nàng lặng lặng suy nghĩ sâu xa. Long cung, địa phủ, thiên cung. Lôi Tư Tinh nói thầm nói, không phải liền là tinh thần hải, minh giới, còn có thiên giới sao? Thinh tinh Tinh, Tử kinh chủ thần hô một câu, lại thận trọng nói, ngươi còn không có nghe hiểu a? Lập tức, lại cảm thán một tiếng, cũng đúng, cảnh giới của ngươi cuối cùng thấp một chút lại không biết cái gì là ý chí uy năng, nghe không hiểu cũng bình thường. Mộ thân, Lôi Tư Tinh nghi ngờ nói, chẳng lẽ những này cố sự còn có thâm ý gì? Chủ thần, ý chí? Tử Kinh chủ thần đem hai cái này từ nói phi thường nặng, chủ thần, chủ thần, Lôi Tư Tinh, ngươi phải cẩn thận niệm hai chữ này, liền sẽ rõ ràng một chút, chủ thần cũng là có thể tu luyện thành. Không có khả năng. Lôi Tư Tinh vội vàng bắt bỏ. Ách, Dương Huyền Chân Tâm thần du lên, vô ý thức hướng lên trời bên trên nhìn một chút. Tử Kinh chủ thần không tại nhiều nói, nàng nghĩ, đứa nhỏ này hẳn phải biết rất nhiều chuyện, có lẽ Hắn cùng phía trên có quan hệ. Tử Kinh chủ thần khẽ lắc đầu, nói: "Tình Tình, ngươi còn nhớ rõ Tôn Ngộ không hỏi Phật Tổ một câu sao?" "Lời gì?" Lôi Từ Tinh hỏi. "Ngươi có thể làm được Ngọc Đế chủ sao?" Thử Kinh chủ thần nói. "Nhớ được." Lôi Từ Tinh nói: "Kia quyền bao không phải nói, làm được, làm được." "Đúng." Tử Kinh chủ thần quả quyết nói: "Chính là một đoạn này, ngươi biết Tôn Ngộ không vì sao lại bại sao? Cũng là bởi vì hắn không cách nào làm chủ." "A?" Lôi Từ Tinh lại mê hoặc. Dương Huyền chân lâm vào trầm tư, Tử Kinh chủ thần cảm thán: "Ai Chúng ta sinh hoạt thế giới quá tiểu, tầm mắt cuối cùng ít đi một chút, Tinh Tinh cuối cùng không cách nào minh bạch a. Lập tức, nàng lại nói nghiêm túc, Huyền Chân, nếu như ngươi có thời gian, cho thêm Tinh Tinh giảng một chút thế giới khác cố sự đi. Tuyệt, Dương Huyền Chân cung kính đáp lời, hắn cũng minh bạch nhãn giới trọng yếu. Tại trên kinh Phật, Phật Tổ liền giảng thuật một cái hùng vĩ, lại đa chiều nhiều cực thế giới, trong đó có địa ngục giới, nhân giới, A tu la giới, thiên giới, dục giới, sắc giới, không hầu giới, đây chính là hơn một cái duy thế giới. Trời, người, A tu la, sắc giới, không hầu giới sinh linh cư ở cùng một chỗ lại chỗ tại khác biệt chiều không gian, thời gian không gian khác nhau bên trong, đây chính là Phật miêu tả thế giới quan. Trên địa cầu, có người có thể nhìn thấy quỷ, quỷ cùng người ở tại cùng một thế giới, lại chỗ tại khác biệt chiều không gian bên trong, cho nên có đôi khi, một cái quỷ hồn từ người trên người xuyên qua đi, người cũng vô pháp phát giác. Điểm này, tại bàn long thế giới biểu hiện càng thêm trực quan, như đức Lâm đại ma đạo, hắn là linh hồn trạng thái, người bình thường không nhìn thấy, nhưng là, tinh thần lực cường đại người có thể nhìn thấy, đây chính là con mắt chiều không gian. Tinh thần lực càng mạnh, con mắt chiều không gian liền càng cao, có thể nhìn thấy thế giới lại càng tăng rộng lớn. Có đôi khi, nhờ nhờ khoa học kỹ thuật cũng có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới, như dùng kính viễn vọng có thể nhìn càng thêm xa, nhìn thấy vũ trụ tinh không, nếu như dùng kính hiển vi, có thể nhìn thấy vi sinh vật, nhìn thấy hơi thế giới, nhìn thấy tế bào, nhìn thấy phân tử, nguyên tử, điện tử vận động quy tích. Nói cách khác, phàm mắt không nhìn thấy đồ vật, không phải là không tồn tại, phàm mắt không nhìn thấy thế giới, không phải là không tồn tại. Phật nói tam giới, chính là một cái hàng ngàn tiểu thế giới, 1.0000 cái hàng ngàn tiểu thế giới tạo thành một cái trung thiên thế giới, 1.0000 cái trung thiên thế giới tạo thành một cái đại giới thế giới, cho nên Toàn bộ thế giới lại xưng là 3.0000 thế giới. Tại trong vũ trụ bao la, có vô số 3.0000 thế giới, nếu như đem trên bờ biển một hạt hạt cắt nhìn thành một cái 3.0000 thế giới, như vậy, tại trong vũ trụ bao la, 3.0000 thế giới so trên bờ biển hạt cắt còn nhiều hơn. Cái này một thế giới xem, cũng cùng mãng hoang thế giới thế giới quan cùng loại, lại nói, Viêm Long giới vực tựa như hỗn độn trong vũ trụ một khối đá ngầm, tại hỗn độn trong vũ trụ, như Viêm Long giới vực đá ngầm so trên bờ biển hạt cắt còn nhiều hơn. Trong đầu hình thành một cái khổng lồ thế giới quan về sau, tâm mắt cũng sẽ trở nên cực kỳ hoan đạt, tâm lượng sẽ trở nên cực kỳ rộng lớn lấy lớn tâm lượng tới tu hành, tự nhiên có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Lôi Tư Tinh lần nữa hỏi, "Mẫu thân, cái này làm chủ rốt cuộc là ý gì?" Ai? Từ Kinh Chủ Thần lần nữa thở dài, sau đó lại dịu mến mà nói, "Tinh Tinh, ngươi lúc ngủ còn có thể làm chủ sao?" Ừm. Lôi Tư Tinh suy tư một chút, lắc đầu, "Không thể." Đúng vậy a. Từ Kinh Chủ Thần cảm thán, thần tinh thần lực cực kỳ cường đại, có thể thời gian rất lâu không ngủ được, nhưng mà, thời gian qua đi 10000 năm, 1 triệu năm, vẫn sẽ phá cuốn, thần cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cần muốn ngủ. Thân ngủ về sau Như phàm nhân cũng sẽ nằm mơ, thân ở trong động, thần cũng vô pháp làm chủ. Mộ thân, ta có thể ngàn tỉ năm cũng ngủ." Lôi Tư Tinh nói. Tử Kinh chủ thần nói, "Lớn La Hán, nhất định 84,0000 tiếp, vẫn sẽ tỉnh lại." Ách, Lôi Tư Tinh cảm giác mình nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Tử Kinh chủ thần nói, "Tinh tinh, ngươi không có nghiêm túc nghe à? Huyền Chân đã nói qua, mỗi cái sinh linh đều có một cái chân chính có thể làm chủ độ vận." Lần này, Lôi Tư Tinh rốt cuộc minh bạch, "Mộ thân, ta hiểu." Thử Kinh chủ thần lộ ra nụ cười từ ái, "Minh bạch liền tốt." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng cảm thán Chủ thần mộ tính thật cao, nháy mắt liền minh bạch, thần niệm, tinh thần lực, linh hồn, chân linh, bản nguyên khác nhau. Tại bàn long thế giới, thần linh tu hành, lĩnh hội đồ vật đều là nhất thứ căn bản, dễ hiểu nhất phát tác, tu luyện chỉ là tinh thần lực, còn không cách nào tu luyện linh hồn, về phần chân linh, bản nguyên, liền càng thêm không cách nào minh bạch. Như, đối với linh hồn biến dị, thần linh liền không hiểu rõ trong đó nguyên lý, cũng vô pháp trưởng khống linh hồn biến dị, thậm chí, chủ thần cũng không có khả năng để một cái thần linh linh hồn biến dị, lại không dám mình nếm thử linh hồn biến dị. Đương nhiên, tại tuần vị mật bên trong cũng có rất nhiều thần linh nghiên cứu linh hồn, đồng dạng Đó cũng là phi thường nhạt lộ vẻ nghiên cứu, chỗ nghiên cứu vẫn là thần niệm cùng tinh thần lực, cấp độ càng sâu linh hồn, chân linh, bản nguyên, lại không thể nào hiểu được, càng không cách nào nghiên cứu. Lúc này, Tử Kinh chủ thần đã biết thần niệm, tinh thần lực, linh hồn, chân linh, bản nguyên, mặc dù còn không thể nào hiểu được, lại có một cái đại khái phương hướng, như vậy cũng tốt so trong biển rộng hải đăng, có hải đăng, liền sẽ không mất phương hướng. Tây Du Ký bên trong nội dung phần lớn trụ Phật kinh có quan hệ, tu Phật, chú trọng hơn tu tâm, là lấy Phật đem tâm chia làm tám biết, theo thứ tự là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chưa kia biết, a lại a biết. Trường ngũ thức rất dễ hiểu, mà thứ lục thức chính là tu nhận, tinh thần lực, thứ bảy biết chính là chân linh, thứ tám biết làm bản nguyên. Cho nên nói, bàn long thế giới thần linh tu luyện chỉ là thứ lục thức, cường hóa cũng chỉ là thứ lục thức, còn không có nhận biết thứ bảy biết, về phần thứ tám biết càng khỏi phải đảm. Hồng Mông trưởng khống giả nói qua, tại hắn trong vũ trụ, chỉ cần chân linh bất diệt, hắn liền có thể phục sinh bất cứ người nào, bởi vậy có thể thấy được, chân linh mới là căn bản. Về phần bản nguyên, Hồng Mông trưởng khống giả mình cũng không cách nào minh bạch, nếu như hắn có thể minh bạch, hắn liền có thể đi ra Hồng Mông không gian. Có nhiều thứ cũng chỉ là dương huyền chân suy đoán. Dù sao, cảnh giới của hắn còn phi thường thấp, còn không có hoàn toàn ngộ ra tất cả pháp tắc, vạn vật bản nguyên đến cùng như thế nào, hắn cần mình đi nghiệm chứng. Theo lý thuyết, Hồng Không vũ trụ hẳn là tương đương với mãnh hoang thế giới hỗn độn thế giới, Hồng Không trưởng khống giả có thể sáng tạo thế giới, cũng liền tương đương với thế giới thần cấp bậc này đi. Dương Viễn chân rời đi lôi tư tinh động phủ về sau, bấy quan tiềm tụ, một bên lĩnh hội địa hệ pháp tắc, một bên lĩnh hội vận mệnh cách. Chương 236: Tu tâm, tu hành, tức tu thân, tu tâm, lại là truy cầu bản nguyên. Khoa học kỹ thuật chi đạo cũng là như thế, khoa học kỹ thuật, một hồng, một hơi Hừ, truy cầu vũ trụ khởi nguyên, muốn biết vũ trụ là như thế nào hình thành, vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, hơi, truy cầu vật chất bản nguyên, đến cực điểm đến hơi, muốn biết vật chất là từ cái gì tạo thành, vật chất ban đầu hình thái là cái dạng gì. Trên địa cầu, mọi người đã biết địa cầu bên ngoài còn có vô số tinh thần, cũng có vô số sinh mệnh tinh cầu, vũ trụ phi thường khổng lồ, vô biên vô hạn, trừ thăm dò ngoài không gian, nhân loại cũng đang theo đuổi đến hơi chi đạo. Lúc bắt đầu, mọi người biết vật chất là từ phân tử, nguyên tử cấu thành, theo khoa học kỹ thuật phát triển, lại biết điện tử, quang tử, hạt nhân. Thậm chí, còn biết lỗ tử, có nhà khoa học nói lượng tử lại là dây cùng, huyền, điểm này lại cùng đạo ra lý luận tương thông. Đạo kinh đã nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, huyền chi lại huyền. Nói cách khác, vật chất là từ cực hơi cực hơi dây cùng cấu thành, nói đến dây cùng, lại cùng bản nguyên tương thông. Dương Huyền Chân suy đoán, chẳng lẽ bản nguyên chính là dây cùng sao? Vạn sự vạn vật từ cực hơi dây cùng cấu thành. Lấy Dương Huyền Chân tinh thần lực, hắn có thể nhìn thấy nguyên tố hạt, có thể nhìn thấy hải dương thần lực, còn có thể nhìn thấy hỗn độn luân lưu, lại không cách nào nhìn thấy càng nhỏ xíu tồn tại. Linh hồn là cái dạng gì? Dương Huyền Chân nội thị thức hải không gian lúc, có thể nhìn đến linh hồn của mình. Linh hồn của hắn là hình người, một cái phiên bản thu nhỏ mình ở tại thức hải không gian, thức hải không gian vô biên vô hạn. Khi Dương Huyền Chân thân ở thức hải không gian lúc, hắn không thể nào hiểu được, thức hải của mình vì sao lại vô biên vô hạn? Thức hải lại ở vào cái gì chịu không gian? Về phần Cang Nhỏ xíu tồn tại, Chân Linh, Dương Huyền Chân liền nhìn không đến, hắn cũng không hiểu rõ Chân Linh. Người lại nhận cảm xúc ảnh hưởng, làm ra một chút mình không thể tưởng tượng sự tình. Như, nhìn thấy mình người yêu cùng người khác tình trạng ý tiết lúc, sẽ giận lên lửa tuần, mất lý trí, làm ra một chút điên cuồng sự tình. Đồng dạng Thần cũng sẽ nhận cảm xúc ảnh hưởng, ngay cả chủ thần cũng sẽ nổi giận, khi một cái bình thường thần giận mắng chủ thần lúc, chủ thần sẽ nổi giận, trực tiếp xóa bỏ phổ thông thần linh. Theo Phật kinh cùng đạo kinh bên trên thuyết pháp, có một vật, tịch nhưng bất động, đạo gia xương là chân linh, Phật gia xương là đúng như. Nam lấy chân nguyên trạng tịch, cảm giác biển làm sáng tỏ, tuyệt danh tướng chi đầu, vô năng chỗ chi dấu vết. Ban sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm, thành nghiệp biết chi tử, vì cảm giác minh tri tội trạng. Nhân minh lên chiếu, thấy phân nga hưng, theo chiếu lập bụi, tướng phân an bài, như gương hiện tượng, nhất thời cây thân. Đây chính là kinh thư bên trên nói tới chân linh cũng có thể nói, đây là đại thánh hiền đối chân linh miêu tả. Chân linh, hắn xo so thân niệm, tinh thần lực càng huyền diệu hơn, chân linh lại giống một chiếc gương, tấm gương vừa chiếu, vạn vật hiện ra. Bản nguyên pháp tắc. Dương Huyền Chân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được chúng quanh nguyên tố chi lực, hắn có thể rõ ràng nhìn đến từng cái điểm sáng, điểm sáng có đỏ, vàng, lam, lục, tử, đen, bạch. Mười mấy loại nhan sắc, đại biểu cho 11 loại pháp tắc. Phàm nhân vừa mới bắt đầu tu luyện ma pháp thời điểm, biết dùng tinh thần lực đi khống chế trong hư không nguyên tố chi lực. Khi phàm nhân thành thần về sau, hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền ảo về sau, Có thể dùng tâm đi khống chế nguyên tố chi lực, không đúng, là dùng tâm đi điều khiển pháp tắc huyền nào. Ma chủ thần, chủ thần đủ có ý chí uy năng, hắn có thể dụng ý chí uy năng trượng khống một phương thế giới nguyên tố, có được sáng tạo thế giới năng lực, đương nhiên, chủ thần năng lực sáng tạo cũng là chủ thần cách ban cho. Dương Huyền Chân một bên tu hành, một bên tìm kiếm thứ bản muốn nhất, tìm kiếm bản nguyên, tìm kiếm vũ trụ khởi nguyên. Ban Sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm. Dương Huyền Chân cẩn thận suy nghĩ bốn chữ này, bốn chữ này cùng bản cổ khai thiên tịch địa ý cảnh tương tự. Bản cổ sinh tại hỗn độn, Ban Sơ chưa phát giác, chợt nổi lên động tâm, sau đó, giơ lên khai thiên vũ khai thiên tịch địa, sáng tạo thế giới vạn vật. Điểm này cũng cùng Hồng Nông trưởng khống dạ thuyết pháp đồng dạng, Hồng Nông gặp được Lâm Lôi về sau, từng nói: "Huynh đệ, ta sinh tại Hồng Nông không, gian, lúc bắt đầu, cái gì cũng không biết, về sau, lòng có cảm giác sáng tạo ra Hồng Nông vũ trụ, lúc này mới có vạn sự vạn vật, thế nhưng là, ta quá cô độc." Tu chân vô tuyết nguyệt, đã mất 10 triệu năm, trong lúc bất tri bất giác, lại qua 10 năm, Dương Huyền Chân mở to mắt, nhìn thấy bên người tiểu long nữ, hô một tiếng: "Tỷ tỷ." Từng tiểu long nữ lên tiếng, thanh âm êm dịu mà ngậm ngặm, Dương Huyền Chân nghe được thanh âm này, Tâm lý có một loại nói không nên lời vui vẻ. Trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu long nữ có thể hiểu được hắn, có thể một mực bầu bạn hắn. Thật nham chẳng a. Lôi Tư Tinh lẩm bẩm một câu, chuyển cả người, nghi tiếp tục ngủ, lại một mực ngủ không được, hắn muốn đi tìm Dương Huyền Chân, lại kéo không dối mặt. Kia hầu tử bị đặt ở ngũ hành dưới núi về sau, sẽ như thế nào? Lại phản lên thiên đình sao? Lôi Tư Tinh lung tung nghĩ đến, lại cảm thấy không đúng. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi ra động phủ, thấy bối bối cùng Mai Sở ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Dương Huyền Chân nghe vài câu, cảm thấy phi thường thú vị, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bối Bối nhìn thấy Dương Huyền Trần, lên tiếng chào hỏi, "Huyền Trần lão đại, ngươi rốt cục xuất quan." "Đúng vậy a." Dương Huyền Trần biết, Bối Bối không thích tu luyện, mai sở thì không có tu luyện tiên phú, nhắc tới cũng sạo. Lâm Lôi vừa vận đình chỉ tu luyện, đi tới, nói, "Bối Bối, còn có rượu ngon sao? Cầm một chút ra." Nạc cười nói, "Ta còn có một số rượu ngon." Hắn nói một câu, xuất ra hai bình rượu ngon, một người rót một chén. Mọi người ngồi trong sân nói chuyện phiếm đã hơn nửa ngày, lại riêng phần mình về động phủ tu hành. Nạc cùng mấy thượng vị thần thì đi tự tinh lỗ trùng thu thập tử tinh lại nói, bối bối cũng thưởng xuyên đi tự tinh lôi tụng thu thập tự tinh, hơn nữa, còn là cùng Nai Sở cùng đi, cảm giác kia, thật giống như câu cá, đến cũng có hứng thú. Khi Dương Huyền Chân lần nữa đi tới Lôi Tứ Tinh động phủ lúc, Lôi Tứ Tinh mừng rỡ nói, ngươi rốt cục đến rồi. Trước kia, Lôi Tứ Tinh cảm giác thời gian qua thật nhanh, có đôi kỳ, hắn chợp mắt liền mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, hiện tại, vẻn vẹn 10 năm, hắn đã cảm thấy gian nan vô số, so, thật có thể nói là một ngày bằng 10 năm. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, những năm này, có chút cảm ngộ, cho nên, nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Từ kinh chủ thần biết Dương Huyền Chân đến, cũng tới đến Lôi Tư Tinh Động phủ, mỉm cười nói, những năm này, ngươi một mực tại động phủ tu luyện, không phải lĩnh hội pháp tắc. Cả. Dương Huyền Chân nói, về tu thần, ta tại tu tâm. Tu tâm, tại thuần nhãn trong mắt cũng không trọng yếu, thần linh lấy lĩnh hội pháp tắc huyền ảo làm chủ, Tử Kinh chủ thần nhìn thấy Dương Huyền Chân trước đó, nàng cũng cảm thấy tu tâm không trọng yếu, hiện tại, nàng đã minh bạch tu tâm tầm quan trọng. Tâm, phi thường hư vô, so tinh thần lực càng thêm khó mà suy nghĩ, lại chân thực tồn tại, mà lại ảnh hưởng phi thường lớn. Tử Kinh chủ thần niên kia, có thể linh hồn biến dị người thành công, đều là tâm linh cường đại, ý chí kiên định người. Lôi Tư Tinh sợ Dương Huyền Chân cùng Tử Kinh Chủ thần thảo luận hơn nửa ngày, hắn vội vàng nói: "Huyền Chân huynh đệ, ngươi đã đến, liền trực tiếp kể chuyện xưa đi, đúng, kia hầu tử là thế nào chạy ra ngũ hành núi, trốn sau khi đi ra, lại sẽ làm cái gì?" Trên địa cầu, có vô số tiểu thuyết, TV, phim, rất nhiều người đều có thể đoán ra đại khái kịch bản. Nhưng mà, Lôi Tư Tinh sinh tại địa ngục, từ chưa có xem tiểu thuyết, phim, hắn thực tế đoán không ra tiếp xuống cô sự tình tiết, bởi vậy, tâm hắn bên trong ngứa một chút, phi thường tò mò. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng có một chút phiền muộn, cho chủ thần kể chuyện xưa, thật sự là một cái việc cần ngĩ toa. Chương 237: Thu hoạch hồn thạch. Nộ không, nộ năng, nộ tịnh. Từ kinh chủ thần cảm nhận được mấy cái này danh tự là thủ, nàng thuận miệng hỏi một chút, "Hành giả, đi mới là trọng điểm a?" Ừm. Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói, "Về chủ thần, ta cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, đối với đại đạo cảm ngộ cũng phi thường thấp, có nhiều thứ còn không thể nào hiểu được." Thư Kinh có chút túi đầu, không nói gì, như đang ngẫm nghĩ. Dương Huyền Chân nói, "Tâm lặng lốc, ý chí vị dụng, pháp tắc là phụ." Lôi Tư Tinh nghe được mơ mơ màng màng, cơ hội phải ngủ. Dương Huyền Chân cùng Chủ Thần trò chuyện gần nửa ngày về sau, rời đi lôi Tư Tinh đợi phụ, về sau, ngắn thì 2 3 ngày, lâu là mười mấy năm, Dương Huyền Chân liền sẽ đi qua tìm lôi Tư Tinh, đại đa số thời điểm đều là kể chuyện xưa, cũng sẽ thả một chút dị thế giới ảo ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân đối vận mệnh cách cảm nộ cũng càng ngày càng sâu. Duyên phận, nhân quả. Dương Huyền Chân tự hỏi, ta cùng tự kinh chủ thần, lôi Tư Tinh gặp nhau, cũng là duyên phận a. Lên tâm động niệm tức duyên phận, tâm niệm vừa động, ý nghĩ cả đời, duyên phận tức lên. Ngày này, mọi người lần nữa gom lại cùng một chỗ, Lâm Lôi phi thường vui vẻ. Cầm ra bản thân chân quý rượu trái cây, cùng mọi người cộng ẩm. Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi đã hoàn toàn ngộ ra đi thuật rồi." "Phải." Lâm Lôi mang trên mặt tiêu dung, hoa sáu thời gian 10 năm, rốt cục ngộ ra loại thứ ba huyền ảo. Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi có thể đi gặp chủ thần." "Thấy chủ thần?" Lâm Lôi có chút ý động, cũng có một tia hiếu kỳ, những năm này, Lâm Lôi biết Dương Huyền Chân thường xuyên đi gặp chủ thần, nhưng là, hắn không dám đi. "Chủ thần, cao cao tại thượng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết địa ngục thống lĩnh, loại kia uy năng, để thần linh e ngại." Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ngươi đi gặp chủ thần." có thể sẽ đạt được một chút chỗ tốt, cũng có khả năng mất đi một cái thần phận hơn. Ách, Lâm Lôi tin tưởng Dương Huyền Chân nói lời, chủ thần cao cao tại thượng, chủ thần tâm tư khó mà suy nghĩ. Lâm Lôi suy tư một chút, nói, "Đợi ngày mai, ta liền đi gặp chủ thần đi." Hôm sau, Lâm Lôi cùng Dương Huyền Chân đi tới Lôi Tư Tinh Đạo phủ, đây cũng là Lâm Lôi lần thứ 2 nhìn thấy Lôi Tư Tinh, tâm hắn nghĩ, đây chính là địa ngục thống lĩnh sao? Ha ha. Lôi Tư Tinh nhìn thấy Dương Huyền Chân, phi thường vui vẻ, "Huyền Chân huynh đệ, hôm nay có cái gì tốt nhìn ảo ảnh sao?" Không biết từ khi nào bắt đầu, Lôi Tư Tinh vậy mà say mê ảo ảnh, đương nhiên Những này hầu ảnh phần lớn đến từ thần điêu thế giới, thần điêu thế giới thời gian trục cùng bản long thế giới đồng dạng, bây giờ, thần điêu thế giới đã qua gần 100 năm, thời gian trăm năm, lại có Dương Huyền Chân trong bóng tối dẫn đạo, thần điêu thế giới khoa học kỹ thuật đã phát triển đến cực cao trình độ, đã có thể tiến vào du lịch trong vũ trụ. Nhưng mà, thần điêu thế giới chiều không gian cuối cùng thấp một chút, trải qua qua mấy chục năm năm rõ, mọi người phát hiện thần điêu thế giới chỉ có một cái hệ ngân hà lớn nhỏ, sinh mệnh tinh, cầu 10.000 tạp hữu, chỉ có số ít mấy cái sinh mệnh tinh, cầu bên trên cũng có bộ tộc có trí tuệ. Bởi vì thần điêu thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, đời sống vật chất cực kỳ phong phú, cho nên thần điêu thế giới truyền hình điện ảnh nghiệp cũng cực kỳ phát đạt, Dương Huyền Chân từ thần điêu thế giới mang rất nhiều phim cho Lôi Tư Tinh nhìn. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân không muốn gây nên hồng nông trưởng khống giả chú ý, cho nên đem phim đổi thành bản long thế giới ảo ảnh, đồng thời còn dùng tinh thần lực biên tập một chút. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra một cái ảo ảnh thủy tinh câu, nói: "Đây là mới nhất ra ảo ảnh, có 60 tập, mỗi tập 40 phút." Ha ha ha. Lôi Tư Tinh phải mái cười to, thân hình lóe lên, đoạt lấy thủy tinh câu, ta trước nhìn ảo ảnh. Dương Huyền Chân im lặng, nghĩ thầm, cái này Lôi Tư Tinh hoàn toàn khi Lâm Lôi không tồn tại a. Lâm Lôi có vẻ lúng túng, lại không thèm để ý, hắn có thể nhìn ra, cái này Lôi Tư Tinh tựa như một cái hơn 10 tuổi hài tử. Dương Huyền Chân nói, "Lôi Tư Tinh, đây là ta ký danh đệ tử, ta dẫn hắn tới, hy vọng chủ thần có thể gặp nàng một chút." Lôi Tư Tinh cầm bảo hành, thản nhiên nói, "Chuyện này, ngươi có thể trực tiếp hỏi mẫu thân của ta." Lúc này, hắn mắt bên trong chỉ có ảo ảnh. Đúng lúc này, trong động phủ xuất hiện một chương to lớn mà người, mặt người phát ra thanh âm uy nghiêm, "Ngươi chính là Lâm Lôi?" Tứ Thần Thú gia tộc đệ tử Lâm Lôi nhìn thấy cự hình mà người, lập tức khom mình hành lễ, gặp qua chủ thần. "Không cần đa lễ." Từ Kinh chủ thần nhàn nhạt trả lời một câu, tâm niệm vừa động, trong động phủ xuất hiện một cái đặc thù kết giới, trong kết giới có một viên hồn thạch, Từ Kinh chủ thần nói, "Lâm Lôi, đây là ta đưa cơ duyên của ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không đạt được phần cơ duyên này." "Ừm." Lâm Lôi nghi hoặc. Từ Kinh chủ thần nói, "Đây là một viên hồn thạch, đây cũng là rời đi Tử Tình Sơn mạch chìa khóa, nếu như ngươi lấy không được viên này hồn thạch, ta sẽ xóa bỏ ngươi địa hệ thần phận thân, ừ. tốt, ngươi tự mình lựa chọn đi." "Ngô" Lâm Lôi trầm mặc 2 giây, trực tiếp đi tiến vào kết giới, hắn tin tưởng Dương Huyền Chân, cũng tin tưởng mình. Dương Huyền Chân cảm kích nói, "Đạt Tạ Chủ Thần." Ha ha. Tử Kinh Chủ Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tự hình mặt người biến mất. Đối với hồn thạch sự tình, Dương Huyền Chân hướng Tử Kinh Chủ Thần đề cập qua một lần, Tử Kinh Chủ Thần nói, "Hồn thạch là bảo vật vô cùng trân quý, so chủ thần khí còn muốn trân quý." Vậy vậy, Tử Kinh Chủ Thần không có cho Dương Huyền Chân hồn thạch, lại cho hắn một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Dương tử Tử Kinh Chủ Thần lời nói nói, "Ngươi là ta dự định chủ thần sứ giả." Ta có thể ban cho ngươi một kiện chủ thần khí đương nhiên, đây cũng là từ kinh chủ thần tìm lấy cớ, chủ thần ở giữa có một cái quy định, chỉ có thể ban cho chủ thần sứ giả chủ thần khí, suất nửa bên ngoài, cũng chỉ có thể cho thân nhân của mình một kiện chủ thần khí, muốn càng nhiều chủ thần khí, cũng chỉ có thể mình đi tranh thủ. Dương Huyền Chân có sếp nhỏ, sếp nhỏ linh hồn năng lực phòng ngự tương đương với chủ thần khí, cho nên Dương Huyền Chân đem linh hồn phòng ngự chủ thần khí đưa cho tiểu long nữ. Trong động phủ, Lôi Tư Tinh đang nhìn ảo ảnh, Lâm Lôi tại lĩnh hội pháp tắc, Dương Huyền Chân trong động phủ ngốc một lát, quay người rời đi. Đĩ Lị Ả thấy Dương Huyền Chân trở về, tâm lý có chút lo lắng, lão sư Lâm Lôi không, có sao chứ? Không có việc gì. Dương Huyền chân nói, chúng ta cũng cố gắng tu luyện đi, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi từ tinh sân mạch. Bối Bối nghe vậy, lập tức nói, ta đi thu thập tử tinh, ta cũng đi hái một chút tử tinh. Olivia nói. Trong mấy mắt, trăm năm trôi qua, Bối Bối càng ngày càng nhàm chán, lão đại, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi a? Cái này, Lâm Lôi cũng có một chút phiền muộn, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà khó như vậy. Cùng Bối Bối nói chuyện phiếm đương nhiên là Lâm Lôi bạn tôn, Lâm Lôi cái khắc thần phân thân đều tại lĩnh hội pháp tắc huyền nào. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân thường xuyên đi tìm Lôi Tư Tinh, có đôi khi tùy ý giảng hai cái tiểu cố sự, có đôi khi ném cho Lôi Tư Tinh một quyển tiểu thuyết, có đôi khi cho Lôi Tư Tinh một cái ảo ảnh thủy tinh cầu, có đôi khi sẽ mang lại cho chút ma pháp tiểu vật kiện. Những vật này đều là thần điêu thế giới văn minh các tình, tổng sẽ mang lại cho Lôi Tư Tinh một chút cảm giác mới lạ, để hắn sinh hoạt nhiều rất nhiều vui thú. Lôi Tư Tinh tâm tình vui vẻ, cũng nói ra thiên phú của mình thần thông phương pháp vận dụng, đương nhiên, hắn chỉ có thể nói cho Dương Huyền Chân thần lực vận dụng thủy pháp, lại không cách nào để Dương Huyền Chân giống như hắn thi triển thiên phú thần thông. Muốn thi triển thiên phú thần thông, cần một chút điều kiện đặc tủ. Điểm trọng yếu nhất liền là linh hồn. Lâm Lôi liền trong đập phủ, Lôi Tư Tinh cũng không có thị uy, tự nhiên là để Lâm Lôi cũng nghe đến thần lực phương pháp vận dụng, nhưng mà, Lâm Lôi chỉ dung hợp đại địa mạch động cùng thổ nguyên tố huyền nào, còn không có dung hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, bởi vậy, hắn dù cho biết thần lực phương pháp vận dụng, cũng vô pháp vận dụng đến. Dương Huyền Chân suy đoán, lấy Lâm Lôi thiên phú, cũng muốn một hai trăm năm thời gian mới có thể dung hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian a. Chương 238: Chuẩn bị rời đi. Có lẽ bởi vì Lâm Lôi tốn thời gian suy nghĩ thần lực phương pháp vận dụng, chỗ tiêu tốn thời gian càng nhiều, để Lâm Lôi hoa hơn 300 năm mới hoàn toàn dung hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian. Khi Lâm Lôi hoàn toàn dung hợp trọng lực không gian cùng đại địa mạch động về sau, rốt cục đi ra cái giới. Tử Kinh chủ thần lần nữa hiện thân, lần này, vậy mà lấy bản thể cùng Lâm Lôi gặp mặt, Lâm Lôi nhìn thấy Tử Kinh chủ thần vậy sau, sững sốt một chút, nguyên lai, like, đây chính là Tử Kinh chủ thần. Tử Kinh chủ thần mang theo thân hòa tiểu dung, Lâm Lôi, ngươi rất không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy dung hợp trọng lực không gian cùng đại địa mạch động, dù cho phóng nhãn vô tận thần vị mặt, ngươi cũng coi là thiên tài. Lâm Lôi cùng kính hành lễ, đạ tạ chủ thần. Hắn đạt được hồn thạch về sau, đã biết hồn thạch là một kiện cái dạng gì bảo vật, bảo vật như vậy, đã không thua gì bản Long nhẫn. Tử Kinh chủ thần nói, ta cho ngươi hồn thạch, cũng coi là còn tứ thần thú một cái nhân tình. Nang cùng Lâm Lôi nói hai câu nói về sau, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân, ngươi chừng nào thì rời đi Tử Tinh sơn mạch?" Về chủ thần, Dương Huyền Chân nói, "Chừng 10 năm đi." Lôi Tư Tinh nghe vậy, mất mặt, buồn bực nói, "Ngươi liền không thể lưu lại một cái thần phân thân sao?" Hiển nhiên, hắn phi thường không bỏ, cái này mấy trăm năm, cũng là Lôi Tư Tinh trôi qua vui vẻ nhất mấy năm. Dương Huyền Chân nói: "Hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Duyên. Từ Kinh chủ thần dừng một chút, nói: "Huyền Chân, theo ta được biết, phương thế giới này vận mệnh cách cùng ngươi linh nộ vận mệnh cách có một số khác biệt." Ồ. Dương Huyền Chân lập tức hỏi: "Có cái gì khác biệt?" Từ Kinh chủ thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cảm giác linh hồn của mình bị định một chút, để nàng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, nàng lập tức liền minh bạch, chuyện này, không thể nói, nói ra hẳn phải chết, nàng khẽ lắc đầu: "Huyền Chân, ngươi rời đi thời điểm, khỏi phải cùng ta từ biệt." Nàng nói một câu, thân ảnh biến mất. Cái này? Dương Huyền Chân càng phát ra nghi hoặc. Hắn vô ý thức hướng trời bên trên nhìn một chút, trong thiên địa này còn có rất nhiều ta không biết bí mật a. Ta, ta lĩnh ngộ vận mệnh cách cùng phương thế giới này vận mệnh cách có một số khác biệt, bất đồng nơi nào? Dương Huyền Chân từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả chủ thần cũng không dám nói, hẳn là cấm kỵ. Dương Huyền Chân nghĩ như thế. Trong thoáng chốc, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới tinh thần biến thế giới, tại tinh thần thế giới, cho dù là thần vương, cũng vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình a, không. Cho dù là thiên tôn, cũng vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình, thiên tôn cũng sẽ vật lạc, lôi phạt tiên tôn chính là một ví dụ. Dương Huyền Chân suy đoán, nếu như chủ thần đi tinh thần thế giới, đại khái là cấp bậc gì đâu? Hạ vị chủ thần tương đương với phần dưới thiên thần, thượng vị chủ thần tương đương với thượng bộ thiên thần. Chủ thần không cách nào lĩnh hội thời không pháp tắc, không có khả năng có được thần vương như vậy lực lượng. Có lẽ là bởi vì tu vi càng ngày càng cao, Dương Huyền Chân đối thế giới khác nhiều một tia hướng tới, như thế, là nhận từ kinh chủ thần ảnh hưởng, Dương Huyền Chân càng phát ra muốn đi thế giới khác. Nếu như ta đi chủ vũ trụ, có thể hay không lại càng dễ lĩnh hội vận mệnh cách? Dương Huyền Chân trong lòng bên trong suy nghĩ. Những năm này, hắn tại nguyên thế giới dạo chơi một thời gian vô cùng ít đòi. Bởi vậy, nguyên thế giới thời gian so thần địa thế giới chậm chạp rất nhiều rất nhiều, bây giờ, nguyên thế giới địa cầu văn minh mới vừa đi ra địa cầu, vừa mới bắt đầu tiến hành du lịch trong vũ trụ, còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể đến đạt tiên nữ cái tính hệ. Trên ở nguyên thế giới, cũng có thể cảm ứng được pháp tắc lực lượng, cũng có thể tìm hiểu pháp tắc, bất quá, lĩnh hội tốc độ phi thường chậm. Dương Viễn Chân cùng Lâm Lôi cùng nhau xuất hiện, Bối Bối nhìn thấy Lâm Lôi địa hệ thần phấn thân, mừng rỡ nói: "Lão đại, chúng ta có thể rời đi sao?" Ha ha, Lâm Lôi cười nói: "Được rồi, quá tốt." Bối Bối vui vẻ vô số. So. Tại Tử Tinh Sơn mạch nóc mấy trăm năm, kém chút đem hắn hạ chết, còn tốt, một mực có nơi sợ bội tiếp hắn. Lâm Lôi cũng rất muốn rời đi, bất quá, khó được gặp được như thế địa phương an tĩnh, hắn lại hãy này nói, "Bối bối, ta còn gần có một số đồ vật có linh hội, cho nên khả năng còn muốn nán lại một đoạn thời gian." Ách. Bối bối sắc mặt phiền muộn. Lâm Lôi nói, "Bối bối, trong địa mục nguy hiểm mơ hồ, so, khó được có như thế địa phương an tĩnh, ta chỉ có thể là đề cao thực lực." Hắn nói đến đây bên trong, nghĩ thầm, sau khi ra ngoài, cũng không biết lão sư có tính phản ứng gì, ta cũng không thể một mực dựa vào lão sư. Gọi bối lý giải Lâm Lôi tâm tư, gật gật đầu, "Được, ta liền lại chờ một đoạn thời gian đi, dù sao mấy trăm năm đều đi qua." Mấy trăm năm. Lâm Lôi cảm thán, "Thời gian qua thật nhanh a, cũng không biết Ngọc Lan đại lục thế nào rồi." Hạt Trần bọn hắn được chứ? Từng. Dương Huyền chân tâm thần chấn động, cũng nghĩ đến một chút cố nhân, Quế Tĩnh, Hoàng Dung, còn có Tiểu Quế Tương, bọn hắn còn tốt chứ? Tính toán thời gian, hắn cũng có hơn 100 năm không có đi Ngọc Lan đại lục. 100 năm trước, Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Quế Tương bọn người quyết định tiến về thần vị mật, Dương Huyền chân đề nghị các nàng đến chỗ này ngục vị diện, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là tại địa ngục vị diện chỉ là không biết bọn hắn trôi qua có được hay không, là sống hay là chết. Quế tính cổ trọng, hoàn dung tốc trí đam nhu, tiểu quế tương cơ linh, dưỡng quá cũng phi thường thông minh, bọn hắn sẽ không có chuyện gì đi. Dưỡng Viễn Chân âm thầm lẩm bẩm một câu: "Vận mệnh." Dưỡng Viễn Chân lần nữa nghĩ đến vận mệnh, đường lai chính bọn hắn lựa chọn, liền để chính bọn hắn đi thôi. Dưỡng Viễn Chân, Lâm Lôi, Bối Bối, Đĩ Lị a, tiểu long nữ bọn người gặp nhau một ngày, sau đó, diễn phần mình về động phủ tu hành. Trong mọi người, Thu Cố Lỷ vị ạ khắc khổ nhất, hắn nghĩ, thật không nghi tới, ta cùng Lâm Lôi chênh lệch càng lúc càng lớn. Tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, Olivia so Lâm Lôi trước tấn cấp Thánh vực, Lâm Lôi lại cái sau so vượt cái trước, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đến bây giờ, thực lực của hai người chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngồi cùng một chỗ, "Tỷ tỷ, muốn dung hợp ba loại huyền nào, thật đúng là khó a." Cái này mấy trăm năm, Dương Huyền Chân đã lĩnh ngộ địa hệ pháp tắc ba loại huyền nào, theo thứ tự là thổ nguyên tố, đi thuận, đại địa mạch động, trọng lực không gian cũng lĩnh ngộ hơn phân nữa, lại chỉ là dung hợp hai loại huyền nào, thổ nguyên tố, đại địa mạch động, trọng lực không gian đã bắt đầu dung hợp, lại không cách nào hoàn toàn dung hợp. Dung hợp pháp tắc, người khác không cách nào chỉ điểm, cũng không có cố định phương pháp tu hành. Bất quá, hai cái linh ngộ giống nhau pháp tắc thần, có thể tham khảo lẫn nhau, chính là bởi vì đây, Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi Địa Hệ pháp tắc tiến bộ đều thật nhanh, linh ngộ pháp tắc huyền ảo cũng tương tự. Về phần vận mệnh cách, Dương Huyền Chân đã dừng bước không tiến, mấy trăm năm trước, Dương Huyền Chân duyên phần, nhân quả huyền ảo sau khi nhập môn, liền lại vô tập tiến vào, tiểu long nữ cũng giống vậy. Dương Huyền Chân nghe Tử Kinh Chủ thần lời nói về sau, thường xuyên suy nghĩ, tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta linh ngộ vận mệnh cách cùng bản long thế giới vận mệnh cách đến cùng có cái gì khác biệt? Nếu như chúng ta có thể gặp được cái khác linh ngộ vận mệnh cách thần linh, hẳn là có thể biết. Tiểu Long Nữ nói: Được rồi, không nói vận mệnh cách. Dương Huyền Chân lời nói xoè chuyện, còn nói, "Tỷ tỷ, thực lực ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu rồi?" Khi hỉ, tiểu long nữ lộ ra nụ cười ngượng ngạo, ngươi đoán xem nhìn. Chương 239, rời đi Tử Tinh sơn mạch. Lục Tinh. Dương Huyền Chân nói một vài, "So Lục Tinh lợi hại một điểm nha." Tiểu long nữ thanh âm phi thường lưu hoa, nàng lúc nói chuyện, còn nháy một cái con mắt, mang theo một kia hoạt bát, phối hợp nàng 16, 17 tuổi gương mặt, giống một cái lên cấp 3 tiểu nữ. Có đôi khi, Dương Huyền Chân cũng không hiểu, tiểu long nữ vì cái gì một mực là 16, 17 tuổi hình dạng. Đương nhiên Dương Huyền Chân xem ra cũng không lớn, cũng liền dáng vẻ chừng 20. Đông Dạng, Bối Bối xem ra cũng rất nhỏ, hẹn 17, 18 tuổi, tương phản, Meister xem ra thành thục một chút, hẹn 19 tuổi. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm. Cái này 10 năm thời gian, tất cả mọi người tại tận lực cùng cố tu vi của mình, ngoài ra, mọi người còn hoa hơn phân nửa thời gian đi thu thập tử tinh. Trong đó, lấy Bối Bối thu thập tử tinh nhiều nhất, hắn nhàn nhàn trán, liền sẽ cùng Meister đi tử tinh lỗ thùng thu thập tử tinh, bây giờ, ngay cả Bối Bối chính mình cũng không biết mình có bao nhiêu tử tinh. Lâm Lôi có chút im lặng, Bối Bối Ngươi muốn nhiều như vậy tử tinh làm cái gì? Ta thích." Bối Bối nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, chờ chúng ta không có tiền hoa, liền đi bán tử tinh. Meister cười nói, "Bối Bối, liền trên người chúng ta tài phú, còn dùng xong sao?" Có đôi khi, nàng nghĩ, Bối Bối trên thân tài phú khả năng vượt qua chúng ta Bắc Y gia tộc. "Tốt, đi Ly A nói, chúng ta nên rời đi." No, Mạch Mạch nhìn thoáng qua ở lại mấy trăm năm nội phủ, nhẹ nói, "Thật là có chút không bỏ đâu." Bối Bối nói, "Ngươi nếu là không bỏ, có thể lưu lại." "Được rồi." Mạch Mạch lắc đầu, nàng chỉ là có chút cảm khái, thật làm cho nàng lưu lại cái này bên trong. Nàng sẽ ngất chết. Lâm Lôi nghiêm sắc mặt, quét nạ bọn người một chút, nói: "Nà, ta còn phải nhiều một câu miệng, chúng ta rời đi chuyện nơi đây, 10 triệu không thể nói ra đi." "Minh Bạch, Minh Bạch." Nạ liên tục gật đầu, tâm lý vui vẻ vô sở, so. hắn nghĩ, cùng sau khi ta rời đi, liền mua bộ thành bảo đi. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, bối bối một đoàn người lên không về sau, chậm rãi hướng Tử Tinh Sơn mạch bên ngoài phi hành, Dương Huyền Chân cảm nhận được kỳ dị trọng lực ba động, truyền âm cho Lâm Lôi: "Kia hồn thạch thật đúng là kỳ diệu a." "Ha ha." Lâm Lôi không có nhiều lời, hồn thạch tác dụng, hắn so những người khác rõ ràng hơn. Dương Huyền Chân biết lôi tư tinh thiên phú thần thông, cũng biết thiên phú thần thông phương pháp vận dụng, còn biết thiên phú thần thông thần lực vận chuyển quy tắc, thế nhưng là, hắn không có hồn thạch, thi triển đi ra về sau, uy năng phi thường thấp, kém xa chính hắn sáng tạo tiêu thức. Theo Tử Kinh chủ thần lời nói nói, nàng là bởi vì thiếu tứ thần thú một cái nhất tỉnh, mới nguyện ý đưa Lâm Lôi một viên hồn thạch. Một lát sau, mọi người tiến vào xương trắng khu vực, lần nữa cảm nhận được kỳ dị tinh thần ba động, đại đa số người đều sinh ra một tia mê hoặc, sau đó, mất đi phương hướng cảm nhận giác. Lâm Lôi thi triển ra linh hồn phòng ngự thủ đoạn, ngăn trở linh hồn ba động, bảo vệ chúng người linh hồn. Dương Huyền Chân ngẩng đầu Nếu như không có hồn thạch, ngay cả ta đều không thể rời đi tự tinh sơn mạch đương nhiên, hắn có thể dùng phương pháp khác rời đi, như về trước nguyên thế giới, lại đi vòng Ngọc Lan đại lục, sau đó, từ Ngọc Lan đại lục tiến về cái khác thần vị mặt. Mọi người tức sắp rời đi tự tinh sơn mạch thời điểm, Lâm Lôi nói, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền nói chúng ta không tiến vận. Mọi người minh bạch Lâm Lôi ý tứ, nếu như xuất ra trước đó tiến vận, thủ hộ tự tinh sơn mạch người khẳng định sẽ hoài nghi, Lâm vào tự tinh sơn mạch về sau, còn có thể rời đi, này sẽ làm cho cả địa ngục vị diện chấn kinh. Dương Huyền chân hướng nạ bọn hắn nhìn lướt qua, nạ, chúng ta phân lái đi ra ngoài. Minh Bạch. Na Liên vội vàng ngẩng đầu, nếu như một lần tính đi ra quá nhiều người, cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Mười ngày qua về sau, Dương Huyền Trân, Lâm Lôi đám người đi tới Hàn Lâm Thành, cái này Hàn Lâm Thành cách Tử Tinh Sơn mạch gần nhất, mọi người cũng không vội mà đi làm phong thành. Dung Bối bối lời nói nói, thật vất vả ra, muốn trước hưởng thụ một chút sinh hoạt. Mọi người vào thành về sau, nhìn xem đường phố phồn hoa, có một ít gặp lại nhân nhật cảm giác, Bối Bối hướng chung quanh đường đi nhìn lướt qua, nói, "Lão đại, cũng không biết cái này Hàn Lâm Thành có cái gì tốt ăn." Ngươi chỉ có biết ăn." Ngai Sở trả lời một câu, nàng lôi kéo Bối Bối cánh tay. Lộ ra phi thường thân mật. Lâm Lôi nói, Bối Bối không đề cập tới con tốt, cái này nhấc lên, ta cũng có chút thèm ăn. Ha ha. Dĩ Ly A mỉm cười, nói, tại đế dược thành thời điểm, Atula phòng ăn mỹ thực món ngon nhất, cũng không biết cái này bên trong có hay không Atula phòng ăn. Hẳn là có đi. Mạnh Mạnh nói, nghe nói Atula phòng ăn cũng là địa ngục mắt xích, cùng ác ma thành bảo có chút tương tự, mỗi cái thành trì đều có Atula phòng ăn. Bối Bối hướng bên cạnh dị thú xe vẫy vẫy tay, dị thú xe đi đến Bối Bối bên người, dừng lại về sau, một cái tuổi trẻ tiểu họa tử từ từ dị thú trên thân nhẹ xuống, mỉm cười nói, mấy vị Là lần đầu tiên đến Hàn Lâm Thành sao? Muốn đi đâu? Thử kinh thành bảo, hay là dừng chân? Bối bối cười nói, Hàn Lâm Thành có A Tu La phòng ăn sao? A? Trẻ tuổi tiểu tử hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này một đám trung vị thần lại có tiền đi A Tu La phòng ăn hưởng thụ mỹ thực. A Tu La phòng ăn là địa ngục vị diện đỉnh cấp phòng ăn, ở bên trong chẳng những có thể ăn tới địa ngục vị diện đặc sắc mỹ thực, còn có thể ăn vào cái khác thần vị mật mỹ thực, mà lại, đều là mới mẹ đồ ăn, bảo tồn thời gian sẽ không vượt qua 100 năm. Chính là bởi vì đây, đi A Tu La phòng ăn ăn một bữa cơm, ít nhất cũng được hơn 10 ngàn mặt thạch, nhiều thì cần mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu, cũng chỉ có trong địa ngục thượng vị thần ác ma mới dám đi A Tu La phòng ăn hưởng thụ mỹ thực. Trẻ tuổi tiểu tử sững sốt một chút, ám đạo, người không thể xem bề ngoài a, lập tức lại suy đoán, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiến vào A Tu La phòng ăn, chỉ là đi qua nhìn một chút. Lập tức, trẻ tuổi tiểu tử nói, "Chư vị, bên trên long thú sẽ đi, 10 khối mặt thạch, đưa các ngươi đi A Tu La phòng ăn." Rất đắt. Mạch mạch lẩm bẩm một câu. Bối bối cười nói, "Mạch mạch, ngươi thế nhưng là đại tài chủ, còn để ý điểm này mặt thạch." Mạch mạch nói. 10 khối mặt thạch, đều có thể mua một viên thần cách. Ha ha. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến mình tại cây ngọc lan vị diện thời gian, khi đó, vì một viên thần cách, còn kém chút mất mạng. Long thú xe tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới Atula cửa nhà hàng miệng, đợi mọi người sau khi xuống xe, Bối Bối ném cho trẻ tuổi tiểu tử 10 khối mặt thạch. Trẻ tuổi tiểu tử nhìn xem mấy cái xinh đẹp nhân viên phục vụ đem Lâm Lôi, Dương Huyền chân một đoàn người nên tiến vào Atula phòng ăn, hắn lại sửng sốt một chút, bọn hắn thật đi vào rồi. Ngẫm lại, đi Atula phòng ăn ăn một bữa liền muốn lên vạn mặt thạch, cái này trẻ tuổi tiểu tử cảm thán một câu. Không nghi tới, trung vị thần cũng có tiền như vậy, bọn hắn hẳn hẳn là con em của đại gia tộc a. Mọi người tiến vào phòng ăn về sau, Bối Bối cảm thán nói, mấy trăm năm không đến Atula phòng ăn, thật đúng là có chút hoài niệm a. Lần này, bởi vì nhân số tương đối nhiều, mọi người điểm một cái cao cấp bao sườn, đợi mọi người sau khi ngồi xuống, Bối Bối tùy tiện mà nói, đem các ngươi cái này bên trong tốt nhất mỹ thực đều bưng lên. Hắn nói một câu, nghĩ đến mấy loại mỹ thực, còn nói, "Đúng, cái kia sinh mệnh thần giới bất tử đèn phượng trứng, đến 100 cái." A. Nữ phục vụ viên mắt tròn tròn, sau đó, nghiêm túc hỏi một câu, "Tiên sinh Ngươi thật muốn 100 cái bất tử đen phượng trứng sao? Chương 240, giá trên trời mỹ thực. Nữ phục vụ viên không thể không hỏi nhiều bên trên một câu, bất tử đen phượng là một loại tương đối hi hữu thần thú, phần lớn sinh hoạt tại sinh mệnh thần giới, bởi vì bất tử đen phượng trứng năng lượng ôn hòa, hương vị tươi ngon, bị đại lượng thần linh săn bắt. Bất tử đen phượng trứng đến từ sinh mệnh thần giới, lại bởi vì tương đối chân quý, giá cả cực kỳ đắt đỏ, một viên bất tử đen phượng trứng liền cần 80 ngàn mà thạch. Với bối, bối vậy mà một hơi điểm 100 quả bất tử đen phượng trứng, cũng chính là 8 triệu mà thạch. 8 triệu mà thạch, kém chút đem nữ phục vụ hủy chết. Bối bối cũng không thèm để ý. Trúy ý hỏi, các ngươi cái này bên trong không có bất tử đèn phượng trứng? Nữ phục vụ viên nói, có. Đi. Bối bối khoát khoát tay, đã có, vậy liền đến 100 cái đi, ăn không hết liền đóng gói, dẫn đường bên trên ăn. Bối bối nghĩ thầm, lão đại muốn vượt qua tinh thần hải, cần thời gian mấy chục năm đâu, ở trên biển đi thuyền mấy chục năm, nếu như không có mỹ thực, miệng bên trong không biết sẽ nhặt thành bộ dạng gì. Bối bối vừa chuyển động ý nghĩ, còn nói, có long hương quả sao? Thứ này ăn cực kỳ ngon, đến 10000 cái. Hắn nói đến đây bên trong, lại nghĩ, 10000 cái hay là quá ít, nếu như ăn mấy chục năm, có chút không đủ ạ. Lô, no. nữ phục vụ viên muôn choáng, thân thể nàng có chút phát run, "Tiên sinh, ngài muốn số lượng quá nhiều, quá quý giá, ta không cách nào làm chủ." "Vậy liền đem có thể làm chủ kêu đến." Bối Bối nhàn nhạt nói, "Ta thế nhưng là đại chủ thuê, còn muốn mua rất nhiều mỹ thực." "Cái này bối bối." Đi Lỉ Ạ im lặng, nàng cười khẽ nói, "Bối bối, ngươi muốn đem toàn bộ A Tu La phòng ăn mỹ thực đều dọn đi sao?" "Ừm." Bối Bối nhãn tỉnh sáng lên, ý nghĩ này không sai. Đi Lỉ Ạ càng phát ra im lặng, Bối Bối hướng Mai Sở nhìn thoáng qua, còn nói, "Vẫn là tôi đi, có chút mỹ thực, ta tương đối thích, có chút mỹ thực, ta thật sự không được miệng." Tại Vô tận thần vị mặt bên trong, có ngàn tỷ chủng tộc, trong đó có nhân tộc, có ma thú, còn có sinh vật quái dị, thực vật sinh mệnh, nham thạch sinh mệnh, kim loại sinh mệnh, mọi người yêu thích cũng không giống nhau. Như, nham thạch sinh mệnh thích gặm một chút thổ chất đồ ăn, ăn tại miệng bên trong, thật giống như nhai hà các. Một hồi về sau, nữ phục vụ viên đem A Tu La phòng ăn quản sự tiêu đến, đây là một người tướng mạo cực kỳ xinh đẹp trung niên nữ tử, cũng là một thượng vị thần ác ma, nàng đi tiến vào bao sương về sau, mặt mỉm cười, "Các vị, ta là căn này phòng ăn quản sự, các ngươi có thể gọi ta Hồng tỷ." Hồng tỷ lúc nói chuyện, hướng bối bối, lâm lôi, Dương Huyền chân bọn hắn nhìn lướt qua. Nghĩ thầm, những người này là cái nào con em của đại gia tộc? Bối Bối thản nhiên nói, ngươi có thể làm chủ a. Đương nhiên. Hồng tỷ trả lời một câu, lại thận trọng nói, các vị, các ngươi hẳn phải biết, từ vị diện khác vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tới, phải hao phí cái giá cực lớn, cho nên, ta muốn nhìn mọi người có hay không xuất mua. Bối Bối tiện tay ném ra một cái nhận chữ vật, nói, trong này có chụp tỉ mật thạch, ngươi xem trước một chút. Hồng tỷ tiếp nhận nhận chữ vật, dùng thần thức quét một chút, tâm thần rung lên, ám đạo, thật là 10 tỷ nàng vô ý thức nuốt một chút, thật thật có tiền a, đại gia tộc ra con cháu, chính là không giống. Bối Bối nói, hiện tại Chúng ta có sức mua đi. Có, có. Thông thị đầy mặt tiêu dung, mấy vị, các ngươi cần gì mỹ thực, cứ việc nói. Bối bối điểm trên trăm loại mỹ thực, trong đó có thịt nướng, có linh quả, có rượu trái cây. Bối bối điểm xong sau, lại hỏi Mai Sở, "Nini, ngươi còn muốn chút gì?" Mai Sở về nói, "Ngươi đều điểm nhiều như vậy, cứ như vậy đi." Nàng lúc nói chuyện, trong lòng bên trong tính toán một cái, lần này liền hoa mười mấy trăm triệu mặt thịt, cái này bối bối, hoa lên tiền đến, thật sự là vung tay quá trán. Ngẫm lại, 100 triệu mặc thạch liền có thể trong địa ngục mua một bộ tương đối tốt phòng ở, mà bối bối, điểm mỹ thực vậy mà cao tới mười mấy trăm triệu mặc thạch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có rất nhiều mỹ thực đến từ cái khác thần vị mật, như sinh mệnh thần giới bất tử đèn vô chứng, thiên giới thanh dương quả, cũng có hỏa hệ thần vị mật ngũ tầng quả. Từ một cái thần vị trước mặt hướng cái khác thần vị mật, cần cái giá rất lớn, cũng chỉ có A tu la phòng ăn dạng này thế lực lớn mới có thể từ cái khác thần vị mật mua nguyên liệu nấu ăn. Dương Huyền chân tùy ý nói, "Đúng, thủy hệ thần vị mật băng quả, mùi vị không tệ, tỷ tỷ thích ăn, đến 100.000 cái." No. Hồng Tỷ lại sững sốt một chút, nghĩ thầm, vị này giống như càng có tiền hơn lập tức, Hồng Tỷ bất đắc dĩ nói, "Tiên sinh, băng ngọc quả tại sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, mà lại không cách nào bổ dưỡng, cho nên chúng ta A Tu La phòng ăn chỉ có 100 cái." "Mới 100 cái à?" Dưỡng Huyền Chân có chút thất vọng, "Vậy được đi, liền 100." Đĩ Lỷ Á nói, "Bối bối, tại đế dược thành thời điểm, chúng ta không phải ăn một loại tử địa quả, đến 10 cái đi." Hồng Tỷ lần nữa lung tung nói, "Tiểu thư, chúng ta chỉ có một cái tử địa quả, là 60 năm trước từ Lôi hệ thần vị mặt trở tới đây, cần 6 triệu mặt thạch." "Không đúng sao?" Đĩ Lỷ Á hỏi ta nhớ được, lần trước ăn tử địa quả là 70 ngàn mặt thải. Không tí vội vàng giải thích, tiểu thư, từ điện quả phân 9 phần cấp, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, ngài lần trước ăn hẳn là nhất phẩm, chúng ta nơi này là lục phẩm tử địa quả, cần 600 triệu năm mới có thể thành thủ một viên. Ách. Đĩ Lị ạ có chút giận mình, 600 triệu năm. Mạnh mạnh ngồi ở một bên, thật lâu im lặng, ăn cũng là một loại cảnh giới a, những này mỹ thực, nếu như không có tiền, thật đúng là ăn không nổi. Dương Huyền chân nghĩ thầm, hiện tại, ta cũng coi là địa ngục vị diện thượng tầng nhân vật. Sau đó Mọi người lại điểm rất nhiều chân quý mỹ thực, những loại mỹ thực đều muốn mang trên đường ăn, vượt qua tinh thần hại cần thời gian mấy chục năm. Mọi người ăn uống no đủ về sau, rời đi A Tu La phòng ăn, Hồng Tỷ mang theo 10 cái xinh đẹp phục vụ viên đưa tiễn, thẳng đến Dương Huyền Trần, lâm lôi bọn hắn biến mất tại Hồng Tỷ ánh mắt, Hồng Tỷ mới cảm thán nói, những người này thật đúng là có tiền a. Một nữ phục vụ viên nói, bọn hắn thật rất có tiền. Mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, cũng không sợ bị người đoạt. Shirley, cái này ngươi chính là hiểu, những đại gia tộc này con cháu ra đến giải luyện, đều có bảo vật hộ thân, lại nói, địa ngục vị diện giặc cấp cũng không dám đắc tội đỉnh cấp đại gia tộc. Hồng thị phụ Hoa nói, "Nana Na nói không sai, nếu như đắc tội định cấp đại gia tộc, ngươi liền không cách nào tại địa ngục vị diện đặt chân." Về sau, Dương Huyền Chân lâm lôi bọn người đi một chuyến từ kinh thành Bảo, dùng nhiều tiền mua 6 cái cao cấp kim loại sinh mệnh, trong đó, Bối Bối hai cái, Lâm Lôi một cái, Mạch Mạch một cái, Dương Huyền Chân hai cái. Mai Sở thấy Bối Bối mua 2 cái kim loại sinh mệnh, lại quở trách hắn một câu, "Ngươi cũng thật là, có tiền cũng đừng như thế hoa." À. Bối Bối không thèm để ý chút nào, địa ngục giặc cướp nhiều lắm, nếu như hủy một cái, còn có một cái dự bị. Ngươi liền không thể mua mấy trung cấp kim loại sinh mệnh. Nai Sở nói, "Trung cấp kim loại sinh mệnh tiện nghi, dù cho hủy cũng không có đau lòng như vậy a." Bối Bối lập lấy Nai Sở tay, cười nói, "Nini, không có chuyện gì, chúng ta nhiều tiền." Mọi người rời đi Hàn Lâm thành về sau, Bối Bối xuất ra một cái kim loại sinh mệnh, nói, "Mọi người lên đi." Đợi mọi người leo lên kim loại sinh mệnh về sau, kim loại sinh mệnh vạch phá bầu trời, hướng Lam Phong thành phi hành. Chương 241, Địch Lín. Lao đại, đây là thư mấy sóng giặt cứ rồi. Bối Bối vừa nói chuyện, một bên kiểm tra trên mặt bản nhận chữ vật, lộ ra phi thường nhẹ nhàng. Bây giờ, Bối Bối tương đương với ngũ tinh ác ma chỉ là công kích lực yếu một chút, Lâm Lôi tương đương với Lục Tinh Ám Ma, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cũng tương đương với Lục Tinh Ám Ma, nếu như Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ liên thủ, tăng thêm sách nhỏ phụ trợ, có thể nhẹ nhõm chém giết tất Tinh Ám Ma. Thực lực thế này, trong địa ngục hành tẩu, đương nhiên là có cái gì nguy cơ. Chỉ là, tất cả mọi người là trung vị thần, một đám trung vị thần trong địa ngục hành tẩu, chính là bị đánh cấp đối tượng, không phải sao? Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bọn người trong địa ngục hành tẩu 7 8 năm, gặp được giặc cấp số lần đã đến không hết. Ngai Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra phi thường nhẹ nhõm, ta không có cần thận số. Ai? Bối bối ra vẻ thở dài, Tại điểm ngục vị diện, muốn chết thần linh thật đúng là nhiều. Khì hì. Meister cười nói, ngươi không phải thích nhất bọn hắn đến cấp bốc sao? Đúng. Bối bối cười nói, đây cũng là một loại niềm vui thú đi. Đĩ Ly a nói, giặc cấp nhiều lắm, cũng để cho người phiền lòng. Đúng vậy a. Lâm Lôi nói, nếu như không có giặc cấp chặn đường, chúng ta đã sớm đến Lam Phong thành. Lam Phong thành, chính là tinh thần hải bên cạnh thành trì, từ Lam Phong thành ra biển, có thể tiến về đại lục khác. Lâm Lôi đến chỗ này ngục, vẫn nghĩ đi huyết phong đại lục nhìn xem tổ tiên của mình. Khi còn bé, Lâm Lôi nhìn thấy long huyết bí điện bên trên điện cổ lúc, tâm lý nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, hắn hiện tại đã so long huyết bí điển bên trên ghi lại đám tiền bối mạnh rất nhiều. Mấy ngày nữa, liền có thể đến Lam Phong thành, hy vọng không muốn gặp lại giặc cướp. Mạnh mạnh nói một câu, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nghi thẩm, thật không nghĩ tới, ta sẽ rời đi mình ở lại đại lục. Địa mộc vị diện khổng lồ vô số, so, cho dù là thượng vị thần, cũng rất ít rời đi mình ở lại đại lục. Lại là giặc cướp." Meister Bất Đắc Dĩ nói. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lão sư, ta ra tay đi." "Khỏi phải." Dương Huyền chân phun ra hai chữ, tâm niệm vừa động, thi triển tiên đoán huyền ảo, trong chốc lát, cặn ở phía trước mấy chục cái giặc cấp liền bị xóa bỏ, lập tức, mấy chục cái nhẫn chữ vật hướng kim loại sinh mệnh bay tới, Dương Huyền Trần đem nhẫn chữ vật phóng tới trên mặt bàn, mà kim loại sinh mệnh thì kế tiếp theo phi hành. Bối bối cười nói, đây không phải muốn chết sao? Ngai nice Sở nói, bọn hắn nhưng không biết đội ngũ của chúng ta bên trong có Thất Tinh Áma. Ngai nice Sở lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Trần, nghi thẩm, Huyền Trần đại nhân thực lực thật đúng là cường đại a. Nói lời trong lòng, mọi người mỗi lần nhìn thấy Dương Huyền Trần thi triển vận mệnh cách, đã háo ước, lại khiếp sợ, vận mệnh cách quá cường đại, mà lại, cơ hồ không cách nào phòng ngự, chỉ có thể dùng cường đại tinh thần lực phòng ngự. Hai ngày sau, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối một đoàn người tiến vào Lam Phong thành, Bối Bối nhìn xem lui tới thần linh, cười nói, "Lão đại, toàn thành trì này người so những thành trì khác nhân khẩu nhiều một chút a. Cái này bên trong là bến cảng thành thị, cho nên người nhiều một chút đi." Lâm Lôi tùy ý nói chuyện, đồng thời đánh giá người chung quanh cùng vật. Đĩ Ly a nói, "Lâm Lôi, chúng ta muốn hay không tiếp tế một vài thứ?" "Đương nhiên muốn." Bối Bối lập tức nói. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, lại phi thường vui vẻ, từ từ tinh sơn mạch sau khi ra ngoài, thực lực của hắn mạnh rất nhiều, dọc theo con đường này, Tâm Linh rung lòng tâm tình cũng phi thường vui vẻ. Nai Sở cười nói, liền ngươi nhất tham ăn. Dương Huyền Chân, lâm lôi một đoàn người tại Lam Phong thành ngóc 10 ngày qua, một bên mua sắm vật tư, một bên du ngoạn, thẳng đến mọi người tận hứng về sau, cái này mới rời khỏi Lam Phong thành, đi tới bến cảng. Lam Phong thành bên ngoài bến cảng phi thường phồn hoa, đại lượng kim loại sinh mệnh tiến vào hải cảng. Trung vị Thần, bọn này trung vị thần nghĩ ra biển. Có chút thần linh nhìn thấy Dương Huyền Chân bọn hắn về sau, nghĩ thầm, chờ bọn hắn rời xa bến cảng về sau, liền đem bọn hắn cướp. Một cái lớn tuổi thần linh từ Dương Huyền Chân bên cạnh bọn họ trải qua, hảo tâm nhắc nhở một câu, mấy vị Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là đến từ đại gia tộc đi, ta khuyên các ngươi hay là thuê một chút ác ma đi. Ha ha. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lão đại gia, khỏi phải, chúng ta rất lợi hại." Ai? Lão tuổi thần linh nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm, người tuổi trẻ bây giờ a, càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Lúc bình thường, sông tinh thần vụ hải thần linh đều sẽ thuê một hai thượng vị thần ác ma, lấy bảo đảm an toàn, có như không thuê mượn thượng vị thần ác ma, cũng sẽ kết đội mà đi, chí ít có mấy chục trung vị thần tổ đội tiến lên. Dương Huyền Chân, lâm lôi một đoàn người, có 7 người, lại tất cả đều là trung vị thần. Dạng này đội ngũ phi thường yếu, là dạng cấp an cấp đối tượng. Mạnh Mạnh cảm giác cái này lớn tuổi thần linh cũng không tệ lắm, nói thêm một câu, lão nhân già, thực lực của chúng ta thật rất mạnh, không cần lo lắng. Mạnh Mạnh lời nói không sai, không nói Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, liền lâm lôi cùng Bối Bối thực lực cũng mạnh phi thường, tương đương với lục tinh ác ma, thực lực như vậy, hoàn toàn khỏi phải mời ác ma. Dung đối Bối Bối lời nói nói, mời ác ma, còn muốn bảo vệ cái khác ác ma, quá phiền phức. Bến cảng bên trong, một cái màu xanh da trời kim loại sinh mệnh đứng bên cạnh một người tuổi chừng 17, 18 tuổi thiếu nữ, nàng một mực nhìn lấy Dương Huyền Chân bọn hắn bên này, lại nói Nữ tính cường giả vô cùng ít đòi, nữ tính thần linh cũng phi thường thuất, mà Dương Huyền Trần, lâm lôi đám người bọn họ bên trong lại có bốn cái nữ tính thần linh, Dilia, Tiểu Long nữ, Neiser, Mạnh Mạnh, mà lại, bốn cái nữ tính thần linh đều phi thường có khí chất, hấp dẫn đại đa số thần linh ánh mắt. Một người trung niên tử màu làm kim loại sinh mệnh đi tới, nói: "Aelin, nhanh lên kim loại sinh mệnh đi, chúng ta muốn ra biển." Aelin nhẹ nhàng nhấc một miệng môi dưới, hô nói: "Phụ thân, chúng ta có thể hay không mang lên mấy cái kia tỉ tỉ?" Aelin thanh âm phi thường nào, cũng phi thường giòn nhẹ dễ nghe, nghe vào cản trong tai, không đành lòng tự tuyệt. Nhưng mà, vượt qua tinh thần hải vô cùng nguy hiểm, Cản Sở so Aelin cân nhắc càng nhiều, hắn xoắn xuýt một chút, nói, "Aelin, cũng không biết bọn hắn đi cái đại lục nào, vẫn là tôi đi." "Phu thân." Aelin mềm mại hô một tiếng, "Chúng ta có thể đi hỏi một chút." Nàng nói đến đây bên trong, nhìn xem nơi sở, còn nói, "Phụ thân, ngươi nhìn nữ hải kia, nàng giống như ta đâu, mà lại, con mắt của nàng đặc biệt tinh khiết, khẳng định là cô gái tốt, chúng ta mang lên nàng đi." "Cái này." Cản vẫn có chút xoắn xuýt. Aelin còn nói, "Phụ thân, ngươi không phải mời bốn thượng vị thần ác ma, trong đó còn có một cái ngũ tinh ác ma, mang nhiều một số người." không quan hệ. Tốt a. Cần bất đắc dĩ, chúng ta qua đi hỏi một chút, nếu như bọn hắn tiến về huyết phong đại lục, chúng ta liền mang theo các nàng, nếu như không phải tiến về huyết phong đại lục, vậy coi như. A Lǐn nhuyễn miệng cười, trong chốc lát, như trăm hoa đua nở, người xung quanh nhìn thấy A Lǐn tinh khiết mà nụ cười ngọt ngào, đều sững sốt một chút, thật là đẹp. Meister đã sớm cảm nhận được A Lǐn ánh mắt, nàng nhẹ nói, "Bối bối, nữ hải kia rất đáng yêu nha." "Không có người đáng yêu." Bối bối thuận miệng trả lời một câu, hướng A Lǐn nhìn thoáng qua, suy nghi hoặc một chút, nàng qua tới làm cái gì? Chương 242, Tinh thần hải. Aylin liền cùng phụ thân đến đến Mai Sở bên người, hướng nàng lên tiếng chào hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt." Ngay sau đó, lại cùng những người khác chào hỏi, "Mấy vị tỷ tỷ, còn có các vị đại ca, các ngươi tốt." Ta gọi Aylin. "Ha ha." Bối bối cười nói, "Ngươi tốt, ta gọi Bối bối." Đĩ Lị Á cũng mỉm cười, cùng Aylin lên tiếng chào hỏi, "Đợi mọi người đánh xong chào hỏi về sau, Đĩ Lị Á hỏi, "Aylin cô nương, có chuyện gì sao?" Aylin sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi ngượng ngùng, cặn hỏi, "Bằng hữu, chúng ta chuẩn bị ra biển, tiến về huyết phong đại lục, nếu như các ngươi cũng là tiến về huyết phong đại lục, có thể cùng chúng ta đi ra biển." Eylin mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một đôi tinh khiết con mắt nhìn xem Dương Huyền chân bọn hắn, lộ ra phi thường chân thành. Đĩ Lị Á Ám Đạo, tại điểm mục vị diện, rất ít gặp được như thế cô gái hiền lành á lập tức, Đĩ Lị Á nói, chúng ta cần giao vé tàu sao? Không cần, không cần. Eylin lắc đầu, hướng phụ thân nhìn thoáng qua, nếu như các ngươi là Ám Ma, chúng ta có thể ra một chút tiền thuê. Ha ha, Đĩ Lị Á cười nói, đã không dùng ra vé tàu, vậy liền cùng một chỗ đi, vừa vặn, chúng ta cũng là đi huyết phong đại lục. Quá tốt. Eylin phi thường vui vẻ, có lẽ là bởi vì có thể đến giúp người, nàng tâm lý phi thường vui vẻ. Sau đó, lại nói một câu, đội ngũ của chúng ta bên trong có thượng vị thần ác ma nha. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng không có bại lộ càng nhiều thực lực, cũng chưa hề nói đội ngũ của mình bên trong có ngũ tính ác ma. Thượng vị thần ác ma? Bối bối nhàn nhạt cười một tiếng, ngị khoe khoang một chút, lại bị Mai Sở kéo cánh tay, bí mật truyền âm, "Bối bối, ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao?" "Tốt a." Bối bối trả lời một câu, không nói chuyện. Cản nói, đã chưa vị đáp ứng, liền cùng tiến lên thuyền đi, chúng ta lập tức liền muốn ra biển. Mọi người đi tới mẫu xanh da trời kim loại sinh mệnh phía trên về sau, kim loại sinh mệnh bên trên ác ma cười nói, "Cản tiên sinh, Ngươi còn xin mấy cái nữ hầu sao? Ách, cần dừng một chút, giải thích một câu, mấy vị này là nữ nhi của ta bằng hữu. Lại phần lớn là mấy cái vướng nhũ a. Mấy cái này nữ nhân dại không tệ. Là dại không tệ, mà lại còn đều có đặc sắc đâu. Tại địa ngục vị diện, đại đa số thần linh đều tương đối ngạo khí, tính tình cũng phi thường cổ quái, đương nhiên, cái này cũng cùng địa ngục hoàn cảnh có quan hệ, ở trong địa ngục, đại đa số người đều là trải qua liếm máu trên lưới đau sinh hoạt. Lúc này, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, Trừ Miệng đã nói nói bên ngoài đến không có tính trực chất động tác, trong lúc đó, Bối Bối còn muốn ra tay giáo huấn một chút những cái kia người hay lắm miệng, lại bị Mai Sở giữ chặt, bí mật truyền âm, "Bối Bối, hãy lịn muội muội tâm địa thiệt lương, mời chúng ta lên thuyền, liền đừng cho nàng tìm phiền vãi." Bối Bối dùng ánh mắt cảnh cáo quét những cái kia lắm miệng thần linh một chút, mấy cái chính đang nói chuyện thần linh cười to lên. Cản cảnh cáo một câu, "Chư vị, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, thiếu nói vài lời đi." Nhưng mà, cản cảnh cáo tác dụng không lớn, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân nói, "Tất cả im miệng cho ta." "No." Lần này, tất cả mọi người không nói lời nào. Người trên thuyền biết, người trung niên này là một cái ngũ tinh ác ma, gọi David, đã dung hợp hai loại hắc ám pháp tắc, thực lực mạnh phi thường. Màu lam kim loại sinh mệnh rời đi hải cảng, hướng tiến vào tử sắc tinh thần vụ hải. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, đối đối một đoàn người vờ vào tinh thần vụ hải, đối tinh thần vụ hải có chút hiếu kỳ, đều đứng trên bong thuyền thượng tức tinh thần hải phong quang. Tử sắc nước biển, thần xinh đẹp. Bối bối nói, thật rất đẹp. Ngài sở phụ hoa. Tiểu Long nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tử sắc nước biển, cảm giác rất mới lạ, là rất xinh đẹp. Thanh âm của nàng có chút lạnh, lại phi thường tò mò, nghe vào trong tai, như suối nước len keng, giòn nhẹ êm tai. Một trung vị thần đi đến mạn thuyền cột bên cạnh, nói, "Vừa tiến vào tinh thần hải thời điểm, các ngươi có thể sẽ cảm thấy rất đẹp, chờ các ngươi trên thuyền gốc lâu, liền sẽ cảm thấy nhàm chán." Bối Bối tùy ý nói, "Uy, ngươi thường xuyên ra biển sao?" Có lẽ, bởi vì vì tất cả mọi người là trung vị thần, cái này trung vị thần cũng không thèm để ý Bối Bối ngữ khí, nói chuyện cũng tương đối tùy ý, tiểu gia hỏa, nói chuyện khách khí một chút. Ta chỉ thích như vậy nói chuyện. Bối Bối không thèm để ý chút nào. "Ngươi nói như vậy, rất dễ dàng đắc tội với người. Chỉ cần người khác không đắc tội ta liền tốt." Lâm Lôi không có nhiều lời. Hắn hiểu rõ bối bối, bối bối là ma thú, lại là vô tận vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần thử, cũng có thuộc về bối bối ngạo khí. Mạch Mạch đứng trên bong thuyền, trước nhìn một hồi biển lớn màu tím, lại nhìn xem trên không sương ngủ, nói, tinh thần hải trên không lại có dạng như vậy sương ngủ. Sương ngủ cách mặt biển không cao, hẹn hơn 10m, mọi người đứng trên bong thuyền như có thể đụng tay đến. Lúc này, Aileen cũng tới đến bong tàu bên trên, nàng mang trên mặt nụ cười nhà nhạt, nhạt, cha ta thường xuyên ra biển, ta lại là lần đầu tiên ra biển đâu. Aileen. Myzer cùng Aileen lên tiếng chào hỏi, vừa cảm kích nói, cảm ơn ngươi a. Aileen mỉm cười nói. Không có gì. Lập tức, còn nói lên tinh thần hải sự tình, phụ thân nói, tinh thần hải vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều hải tặc giấu ở trên hải đảo. Nàng lúc nói chuyện, lại chỉ vào trên bầu trời sương mù, nói tiếp đi, có đôi khi còn sẽ có sương mù triều bạo động. Lại là sương mù triều. Meister nghĩ đến Tử Tinh Sơn mạch sương mù triều. Các ngươi gặp qua sương mù triều? Aylin hỏi. Meister nói, chúng ta tại Tử Tinh Sơn mạch thời điểm gặp qua. Tử Tinh Sơn mạch à? Aylin mỉm cười nói, ta nghe phụ thân nói qua, kia bên trong cửa thái Tử Tinh, có rất nhiều thần linh đi từ Tử Tinh Sơn mạch thu thập Tử Tinh, bất quá Thu thập tự tinh cần vật khí. Ha ha. Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng, Nai Sở nhìn thấy Bối Bối thiếu dung, liền biết hắn muốn nói gì, lập tức đánh ghai hắn, bí mật truyền âm, không cho phép nói lung tung. Ninh nhi, đối với chúng ta mà nói, thu thập tự tinh phi thường dễ dàng, cũng không cần vật khí. Hừ. Nai Sở nhẹ hừ một tiếng, nghĩ thầm, Bối Bối trên thân còn có đại lượng tự tinh đâu nhưng mà, ngay cả Nai Sở cũng không biết Bối Bối trên thân đến cùng có bao nhiêu tự tinh, thậm chí, ngay cả Bối Bối chính mình cũng không biết, hắn lười đi số. Ấy liền nói một cái tự tinh sơn mạch, còn nói đến tinh thần vũ hải, đúng, cha nói Tinh thần vụ hải trên không xương ngủ vô cùng nguy hiểm, những xương ngủ này mang theo lôi điện chi lực, cho dù là thượng vị thần cũng không dám xâm nhập trong xương ngủ. Bối bối bí mật truyền âm, lão đại, ngươi hẳn là không sợ những xương ngủ này a? Ừm. Lâm Lôi khẽ gật đầu, không có nhiều lời, hắn tương đối là ít nội danh. Chính như mọi người nói, tại tinh thần hải phía trên đi thuyền, vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày đối mặt với biển lớn màu tím, xương ngủ nhàn nhạt, nhạt, để người không thú vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết bối bối khi nào lấy ra một tờ giấy ngồi, nằm trên ghế đi ngủ, lâu lâu xuất ra một viên linh quả, ném vào trong miệng, có đột kỳ cũng sẽ hướng miệng bên trong ném một viên thần cách. Meister đi đến bong tàu bên trên, liếc nhìn Bối Bối, nói, "Ta liền biết ngươi trên bổng thuyền. Thật nham chán đầu." Bối Bối nói thầm nói, "Nini, không phải nói, Tinh Thần Hải có hải tặc sao? Cái này đều hơn 1 năm, làm sao không thấy hải tặc a?" Tinh Thần Hải so bất luận cái gì một khối đại lục đều còn rộng rãi hơn, lại thêm Tinh Thần Hải nguy hiểm, nào có nhiều như vậy hải tặc. Meister nói, ấy liền nguội nguội nói, "Bình thường tình huống, những hải tặc kia đều ở tại tương đối an toàn trên hải đảo." Chương 243: Khủng bố Lôi Đình Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tới bong tàu bên trên, vừa vặn nghe tới Bùi Bùi đến mai sở nói lời, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại nói, Dương Huyền Chân cũng cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày đối mặt với Vô Ngần Biện lớn màu tím, nhìn xem liên miên bất tận cảnh sắc, thần linh cũng sẽ sinh ra thị giác mệt mỏi, còn tốt, thần linh tinh thần lực cường đại, ý chí kiên định, cho dù ở tinh thần hải bên trên đi thuyền hơn 10 năm, cũng không sẽ nổi điên. Như là phàm nhân, trên biển cả đi thuyền hơn 10 năm, dù cho có xung tốc độ ăn, cũng sẽ phải bệnh tâm lý. Đột nhiên, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một người, cái kia thích tại lôi trong xương mù tu hành lôi thần cường giả đâu? Dương Huyền Chân nhớ được, Lâm Lôi vượt qua tinh thần vụ hải thời điểm, gặp một cái phi thường cường đại lôi hệ cường giả, cường giả này có thể tiếp địa ngục thống linh một chiêu, sau đó chạy thoát. Tiểu Long nữ hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, đang suy nghĩ gì đấy? Đang nhớ người a? Dương Huyền Chân cười nói. Ở những người khác trước mặt, Tiểu Long nữ rất lạnh lùng, đây chính là tính cách của nàng, vĩnh viễn sẽ không biến, nhưng mà, khi Tiểu Long nữ đối mặt Dương Huyền Chân lúc, lại phi thường ôn nhu, giống một người đại tỷ tỷ, có lúc cũng sẽ có chút hoạt bát. Tiểu Long nữ không có trả lời. Mà là hướng Dương Huyền Chân lật một cái liếc mắt, Dương Huyền Chân còn nói, ta nghĩ đến một người. Ồ, Tiểu Long Nữ có chút hiếu kỳ, có thể để ngươi nhắc lên người, hẳn là rất lợi hại đi. Là một cái lôi hệ thất tinh ám ma. Dương Huyền Chân nói, thực lực của hắn hẳn là tiếp cận địa ngục thống lĩnh, là rất lợi hại. Tiểu Long Nữ nói, Tinh Thần Vụ Hải khổng lồ vô số, so. so bất luận cái gì một phiến đại lục đều còn mênh mông hơn, vậy vậy, muốn gặp được một cái đặc biệt người, thật không dễ dàng. Còn nữa, Lâm Lôi tiến vào Tinh Thần Vụ Hải thời gian cùng lúc đầu thời gian cũng có một chút sót nhập. Nếu như theo lúc đầu thời gian tính, Lâm Lôi sẽ tại tự tinh sơn mạch ngốc 5600 năm, năm, bây giờ lại chỉ là ngốc 4500 năm, lại thêm tại địa ngủ sông sáo thời gian, cũng liền sáu khoảng trăm năm. Dương Huyền Chân đại khái tính toán một cái thời gian, cảm thán nói, thời gian qua thật nhanh a. 600 năm, đối với một phàm nhân đến nói, thật quá dài dằng dặc, dài dằng dặc đến để người sợ hãi, chính là bởi vì đây, Dương Huyền Chân rất ít về nguyên thế giới, thậm chí không dám ở nguyên thế giới ở lâu. Nếu như nguyên thế rơi quá khứ 600 năm, hẳn là tiến vào thời đại vũ trụ đi. Dương Huyền Chân truyền âm. Tiểu Long nữ nói, ngươi đang sợ? Có một chút. Dương Huyền Chân nói Nguyên thế rồi có thân nhân của ta cùng bằng hữu, nguyên thế giới cũng so bản lòng thế giới càng thêm thần bí, sẽ có rất nhiều không biết biến số." "No." Tiểu Long nữ trầm mặc. Trong mấy mắt, lại qua 2 năm, trong lúc đó, gặp 3 lần hải tặc, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, bối bối mấy người không có suất thủ, hải tặc liền bị giải quyết. Lâm Lôi kiến thức đến David thực lực về sau, cảm thán nói: "Lão sư, cái kia gọi David thực lực thật rất mạnh, phải cùng bên trong ngươi được tự không sai biệt lắm, là rất lợi hại." Dương Huyền Chân biểu thị tán động. Bối bối lại có chút đế ẩm, không phải liền là dung hợp hai loại huyền ảo sao? "Ha <cười> ha." Meiser cười hỏi nói: "Bối bối, vậy ngươi dung hợp mấy loại huyền ảo a? Ta mặc dù không có dung hợp huyền ảo, lại lĩnh ngộ bốn loại huyền ảo, loại thứ năm huyền ảo đã nhập môn." Bối bối ngượng né nói: "Ngẫm lại, bối bối vẹn vẹn thành thần mấy trăm năm, mà lại thường xuyên lợi biếng, còn có thể lĩnh ngộ bốn loại huyền ảo, cái này cùng tiên phú, phóng nhãn vô tận thần vị mặt cũng là cực kỳ yêu nghiệt." Đương nhiên, Meiser đã biết bối bối bí mật, nàng chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, ngươi liền sẽ lợi biếng. Ailin nói: "Bối bối thật rất lợi hại." Những năm này, Ailin cũng thường xuyên tìm đi Lilia, Meiser, mạch mạch mấy người nói chuyện phiếm. Chúng nữ quan hệ đã hết sức quen thuộc, tương hỗ ở giữa cũng nhiều một phần hiểu rõ, khi ấy Lylin biết Dương Huyền Chân bọn hắn thời gian tu hành về sau, tâm lý phi thường trấn kinh. Ho ho, ho ho. Chận trận, trận phong thanh từ mọi người bên tai thổi qua, Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong sương mù trắng lôi đỉnh của quận, lâu lâu có một đạo thiểm điện rơi vào biển lớn màu tím, nổ ra một mảng lớn bọt nước. Sương mù triều đến rồi." Lylin nói, nàng mang trên mặt lo lắng. Đúng lúc này, trong khoang thuyền cản hô to, "Lylin, nhanh để mọi người tiến đến, sương mù triều đến, lập tức tiến vào khoang tàu." "Được rồi." Lylin lên tiếng, đối Dương Huyền Chân Tiểu Long nữ, Bối Bối, Mai nice Sở mấy người nói, chúng ta nhanh tiến vào khoang tàu đi. Bối Bối hướng lên trời bên trên nhìn một chút, chỉ thấy vạn đạo lôi đỉnh tử từ trên trời giáng xuống, đánh vào biển lớn màu tím, trong biển rộng cuốn lên tầng tầng sóng lớn, để Bối Bối trong lòng phát hàn, thiên địa lực lượng thật đúng là đáng sợ. Tại loại này cường đại thiên uy trước mặt, Bối Bối cũng không dám nói mình có thể chống đỡ được. Dương Huyền Chân hướng xung quanh nhìn lướt qua, nghi thẩm, xem ra, hướng lên sẽ không gặp phải cái kia lôi hệ cường giả. Rầm rầm rầm. Lôi điện không ngừng từ trong sương trắng rơi xuống. Dương Huyền Chân, Bối Bối mấy người tiến vào khoang tàu về sau, Phát hiện sắc mặt của mọi người đều phi thường nghiêm trọng, có một trung vị thần nói, nếu như bị lôi đỉnh bổ chúng, không chết cũng muốn trọng thương a. Lâm Lôi truyền âm, thật không nghĩ tới, tinh thần hải bên trong lôi điện đáng sợ như thế. Lúc này, cặn cùng mấy cái tài công cùng một chỗ nằm trong tay tuyển, tần khả năng tránh đi lôi đỉnh, nhưng mà, lôi điện rơi xuống lúc không có quy luật chút nào có thể nói, đại đa số thời điểm đều bằng vào vận khí tránh né. Không được. Cặn hô to một tiếng, một tia chớp rơi xuống thân tàu bên trên, thuyền đỉnh nổ tung, ngay mắt liền bổ chúng mấy cái thần linh, ba trung vị thần bị lôi điện bổ chúng, ngã trên mặt đất, hóa thành cháy đen xác, bốc lên trận trận khói đen chỉ có thượng vị thần đứng, bất quá, hắn tình huống cũng không tốt lắm, tóc của hắn đã biến thành một đoàn cháy đen, quần áo trên người cũng bị thiêu hủy. Kia laze? Không, một thượng vị thần hô to, 온 toàn thân cháy đen, đã không thành nhân dạng trung vị thần. Cái này? Dĩ Lị ạ sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng không đi tới, mình chơ mắt nhìn mấy trung vị thần bị đánh chết. David khẽ quát một tiếng, chớ quấy rầy, chúng ta còn không có vượt qua nguy cơ. Trong mắt mọi người, David là trên thuyền ngũ tinh nhất mà, cũng là toàn bộ trong đội ngũ người mạnh nhất, hắn quát tháo một câu. Tất cả mọi người không nói chuyện, ngay cả cái kia kêu, kêu khắp thượng vị thần cũng không đang khóc khóc, chỉ là yên lặng ngồi trên mặt đất. Lúc này, bên ngoài vẫn lôi đỉnh cuộn cuộn, sóng biển ngập trời, càng cùng mấy cái tài công thao túng kim loại sinh mệnh, tận khả năng tránh né lấy lôi điện. Ailin nhỏ giọng nói, lôi điện bạo động phạm vi đồng dạng tại mấy chục ngàn bên trong đến mấy chục ngàn bên trong, nếu như chúng ta có thể đi ra cái phạm vi này, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ách, sắc mặt của mọi người không có chuyển biến tốt đẹp, tại như thế dày đặc lôi đỉnh bên trong đi thuyền, hơi không cẩn thận, liền sẽ thuyền hủy người vong. Ngươi nhìn phía trước. Meister nói một câu, Như Bạch Ngọc ngón tay nhỏ lấy bên trái đằng trước mặt biển. Bối bối, Lâm Lôi, Dương Huyền chân mấy người theo Mai Sở chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy một cái kim loại sinh mệnh bị lôi đỉnh anh hủy, đại lượng thần linh rơi vào trong biển, chỉ có số ít mấy cái thực lực cường đại thần linh phụ trên mặt biển. Thật thê thảm. Bối bối cảm thán nói, "Ai." Ấy lình tự dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút thương hại, nàng nghĩ đi cứu người, thế nhưng là, nàng tâm lý minh bạch, mình không có năng lực cứu người, dưới loại tình huống này, chính là Ngũ Tinh Ác Ma David cũng không có năng lực cứu những người khác. Lại nói Tại tinh thần hải bên trong cứu người cũng không phải sáng suốt quyết định, có chút thần linh, ngươi đem hắn cứu, sau khi đứng lên, hắn sẽ còn cắn ngược lại ngươi một ngụm. Chương 244, gặp hải tặc. Gần nửa ngày về sau, kim loại sinh mệnh rốt cục xông ra lôi đỉnh bạo loạn khu vực, lúc này, lôi đỉnh bạo loạn cũng yếu bất rất nhiều, mọi người thấy hậu phương lôi điện, đều thở dài một hơi. Khi mọi người thấy tản tạ kim loại sinh mệnh lúc, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ai? Cản khe khẽ thở dài, nhưng không có nhiều lời, lần này lôi đỉnh bạo loạn, chết 6 cái thần linh, tất cả đều là trung vị thần. Sau đó, kim loại sinh mệnh lại đi trước đi thuyền hơn ngàn bên trong. Cản để kim loại sinh mệnh dừng lại, đối mọi người nói, "Tốt, chúng ta chỉnh đốn một chút, lại kế tiếp theo trước tiến vào." Đĩ Lị à hướng trung quanh nhìn thoáng qua, nói, "Lâm Lôi, chúng ta giống như chạy hướng tiến đường." Ừm. Lâm Lôi khẽ gật đầu, là chạy hướng một chút, hẳn là không có vấn đề lớn. Một trung vị thần hướng trung quanh nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, "Không tốt, một vùng biển này thuộc về Siết So Hải Tặc." Siết So Hải Tặc. Một chút thần linh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hiểu một chút Siết So Hải Tặc thần linh thì sắc mặt bở biến, thậm chí có mấy trung vị thần lộ ra mấy phần sợ hãi. Bối bối nghi ngờ nói, "Siết So Hải Tặc rất đáng sợ sao?" Mọi người không để ý đến bờ bối, bối Phạm La hiểu rõ Siết So Hải Tặc thần, trên mặt đều có một vẻ lo âu, Càn Bất Dắc gì nói, vừa rời đi bạo loạn khu vực, lại gặp được Siết So Hải Tặc, thật sự là. Đi Ly á hỏi, "Teylin, ngươi biết Siết So Hải Tặc sao?" Teylin trên mặt cũng mang theo một vẻ lo âu, nàng gẽ gật đầu, "Cha cùng ta nói qua, tại Tinh Thần vụ hải trong, có 10 chi phi thường cường đại hải tặc, cái này 10 chi hải tặc, không thể đắc tội, nếu như gặp phải, liền phải bỏ ra đội tàu bên trong một nửa tài phú." Thật hung ác. Đi Ly à nói, "Cái này cũng chưa tính, nếu như hải tặc bất mãn, sẽ còn giết người." Eileen nói đến đây bên trong, yếu ớt thở dài, nàng cũng không nghi tới, mình lần thứ nhất ra biển liền gặp được xiết so hải tặc. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, không có việc gì, không phải liền là một chi hải tặc sao? Eileen tươi khổ một tiếng, Bối bối, ngươi là không biết tình huống, xiết so hải tặc ở tại một cái phương viên 10 ngàn dặm trên hải đảo, nghe nói, ở trên đảo có mấy vạn thần linh, trong đó, có mấy ngàn thượng vị thần, mà lại, thủ lĩnh của bọn hắn là Lục Tinh Ác Ma. Lục Tinh Ác Ma? Mạch mạch kinh ngạc nói, Lục Tinh Ác Ma cũng đi khi hải tặc. Ngạc nhiên, một trung vị thần lộ ra ánh mắt kinh ngị, quét mạch mạch một chút. Càn An đuổi nói, Chư vị, coi như chúng ta không may, ta sẽ trả giá một nửa tài phú, hy vọng chúng ta có thể vượt qua nguy cơ lần này. Phụ thân." A Lǐn hô một tiếng, tâm lý phi thường không bỏ, ngẫm lại, phụ thân của mình ra biển một lần, chỗ kiếm cũng bất quá mấy triệu mà thạch, còn muốn cấp phương chuẩn bị, mà lại, trên đường còn sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ. Cái này cùng dùng mệnh liệu đến tiền, lại muốn đưa người, A Lǐn tâm lý không bỏ, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trách mình vô dụng, nếu như ta thực lực mạnh một điểm, là thất tinh ác ma liền tốt như mà, đây chỉ là một mẫu tượng. Phóng nhãn toàn bộ địa ngục vị diện, Thất Tinh Ác Ma số lượng cũng phi thường trưa tất, Thất Tinh Ác Ma không phải chúa tệ một phương, chính là một tòa thành trì thành chủ. Ồ ồ. Từng tiếng huýt dài truyền vào mọi người lỗ tai, mọi người hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, mơ hồ trong đó, nhìn thấy một tòa khổng lồ hồn đạo, cản nói, chúng ta hướng bên kia rựa vào đi. Nhiều năm tại Tinh Thần Vụ Hải Kiếm ăn cản minh bạch, cái này kèn lệnh thanh âm chính là xiết xo so hải tặc cảnh báo âm thanh, cảnh báo về sau, phàm là nghe tới tiếng kèn truyền đều muốn hướng vị trí chỉ định trước tiến vào, nếu như không nghe, toàn bộ đội tàu người đều sẽ bị giết. Phu thân. Ấy liền tựa ở cản bên người, Cản An uỷ nói, đừng sợ. Sẽ so hải tặc mặc dù muốn nhiều, nhưng cũng rạng quý cũ, sẽ không bắt chúng ta thế nào. Ừm. Ấy liền khẽ gật đầu. Một lát sau, truyền tới gần hải đảo, chỉ thấy hải đảo chúng quanh đố lấy đại lượng kim loại sinh mệnh, bên bờ biển đứng một đoàn thần linh, những thần linh này mặc thống nhất phục sức. Dương Huyền Chân cười thầm, những hải tặc này, vậy mà biết thống nhất ăn mặc rồi. Ha ha. Bối bối cười nói, là thật có ý tứ. Đĩ Lị Ạ Thô sơ giản lược số một chút hải đảo chúng quanh thuyền, nhẹ nói, lại có hơn 200 con thuyền. Ngai Sơ nói, không nghĩ tới, có nhiều người như vậy vượt qua tinh thần vụ hải. Một hồi về sau, cận truyền tự ở một cái đá ngầm bên cạnh, một đội xuyên hải tác chế phục thần linh hướng cận truyền bay tới, cầm đầu thượng vị thần uống nói, giao ra một nửa tài phú. Cạn một đường chạy chậm, đi tới bong tàu bên trên, xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càn mặc thạch, đưa cho lời mới vừa nói thượng vị thần. Cái này thượng vị thần tiếp nhận nhẫn chứa vật về sau, dùng thần niệm quét một chút, tâm lý phi thường hài lòng, lại hướng trên phiền những người khác nhìn lướt qua, khi hắn quét đến tiểu Long nữ lúc, nhãn tình sáng lên, nữ nhân này, ta muốn. Ngay sau đó, lại một thượng vị thần chỉ vào đi lý ạ, Naiser, nice Aelin, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều theo ta đi. Muốn chết. Bối bối giận. Ai, cản hô một tiếng, tâm lý phi thường bất đắc dĩ, tối đầu nói, đại nhân, kia là tiểu nữ, có thể hay không giàn xếp một chút. Cái này thượng vị thần khẽ cười một tiếng, ta có thể coi trọng nàng, là phúc khí của nàng, về sau liền để nàng an tâm ở ở trên đảo đi. Hắn nói một câu, chỉ vào bối bối, tiểu gia hỏa, ngươi đã một chết, ta liền thành phần ngươi. Bối bối lười nhác nói nhảm, hắn xuất ra truy thủ, thi triển hóa ảnh phân thân thuật, nháy mắt vọt tới thượng vị thần bên cạnh, đưa tay đâm về thượng vị thần ngực. Có gan. Thượng vị thần giận quát một tiếng, vô ý thức dùng tay đi cản. Phen. Nộ vang một tiếng, pháp tắc huyền nào đúng nhau. Trong hư không bạo một chút, tia thượng vị thần bị chấn lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói, thật là lợi hại trung vị thần. Cản trên tuyển cái khác thần linh thây bối bối cùng Siết So Hải Tặc Sinh ra xung đột, tâm lý mang to, cái này thuần độ vật, muốn hại chết tất cả mọi người sao? A. David khẽ gi một tiếng, cũng có chút dần mình, tiểu gia hỏa này thực lực rất mạnh a. Bối bối hướng Dương Huyền Chân nói, Huyền Chân lão đại, ngươi còn chưa động thủ sao? Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta còn muốn nhìn ngươi một chút biểu diễn đâu. Ách. Bối bối có chút buồn bực, thực lực của ta hay là có yếu. Lâm Lôi không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn vừa ra tay chính là trọng lực huyền ảo, trong chốc lát, chúng quanh hải tặc cảm nhận được bên cạnh lớn trọng lực, trung vị thần nhận trọng lực ảnh hưởng, ngay cả phi hành đều làm không được, thượng vị thần có thể miễn cưỡng phi hành, tốc độ kia thông thả vô số lần. Thật là khủng khiếp trọng lực. Hải tặc thủ Linh Kinh Hải. Ha ha. Bối bối cười to, xem ta. Hắn nháy mắt hóa thành mấy cái thân ảnh, số thân ảnh tại hải tặc ở giữa xuyên qua, chỉ chốc lát, bối bối liền chém giết hơn phân nửa trung vị thần. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng liền liền xuất thủ, đem còn sót lại trung vị thần chém giết, sau đó, lại công kích còn sót lại hai thượng vị thần. Hư vô kiếm ba. Hưu, một đạo vô hình ba động đánh phía không chết thượng vị thần, cái này hai thượng vị thần nhận trọng lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách tránh né. Vô hình ba động tiến vào thượng vị thần thức hại không gian về sau, hai thượng vị thần thân thể run lên một cái, ngã trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Cái này, cản chân kinh, rất mạnh. David cũng bị chấn kinh một đêm, nghi thẩm, nếu như ta cùng hai người bọn họ chiến đấu, có mấy thành phần thắng? Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác mình chỉ có một thành phần thắng. Sau khi hết khiếp sợ, cảm thở dài một tiếng, các ngươi sông đại họa. Bối bối cười nói, huyền chân lao đại Trên đảo này còn có mấy vạn hải tặc, thật đúng là có chút phiền phức đâu. Chương 245, lôi hệ tổ giả. Rầm rầm rầm. Sương mù chiều lần nữa báo động, lần này sương mù chiều báo động so trước một lần càng mạnh, bất quá, phạm vi lại càng nhỏ. Sương mù chiều lại bạo loạn. Ngai sợ lên tiếng kinh hô, thân thể vô ý thức hướng Bối Bối bên người rựi vào một chút, Bối Bối hướng lôi điện vụ hải nhìn một cái, cảm giác được một kia không đúng. Lâm Lôi cũng hướng lôi điện khu vực nhìn một điện, chỉ thấy đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, khi những này lôi điện rơi xuống trên mặt biển về sau, cuốn lên tầng tầng bọt nước. Không đúng. Dương Huyền Chân cũng phát hiện một tia dị thường, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một người, để trong lòng của hắn giận mình, vận mệnh thật đúng là thần kỳ a. Tiểu Long Nước như biết Dương Huyền Chân ý nghĩ, lộ ra một tia nụ cười ngột ngào, cái này không có gì kỳ quái, người đã nói, người kia thích tại lôi trong xương ngủ tu hành, lại ưu thích giết chó hải tặc, mà chúng ta vị trí đúng lúc là siết so hải tặc lãnh địa, hắn xuất hiện tại cái này bên trong cũng coi như bình thường. Có người, một trung vị thần nói. Lúc này, đã có rất nhiều thần linh phát hiện lôi vụ bên trong người, người này hành tẩu ở lôi điện bên trong, vô số lôi điện bổ ở trên người hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Phản phất, những này lôi điện đang cho hắn nạp năng lượng, để hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Hưu. Trong đáy mắt, lôi hệ cường giả rơi xuống trên hải đảo, có người thấy rõ hắn bộ dáng, cũng nhìn thấy trên lưng hắn dao, bất quá, hắn không có rút dao, mà là tiện tay vung lên, trong chốc lát, đại lượng lôi đình bị hắn dẫn động. Ách! A! Trên hải đảo vang lên từng tiếng tiếng thảm, đại lượng hải tặc chết thảm, chỉ chốc lát, trên hải đảo liền bị nhiễm lên một tầng huyết hồng sắc, rất nhiều dòng máu hội tụ thành sông, chậm rãi chảy vào biển lớn màu tím, nước biển đỏ tía giao nhau, lộ ra hết sức quỷ dị. Tiêu Lôi hệ cường giả mang theo Lôi Điện Chí Uy, nhìn qua hành động tốc độ không nhanh, nhưng mà, hắn mỗi bước ra một bước, đều trước tiến vào mấy chục số, mà lại, hắn mỗi tiến lên trước một bước, liền ẩn có đại lượng hải tặc bị Lôi Đình đánh kích. Cái này, boi boi chấn kinh, thực lực thật đáng sợ. Lâm Lôi cũng chấn kinh. Dương Huyền chấn nói, hắn thực hẳn là đạt tới Thất Tinh Ám Ma. Ai? Giống to một tiếng truyền vào mọi người lỗ tai, phảng phất như Lôi Đình nổ vang, để hải đảo có chút rung động. Hu hu hu, ba bóng người xuất hiện tại trên hải đảo một tòa núi cao bên trên, cái này ba cái thần linh chính là xiết xo so hải tặc ba người thủ lĩnh. Ba người thủ lĩnh đều là lục tinh ác ma, thực lực phi thường cường đại. Khi ba người thủ lĩnh nhìn thấy trên hải đảo tình huống về sau, lửa giận dâng lên, nhìn chằm chằm vào Lôi Hệ Cường Giả, "Là ngươi giết chúng ta người." Lôi Hệ Cường Giả đạm mạc nói, "Hải tặc đều đáng chết." Vừa mới nói xong, hắn bước về phía trước một bước, cùng lúc đó, rút ra phía sau đao, một đao vùng già, trong hư không xuất hiện một đạo cực kỳ cô độc lôi đỉnh đao ánh sáng, đao quang dài 800m, lại cực kỳ dày nhỏ, nhìn qua, tựa như một đầu thật dài tử kim sắc lôi điện. Oeng! Tử kim lôi điện đánh đến trên núi lớn, ba người thủ lĩnh đẳng không mà lên, sơn nhạc bị tử kim lôi điện bổ trúng đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, vẹn vẹn một đạo công kích, kia cao tới hơn ngàn mét sơn nhạc liền bị đánh thành phấn vụn. Thật mạnh. Lâm Lôi lần nữa chấn kinh. Lúc này, hải đạo trung quanh thần linh cùng đám hải tặc đều tại quan sát Lôi hệ cường giả cùng ba vị thủ lĩnh chiến đấu. Vẹn vẹn một kích, Lôi hệ cường giả liền thể hiện ra thực lực cường đại, ba người thủ lĩnh kiến thức đến Lôi hệ cường giả thực lực về sau, tâm lý có chút dự bước. Huynh đệ, ngươi thật muốn cùng chúng ta là đi sao? Nhị thủ lĩnh nói, nàng là một cái trung niên nữ tử, một thân hòa hồng, từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, nàng chủ tu hẳn là hỏa hệ pháp tắc, mà lại, đặt tới cảnh giới rất cao. Lâm Lôi nhìn thoáng qua nhị thủ lĩnh, trong lòng bên trong so sánh một chút, nàng thi triển hẳn là bạo chi về nào, bất quá, so Thanh Hỏa đại nhân thực lực thấp một chút. Thanh Hỏa chính là vị diện ngục giam năm đại vương giả, Lâm Lôi biết được Thanh Hỏa nơi ở về sau, đã từng bái phỏng qua Thanh Hỏa, Thanh Hỏa cũng chỉ điểm qua Lâm Lôi, Lâm Lôi đối Thanh Hỏa ấn tượng phi thường khắc sâu. Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng có thể cùng Thanh Hỏa đại nhân so sánh sao? Thanh Hỏa khẳng định là thất tinh ác ma. Bối Bối rất ít phục người, đối với Thanh Hỏa, hắn chịu phục, lúc nói chuyện cũng dùng tới kính ngữ. Đĩ Lý à nói, Lâm Lôi, ba cái kia thủ lĩnh đều là lục tinh ác ma. Cái này tiêu chiến ba người thủ lĩnh, có thể thắng sao? Khó mà nói. Lâm Lôi nhìn chằm chằm chiến trường. Lôi Hệ Cường Giả lười nhác nói nhảm, hắn xuất thủ lần nữa. Từ điện Cửu Long, chỉ thấy Lôi Hệ Cường Giả vung ra một đao, đao quang lóe lên, phía trước xuất hiện một đạo tử sắc lôi điện, nhìn qua, tựa như một con lôi hệ ma long. Lôi hệ ma long triển khai hai cánh, lấy tốc độ như tia chớp nhào về phía tam thủ lĩnh. Cẩn thận. Đại thủ lĩnh hô một tiếng, hắn có thể nhìn ra một đao này cường độ công kích, hắn nghĩ, lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy một chiêu này, người này rất mạnh. Lai Khắc Nị thủ lĩnh hô một tiếng, thân thể hóa thành một đám lửa, cái này đoàn lửa đột nhiên nổ tung, hướng tự sát tiệm điện nghênh đón. Nhưng mà, vô luận là đại thủ lĩnh hay là nị thủ lĩnh, tốc độ của bọn hắn đều chậm một tuyến, cái kia đạo điện quang màu tím vánh đến tam thủ lĩnh trên thân, tam thủ lĩnh thân thể nổ tung, máu thịt be bé bét, trên thân toát ra từng tia từng tia khói xanh, tế sát phía dưới đã phát hiện tam thủ lĩnh mất đi sức sống. Một đao. Meister Khiếp sợ nói, vẹn vẹn một đao, liền chém giết một cái lục tinh ác ma. Mạch mạch cùng phi thường chấn kinh. Đại thủ lĩnh cùng nị thủ lĩnh nhìn nhau, hướng hai cái phương hướng thoát đi, từ vừa rồi một đao kia Hai người đã nhìn ra, dù cho hai người liên thủ cũng không phải lôi hệ cường giả đối thủ. Muốn chạy? Lạc Mâu sao lại để hai cái hải tặc thủ lĩnh đạo tẩu? Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo địa quang, cùng trong hư không lôi đỉnh hỏa làm một thể, truy kích đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh cảm ứng được Lạc Mâu hành động, trong lòng giận dữ, hắn làm sao truy ta? Lập tức, hắn hô to, "Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hải tặc đều đang chết." Lạc Mâu nhàn nhạt trả lời một câu, hắn đã đi tới đại thủ lĩnh sau lưng, cách đại thủ lĩnh vẹn vẹn hơn 1 mét, lập tức, hắn vung đao một tràng, trong hư không xẹt qua một đạo ánh đao. Đao quang ngưng tụ, lại hóa thành một đạo tử sắc lôi điện. Hừ. Tử sắc lôi điện bổ vào đại thủ lĩnh trên thân, để đại thủ lĩnh thân thể run lên, dừng một chút, đại thủ lĩnh thất kinh, quá mạnh, làm sao lại có mạnh như vậy người? Đại thủ lĩnh mất gì, tốc độ của hắn so ra kém Lạc Mâu, thực lực cũng không bằng Lạc Mâu, chỉ có thể dừng lại, liều chết một trận chiến, đại thủ lĩnh cầm ra vũ khí của mình, giận nói, giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lạc Mâu không có trả lời, lại vung ra một đao. Hừ. Đao quang lóe lên, một đạo dài hơn ngàn mét lôi điện hướng đại thủ lĩnh vút tới, cùng lúc đó, một đạo hắc quang đánh phía Lạc Mâu. Lạc Mâu chưa có trở về tránh, chỉ thấy trên người hắn còn quấn từng đạo lôi điện, khi hắc quang quanh đến trên người hắn về sau, thân thể của hắn chấn động một cái, nói, lực công kích không sai. Không. Đại thủ linh têo thẳng một tiếng, thân thể lần nữa bị tự sắc lôi điện đánh trúng, thân thể cùng linh hồn bị thương nặng, rơi xuống từ trên không đi. Lạc Mâu nhấc vung tay lên, lấy đi đại thủ linh nhận chư vật, lại hướng về phía đông nam nhìn thoáng qua, nhị thủ linh cảm ứng được Lạc Mâu ánh mắt, thân thể run lên, nghi thẩm, ta cũng phải chết sao? Suy nghĩ hiện lên về sau, tốc độ của nàng lại tăng tốc mấy phần. Chương 246: Sẽ đánh hải tặc. Lạc Mâu lơ lửng giữa không trung, Đại lượng cùng lôi điện còn cuốn hắn, hắn có lòng muốn truy nhị thủ lĩnh, thế nhưng là, trải qua qua vài lần đại chiến, hắn tiêu hao công phi to lớn, tốc độ đã không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể nhìn nhị thủ lĩnh đào tẩu. Đại thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh chiến tử, nhị thủ lĩnh đào tẩu, còn sót lại hải tặc tụ tập tại trên hải đảo, cũng không dám dị động. Lạc Mâu nhìn lướt qua hải tặc, đạm mạc nói, đều cho ta tán, nếu như lại để cho ta xem lại các ngươi làm hải tặc, chết. Một chữ chết, truyền khắp phương viên ngàn bên trong, sau đó, Lạc Mâu hóa thành một đạo tiệm điện, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trong hư không lôi đỉnh chi lực cũng chầm chậm tán đi, trên mặt biển vẫn có từng tầng từng tầng sóng lớn, lại so trước đó tiểu rất nhiều. Đám hải tặc hướng trung quanh thương thuyền nhìn lướt qua, có chút thiếu tướng còn muốn cướp bóc lật một cái, không biết là ai hô một tiếng, "Trư vùng." Trong chốc lát, mấy chục ngàn hải tặc phân tán mà chạy, hàng trăm hàng ngàn thuyền tiến vào tinh thần vụ hải, hải đảo khôi phục yên tĩnh. Càn Thở dài ra một hơi, "Chúng ta cũng nhanh lên rời đi đi." Hắn sợ những hải tặc kia đánh bại trở về, lại cướp bóc hẻ đảo. Lâm Lôi ném cho Ấy Lิ่น một cái nhẫn chữ vật, "Đây là các ngươi." "A?" Ấy Lิ่น phi thường kinh hỉ, dừng một chút, Nàng có chút ngượng ngùng tiếp nhận những chữ vận, cảm kích nói: "Lâm Lôi đại ca, cảm ơn ngươi." Càn cũng đội vàng nói ta: "Ta ân Lâm Lôi đại nhân." Trải qua vừa rồi đại chiến, Càn đã minh bạch, Lâm Lôi không phải phổ thông trung vị thần, hắn có thể tùy tiện chém giết thượng vị thần, không nói trước kia hai thượng vị thần thực lực như thế nào, có thể chém giết thượng vị thần, đã nói rõ Lâm Lôi so với bình thường thượng vị thần cường đại. "Mọi người hợp lực, đem phiền chữa trị một chút, lần nữa lên đường." Mọi người ngồi tại trong phòng, tùy ý tán gẫu, rất nhiều người đều đang nói lôi hệ cường giả sự tình, cũng có người nói lên Lâm Lôi, trong lúc đó, sẽ còn hướng Lâm Lôi nhìn lên một cái. Hai thượng vị thần đi đến Lâm Lôi bên người, mỉm cười nói: "Lâm Lôi linh, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi linh ngộ là đại địa pháp tắc." Cả. "Phải." Lâm Lôi đáp. Cái này hai thượng vị thần chỉ là phổ thông thượng vị thần, không phải dung hợp thần cách thành thần, nhưng không có dung hợp huyền ảo. Đường nhìn Lâm Lôi, Dư Huyền Chân dễ dàng như vậy dung hợp huyền ảo, chân chính nói đến, dung hợp huyền ảo phi thường khó, mà lại, càng đến hậu kỳ, độ khó sẽ trình bao nhiêu số lên cao." Hai thượng vị thần ngồi vào Lâm Lôi phía sau người, nó bên trong một thượng vị thần xuất ra một bình rượu trái cây, nói: "Lâm Lôi huynh đệ, nếm thử rượu trái cây." Lập tức, hai thượng vị thần lại giới thiệu một chút về mình, sau đó, mọi người một bên uống rượu trái cây, một bên nói chuyện phiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó, lại có một ít thần linh cùng Lâm Lôi lôi kéo làm quen, mọi người minh bạch, có một cường giả tạo mối quan hệ, thời điểm then chốt, nếu như cường giả ra tay giúp bên trên một đêm, có thể chửng cứu mạng của mình. David là trên truyền ngũ tinh ác ma, dung hợp hai loại huyền ảo, hắn kiến thức đến Lâm Lôi thực lực về sau, cũng tới cùng Lâm Lôi ngồi một hồi. Cạn thường xuyên vượt qua tinh thần vũ hải, kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn sẽ tận lực tránh đi một chút địa phương nguy hiểm, bởi vậy, hơn nửa năm mới sẽ gặp phải một lần hải tặc, có David, Lâm Lôi, Bối Bối mấy người xuất thủ trấn nhiếp hải tặc, hải tặc cũng không dám cướp bóc, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trong mấy mắt, quá khứ thời gian 3 năm. Thật nham chán a. Bối Bối hô một tiếng, muốn cầm một cái linh quả ra ăn, lại phát hiện nhận chữ vật bên trong linh quả ăn xong, rơi vào đường cùng, hắn tiện tay xuất ra một viên thần cách, ném vào trong miệng, tắn kéo kẹt, kéo kẹt rung động. Lâm Lôi cùng Lý A đi tới bong tàu bên trên, nhìn xem nằm trên ghế Bối Bối, cười nói, "Bối Bối, ngươi có thể tu luyện a, tu lúc luyện, thời gian gặp qua mau một chút." Không thích. Bối bối lúc đầu, hắn ghét nhất chính là tu luyện, lĩnh hội pháp tắc quá buồn tẻ, còn không bằng nằm trên bong thuyền nhìn biển. Đi Lịa nhìn xem từ sắc tinh thần hải, mơ hồ trong đó, nhìn thấy một cái hải đảo, nghi ngờ nói, cặn vị cái gì không tách ra. Những năm này, Đi Lịa cũng biết một ít quy luật, bình thường tình huống, trên hải đảo đều có hải tặc căn cứ. Kim loại sinh mệnh tốc độ càng ngày càng chậm, khi kim loại sinh mệnh rời đảo tự còn cách một đoạn lúc, đột nhiên ngừng lại, cảm thanh âm truyền vào mọi người lốt hai. Các vị, chúng ta chờ một lát, cùng màn đêm buông xuống, lại từ khứa cạnh đi vòng qua. A Lìn đi tới bong tàu bên trên, Đi Lịa nhìn thấy A Lìn "Hoi, Elin, vì cái gì không lách qua cái hải đảo kia?" Phụ thân nói, "Vùng biển này có rất nhiều hồn đảo, mà lại có vài chỗ hải vực vô cùng nguy hiểm, chúng ta bây giờ đi lộ tuyến tương đối an toàn một chút." "Minh Bạch." "Đi Ly A nói." Bối Bối tùy ý hỏi nói, "Nói như vậy, vùng biển này có rất nhiều hải tặc." "Phải." Elin nói. Tinh thần vụ hải phi thường khổng lồ, cẩn cố ý ẩn nấp, đến không có bị chúng quanh hải tặc phát hiện, đợi màn đêm buông xuống về sau, cản để kim loại sinh mệnh kế tiếp theo trước tiến vào, đương nhiên, trước tiến vào tốc độ cũng không nhanh, đồng thời, tận lực lách qua nguy hiểm khu. Có ánh sáng Một cái phụ trách giám sát trung vị thần nói, "Cản nghe vậy, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, thầm hô, không tốt, là kim loại sinh mệnh. Hẳn là cái khác thương thuyền." Một thượng vị thần nói. Lúc này, kim loại sinh mệnh cách hải đảo không xa, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên hải đảo phát ra mông lung quang mang, cũng không biết là cái gì đang phát sáng, trừ trên hải đảo quang mang bên ngoài, còn có mấy cái kim loại sinh mệnh phát ra quang mang. Cản, mấy cái kia kim loại sinh mệnh tại hướng chúng ta tới gần. Phiền phức. Cản sắc mặt nghiêm túc, có thể là hải tặc. Ấy liền nhíu mày, những hải tặc này cũng thật lạ, ban đêm còn không nghỉ ngơi. Mấy cái kia kim loại sinh mệnh tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới cạn kim loại sinh mệnh bên cạnh, sau đó, một cái thần linh hô to, "Dừng lại, dừng lại." Căn bất đắc dĩ, chỉ có thể để kim loại sinh mệnh dừng lại. "Lão đại, kim loại sinh mệnh ngừng." Bối Bối có chút buồn rỡ, hắn thấy, những hải tặc này chính là hắn việc vui. Lâm Lôi nhưng không có Bối Bối lạc quan như vậy, hoặc là nói, Lâm Lôi khá là cẩn thận, "Bối Bối, cẩn thận một chút, đối phương có mấy chục thượng vị thần, hơn ngàn trung vị thần." Mấy chục thượng vị thần, hơn ngàn trung vị thần, đây là một chi phi thường khủng lồ hải tặc. Đông Dạng, cặn cũng nhìn thấy địch nhân thực lực. Sắc mặt nghiêm túc, khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi cùng Bùi Bùi Lục, tâm lý lại yên ổn một chút. David đi tới chủ khoang, hắn nhìn Lâm Lôi một chút, nói: "Có mấy chục thượng vị thần, ngươi có tính toán gì?" Lâm Lôi hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, nghi thẩm, tại trên chiếc thuyền này, lão sư thực lực mới là mạnh nhất đương nhiên, hắn cũng minh bạch Dương Huyền Chân tâm tư, Dương Huyền Chân một mực tại ẩn dấu thực lực. Lâm Lôi không nói lời nào, càng nghĩ, lấy thực lực của chúng ta, phần thắng không lớn lập tức, nói: "David tiến sinh, Lâm Lôi tiến sinh, nếu không rằng này, ta đánh đổi một số thứ đi." Đúng lúc này, mười mấy hải tặc vọt tới bong tàu bên trên, la lớn: đem trên thuyền tài phú đều giao ra. "Quá tối." Mạch Mạch nói thầm. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cần lao đầu, ngươi nghĩ giản xếp ổn thỏa, bọn hắn còn không muốn chứ?" "Ai." Càn khẽ khẽ thở dài, đối David cùng Lâm Lôi nói, "David tiến sinh, Lâm Lôi tiến sinh, liền từ các ngươi làm chủ đi." Chương 247: Cường đại vận mệnh cách. Động thủ. Lâm Lôi khẽ quát một tiếng, lập tức thi triển ra trọng lực không gian, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phương viên 100m bên trong tràn ngập cường đại trọng lực, để trung quanh hải tặc thân hình dừng lại. David kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Lâm Lôi vừa mới nói xong, hắn liền đã động thủ chỉ gặp hắn cầm một thanh trường đao, nhấc vung tay lên, ngáy mắt chém giết mấy trung vị thần. Ha. Hải Tặc Thủ lĩnh giận dữ, vô ý thức đang không, lại cảm nhận được cường đại trọng lực, để hắn sắc mặt biến hóa, có thể đem địa hệ pháp tắc tu luyện đến trình độ này, ít nhất dung hợp ba loại huyền ảo, thực lực tương đương tại lục tinh ác ma. Chiến đấu bắt đầu về sau, Song Vương bắt đầu giết chóc, mỗi một khắc đều có đại lượng thần linh đổ xuống. Lâm Lôi một phương, có lâm lôi trọng lực ảnh hưởng, mọi người chiến đấu thuận lợi một chút, nhưng mà, địch quân nhân số quá nhiều, dù cho có lâm lôi trọng lực không gian phụ trợ, mọi người vẫn cảm nhận được khủng lồ áp lực. Bên cạnh, David thể hiện ra thực lực cường đại Ngáy mắt liền chém giết hai tên thượng vị thần, sau đó, tại mấy thượng vị thần ở giữa vũ đấu, hắn trầm hô, còn tốt, có cường đại như thế phụ trợ năng lực nếu như không cũng có lâm lôi phụ trợ, hắn đã đạt được. Phục lại làm một tiếng vang nhỏ, một trung vị thần chém giết Aelin hộ vệ bên cạnh, dùng tàn nhẫn mắt chỉ nhìn Aelin, Aelin lớn hô ra tiếng, "Cha!" Lúc này, cả cũng bị mấy thần linh vây quanh, hắn nghe tới nữ nhi hô to về sau, hướng nữ nhi Vương hướng nhìn thoáng qua, lần không chú ý này, trên cánh tay thụ một kích, máu tươi chảy ròng, thế nhưng là, hắn không để ý thương thế của mình, ra sức hướng nữ nhi bên kia đổi, muốn cứu dưới mình nữ nhi. Vang, một đạo giòn nhẹ âm thanh nghiêm vang lên, chỉ thấy tiểu long nữ nhẹ giơ lên tay phải, ấy lìn bên người xuất hiện một mặt tường băng, ngay sau đó, một đạo xương trắng đem ấy lìn bên người hai cái thần linh bá quả, một phần trăm giây sau, hai cái thần linh bị băng phong, sau đó, băng phong thần linh phát ra trận trận giòn vang, hai cái thần linh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khối băng thật nhỏ, khối băng tán rơi xuống mặt đất, tan biến tại vô hình. Long nữ tỉ tỉ, ấy lìn lộ ra kinh hỉ, nhìn tiểu long nữ một chút, long nữ tỉ tỉ, ngươi lai, like, ngươi lợi hại như vậy. Tiểu long nữ sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, nàng mặc váy dài trắng, chần chui hai chân, cơ dây lửa Trong đám người du tộc, phàm là bị dây lửa đạn đến thần linh, đều sẽ nháy mắt ngã xuống đất, âm thanh hoàn toàn không có. Cái này, theo thời gian trôi qua, vây công tiểu long nữ thần linh càng ngày càng ít. David tránh đi một đạo công kích về sau, một sợi thần thức nhìn thấy tiểu long nữ chiến đấu, trong lòng của hắn giận mình, lại là một cường giả. Nàng là trung vị thần sao? David không cách nào tưởng tượng, một trung vị thần giết thượng vị thần, tựa như giết gà. Dương Viễn chân cách tiểu long nữ hơn 10 mét, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tỷ tỷ, đều khỏi phải ta xuất thủ." Hắn trên miệng nói, động tác nhưng không có ngừng. "Ta nói, chết." Ta nói, "Diệt." Ta nói, mất hồn. Ta nói, chạm. Dương Huyền Chân bước đi một bước, đều sẽ nói câu nói trước, hắn chỗ thi triển công kích chính là Tiên Đoán Huyền Ảo, Tiên Đoán Huyền Ảo, thần bí khó lường. Bởi vì cái gọi là, thượng đế nói để ngươi chết, ngươi liền chết, thượng đế nói để ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Còn nói, Diêm Vương để ngươi ba cánh chết, sẽ không lưu người đến cánh năm. Hải tặc càng ngày càng ít, khi một chút hải tặc nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ công kích về sau, rốt cục gan hãn. Đây là cái gì huyền ảo? Một chút có nhãn lực thần linh nói, đây là vận mệnh cách, vô tận vị diện bên trong thần bí nhất pháp tắc. Làm sao lại có một cái lĩnh hội vận mệnh cách thần linh? Chạy! Một hải tặc hô to, hắn đã bị sợ mất mật, Dương Huyền chân công kích quá quỷ dị, căn bản là không có cách phòng ngự, hắn chỉ là tùy ý nói một câu, liền có thể để một cái thần linh tự vong, loại kia quỷ dị mà lại lực lượng vô hình, để thần linh hoảng sợ. Cái này, cản chân kinh. Bọn hắn thật là lợi hại. Thấy liền cũng chấn kinh, nàng không nghĩ tới, mình tùy ý mượn mấy người, lại có thực lực cường đại như vậy. Hải tặc thủ lĩnh cũng bị sợ mất mật, hô to một tiếng, "Vung! Muốn đi?" Dương Huyền chân nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười kia xem ở hải tặc trong mắt, tựa như ma quỷ mỉm cười lại giống tử thần tại hướng bọn hắn vẫy gọi. Dương Huyền Chân bước ra một bước, đi đến tiểu long nữ bên người, cùng tiểu long nữ tay nắm, tâm linh tương thông, cùng lúc đó, âm thầm câu thông sắc nhỏ. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tinh thần lực tăng cường gấp trăm lần, thực lực đạt tới tất tinh ác ma địa phương. Sinh mệnh, tức đoạn. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, lập tức, một cỗ huyền ảo lực lượng hướng chúng quanh quét tán, chỉ cần bị huyền ảo ba động đụng phải, đều sẽ nháy mắt tử vong, từ trong hư không hạ xuống. Từ xa nhìn lại, đại lượng thần linh tử trên trời giáng xuống, rơi xuống từ sắc tinh thần vụ hải, tựa như dưới như sủi gạo, một cái tiếp theo một cái. Ta David mắt trợn tròn, thực lực thế này, để hắn hoàn sợ. Lúc này, con sống thần linh đều ngẩng người, nhìn xem từng cái thần linh tử trên trời giáng xuống. Bối bối hô to, "Huyền Chân lao đại!" Chầm một chút, chầm một chút, không thể để cho nhẫn chữ vật rơi xuống biệt cả, quá lãng phí. Mọi người nghe tới bối bối thanh âm về sau, có chút thần linh nghĩ lấy nhẫn chữ vật, lại không người nào dám động, liền ngay cả David cũng không dám dị động, sợ mình làm tức giận Dương Huyền Chân. Thân tại địa ngục vị diện, cái nào thần linh chưa từng giết người? Cái nào thần linh trên tay không có nhiễm qua máu? Nhưng mà, khi các thần linh nhìn thấy Dương Huyền Chân tùy tiện xóa bỏ mạng lớn thần linh lúc, Mọi người đều bị trấn trụ. Bối bối lại hô to, "Nini, Dilia, Mạnh Mạnh, còn có Elin, nhanh lấy nhẫn chữ vật a, đây đều là tiền a." Ngai Sở im lặng, "Bối bối, ngươi còn thiếu tiền sao?" Bối bối cười nói, "Tiền này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt a." Lấy nhẫn chữ vật, từng bước từng bước xem xét nhẫn chữ vật, đã thành Bối bối niềm vui thú một trong, có đôi khi có thể tìm tới một chút phi thường thú vị vật phẩm. Mấy nữ tử nghe tới Bối bối tiếng la về sau, nhao nhao động thủ, đem nhẫn chữ vật thu thập lại. Một hồi về sau, trang diện khôi phục yên tĩnh, biển lớn màu tím bên trong nổi lên lơ lửng đại lượng vật thi, nước biển nhiễm lên một tầng màu đỏ. Tại quang mang chiếu xuống, hết sức quỷ dị. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, rơi xuống bong tàu bên trên, chúng thần hoảng sợ, nhao nhao tránh đi ra. Tại chúng thần trong mắt, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thành giết người không chớp mắt mà đầu, ngẫm lại, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liền chém giết hơn ngàn thần linh, trong đó, còn có mấy trụ thượng vị thần, thực lực thế này, để thần linh sợ hãi. Lâm Lôi rơi xuống bong tàu bên trên, nói: "Lão sư, hay là thực lực của ngươi mạnh a?" Hắn có hồn thạch phụ trợ, thực lực tương đương tại lục tinh ác ma, giết thượng vị thần cũng phi thường nhẹ nhõm, lại không thể cùng Dương Huyền Chân tương so. Chỉ có thể nói vẫn bệnh cách thật đáng sợ, sát thần ở vô hình. Dương Huyền Chân nói, "Tốt, kế tiếp theo trước tiến vào đi." Ách, cản dừng một chút, vội vàng nói, "Đại nhân, ta cái này liền lên đường." Mà đối Dương Huyền Chân, Cản Tâm Lý nhiều một tia sợ hãi, sợ mình làm tức giận Dương Huyền Chân. Ấy li nói Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ cách nhìn cũng phát sinh cái biến, Long nữ tỷ tỷ lạnh quá khi nàng nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, lại tại tâm lý cảm thán, "Long nữ tỷ tỷ thật thật xinh đẹp, thực lực cũng mạnh phi thường." David giám đạo, bọn hắn thật là trung vị thần, hắn không cách nào tưởng tượng, hai trung vị thần giết thượng vị thần, tựa như giết gà. Trước đây 5 năm Lâm Lôi hiện ra thực lực về sau, có rất nhiều thần linh cùng Lâm Lôi lôi kéo làm quen, lần này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ hiện ra thực lực về sau, lại không người nào dám tới gần bọn hắn. Ấy Lìn hướng Mạch Mạch bên người dựa vào một chút, nhỏ giọng nói: "Huyền Chân đại nhân cùng Long Nữ tỷ tỷ là lai lịch gì a?" Kia hỉ. Mạch Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ấy Lìn tiểu muội, đừng như thế sợ hãi, Huyền Thật đại ca người rất tốt, cũng rất hòa thuận, Long Nữ tỷ tỷ cũng rất tốt, bất quá, Long Nữ tỷ tỷ không quá ưa thích nói chuyện." "No." Ấy Lìn nghe Mạch Mạch lời nói, vẫn đối Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ có chút sợ hãi, không có cách Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ phất tay xóa bỏ hơn ngàn thần linh trạng cảnh thần sâu khắp ở Elin trong lòng. Kim loại sinh mệnh lần nữa lên đường, Bối Bối ngồi trên bông tuyền, đem một đống lớn nhẫn chữ vật ném đến trên mặt bàn, vui vẻ cười nói, "Nini, -ni, đến, chúng ta tới xem xét nhận chữ vật, nhìn có thể hay không gặp được một chút đặc thú bảo vật." Chương 248, Cốt La Đạo. Sau đó 10 năm phi thường bình tĩnh. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, có Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối, tiểu long nữ mấy vị cao thủ, lại thêm David cái này ngũ tinh đắc ma, dạng này độn ngũ, đã có thể tại tinh thần vụ hải đi ngang. Dưới tình huống bình thường, đều là từ David cùng bối bối xuất thủ, liền có thể tùy tiện giải quyết hải tặc, bối bối sát tâm không nặng, cho nên chỉ là đem hải tặc tải phú cướp sạch, liền sẽ đem người thả đi, có đôi khi, bối bối cũng sẽ ra tay chém giết hải tặc thủ lĩnh. Nếu như gặp phải cường đại đoàn hải tặc, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long Nữ sẽ ra tay, trực tiếp chém giết hải tặc thủ lĩnh, hải tặc thủ lĩnh vừa chết, còn sót lại hải tặc đều sẽ chạy tứ tán. Càn cùng ấy Lìn đứng tại chủ khoang, bây giờ, càn có chút may mắn, ấy Lìn, vận khí của ngươi thật tốt, vậy mà có thể kết bạn Huyền Chân đại nhân dạng này cường giả. Có lẽ, thời gian chung độc lâu Thụy Lิ่น cũng không tại e ngại Dương Huyền Chân, nàng cũng đồng ý mạch mạch lời nói, Huyền Chân đại nhân thật rất hòa thuận. Có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ còn chỉ điểm một chút Thụy Lิ่น, bất quá, loại này chỉ điểm phi thường có hạng, lĩnh hội pháp tắc huyền nào, ngay tại ở một cái nộ chữ. Như Thanh Hỏa, hắn là vị diện ngục giam năm đại vương giả, lấy thực lực của hắn, phóng nhãn vô tận thần bị mật, cũng là nhất cường giả đứng đầu, nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể từ bên cạnh chỉ điểm một chút, nếu như có thể ngộ, liền có thể tấn cấp, không thể ngộ, Thanh Hỏa cũng không có cách nào. Vô luận là Dương Huyền Chân hay là Thanh Hỏa, Đối pháp tất huyền ảo lĩnh ngộ đều đạt tới cực sâu cảnh giới, trực chỉ bản chất, cho nên bọn hắn lời nói ra có thể để cái khắc thần linh hiện ra. Cái này 10 năm, Dương Huyền Chân ngẫu nhiên chỉ điểm Elyn, để ấy lĩnh được kích lợi không nhỏ, nàng nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể tấn cấp trung vị thần. Cái này bên trong nói một chút, Elyn tiên phú so đi Lị Vệ, mạnh mạnh muốn tốt một chút, lại không cách nào cùng Dương Huyền Chân, Lâm Lôi cái này cùng yêu nghiệt tướng so, cũng so ra kém một Lị Vệ. Có lẽ, bởi vì Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi, bối bối mấy người quá lóa mắt, tố Lị Vệ quang mang bị che khuất, cho dù hắn là linh hồn biến dị người, cũng rất khó gây nên người khác chú ý, đối với điểm này, Tổ Lệ Vi ạ có chút bất mừng. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại qua 7 năm. Cắn nhìn xem bình tĩnh tinh thần hải, đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân đại nhân, tiếp qua gần nửa tháng, liền có thể đến Cốt La Đạo." Cốt La Đạo? Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết Cốt La Đạo là dạng gì tồn tại, đột nhiên, hắn nghĩ tới một chút cố nhân, Tạ Dô Sa, vợ dẹt bọn hắn sẽ tại Cốt La Đạo sao? Dương Huyền Chân suy nghĩ bay tán loạn, lại nghĩ tới thần điêu thế giới bằng hữu, quế tính cùng Hoàng Dung các nàng đều đến chỗ này ngục, cũng không biết các nàng ở đâu, trôi qua được chứ? Quái tính cùng Hoàng Dung đều là thần điêu thế giới nhất địch, mà lại, Hoàng Dung cơ trí thông minh, Dương Huyền chân phán đoán, bọn hắn ứng nên sẽ không gặp phải lớn nguy hiểm a. Đương nhiên, dù cho Quái tính, Hoàng Dung cấp nàng gặp được nguy hiểm, Dương Huyền chân cũng giúp một tay, địa ngục vị diện quả lớn, cũng chỉ có chủ thần mới có thể tùy ý tiến về đại lục khác. Đĩ Lị ạ có chút hiếu kỳ, Cốt La đảo, lại là hải tặc ở lại hòn đảo sao? Khì hì. Ấy Lin mỉm cười, Đĩ Lị tỷ tỷ, cái này Cốt La đảo cũng không phải hải tặc ở lại hòn đảo, nghe nói, Cốt La đảo so đại lục ở bên trên thành trì còn muốn an toàn đâu mà lại, tại Cốt La đảo có thể mua được rất nhiều đại lục ở bên trên mua không được độ vận, cũng có người nói, Cốt La đảo liền là địa ngục tình thổ. Ách, Đĩ Lị ạ sững sốt một chút, trong địa ngục trừ thành trì bên ngoài, còn có tình thổ. Nàng đến chỗ này ngục mấy trăm năm, trừ tại Tử Tinh Sơn mạch bên trong tương đối an bình, vô luận ở nơi nào đều sẽ gặp phải giặc cướp, lần này vượt qua tinh thần bộ hải, ngắn thì 1 tháng, lâu là 3 tháng, liền sẽ gặp phải một lần hải tặc, nàng đều không thể tin được, trong địa ngục còn có tình thổ. Ấy liền có chút hướng tới, ta cũng là nghe trà nói, Cốt La đảo đến cùng bộ dáng gì, ta cũng không biết đâu. Nàng nói đến đây bên trong, Chuống Cận nhìn thoáng qua, như tại hỏi thăm. Càn mỉm cười, dùng trìu mến ánh mắt nhìn xem Nữ Nhi, Cốt La Đảo hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ở trên đảo có đại lượng tư binh, mỗi ngày đều có từng đội từng đội tư binh tuần tra, vậy vậy, chỉ cần không ở trên đảo náo sự, hay là rất an toàn. Bối Bối có chút hứng thú, lão đại, nếu như Cốt La Đảo chơi vui hơn, chúng ta liền nhiều náo lại một đoạn thời gian đi. Ha ha, Càn cười nói, không có vấn đề. Bối Bối, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi một đoàn người là cùng nhau, bây giờ, đã không có người dám đắc tội bọn hắn, Càn núi Dương Huyền Chân bọn hắn cũng không phải thượng khách khí. David nói, Cốt La Đảo có một loại rượu ngon. "Cơn vị phi thường tốt, tốt lâu không cón đến thứ mùi đó." Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt có chút mê say. Lâm Lôi hỏi, "Cốt La đảo có tự thần khôi lỗi bán không?" "Ha <cười> ha." David cười nói, "Lâm Lôi huynh đệ, nếu như là địa phương khác, thật đúng là rất khó mua được tự thần khôi lỗi loại vật này, tại Cốt La đảo, đến là có thể mua được." "Tự thần phối lỗi, thân thể phi thường cứng cỏi, giá trị hơn 100 triệu mặt thạch, so thành trì bên trong phòng ở còn có quý, thuộc về chân quý vật phẩm, rất khó mua được." "Ấy thì nói, ở trên đảo còn có một số cái khác thần vị mặt bảo vật." "Ha ha." Địch Lị ạ cũng có chút hiếu kỳ. David còn nói, Ở trên đảo có đấu võ trường, nếu như các ngươi có thể tại đấu võ trường thắng 100 trận, ở trên đảo mua sắm liền có thể giảm 50. 50. Bối Bối vui mừng nói, "Lão đại, chúng ta đi thắng 100 trận đi." Ách. Lâm Lôi dừng một chút, "Bối Bối, chớ xem thường người trong thiên hạ." David nhìn Bối Bối một chút, đấu võ trường chia làm ba cái cấp bậc, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, nếu như Bối Bối đi tham gia trung vị thần giao đấu, muốn thắng dưới 100 trận, đến cũng không khó. Ngẫm lại, Bối Bối có thể tùy tiện chém giết thượng vị thần, lại có cường đại vật chất phòng ngự người ở bên ngoài xem ra, bối bối linh hồn phòng ngự cũng phi thường cường đại, kể từ đó, bối bối muốn thắng dưới 100 trận, thật đúng là sẽ không quá khó. Cả nói, bối bối tiên sinh, nghe nói, nếu như một người thắng liên số lần quá nhiều, trên đảo người quản lý liền sẽ để một chút đỉnh cấp cường giả ra sân ngăn cản, đây cũng là một loại khiêu chiến, nếu như ngươi có thể thắng người quản lý an bài cường giả, liền có thể đạt được bát thượng. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia hướng tới, nghe nói, nếu như có thể bách chiến thắng, liền có thể đi một chỗ bí địa, quan sát cường giả chiến đấu ảo ảnh. Cường giả chiến đấu ảo ảnh. Lâm Lôi tâm động. Bối Bối thản nhiên nói, không chính là cường giả ảo ảnh sao? Còn không có huyền chân lão đại ảo ảnh đẹp mắt. Dương Huyền Chân, Lâm Lôi, Bối Bối bọn hắn ở tại Tử Tinh Sơn mạch thời điểm, nhăn nhăn trán, Dương Huyền Chân cũng cho Bối Bối nói qua một chút cố sự, còn cầm một chút ảo ảnh cho Bối Bối nhìn, không phải sao? Bối Bối cũng cùng lôi tư tình đồng dạng, say mê ảo ảnh. Thấy liền biểu thị tán đồng, Huyền Chân đại nhân ảo ảnh thật nhìn rất đẹp. Lâm Lôi nói, lão sư lấy ra ảo ảnh phi thường thú vị, còn ẩn chứa một chút thâm ý, nếu như có thể nhìn thấy những cường giả khác chiến đấu ảo ảnh, hẳn là sẽ có lĩnh ngộ đi. Hiển nhiên, Lâm Lôi đối cường giả chiến đấu ảo ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Lĩnh ngộ pháp tắc huyền nào? Ở chỗ một cái ngộ chữ, nhiều khi đều là thông qua chiến đấu đến cảm ngộ pháp tắc huyền nào, trừ cái đó ra, quan sát những cường giả khác chiến đấu, cũng có thể từ đó cảm ngộ pháp tắc huyền nào. Bởi vậy, một chút cường giả chiến đấu ảo ảnh phi thường được ham mê, kỳ thật, rất nhiều thành trì bên trong đều có chiến đấu ảo ảnh, quan sát chiến đấu ảo ảnh cũng muốn giao một chút mặt sạch, bất quá, thành trì bên trong chiến đấu ảo ảnh đều tương đối thấp cấp, lấy lâm lôi tu vi cảnh giới, hắn đối phổ thông chiến đấu ảo ảnh hứng thú không lớn. David nói, nghe nói, cốt la đạo chiến đấu ảo ảnh phi thường hi hữu, trong đó, có rất nhiều thất tinh ác ma chiến đấu, còn có tu la Địa ngục thống lĩnh ở giữa trận đấu. Địa ngục thống lĩnh. Lâm Lôi nghĩ đến Lôi Tư Tình, khi đó, tu vi của hắn tương đối thấp, chỉ cảm thấy Lôi Tư Tình phi thường cường đại, lại xem không hiểu Lôi Tư Tình thi triển chiến pháp tác huyền nào, để hắn có chút tiến vời. Ấy lí nói, nghe nói còn có chủ thần xuất thủ lão ảnh đâu. Chủ thần. Lâm Lôi nghĩ đến Tử Kinh chủ thần, đây cũng là hắn thấy qua một cái duy nhất chủ thần, đáng tiếc Tử Kinh chủ thần không có xuất thủ. Lâm Lôi đứng tại Tử Kinh chủ thần bên người lúc, thật giống như đối mặt vô ngần tinh thần vũ hải. Có đôi khi, Lâm Lôi sẽ nghĩ, nếu như Tử Kinh chủ thần ra tay với ta, lại là cái dạng gì? Ý nghĩ này từ trong đầu hiện lên vậy sao, Lâm Lôi lại cảm thấy buồn cười, chủ thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ tu la, ta sao có thể ngăn cản. Lâm Lôi nói, cũng không biết chủ thần khác là cái dạng gì. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh, A Linh sững sốt một chút, hiếu kỳ nói, Lâm Lôi đại nhân, ngươi gặp qua chủ thần? Nhìn qua một cái ảo ảnh. Lâm Lôi thuận miệng nói, hắn không dám nói tự Tinh Sơn mạch sự tình, lại không dám nói mình đã từng thấy tự kinh chủ thần bản tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 10 ngày qua, càng kim loại sinh mệnh tới gần một tòa khủng lô hầm đạo, hòn đạo này so bất luận cái gì một cái hải đạo đều muôn khủng lô có lẽ không thể xưng là hảo đạo, bởi vì hòn đảo này do so cây ngọc lan vị diện còn muôn khổng lồ, nhưng mà, tương đối địa ngục vị diện đại lục đến nói, Cốt La đảo lại lộ ra phi thường tiểu. Lúc này, bến cảng bên trong chợt ních kim loại sinh mệnh, đại lượng thần linh ra vào bến cảng, toàn bộ bến cảng phồn hoa vô số. So. Thật nhiều người. Đối bối bối cảm thán nói, Nai Sở đi theo bối bối bên người, lôi kéo bối bối cánh tay, một đôi đôi mắt to sáng ngời chớp động, mang theo một tia khi đạm, một tia hiếu kỳ. Tô Lǐ Vị ạ bay ra kim loại sinh mệnh về sau, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hoàn cảnh nơi này không sai, nếu không Ta ngay tại cái này bên trong tu luyện một đoạn thời gian a." Lâm Lôi cảm nhận được Ô Lệ Vi A cảm xúc, hỏi: "Làm sao? Ngươi muốn lưu ở cái này bên trong?" Có ý từng này, Ô Lệ Vi A nói: "Lâm Lôi, Dương Huyền Chân bọn hắn có thể hiểu được Ô Lệ Vi A tâm tư, hắn Ô Lệ Vi A tại Dương Huyền Chân, Lâm Lôi bên người, lộ ra phi thường kiềm chế, hắn cũng là thiên tài, còn là linh hồn biến dị người, lại bị hai cái Cảnh Thiên Ưng Nghiệt Tiên tại che khuất quá mang. Bối bối nói: "Đi, chúng ta đi trước đấu võ trường xem một chút đi." Hắn thích lôi cuốn địa phương, Nai Sơ nhẹ nói: "Ta muốn đi tự do thành bảo nhìn xem." Lên đạo trước đó Mai Sở liền nghe nói rất nhiều cốt la đạo sự tình, cũng biết tự do thành bảo, nàng đối với mình từ thành bảo to mò nhất. "No." Bối Bối trầm ngâm một chút, nói, "Nini, -ni, chúng ta đi trước đấu võ trường đi, chờ ta thắng 100 trận về sau, lại đi mua đồ vật, liền có thể giảm 50." "Hử?" Mai Sở có chút không vui. "Ha ha." Đĩ Lỷ ạ cười nói, "Lâm Lôi cũng muốn đi đấu võ trường đi, nếu không, chúng ta trước hết đi đấu võ trường." Bối Bối đi đấu võ trường, chỉ là nghĩ xem náo nhiệt, Lâm Lôi đi đấu võ trường, là muốn nhìn một chút cái khắc thần linh chiến đấu, nhìn có thể hay không từ đó cảm ngộ đến một vài thứ. Bây giờ, Lâm Lôi đã ngộ ra địa hệ pháp tắc bên trong bốn loại huyền ảo, chỉ có hai loại không có ngộ ra, theo thứ tự là lực lượng huyền ảo cùng sinh chi lực huyền ảo. Càn Đối người bên cạnh nói, mọi người tự do hoạt động đi, một tháng sau, chúng ta tại bến cảng tập hợp. Thấy Lin rất muốn đi tự do thành bảo, lại nghĩ tới Dương Huyền Chân bọn hắn ở chung một chỗ, cùng Dương Huyền Chân bọn hắn ở chung một chỗ sẽ an toàn rất nhiều. Thấy Lin nói, "Phu thân, nếu không, ngươi đi trước bật điệu, ta cùng đi Lỷ Á tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ." Ừm. Càn Khế gật đầu, nữ nhi cùng Dương Huyền Chân một đoàn người ở chung một chỗ, hắn phi thường yên tâm, dọc theo con đường này Hắn đã kiến thức đến Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thực lực. Tại Cốt La Đạo có hai cái địa phương tuyệt đối an toàn, một cái là đấu võ trường, một cái là tự do thành bảo. Một lát sau, Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đi tới đấu võ trường, mọi người thấy một chút xuyên đặc thủ chế phục thượng vị thần, bối bối nói, những cái kia chính là trên đạo quân đội a. Đấu võ trường xung quanh đứng đại lượng hộ vệ đội, những hộ vệ đội này đều là thượng vị thần, toàn bộ đấu võ trường mặc dù hỗn náo, lại không người nào dám tại đấu võ trường náo sự. Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người tới trước đến hạ vị thần đấu võ trường, tùy ý nhìn lướt qua, bối bối lắc đầu, nói, lão đại không có ý nghĩa. Ha ha. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thấy, hạ vị thần chiến đấu cũng phi thường không thú vị, hạ vị thần đối pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ quá thấp. Mọi người xuyên qua đám người, đi tới trung vị thần đấu võ trường, ra sân trung vị thần đều là người nổi bật, mặc dù so ra kém Dương Huyền Trần, Lâm Lôi bọn hắn cũng phi thường lợi hại, một chút pháp tắc huyền ảo vận dụng, kỹ xảo phi thường đặc biệt, để Lâm Lôi hai mắt tỏa sáng. Thật có ý tứ. Lâm Lôi cười nhạt nói. Bối bối bĩ môi, quá yếu, quá yếu. Theo bối bối thoại âm rơi xuống, đấu võ trường bên trên trung vị thần bay ra lôi đài, rơi xuống bên ngoài sân phun ra máu tươi, nửa ngày không đứng dậy được. Đứng tại đài đấu võ bên trên, người thắng thoải mái cười một tiếng, nhảy ra đài đấu võ, hiển nhiên, hắn thắng một trận về sau, đã không có ý định tiếp tục chiến đấu. Lần này, đài đấu võ tạm thời không xuống tới, trung quanh thần linh bắt đầu ồn ào. Còn có ai ra sân? Không ai bên trên cuộc chiến đấu sao? Bối Bối tâm niệm vừa động, nhảy lên đấu võ trường, hướng trung quanh thần linh nhìn lướt qua, ai đến? Lô. Mai Sở dừng một chút, nhìn xem trên lôi đài Bối Bối, hô một tiếng, "Bối Bối, cẩn thận một chút." Bối Bối nhàn nhạt cười một tiếng, "Không có việc gì." Sau đó Còn cung ngạo nói, nếu có thể ngay cả chiến đấu liên tục đấu 100 trận liên tốt. Theo đấu võ trưởng quy củ, một ngày chỉ có thể ngay cả chiến đấu liên tục đấu 10 trận, nếu như muốn thắng liền 100 trận, ít nhất cũng phải 10 ngày. Thật ngu cuồng. Có người nhìn không được, một trung vị thần nhảy lên lôi đài, bối bối quét người tới một chút, chỉ thấy người tới thân hình cao lớn, hẹn hơn 3 m, trên đầu mọc ra một cây sừng nọn, hẳn là ma thú, hơn nữa, còn là phi thường cường đại ma thú. Sừng nhọn đại hán lên đài về sau, ông thánh nói, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Bối bối chỉ có 1 m rưỡi mấy, mang theo mũ rơm, hình dạng thanh tú, lại có vẻ phi thường gầy yếu, chợt nhìn đi lên, một trận gió liền có thể thổi nát. Bất quá, cái này sưng nhọn đại hán sẽ không coi thường bối bối, hắn chỉ là để bối bối xuất ra vũ khí, muốn cùng bối bối công bằng một trận chiến. Chương 249, bối bối thực lực. "Ra tay đi." Bối bối nhàn nhạt trả lời một câu. Cao 3 mét sưng nhọn đại hán giận quát một tiếng, "Tiểu tử, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội." Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi lại không ra tay, liền không cần ra tay." "Hoa nha nha." Sưng nhọn đại hán giống to lên tiếng, hướng về bối bối phi nước đại, tốc độ thật nhanh. Mà lại, mỗi một bước đều có một loại đặc thù vật luật, đập trên lôi đại, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Đại địa pháp tắc. Bối Bối có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà lĩnh ngộ đại địa mạch động. Đại địa mạch động thuộc về địa hệ pháp tắc bên trong cao cấp huyền ảo, lĩnh ngộ tương đối khó, dưới tình huống bình thường, chỉ có tiên phú cao thần linh mới có thể lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Xưng Nhọn đại hán chạy đến Bối Bối phía sau người, giơ một cây dài 4 mét, thô to như thùng nước đại động, hướng về Bối Bối đập xuống. Chợt nhìn đi lên, khí thế cái người. Tiểu tử này xong. Ba ma nhân lực lượng phi thường cường đại, hắn vậy mà không tránh. Bối Bối căn bản không có tránh đi mà là trơ mắt nhìn thô to như thùng nước đại bổng nện trên đầu mình. Đông, một tiếng vang dọn. Trung quanh lôi đại người xem coi là bối bối đầu bị nện phá. Lâm Lôi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết bối bối phòng ngự mạnh bao nhiêu, lấy bối bối lực phòng ngự, có thể hoàn toàn không nhìn trung vị thần công kích, cho dù là thượng vị thần, cũng chỉ có tất tinh ác ma mới có thể gây tổn thương cho đến bối bối. Lực lượng quá tiểu. Bối bối nhàn nhạt nói một câu, đỡ một chút mũi rơm, sau đó, thân hình lóe lên, đi tới sừng nhọn đại trị bên người, thi triển ra pháp tắc huyền nào, một quyền đập trúng sừng nhọn đại hán đầu lâu. "No." Sừng nhọn đại hán phát ra tiếng kêu thảm. Cái này là linh hồn công kích. Tại sừng nhọn đại hán chưa kịp phản ứng trước đó, bối bối lại đá ra một cước, đem sừng nhọn đại hán đá xuống lôi đài. Thật mạnh, người xem chấn kinh. Trung quanh lôi đài thần linh không nghĩ tới, cái này xem ra thiếu niên gầy yếu lại có mạnh như vậy vật chất phòng ngự. Hắn hẳn là sinh mệnh vật thú, có thể là dị chủng ma thú. Bối bối đem sừng nhọn đại hán đá xuống lôi đài về sau, hướng trung quanh nhìn lướt qua, lớn tiếng nói, "Hay là ai, tốc độ nhanh một chút, ta đến." Một cái tuổi trẻ nam tử hô một tiếng, trên thân bộ phát ra một đám lửa, ngay sau đó Hỏa diễm lóe lên, nam tử trẻ tuổi đã xuất hiện trên lôi đài, người rất mạnh. Bớt nói nhiều lời, Bối Bối nhàn nhạt nói một câu, thi triển hóa ảnh phân thân thuật, lóe lên ở giữa, đi tới nam tử trẻ tuổi bên lượi, dùng chùy thủ một đâm, sau đó, nhấc chân quét qua, đem nam tử trẻ tuổi quét xuống lôi đài. Không đến 10 giây, Bối Bối lại thắng được một tiếng, mà lại, thắng phi thường nhẹ nhõm, Bối Bối lại hô nói, còn có ai? Ầm. Người xem nhìn Bối Bối ánh mắt đã phát sinh biến hóa, thiếu niên này thật rất mạnh a, cũng không biết hắn có thể thắng liền mấy trận, xem ra, hẳn là có thể thắng 7, 8 trận đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bối Bối thắng liền 9 trận, 9 trận đều thắng phi thường nhẹ nhõm, với bố phòng ngự quá mạnh, hắn chính là đứng bất động, trung vị thần cũng vô pháp phá phòng ngự của hắn. Bối Bối đánh xong trận thứ 9 về sau, trong thời gian ngắn không ai ra sân, đấu võ trường một cái góc, một người trung niên nam tử đối người bên cạnh nói, "Catter, ngươi đi thử xem thân thủ của hắn." "Tốt." Catter chậm rãi đi đến bên cạnh lôi đài một bên, nhảy lên nhảy lên lôi đài. Bối Bối nhìn người tới, cười nói, "Xem ra, ngươi thật giống như rất lợi hại a." "Ra tay đi." Catter không nhiều lời. Bối Bối hướng bên cạnh lôi đài bên cạnh Mai Sở phất phơ tay, nói, "Nini, -ni. Trở đa tháng trận này, liền cùng đi ăn cơm. Cẩn thận một chút. Mai Sở Hồ, nàng biết Bối Bối thực lực, vẫn có chút lo lắng. Catter tâm lý giận dữ, tiểu gia hỏa này cũng dám không nhìn ta, hắn thừa dịp Bối Bối cùng Mai Sở lúc nói chuyện, xuất thủ trước, Mai Sở thấy thế, lại hô một tiếng, cẩn thận. Bối Bối không thèm để ý chút nào, hắn đứng tại chỗ bất động. Lập tức, một đạo ánh đao chạm tại Bối Bối trên thân, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, Bối Bối đưa tay vạch một cái, chủy thủ lấy tốc độ như tia chớp vạch tại Catter trên lưng, Catter không đi tới, mình vậy mà không cách nào phá mở Bối Bối phòng ngự, thậm chí đều không có để Bối Bối thủ thường để hắn sững sờ vô cùng một sát na. Liên cái này vô cùng một sát na, Cutter trên lưng xuất hiện một đầu thật dài vết thương, cùng lúc đó, còn có một đạo linh hồn công kích xông vào thứ hại không gian. Cutter lui lại một bước, lập tức dùng tinh thần lực thủ hộ thứ hại. Nhưng mà, Bối Bối căn bản sẽ không lại cho Cutter cơ hội, chỉ thấy Bối Bối bước về phía trước một bước, nhấc chân quét qua, đem Cutter quét xuống lôi đài. Ngay sau đó, Bối Bối đối lôi đài người quản lý nói, "Ta thắng chứ?" Lôi đài người quản lý cao giọng nói, "Bối Bối tiên sinh thắng liền 10 trận." Bối Bối nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp xuống lôi đài, một phát bắt được ngay sở tay, "Mini, ta lợi hại đi." Hừ, Mai Sở nhẹ hừ một tiếng, nàng biết Bối Bối thực lực, thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Bối Bối cùng người khác lúc chiến đấu, vẫn lo lắng vô số. So. Lâm Lôi đi tới, nói, "Bối Bối, không thể chủ quan, trong địa ngục có một ít sinh mệnh đặc thù, có chút công kích, khó lòng phòng bị." "Biết." Bối Bối nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có đem Lâm Lôi lời nói nghe vào. Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù lo lắng, nhưng không có nhiều lời, Bối Bối xem ra tùy tiện, tâm linh lại phi thường thông minh, hắn cũng sẽ không chân chính ăn thiệt thòi. Nguyên bản, giữ viên chân còn muốn lên đài thử một chút, khi hắn xem hết Bối Bối biểu diễn về sau, đã không có hứng thú lên lôi đài. Đối với Dương Huyền Chân đến nói, cũng chỉ có Lục Tinh Ác Ma mới có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi, để Dương Huyền Chân cùng một đám trung vị thần chiến đấu, hắn thật không có hứng thú gì. Lâm Lôi đến là có chút hứng thú, đương nhiên, Lâm Lôi chỉ là đối trong truyền thuyết ảo ảnh có một ít hứng thú. Lâm Lôi nghĩ thầm, trước không đợi, chúng ta muốn ở chỗ này lên một cái nguyệt, trước tiên ở Cốt La đạo đi dạo, lại tới tham gia lôi đài chiến hắn nghĩ tới cái này bên trong, lại hỏi Dương Huyền Chân, "Lão sư, ngươi sẽ tham gia lôi đài chiến sao?" "Không hứng thú." Dương Huyền Chân nói. "Lão sư, nếu như ngay cả thắng 100 trận" liền có thể nhìn thấy thất tinh ác ma chiến đấu ảo ảnh. Lâm Lôi nói: "Ừm." Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói: "Nhìn tình huống đi." Dương Huyền Chân nghĩ đến vận mệnh cách, tự kinh chủ thần nói: "Ta lĩnh hội vận mệnh cách cùng cái khác thần linh lĩnh hội vận mệnh cách có chút khác biệt, đến cùng bất đồng nơi nào?" Cho đến nay, Dương Huyền Chân còn không có nhìn qua cái khác lĩnh hội vận mệnh cách thần linh, hắn nghĩ, nếu như bí địa có lĩnh hội vận mệnh cách thần linh xuất thủ ảo ảnh, đến là có thể nhìn xem. Một hồi về sau, mọi người rời đi đấu võ trường, đi tới một đầu phố hoa trên đường, một tia hương khí từ hai bên đường phố cửa hàng truyền tới, để mọi người vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Thật la thồm. Bối Bối lúc nói chuyện, đôi mắt nhỏ quét mắt hai bên đường phố cửa hàng. Meister cười khẽ nói, "Mèo thèm ăn." Đĩ Lỷ Ạ phát hiện một cái chuyện thú vị, chỉ vào lối vào cửa hàng bảng hiệu, nói, Lâm Lôi, ngươi nhìn, thật có ý tứ." Chương 250, gặp lại Đế Lâm. Phạm Lạc tại phòng ăn chém giết người, giao 10.000 mặt thạch, phá hư cái ghế một tiến vào mặt thạch, phá hư cái bàn 3,0000 mặt thạch. "Ta đi." Bối Bối mắng to một tiếng. Quá khứ thần linh nghe tới Bối Bối tiếng la, hướng hắn nhìn lướt qua, sau đó, nên làm cái gì làm cái gì, nhìn bộ dạng này, Cốt La đạo thần linh đã biết Cốt La đạo quý cũ. Lily à nói, sẽ không thật sự có người đánh nhau a?" Bối Bối mắng một câu về sau, lại cười nói, "Liền xem như thật đánh nhau, cũng không có gì." Không nói trước Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thực lực, liền Bối Bối thực lực, cũng không sợ phổ thông thượng thượng bị thần, chính là bởi vì không sợ, cho nên, Bối Bối lộ ra rất nhẹ nhàng. Mai Sơ bất đắc dĩ, Bối Bối cái gì cũng tốt, liền lại ưa thích náo nhiệt, vô luận đến đó, đều nghĩ xem náo nhiệt, nếu như không có náo nhiệt nhìn, hắn sẽ còn náo ra một chút về tới. Mạnh Mạnh nói, "Nếu không, chúng ta liền đi cái này phòng ăn a." Lâm Lôi hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, Dương Huyền Chân nói, "Tà tùy ý." Mọi người tiến vào phòng ăn về sau, muốn một cái ghế lô, nhân viên phục vụ đi tới, để mọi người gọi món ăn, mọi người mới tới Cốt La Đảo, cũng không biết món gì ăn ngon, liền chuyên chọn quý điểm, dùng bối bối lời nói nói, chúng ta không thiếu tiền. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi bao xương về sau, âm thầm cô, thật không nghĩ tới, mấy trung vị thần vậy mà có tiền như vậy, mà lại còn như thế bỏ được ăn. Vừa rồi, Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, bối bối một đoàn người điểm đồ ăn giá trị 60 ngàn mặc thạch, đây là một con số khổng lồ. Ngẫm lại, một viên hạ vị thần cách chỉ có thể bán 10 khối mặc thạch, liền có thể biết được 60 ngàn mặc thạch là một buốt bao lớn tài phú. Có chút thần linh phấn đấu hơn 10 ngàn năm, cũng không chiếm được 10 ngàn mặt mạc thạch. Mạch Mạch chính là một ví dụ, nếu như Mạch Mạch không hề rời đi đan thuật bộ lạc, không có tiến vào tự tinh sơn mạch, nàng liền là địa ngục vị diện tầng dưới chót nhất. Phục vụ viên đem đồ ăn mương lên về sau, Mạch Mạch nhìn xem tinh mịn thức ăn, nhẹ nói, thật không nghĩ tới, ta có thể đi tới cốt la đạo, còn có thể ngồi tại cốt la đạo phòng ăn ăn cơm. Kỳ hỉ. Đĩ Lị ạ cười nói, ta cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ đến tới địa ngục vị diện. Lại nói, tại ân tư đặc biệt học viện pháp thuật thời điểm, Đĩ đi Lị ạ cũng coi là thiên tài. Nàng có lòng tin tấn cấp thánh vực, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thành thần. Sau bữa ăn, Dương Huyền Chân lăm lôi một đoàn người tìm một chỗ ở lại, cốt la đảo rừng chân giá cả đến là không đắt, cùng trong địa ngục những thành trì khác không sai biệt lắm. Dương Huyền Chân lăm lôi bọn hắn cũng không quan tâm tiền, cho nên tìm một cái tương đối lớn biệt thự, có thể ở hơn trăm người, lại hoàn cảnh hữu nhã, còn có một cái ao nước nhỏ. Dương Huyền Chân một mực thích câu cá, và ở về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngồi tại ao nước nhỏ bên cạnh câu cá. Một đêm trôi qua, Dương Huyền Chân mở to mắt, cười nói, "Tỷ tỷ, nơi này cá quá khôn khéo, câu một đêm" Vậy mà không, có một đầu mắc câu. Ha ha. Tiểu Long nữ nhọn miệng cười, như trăm hoa đua nở, chợt nhìn, so sáng sớm hoa tươi còn muốn kiêu diễm. Mọi người lần nữa đi tới đấu võ trường, đấu võ trường Vĩnh Viễn là địa phương náo nhiệt nhất, cho dù là sáng sớm, vẫn có người trên lôi đài chiến đấu. Có ít người là vì thắng liền một trăm trận, đi bí địa quan sát cường giả chiến đấu ảo ảnh, mà có ít người thì là hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, hy vọng mình có thể từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ pháp tắc. Dương Huyền Trần, Lâm Lôi bọn hắn cùng một hồi, thấy một trung vị thần lôi đài không về sau, chuẩn bị lên đài chiến đấu, Tô Lỷ Vi à nói, "Bối bối, ngươi đừng đợi." Hôm nay, để ta lên trước trận đi. Được. Bối bối nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người đánh chết rồi. Ách, Tô Lǐ Vệ à im lặng, hắn nghĩ, ta dù cho không mạnh như ngươi, cũng không đến nỗi yếu như vậy à? Đối mặt ngang cấp trung vị thần, Tô Lǐ Vệ à thật đúng là sợ. Tô Lǐ Vệ à nhảy lên lôi đài bên trên, cách lôi đài ngàn mét địa phương xa, một chi đội ngũ tuần tra hướng lôi đài bên trên nhìn một chút, nó bên trong một cái thần linh nhãn tỉnh sáng lên, vậy mà là Ổ Lǐ Vệ à. Ngay sau đó, cái này thần linh lại hướng Ổ Lǐ Vệ à chúng huynh nhìn lướt qua, nhìn thấy Lâm Lôi, Bối bối, đi Lǐ à bọn người, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn đều đến. Mấy trăm năm đi. Cái này thần linh cảm thán, thật không nghĩ tới, mấy trăm năm sau, còn có thể trong địa ngục gặp mặt. Dương Huyền Chân cảm ứng được một sợi ánh mắt kỳ dị, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, là hắn. Vận mệnh. Dương Huyền Chân lần nữa cảm thán vận mệnh thần kỳ, hắn duyên phân huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo đã nhập môn, lại vẫn không thể nào hiểu được vận mệnh, có đôi khi, vận mệnh thật rất thần kỳ, có thể đem hai cái người không liên hệ liên hệ với nhau, cũng có thể để cho hai cái cách xa nhau ngàn tỉ bên trong người gặp nhau. Đế Lâm nhìn thấy Lâm Lôi bọn người về sau, trong lòng vui vẻ, đối bên người đội tuần tra viên nói, "Chư vị, ta nhìn thấy Lao Bằng Hữu." Quá khứ chào hỏi. Đi thôi. Đế Lâm là thần thú, thực lực phi thường cường đại, hắn là tham gia lôi đại chiến, thắng 100 trận mới gia nhập cốt la đạo quân đội, bây giờ là một con tiểu đội trưởng. Đế Lâm đi tới Lâm Lôi phía sau người, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, bởi vì cái gọi là hắn cuối cùng đã gặp bạn cố tri, hết sức mừng rỡ. Lâm Lôi, Huyền Trần. Ách. Lâm Lôi kinh ngạc nói, "Đế Lâm, là ngươi?" Bối Bối cũng hơi kinh ngạc, "Đế Lâm, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp được ngươi." Lập tức, Bối Bối nhìn thấy Đế Lâm xuyên chế phục, ngoài ý muốn nói, "Ngươi vậy mà gia nhập quân đội rồi." Ha ha. Đế Lâm Lôi nói: "Ta tham gia lôi đại chiến, thắng 100 trận, về sau liền gia nhập quân đội." Didiya nói: "Cái này cốt la đảo hoàn cảnh không sai, ta cũng muốn tại cái này bên trong nhiều ở một thời gian ngắn đâu." "Ồ." No. Lâm Lôi dừng một chút, nói: "Didiya, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều nán lại một đoạn thời gian, ta không có ý kiến. Có thể gặp được một cái cố nhân." Lâm Lôi cũng phi thường vui vẻ, hắn cũng muốn tại Cốt La đảo ở lâu một đoạn thời gian. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, gỡ dệt ở đây sao? Cũng không biết trên đầu của hắn lục hay chưa, lập tức, Dương Huyền Chân hỏi: "Võ thần, gỡ dệt bọn hắn cùng với ngươi sao?" Nguyên bản, Tạ Dỗ Sa Võ Thần, Đế Lâm nhất người đi đường tới trước địa ngục, cũng là đồng thời tiến vào xuống địa ngục. Đế Lâm nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, địa ngục nguy hiểm như thế, còn tốt, ta cùng Tạ Dụ Sạ là trung vị thần, lại có Thiên Phú thần thông, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Võ Thần, gỡ rẹp bọn hắn đều còn sống, liền ở trên nào? Ha ha. Lâm Lôi phi thường vui vẻ, hắn nghĩ tới Võ Thần, khi đó, Võ Thần chính là Ngọc Lan đại lục trời, cũng là mục tiêu của ta. Mấy trăm năm trôi qua, Võ Thần thực lực sớm cũng không bằng Lâm Lôi, bất quá, Lâm Lôi vẫn có chút hoài niệm, có thể tại địa ngục vị diện gặp nhau, mọi người chính là đồng hương, là bằng hữu. Mọi người nói chuyện phiếm hồi, nói lên Ngọc Lan đại lục sự tình, càng khai không thôi, cũng nói tới địa ngục bên trong gặp phải một ít chuyện. Một lát sau, Tố Lǐ Vĩ ạ từ trên lôi đài nhảy xuống, Đế Lâm tiểu nói: "Tố Lǐ Vĩ ạ, mấy trăm năm không gặp, ngươi đều lợi hại như vậy, ta cũng không có nắm chắc thắng ngươi." "Hách, Tố Lǐ Vĩ ạ có chút xấu hổ, thực lực của ta rất yếu." "Rất yếu?" Đế Lâm không thể tin được, ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy Ổ Lǐ Vĩ ạ đem trên lôi đài trung vị thần trận ngang chặt đứt, từ một kiếm kia có thể thấy được Ổ Lǐ Vĩ ạ đối quang minh pháp tất cảng ngộ đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Đương nhiên, thần linh bị chặn ngang chặt đứt cũng sẽ không chết, đối với thần linh đến nói, chỉ cần linh hồn mất diệt, liền có thể chữa trị thần thể. Ô Lỉ Vi A nhìn thấy Đế Lâm ánh mắt kinh ngạc, hắn hướng Lâm Lôi, Dương Huyền Chân hai người nhìn qua, có chút im lặng nói, bọn hắn mới thật sự là cường giả. Cường giả? Đế Lâm có chút mắt tròn tròn, nghi thẩm, chẳng lẽ, địa ngục đối cường giả định nghĩa đổi rồi? Chúng vị thần cũng là cường giả rồi. Bối Bối cười nói, Đế Lâm, nếu không, chúng ta khoa tay một chút. Hút. Ách. Đế Lâm có chút hứng thú, chỉ là, trường hợp không đúng, hắn không có khả năng đi trên lôi đài cùng Bối Bối chiến đấu. Ô Lĩ Vi ạ nói, cái kia, Đế Lâm, ta cảm thấy đi, ngươi hay là không muốn cùng bối bối khóa tay. Vì cái gì? Đế Lâm nghi hoặc. Bối bối rất mạnh. Ô Lĩ Vi ạ nói, rất mạnh. Đế Lâm nghĩ đến Tiên Phú thần thông, nhãn tình sáng lên, hỏi, đúng, ta còn không biết bối bối Tiên Phú thần thông. Bối bối Tiên Phú thần thông. Ô Lĩ Vi ạ tâm thần run lên, cái này một động tác vừa vặn bị Đế Lâm bắt được, Đế Lâm trong lòng giận mình, hỏi, bối bối Tiên Phú thần thông rất mạnh. Mạnh? Ô Lĩ Vi ạ nói, mạnh đã không đủ để hình dung bối bối Tiên Phú thần thông. Bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi nói, Đế Lâm Chúng ta là lão bằng hữu, ta còn cùng con của ngươi cùng một chỗ sông qua chúng thần mộ địa, yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi dùng Thiên Phú thần thông." Ách, Đế Lâm kinh hãi, lại có chút hiếu kỳ, "Bối bối, Thiên Phú thần thông của ngươi đến cùng là cái gì?" Olivia hướng Bối bối nhìn lần qua, đạt được Bối bối sau khi đồng ý, bí mật truyền âm, "Bối bối Thiên Phú thần thông là Phệ Thần, Phệ Thần chính là trực tiếp thôn phệ thần cách mà lại không nhìn phòng ngự." "A?" Đế Lâm mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, vô tận thần vị mặt bên trong còn có cái này cùng nghịch thiên Thiên Phú thần thông, cái này cùng thần thông, ai có thể ngăn cản? Không nhìn phòng ngự. Bối Bối nhìn thấy Đế Lâm sắc mặt, lại an ủi một câu, "Đế Lâm, đừng lo lắng, ta sẽ không đối ngươi dùng Thiên Phú thần thông." Ngô, no. Đế Lâm tâm run lên một cái, hắn thật sợ, sợ Bối Bối một cái tâm tình không tốt, liền đối với hắn thi triển Thiên Phú thần thông, Đế Lâm sững sờ một chút, cảm thán nói, "Thiên Phú của ta thần thông cùng ngươi mơ so, đó chính là cặn bã a." Ha ha, trên mặt mọi người mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đế Lâm lại hỏi, "Đúng, Lâm Lôi mạnh bao nhiêu?" Bối Bối là thần thú, Thiên Phú mỹ tiên, Lâm Lôi hẳn không có Bối Bối mạnh a. "Ách." Tô Lỉ Vi à nói, "Cái kia, Đế Lâm, ta thật không muốn đả kích ngươi." Đế Lâm càng phát ra hiếu kỳ, hắn nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi là tứ thần thú, chẳng lẽ ngươi cũng có Cường Đại Tiên Phú thần thông? Tiên Phú thần thông? Lâm Lôi dừng một chút, lắc đầu, ta không có. Tâm hắn bên trong lại nảy nhiều một tia nghi hoặc, ta tứ thần thú gia tộc có không có Tiên Phú thần thông? Tiên Phú thần thông lại là cái gì? Đế Lâm thở dài một hơi, không có Tiên Phú thần thông liền tốt. Tố Lỷ Vệ à nói, "Đế Lâm, ta khuyên ngươi một câu, ngươi hay là đừng tìm Lâm Lôi chiến đấu cho thỏa đáng. Lâm Lôi rất mạnh." Đế Lâm hỏi, "Hách?" Tố Lỷ Vệ à dừng một chút, khẽ lắc đầu, "Không có nhiều lời." Thần linh thực lực đều là bẩm mật, người biết càng ít càng tốt. Tố Lỷ Vi ạ nói ra buổi buổi thiên phú thần thông, cũng là đạt được buổi buổi đồng ý, còn nữa, Đế Lâm đến từ Ngọc Lan đại lục, tất cả mọi người là bằng hữu. Đế Lâm không có hỏi nhiều, lời nói xoay chuyện, mọi người đã đến, liền từ ta ngồi đông, xin mọi người ăn một bữa. Tốt. Buối Buối cười nói, nhanh mang chúng ta đi gặp thấy võ thần, gỡ rẹt bọn hắn đi, mấy trăm năm không gặp, cũng không biết bọn hắn thế nào rồi. Chương 251: Tha hương nộ cố tri. Hộ đạo quân đội ở tại trong núi rừng, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, rất thích hợp tu hành. Lâm Lôi theo Đế Lâm đi tới hộ đạo quân đội khu cư trú về sau, nhìn xem trong núi rừng từng bộ từng bộ tiểu viện, tán thưởng nói, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ. Đế Lâm tiểu nói, "Lâm Lôi, các ngươi nếu quả thật thích cái này bên trong, có thể chường kỳ ở tại nơi này." "Không được." Lâm Lôi khẽ lắc đầu, "Ta còn muốn đi U Lam phủ." Tứ thần thú gia tộc ngay tại U Lam phủ, Lâm Lôi đến chỗ này mục, mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút mình đám tiền bối, khi Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy đám tiền bối chiến đấu sự tích lúc, tâm lý nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, hiện tại Lâm Lôi đã mình long huyết bí điển bên trên ghi lại tiền bối mạnh rất nhiều, rất nhiều. Đế Lâm mang theo mọi người tiến vào viện về sau, la lớn, "Tạ Dosa, Hopper dị ẩn, Gz, các ngươi ra đi xem, xem ai đến, đến rồi." Ai vậy? Một cái màu xanh lá tóc dài thanh niên yêu dị đột nhiên xuất hiện trong sân, liếc nhìn Lâm Lôi, Dương Huyền Trân, "Bối bối bọn người, mừng rỡ nói, vậy mà là Lâm Lôi, còn có Huyền Trân." Ha ha ha. Một đạo cờ mở tiếng cười truyền đến, Hopper dị ẩn xuất hiện tại mọi người trước mắt, "Lâm Lôi, Huyền Trân, Đi Lị ạ, bối bối." Lâm Lôi nhìn thấy Hopper dị ẩn, vô ý thốt hô một câu, "Võ thần." Ha ha. Hopper dị ẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, thật không nghĩ tới Đến tới địa ngục về sau, còn có người gọi ta võ thần. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, "Được rồi, làm lùi, cái này bên trong không phải Ngọc Lan đại lục, ta cũng không có tư cách xưng võ thần." Dương Huyền Chân cười nói, "Học vợ gì ẩn, nhớ năm đó, tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, có bao nhiêu người lấy ngươi làm đường a?" Kỳ Hỉ, mách mách mỉm cười, nàng nghe Bối Bối nói qua Ngọc Lan đại lục sự tình, tận mắt thấy võ thần, tâm lý có chút hiếu kỳ. Đồng dạng, Mai Sở cũng có chút hiếu kỳ, ngươi chính là võ thần sao? Bối Bối cùng ta nói qua ngươi đây. A. Võ thần hơi kinh ngạc, hắn nhìn Bối Bối một chút, lại nhìn về phía Mai Sở. Sau đó, ngươi tao nói, "Bối bối, ngươi lại có bạn gái rồi." "Không được sao?" Bối bối lẳng ở mai nice sờ tay, lại trêu ghẹo nói, "Đúng, võ thần, ngươi lại tế sư đâu." "Ách." Võ thần xấu hổ nói, "Chúng ta chỉ là bằng hữu." "Lão đại." Bối bối hô một tiếng, hỏi Lâm Lôi, "Ngươi tin không?" Bối bối chớ nói lung tung. Lâm Lôi nghiêm túc nói một câu, sau đó, Lâm Lôi hướng chúng quanh nhìn lướt qua, tại sao không có thấy Gở Rện? Dương Huyền Chân xuất hiện tại Ngọc Lan đại lục về sau, cải biến rất nhiều chuyện, Gở Rện không cứu được qua Lâm Lôi, bất quá Lâm Lôi giúp gỡ dệt điêu khắc qua thẻ điêu, Lâm Lôi cùng gỡ dệt cũng là bằng hữu, bây giờ tại điểm ngủ gặp nhau, càng thêm lộ ra thân thiết. Ha ha. Obber Ji ân cười nói, <cười> các ngươi còn không biết ta, gỡ dệt cái này lão cổ đồng cũng có bạn gái. Ừm. Lâm Lôi nghĩ đến một nữ tử, Ngọc Lan Đại Lục, Băng Tuyết Nữ thần điện Thánh Nữ, hắn nhớ được, cái kia Băng Tuyết Thánh Nữ một mực thích gỡ dệt, thế nhưng là, gỡ dệt vừa thấy được nàng liền chạy. Lâm Lôi nghĩ đến cái này bên trong, cảm khái nói, cũng không biết La Toa Lệ hiện tại thế nào rồi. Tương đối mà nói, Lâm Lôi tu luyện thời gian vẫn còn tương đối ngắn, tâm lý cảm xúc càng nhiều. Mạc Ngọc bỡ dị ẩn, "Đế Lâm bọn người, đã đến là năm, nhìn quen sinh ly tử biệt, đối tình cảm thấy càng lúc càng mờ nhạt." Lâm Lôi dừng một chút, hỏi, "Gợ Dệt bạn gái là ai?" Dương Huyền Chân nghĩ thầm, "Gợ Dệt trên đầu không có lục sao, hắn nhớ được, Lâm Lôi lần nữa nhìn thấy Gợ Dệt lúc, Gợ Dệt lộ ra rất đối phế, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Có lẽ, thời gian có chút sai lệch, có lẽ, bởi vì sự xuất hiện của ta, cái biến một chút vận mệnh quy tắc." Dương Huyền Chân nghĩ như thế. Tạ Dỗ Sa nói, "Được rồi, mọi người đừng đứng trong sân, đều vào nhà đi." Ông bợ gì ăn nói, cái này bên trong là tạ dụ xà phòng ở, chúng ta đều là dính hắn ánh sáng. Hắn nói đến đây bên trong, tướng tạ dụ xà nhìn thoáng qua, còn nói, các ngươi còn không biết đi, tạ dụ xà đã dung hợp hai loại huyền nào, chém giết qua ngũ tinh ác ma. Ha ha. Bối bối nhàn nhạt cười một tiếng, rất lợi hại dáng vẻ. Tô Lỷ vị ạ nghĩ đến bối bối, Lâm Lôi, Dương Huyền chân bọn hắn thực lực, nghi thẩm, nếu như tạ dụ xà biết bọn hắn thực lực, sẽ là biểu tình gì? Tạ dụ xà khiêm tốn nói, thực lực của ta cũng liền bình thường, chỉ có thể ở trên nào khi cái hộ vệ đội trưởng. Đế Lâm không biết bối bối, Lâm Lôi Dương Huyền Chân bọn hắn thực lực, lại biết Bối Bối Thiên Phú thần thông phi thường lợi thiên, bất quá, hắn cũng không có nhiều lợi, mà là theo mọi người tiến vào phòng khách. Phòng khách phi thường rộng lớn, chính là ngồi mấy chục người cũng không sẽ có vẻ chật chội, mọi người vào chỗ về sau, nữ hầu bưng tới một chút rượu trái cây cùng linh quả. Cố nhân gặp nhau, tất cả mọi người phi thường vui vẻ, trò chuyện Ngọc Lan Đại Lục sự tình, lại trò chuyện tới địa ngục vị diện sự tình. Cuối cùng, lại cho tới tu hành phương diện, khi mọi người cho tới tu hành phương diện lúc, đều nhìn về Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi, Huyền Chân, Lâm Lôi, tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, các ngươi chính là thiên tài, hiện tại Linh ngộ mấy loại huyền ảo rồi? Lâm Lôi Khiêm Tốn nói, ta lĩnh ngộ ba loại huyền ảo. Lợi hại, lợi hại. Tạ Dô Sa tán thưởng nói, không hổ là Ngọc Lan đại lục thiên tài, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền lĩnh ngộ ba loại huyền ảo. Bối bối nhưng không biết cái gì gọi là Khiêm Tốn, hắn một bên nâng linh quả, một bên nói, lão đại chẳng những lĩnh ngộ ba loại huyền ảo, còn dung hợp ba loại huyền ảo. Cái này, Tạ Dô Sa, họ bở gì ẩn, Đế Lâm, cùng Đế Lâm Hải Tử đều chấn kinh, dung hợp huyền ảo so lĩnh ngộ huyền ảo khó hơn 10 triệu lần, chính là bởi vì đây, trong địa ngục Thất Tinh Ác Ma mới sẽ như thế thưa thớt. Sau khi hết khiếp sợ, Tạ Dô San nói, "Lâm Lôi, thực lực của ngươi hẳn là tương đương với thượng vị thần đi, không kém bao nhiêu đâu." Lâm Lôi trả lời một câu, thấy Bối Bối muốn nói chuyện, trừng mắt liếc hắn một cái, Bối Bối nói, "Được rồi, lão đại, ta biết ngươi thích địa thấp." Lâm Lôi không muốn nói, mọi người cũng không tại nhiều hỏi, còn nói đến Dương Huyền Chân, "Huyền Chân, thiên phú của ngươi so Lâm Lôi còn muốn cao, ngươi dung hợp mấy loại huyền ảo?" "Ta a." Dương Huyền Chân tùy ý nói, "Cùng Lâm Lôi không kém bao nhiêu đâu." "Huyền Chân lão đại, lời này của ngươi cũng quá giả đi." Bối Bối bĩu môi, nghĩ thầm, lấy Huyền Chân lão đại thực lực, nếu như cùng lão đại chiến đấu, Nhất định có thể miểu sát lão đại." Dương Huyền Chân nói, chỉ nói vận mệnh cách, ta chỉ lĩnh ngộ hai loại, mà lại, còn không có dung hợp, ngươi nói, ta có phải là so giả kém Lâm Lôi?" Dương A bối bối lườm nói chuyện, Dương Huyền Chân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn thấy tận mắt, phòng ngự của hắn mặc dù mạnh, lại chỉ có thể tự vệ, nếu như bị Dương Huyền Chân vây khốn, vậy liền bi kịch. Họ bợ gì ẩn lại nhìn về phía Ô Lị Vệ ạ, đúng, Ô Lị Vệ ạ cũng là chúng ta Ngọc Lan đại lục thiên tài. Ô Lị Vệ ạ nghe vậy, buồn bực nói, cùng Lâm Lôi, Huyền Chân tiên sinh của so, ta cái kia được sừng tụng thiên tài a. Hắn cùng Dương Huyền Chân, Lâm Lôi cùng một chỗ lúc rất được đại kích, hắn liền không rõ, hai cái này quái vật tu luyện thời gian so hắn còn thiếu, làm sao cứ như vậy mạnh. Lâm Lôi nói, Tô Lý vị ạ cũng phi thường lợi hại, hắn là linh hồn biến dị người, có thể vượt cấp chém giết thượng vị thần. Vượt cấp chém giết thượng vị thần. Cái này chính là thiên tài. Đế Lâm nói, thực lực của ta so ra kém các ngươi, ta chỉ có thể cùng phổ thông thượng vị thần địch nổi. Mạch Mạch buồn bực nói, các ngươi đều là thiên tài, không đúng, là quái vật. Nàng lúc nói chuyện, nhìn Dương Huyền Trần một chút, nghĩ thầm, Huyền Thật Đại Ca là siêu cấp quái vật, một trung vị thần, giết thượng vị thần liền cùng giết cả Mọi người nói chuyện phiếm hồi, có chút trụ hay không trụ, Tạ Dồ Sả nói, mọi người khó được gặp nhau, nếu không, chúng ta đi diễn võ trường khoa tay một chút. Tạ Dồ Sả viện tự phi thường lớn, hậu viện có một cái rất lớn diễn võ trường, có thể diễn luyện chiêu thức, cũng có thể luận võ. Tô Lý Vị ạ thầm nghĩ, hi vọng ngươi không muốn bị đả kích quá nặng hắn cùng Lâm Lôi. Bối bối, Dương Huyền Chân bọn hắn khoa tay qua, bối bối phòng ngự để hắn bất đắc dĩ, về phần Lâm Lôi, Lâm Lôi sẽ thu liễm một chút, hai người có thể đối đầu mấy triệu, mà Dương Huyền Chân, chỉ cần Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh cách, liền cùng Ngọc Lan đại lục đồng dạng, để hắn thua không hiểu đấu. Một lát sau Mọi người đi tới diễn võ trường, diễn võ trường phương viên hơn ngàn mét, so 10 cái sân bóng còn muốn lớn, xung quanh còn có ma pháp trận, đích thật là một cái cực kỳ tốt sân tỉ võ. Tạ Dỗ Sa nói, mọi người tùy ý lựa bản, ai tới trước. Họ Bở Dĩ ẩn có chút ngửa tay, nói, ta là thượng vị thần, liền từ ta xuất thủ trước đi. Nói đến đây bên trong, không thể không nói, Tạ Dỗ Sa đối áo giáp phi thường tốt, vậy mà cho hắn một viên thượng vị thần cách, để hắn trở thành thượng vị thần. Đối với Dương Huyền Trần, Lâm Lôi bọn hắn đến nói, một viên thượng vị thần cách không tính là chân quý, đối với cái khắc thần linh đến nói, thượng vị thần cách là một món của cải khổng lồ. Mọi người ở đây cũng chỉ có Ho Bở Dĩ Ẩn là thượng vị thần, hắn là luyện hóa thần cách thành thần, cho nên chỉ có thể luyện hóa thần cách thành thần, cũng dễ dàng nhất tấn cấp thượng vị thần. Mọi người cũng không hề động thủ, Ho Bở Dĩ Ẩn phi luôn, làm sao? Đều xem tường ta. Ách, với bối phủ một chút mưu rơm, Võ Thần, ta là thật không muốn đắc kết ngươi. Hắn nói một câu, lại đối Ố Lỷ Vĩ ạ nói, nếu không, Ố Lỷ Vĩ ạ, ngươi cùng Võ Thần khoe tay một chút. Được. Ố Lỷ Vĩ ạ đi đến trung ương diễn võ trường, đối Võ Thần nói, ta liền không khách khí. Không sao cả. Ho Bở Dĩ Ẩn thản nhiên nói. Trung vị thần cùng thượng vị thần trên lệch vẫn còn rất lớn, cũng chỉ có các ngươi những thiên tài này mới có thể lấy trung vị thần cảnh giới khiêu chiến thượng vị thần. Ho Bở Dĩ ẩn nói đến đây bên trong, con mắt có chút cô đần, một bước sai, từng bước sai à, luyện hóa thần cách thành thần, rất khó dung hợp huyền ảo, nó tỉ lệ chỉ có 100 triệu ngàn cho một. Bất quá, khi Ho Bở Dĩ ẩn nghĩ đến thiên phú của mình lúc, lại âm thầm thở dài, lấy thiên phú của ta, nếu như không luyện hóa thần cách, cũng rất khó thành thần. Như, Ngọc Lan đại lục năm đại thánh vực cực hạn cường giả, bọn hắn khổ tu mấy ngàn năm, vẫn không cách nào thành thần, bởi vậy có thể thấy được, thành thần đến cỡ nào khó. Lúc này Dung không được võ thần suy nghĩ nhiều, Ô Lĩ Vi ạ đã ra chiêu, mặt đối thượng vị thần, cho dù là luyện hóa thần cách thượng vị thần, Ô Lĩ Vi ạ cũng không dám khinh thường, hắn vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt chiêu của mình, quang minh cùng hắc ám dung hợp huyền ảo. Hai loại khác biệt thần lực dung hợp, để Ô Lĩ Vi ạ thực lực tăng nhiều, nhưng mà, khi võ thần phóng xuất ra thần chi lĩnh vực về sau, Ô Lĩ Vi ạ cảm nhận được khủng lồ áp lực. Chương 252, luật bản. Nhìn Lâm Lôi bọn hắn giết thượng vị thần thời điểm, giống như rất nhẹ nhàng. Đây là Ô Lĩ Vi ạ ý nghĩ, hắn không nghĩ tới, coi là mình độc lập đối mặt một thượng vị thần, hơn nữa, còn là luyện hóa thần cách thành thần thượng vị thần lúc lại có một loại thở không nổi cảm giác, đây chính là thượng vị thần lĩnh vực. Thượng vị thần cùng trung vị thần tướng so, vô luận là cường độ tinh thần lực hay là lĩnh vực cường độ, đều mạnh hơn rất nhiều, cũng chỉ có Lâm Lôi, Dương Huyền Chân những này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mới có thể lấy trung vị thần cảnh giới chém giết thượng vị thần. Lúc này, Dung Không được ộ Lệ vị ạ suy nghĩ nhiều, chỉ gặp hắn một kiếm đâm ra, kiếm sáng long lánh, bộc phát ra cường đại uy năng. Ọbợ gì ẩn đứng yên bất động, thân thể hóa thành hỏa hồng sắc, hai đầu lông mày mao nhẹ nhàng rung động, như ngọn lửa đang nhảy nhót. Bạo! Chính là bạo chi huyền nào, Ọbợ gì ẩn thi triển ra bạo chi huyền nào. Trước người hắn hư không đột nhiên nổ tung, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới lốp bốp hỏa diễm tiếng nổ. Bạo chi huyền ảo, chính là hỏa hệ pháp tắc bên trong cao cấp huyền ảo, những năm này, Ó Bợ Dị Ẩn đã sáng tạo ra rất nhiều kỹ xảo sử dụng, có thể phát huy ra bạo chi huyền ảo cường đại uy lực. Phanh! Hư không nổ vang, Tô Lý Vệ Á mượn lực hướng lui về phía sau ra hơn 100 mét, đứng xa xa nhìn Ó Bợ Dị Ẩn, ám đạo, thượng vị thần thật rất mạnh. Lập tức, Tô Lý Vệ Á lại nghĩ, Lâm Lôi bọn hắn có thể chiến thắng thượng vị thần, ta cũng có thể. Ngay sau đó, Tô Lý Vệ Á thân hình lóe lên, nhấc kiếm pe ngang, lại làm một đạo kiếm quang hướng Ó Bợ Dị Ẩn chém tới. Có bỏ gì ẩn đã thử ra Ổ Lệ Vệ ạ cường độ công kích, tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ gặp hắn hóa thành một đám lửa, tại võ trong đấu trường vũ trụ. Nhìn qua, thật giống như một đám lửa trong hư không nhảy lên. Cùng lúc đó, Ổ Lệ Vệ ạ lần nữa thi triển pháp tắc huyền ảo, một đạo hư vô ba động trực tiếp công kích Ổ Lệ Vệ ạ thức hại không gian. Linh hồn công kích. Ổ Lệ Vệ ạ suy nghĩ lóe lên, lập tức toàn lực phòng ngự, nhưng mà, Ổ Lệ Vệ ạ không cũng có linh hồn phòng ngự chủ thật khí, tinh thần lực lại so thượng vị thần thấp rất nhiều, khi linh hồn công kích tiến vào Ổ Lệ Vệ ạ thức hại không gian về sau, Ổ Lệ Vệ ạ thân thể dừng lại, từ trong hư không rơi xuống mặt đất. Qua một hồi lâu, Olivia mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ nói, "Ta thua." Obberji ân nói, "Ngươi thật rất mạnh." Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nếu như ta không có sáng chế đặc thù thủ thủ pháp công kích, thật đúng là thắng không được hắn. Ha ha. Olivia gượng cười hai tiếng, "Thua chính là thua, không có gì." Lập tức, lại hỏi, "Bối bối, Lâm Lôi, các ngươi muốn cùng võ thần khoa tay một chút sao?" Bối bối. Võ thần lần nữa nhìn về phía Bối bối, hiển nhiên, hắn rất muốn cùng Bối bối tỉ thí một chút, võ thần đã sớm biết Bối bối là phệ thần tử, bởi vậy, tại Lâm Lôi còn không có tấn cấp thánh vực thời điểm, hắn liền cố ý kết giao Lâm Lôi Bối Bối cảm nhận được võ thần ánh mắt, đỡ một chút vũ zâm, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt a, ta liền cùng ngươi khoe tay một chút." Ách. Đế Lâm dừng một chút, nghĩ đến Bối Bối Tiên Phú thần thông, nếu như Bối Bối khỏi phải Tiên Phú thần thông, mạnh bao nhiêu? Bối Bối đi đến trong diện võ trường ở giữa, thản nhiên nói, "Võ thần, ngươi ra tay đi, kỳ thật, lực công kích của ta cũng không mạnh, bị ấy rút ra ra nói, chỉ có ta trở thành thượng vị thần, thực lực mới có thể biên độ lớn tăng lên." Thượng vị thần. Đế Lâm tâm chấn động một cái, nói, "Lâm Lôi, nếu như Bối Bối tấn cấp thượng vị thần, có phải là tương đương với tu la rồi?" Lâm Lôi cười nói, nếu như bối bối tấn cấp thượng vị thần, không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí tu la, bối bối đều có thể giết chết. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh, ám đạo, phệ thần thử thật đúng là đáng sợ a. Mọi người chỉ là bình thường luật bản, Hobbaji ẩn tâm tính bình hạn, cười nhạt nói, vậy được, ta xuất thủ trước. Vừa mới nói xong, Hobbaji ẩn thi triển hỏa hệ huyền ảo, một cái phương viên mấy thứ hỏa cầu hướng bối bối bay qua. Bối bối đứng bất động, khi hỏa cầu rơi xuống trên người hắn về sau, phát ra một tiếng bạ hưởng, sau đó, bối bối nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực quần áo, lại đỡ một chút ngũ rơm, công kích bình thường. No Oba Dĩ ẩn mắt trợn tròn, ta một chiêu này đã có thể thương tổn được thượng vị thần. Ha ha. Ô Lĩ vị ạ cười nói, cái này võ thần còn không biết bối bối vật chất phong ngự mạnh bao nhiêu a. Võ thần cảm thán nói, không sợ là trời cao chiếu cố phệ thần tử, cái này phong ngự, thật đúng là cường đại a. Hắn cảm thán một tiếng, lại đối bối bối nói, bối bối, lần này ta muốn dùng linh hồn công kích. "Chú ý, chú ý." Bối bối nhàn nhạt trả lời một câu. Oba Dĩ ẩn nhấc vung tay lên, thi triển ra linh hồn công kích, một đạo hư vô ba động tiến vào bối bối thứ hại không gian, đột vào lớp kiến bức tường vô hình, hư không dao động nháy mắt tan đi. Hoppa Zi ẩn phiền muộn, cái này không có cách nào đánh a. Bối Bối cười nói, còn đánh sao? Kỳ thật, công kích của ta không mạnh. Được rồi, được rồi. Hoppa Zi ẩn có chút đột trí, không đánh. Bối Bối nói, Hoppa Zi ẩn, ta muốn thắng ngươi cũng không rất dễ dàng, cứ như vậy đi. Tô Lý Vi ạ nói, Lâm Lôi, nếu không, ngươi cùng võ thần tỷ thí một chút. Hút. Cái này? Lâm Lôi trầm ngâm một chút, nói, quên đi thôi. Tô Lý Vi ạ cảm giác mình nhận thành tấn đả kích, nhìn Lâm Lôi dáng vẻ, là hắn biết Lâm Lôi xem thường hắn. Bối Bối nói, lão đại là không muốn đả kích ngươi. Tạ Dụ Sa nói, Thực lực của ta đại khái tương đương với ngũ tinh ác ma, Lâm Lôi, nếu không, chúng ta khoa tay một chút. Tốt. Lâm Lôi đáp, hắn lại nghĩ tới chúng thần mộ địa đầu kia khổng lồ ba rắn, lúc ấy, hắn bị ba rắn dọa đến quá sức, còn kém chút chết tại ba rắn trên tay. Tạ ta Dồ Xa đứng tại diễn võ trường ở giữa, nói, "Lâm Lôi, ngươi là trung vị thần, ta liền khỏi phải thần chi lĩnh vực." "Không có việc gì." Lâm Lôi nói, "Chúng ta có thể thỏa thích luật bàn." Từng. Tạ Dồ Xa hơi kinh ngạc, ta thế nhưng là độc lập thành thần thượng vị thần, mà lại còn dung hợp hai loại liền nào, so họ bở gì ẩn mạnh rất nhiều. Ha ha. Bối bối cười nói, Tạ Dụ Sạ, ngươi liền đem hết toàn lực đi, hoặc là có thể cùng Lam Lôi đại thoại thích một trận chiến." Lâm Lôi rất mạnh. Tạ Dụ Sạ nói. Lam Lôi không nói gì, mà là trực tiếp thi triển trọng lực không gian, lập tức Tạ Dụ Sạ cảm nhận được áp lực cường đại, khiếp sợ nói, "Thật mạnh trọng lực lĩnh vực, vậy mà áp bách ta." Tạ Dụ Sạ suy nghĩ khẽ động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, nhưng mà, cho dù hắn thả ra thần chi lĩnh vực, vẫn nhận rất lớn hạn chế, tốc độ so bình thường chậm một nửa, hành động cũng chậm chạp rất nhiều. "Lam Lôi, chỉ bằng cái này trọng lực lĩnh vực, ngươi liền so rất nhiều thượng vị thần mạnh." Tạ Dụ Sạ nói. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra trong kiếm, nhẹ nhàng vung ra một kiếm, hô một tiếng, Tạ Dụ Xạ, cẩn thận. Cứ việc ra chiêu. Tạ Dụ Xạ phi thường tự tin, hắn nghĩ, ta liền không tin, ta một thượng vị thần sẽ còn bị trung vị thần làm bị thương. Nhưng mà, Tạ Dụ Xạ lại làm sai Lâm Lôi lực công kích, khi Lâm Lôi công kích rơi xuống Tạ Dụ Xạ trên thân về sau, hắn cảm giác đại não một trận mê muội, để hắn bỗng nhiên một sát na. Oan. Tạ Dụ Xạ cảm giác đại não một trận huyễn minh, đợi hắn hoàn hồn về sau, thấy Lâm Lôi rời đi hơn trăm mét, đứng xa xa nhìn hắn, hắn kiếp sợ nói, Lâm Lôi, đó là cái gì công kích? Vậy mà ảnh hưởng linh hồn của ta. Bí mật. Lâm Lôi phun ra hai chữ, vừa rồi, hắn lợi dụng hồn thạch. Tại Tử Tinh Sơn mạch bên trong, chỉ cần đi vào xương trắng khu vực, linh hồn liền sẽ chịu ảnh hưởng, lại thêm cường đại trọng lực lĩnh vực, cho nên, Thất Tinh Ác Ma lâm vào Tử Tinh Sơn mạch bên trong, cũng vô pháp đi tới. Hồn thạch tác dụng cùng Tử Tinh Sơn mạch bên trong linh hồn lực ảnh hưởng đồng dạng, bất quá, Lâm Lôi thực lực tương đối thấp, chỉ có thể ảnh hưởng thượng vị thần một lát, đương nhiên, thần linh ở giữa chiến đấu, chỉ một lát sau liền có thể quyết định sinh tử. Tạ Dô Sa nói, chỉ bằng ngươi cái này hai chiêu, đã tương đương với lục tinh ác ma. Tâm hắn bên trong thì nghĩ, Nếu như ta cùng Lâm Lôi là địch nhân, ta có 8 thành tỷ lệ bị Lâm Lôi chém giết. Hiện tại, Tạ Dỗ Sạ cùng Lâm Lôi chỉ là lựa bản, hắn cười nói, "Lâm Lôi, chúng ta lại đến, lần này ta sẽ cẩn thận." Ha <cười> ha. Lâm Lôi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn đã dung hợp ba loại huyền ảo, lại dung hợp Thanh Long Thần thú tinh huyết cùng Chủ Thần chí lực, vật chất phòng ngự mạnh phi thường, lại là bản long nhẫn, Lâm Lôi đối mình thực lực phi thường tự tin. "Lâm Lôi, thiệt chiêu." Tạ Dỗ Sạ hô một tiếng, chỉ gặp hắn hai tay mở ra, trong hư không xuất hiện 10 cái băng thương, băng thương tán phát ra trận trận hàn ý, lấy tốc độ như tia chớp hướng Lâm Lôi đâm qua thứ. Lâm Lôi chân đạp hư không, trong hư không xuất hiện từng đạo hư vô ba đạo, chính là đại địa mạch động, cùng lúc đó, Lâm Lôi thi triển ra trọng lực không gian, băng thương tốc độ hô to, sau đó, Lâm Lôi huy động trọng kiếm. Đương đương đương, 10 tiếng giòn vang, 10 cái băng thương vỡ vụn. Tạ Dồ sạ càng đánh càng hăng, xem ra, ta khỏi phải một điểm bản lĩnh thật sự, còn thắng không được ngươi. Lúc này, võ thần cùng đế lâm chấn kinh vô số, so, Lâm Lôi vậy mà mạnh như vậy. Lâm Lôi bày ra thực lực cùng bối bối khác biệt, kia là thực lực chân chính, cùng một thượng vị thần ma thú chính diện đối chiến. Đúng lúc này, một cái lời biếng thanh âm truyền đến, "Lâm Lôi, bối bối" Mấy trăm năm không gặp, Lâm Lôi vậy mà mạnh như vậy rồi. Hắn vậy mà thành tựu vị thân rồi. Bối Bối hướng Gở Zệt nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy Gở Zệt nữ nhân bên cạnh, Gở Zệt, cái này liền là bạn gái của ngươi. Gở Zệt nữ nhân bên cạnh hết sức chăm chú nhìn xem Lâm Lôi cùng Tạ Dụ Sạ trên chiến đấu, tâm lý phi thường kinh ngạc, những người này đều là Gở Zệt bằng hữu sao? Thật mạnh. Lúc này, Tạ Dụ Sạ đã xuất ra một thanh đại đao, đại đao chém ngang giữa trời, trong hư không xuất hiện một đạo rãnh nhỏ khe hở, một đạo ánh đao hướng Lâm Lôi chém tới. Ba. Đao quang cùng Lâm Lôi thân thể chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang dọn, Lâm Lôi trên cánh tay vảy rồng vỡ vụn mấy mảnh, khi Tạ Dỗ Sạ chuẩn bị thi triển kích thứ hai lúc, loại kia quỷ dị linh hồn thanh âm lần nữa ảnh hưởng hắn, để hắn dừng một chút. Lâm Lôi vung ra một kiếm, chém tới Tạ Dỗ Sạ trên thân, Tạ Dỗ Sạ quần áo vỡ vụn, hướng lui về phía sau ra mấy chục mét. Đợi Tạ Dỗ Sạ ổn hồn về sau, nhìn một chút Lâm Lôi, lại nhìn một chút mình, tán thưởng nói: "Lâm Lôi, ngươi thật rất mạnh." Trải qua qua vài lần giao thủ, Tạ Dỗ Sạ minh bạch, nếu như sinh tử đánh nhau, mình không phải Lâm Lôi đối thủ, còn đánh sao?" Lâm Lôi hỏi. Tạ Dỗ Sạ lắc đầu, Ta công kích mạnh nhất đều không làm gì được ngươi, không đánh. Ha ha. Lâm Lôi mỉm cười, hắn hiểu được, Tạ Dụ Sạ còn không có dùng Thiên Phú Thần Thông, đương nhiên, hai người chỉ là lộ bản, lại không phải sinh tử giao nhau, sẽ không thi triển chân chính sát chiêu. Lâm Lôi rơi xuống diện võ trường bên cạnh, cùng Gơ Zẹt chào hỏi, Gơ Zẹt đã lâu không gặp. Gơ Zẹt một mặt sán lạn, "Lâm Lôi, thật không nghĩ tới, mấy trăm năm không gặp, thực lực của ngươi đã tương đương với Ngũ Tinh Ác Ma." "Không." Tạ Dụ Sạ khẽ lắc đầu, lúc này, hắn đã đổi một bộ y phục, Lâm Lôi thực lực đã tương đương với Lục Tinh Ác Ma. Lục Tinh Ác Ma? Gở Zệt con mắt trợn lên, nghĩ đến mình lần thứ nhất cùng Lâm Lôi gặp mặt chẳng cảnh, cảm thán nói, ta thật già rồi. Ha ha. Sệ Xí Lị nhẹ nhàng cười một tiếng, lặng lẽ bấm một cái gở zệt, "Ngươi thật lão rồi." Lâm Lôi nhìn thấy Gở Zệt cùng Sệ Xí Lị thân mật bộ dáng, hỏi nói, "Gở Zệt, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao?" Chương 253, lựa chọn cùng quyết tâm. Ha ha. Gở Zệt thoải mái cười một tiếng, lôi kéo Sệ Xí Lị tay, giới thiệu nói, "Đây là Sệ Xí Lị, thê tử của ta." Ách. Lâm Lôi sững sốt một chút, hỏi, "Ngươi vậy mà kết hôn rồi?" Gở Zệt nói, "Chúng ta đều là thần linh." cũng không quan tâm những quy củ kia, hai người cảm thấy phù hợp, liền ở cùng nhau. Cecilia si li sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn bộ dáng của nàng, cũng rất thích gợn rét. Võ Thần cười nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục lãng tử vậy mà lại có thế tử. Dương Huyền Chân lặng lặng đứng ở bên cạnh, trong đầu hiện lên một vấn đề, nữ nhân này không có cho gợn rét đội nón xanh sao. Ngọc Lan đại lục người lần nữa gặp nhau, tự nhiên là vui vẻ vô sờ, Tazo sả chuẩn bị một cái phong phú tiệc tối, mọi người đoàn tụ hơn phân nửa ban đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lôi thật sớm rời giường, trong sân diễn luyện kiếm chiều, Tạ Dụ Sa cũng tới đến trong sân, cùng Lâm Lôi chào hỏi, "Lâm Lôi, ngươi thật sự là đủ chăm chỉ. Ta chỉ là có chút cảm nộ, diễn luyện một chút." Lâm Lôi nói. Hai người lúc nói chuyện, Đế Lâm cũng tới đến trong sân, cười nói, "Chính là bởi vì Lâm Lôi chăm chỉ, mới có thể lấy được thành tựu hiện tại." Tạ Dụ Sa nghĩ đến Lâm Lôi thực lực, cảm thán nói, "Thật không nghĩ tới, Lâm Lôi thực lực mạnh như vậy." Lâm Lôi nói, "Kỳ thật, ta không tính là gì, lão sư thực lực mới là thâm bất khả trắc." Huyền Trân. Tạ Dụ Sa lộ ra một tia nghi hoặc. Ngài Mai, Tạ Dụ Sạ còn muốn cùng Dương Huyền Chân luận bàn một chút, thế nhưng là, gở dẹp trở về, về sau, Tạ Dụ Sạ lại khiến người ta chuẩn bị cho tối, là lấy Tạ Dụ Sạ một mực không có cùng Dương Huyền Chân luận bàn. Tạ Dụ Sạ dừng một chút, mỉm cười nói, nếu có cơ hội, cùng Huyền Chân luận bàn một chút. Lâm Lôi cảm khái nói, lão sư vận mệnh cách phi thường quỷ dị, không cách nào phản ngự. Không cách nào phản ngự. Tạ Dụ Sạ trấn kinh. Tạ Dụ Sạ, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tạ Dụ Sạ quay người, thấy Ố Liị Vĩ ạ chậm rãi đi tới, Ố Liị Vĩ ạ lại nói tiếp đi, Tạ Dụ Sạ, cùng Huyền Chân luận bàn, quá đà kết người. Tố Lý Vi ạ tiểu nói này, Tạ Dỗ Sạ tâm lý càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng phát ra muốn cùng Dương Huyền chân lựa bạn. Tố Lý Vi ạ cùng Tạ Dỗ Sạ nói hai câu nói, lại đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, đi đấu võ trường sao?" Tạ Dỗ Sạ nói, "Lâm Lôi, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể tham gia lôi đại chiến."